chương ba trăm bảy mươi bốn không yên tĩnh c ổ thành ai hơn giống ma cũng không phải người có ý gì vu lượng đẳng nhân con mắt đều trận tròn lên khó có thể tin chỉ là lao khất cái cũng không nguyện nhiều lời chỉ là cười thần bí sau đó đồng bền rời đi ha ha này lao tiên sinh thật biết nói đùa lục minh thấy tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ không khỏi cười gượng hai tiếng đánh vỡ một hồi bầu không khí chỉ là không hề tác dụng ba người kia còn ngốc tại chỗ lục minh bất đắc dĩ kỳ thực trong lòng hắn cũng loạn tung tùng phèo chỉ là đứng ở nơi này trong từ lâu cũng cảm giác dưới bản chân không ngừng có khí lạnh lên phía trên trào hắn hiện tại dư quan g quét qua chu vi những kia dùng cơm các tân khách từng cái từng cái p h ả n phất đều trở nên dị thường dữ tợn bất cứ lúc nào đều phải hóa thành hung vật chớ suy nghĩ quá nhiều đi ra ngoài trước đi liệu lâm lâm thấp giọng nói thanh âm nàng vô cùng l ạ n h lạnh lập tức để mọi người từ kinh sợ bên trong tỉnh ngộ lại lục minh từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra ngân lượng để lên bàn liền chạy như bay chạy đi đi ở trên đường bốn người đều yên tính không nói vốn còn muốn giết hướng về thành chủ phụ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi chỗ này xác thực không bình thường l i u lâm, lâm nói từ vào thành bắt đầu loại kia cảm giác cổ quái liền quanh quần trong lòng tựa hồ sắp phát sinh cái gì không tốt chuyện cao cấp võ giả nhận biết đều vô cùng nhạy cảm có thể nhận ra được nhỏ b é biến hóa lục minh nói vậy làm sao bây giờ lao tiên sinh kia nói rốt cuộc là ý gì công tôn nhạc nhiên cũng nói đúng vậy không phải người là cái gì chẳng lẽ nàng thật sâu hút một hơi hơi lạnh giảm thấp xuống tiếng nói nói rằng đều là quỷ mọi người vừa nghe nhất thời bước chân dừng lại vốn là tất cả mọi người không muốn hướng về phương diện k i a n g h ĩ vì lẽ đó ai cũng không đề cập tới cái từ này thế nhưng công tôn nhạc nhiên vừa nói ra khỏi miệng mọi người lập tức cảm thấy sống lưng phát lệnh trên đường phố nay từng cái từng cái cất bước người đi đường cũng giống như trở nên khủng bố công tôn sư muội chớ nói lung tung nếu lao tiên sinh k i ê n là vì chúng ta suy nghĩ không bằng chúng ta sẽ tin hắn một lần hiện tại trước tiên tìm một cái khách sạn ở lại vu lượng nói công tôn nhạc nhiên nhỏ g i ọ n g thầm thì nói quỷ ốc ngươi cũng dám ngủ ở a vu lượng triệt để hết trôi nói rồi n à y tiểu cô n ã i n ã i có thể hay không không để này cha không thấy lục sư huynh mặt đều t r ắ n g bệnh giờ k h ắ c này hoàng hôn g á n g lâm ra ra đã dấy lên anh đến bốn người tìm tới một cái khách sạn cửa tiếp đón chính là một vị cô gái trẻ đối phương một con đen thui tóc dài che đậy hơn nửa r u n g mạo dĩ nhiên không thấy rõ mặt chỉ là âm thanh rất ê m hay mấy vị khách quan muốn ở chợ sao bàn điếm cái gì phòng hình đều có cô gái kia nói rằng vốn là nghe được thanh em này còn cảm thấy h u y ẹ n c h u y ể n thanh tân chỉ là bốn người vừa nhìn thấy dáng vẻ cô gái không khỏi nội tâm kinh hoàng tóc quá dài dĩ nhiên không nhìn thấy mặt lẽ nào mặt mũi này sinh vô cùng đáng sợ sao bốn người không hẹn mà cùng tầm nghĩ mở mở một gian phòng lớn vũ lượng nói rằng tiếng nói của hắn đã ở run một gian cô gái kia vô cùng kinh dị không khỏi ngẩng đầu lên ở lúc sáng lúc tôi rơi anh đến bốn người chỉ nhìn thấy nữ tử lộ ra một tâm cái miệng nhỏ chỉ là chiếc kêu bên trong g i a n g bạc ở ngoài sáng á m đan xen dưới có vẻ vô cùng sắc bén khí bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh đúng vậy nhanh nhanh mở a vu lượng trở nên càng căng thẳng hơn rồi liền tình huống trước mắt đến xem còn đang ý cái gì nam nữ k i ê n kỵ c ầ u thả mệnh quan trọng bốn người một buổi tối không xa rời nhau mở một gian phòng lớn mới phải tốt nhất sách cô gái trẻ ồ một tiếng liền đưa tới một chìa khóa lầu ba đi tới phần gối gian phòng khá lớn cho các ngươi chìa khóa vu lượng vội, vội vã vã tiếp nhận bốn người chạm đích liền hướng cửa thang gác đi đến đúng rồi buổi tối tốt nhất không muốn đi ra đi l o ạ n cô gái kia không yên lòng giản một câu lời này làm sao nghe như thế quen t h a i bốn người bỗng nhiên nhớ tới đây không phải lao khất cái đối với bọn họ nói sao hiện tại tiếp đón nữ tử rồi hướng bọn họ nói một lần quả nhiên t o a thành cổ này có vấn đề a biết rồi bốn người sợ đến chạy thụ c mạng trực tiếp nhảy lên cầu thang bạch bạch bạch chạy đi tới cô gái kia nhất thời hết trô nói rồi ta còn chưa nói xong đây các ngươi biết cái gì ý của ta là không muốn đi ra chạy đoạn miễn cho quấy dối những khách nhân khác giải lao có điều sau một khắc nàng lại nhìn mắt bốn người rời đi phương hướng trong lòng suy đoán tại sao này hai nam hai nữ muốn mở một gian phòng nghĩ đến cuối cùng mặt nàng không khỏi đỏ khẽ gắt một cái bốn cái bệnh thần kinh nữ tử đem gông xuống tới tóc dài vẫn lên làm người ngạc n h ư là cũng không có cái gì đáng sợ hình ảnh mà là lộ ra một tấm tinh xảo mặt xinh đẹp nàng thở dài nói lại nói ta châm gài tóc đến cùng đi nơi nào tỏa ra tóc quá ảnh hưởng xem đồ bốn người chạy đến lầu ba đi tới nhất phần cuối gian phòng vu lượng dùng chìa khóa trước khi mở cửa phòng khóa bốn người chen thành một đoàn phá cửa mà vào vũ lượng trực tiếp bị đặt ở trên đất trong miệng tiêu trên vũ sư đ ệ không có sao chứ lục minh nhân cần hỏi đừng động ta vũ lượng tiêu to trước tiên khóa cửa lục minh vội vàng đem môn con được sau đó tướng môn xuyên xuyên vào đến đây mọi người mới thở phào n h ẹ nhóm lúc này mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút không khỏi đồng thời cười lên liêu sư tỷ ta còn tưởng rằng ngươi rất cao lạnh không dễ dàng ở chung đây không nghĩ tới cũng sẽ cười à. công tôn nhạc nhiên cười hì hì nói liệu lâm vốn là cũng đang cười nghe nói như thế nhất thời nụ cười đông cứng trên mặt lục minh nói người liễu sư tỷ chính là cười điểm tương đối cao kỳ thực rất dễ thân cận lục cầu hùng ngươi nói nhảm nữa có tin ta hay không đem ngươi ném ra ngoài liễu lâm lâm múa múa quả đấm lục minh nhất thời chịu thua nữ hiệp tha mạng ha ha mọi người thấy lục minh lung túng tất cả đều nợ nụ cười liền liễu lâm lâm cũng nhịn không được cười liễu sư tỷ vậy thì đúng rồi mà ngươi vốn là dài đến là tốt rồi xem t h ư ờ n g tiếu sẽ càng xinh đẹp công tôn nhạc như nói liễu lâm lâm sờ sờ công tôn nhạc như đầu bất chi bất giác bông xuống căng thẳng tiếng lòng đối với cái này không có gì tâm cơ đơn độc tinh khiết nữ hải liễu lâm lâm cũng là vô cùng yêu thích tốt lắm sau đó ta sẽ thường thường đối với n g ư ơ i cười liễu lâm lâm nói thật công tôn nhạc nhiên vỗ tay nói quá tốt rồi liễu sư tỷ ta cũng đặc biệt yêu thích ngươi mọi người vốn là người trẻ tuổi lẫn nhau không có gì phức tạp tâm tư một phen ở c h u n g hạ xuống cảm tình không khỏi đều tham ôn đặc biệt là loại này hiếm thấy đồng thời chạy trốn hình ảnh thực sự quá khó khăn được bọn họ lúc này mới nhìn quanh cả phòng s ắ c thực vô cùng rộng rãi hai bên mỗi người có một tấm trạm trổ hoa văn cái giá dường rất tinh mỹ nam nữ cắt một tấm mọi người không hẹn mà cùng đặt thành thỏa thuận võ giả ra ngoài c ấ t bước không do dự nhiều như vậy liêu lâm lâm nói công tôn sư muội ngươi ngủ đi ta không ngủ đ ứ n g a liêu sư tỷ ta một người không dám ngủ công tôn nhạc nhiên âm thanh vô cùng mềm n u n nói nàng kéo liêu lâm lâm tay hướng về một cái giường đi đến liêu lâm lâm có chút giật mình bất quá vẫn là cười khổ một tiếng theo nàng đi tới mà vũ lượng cùng lục minh nằm ở một cái giường k h á c trên vũ sư đ ệ ta có chút ngủ không được a lục minh nói vũ lượng nói nhanh ngủ đi sư mình nửa đêm còn muốn làm được đây cái gì sống lục minh trận to hai mắt vũ lượng hết trôi nói rồi sư m i n h ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng ta là đến nghỉ ngơi đi lục minh đánh cái ha ha sư m i n h đầu góc không quá linh quang một lúc đ ề u nghe người chỉ huy vũ lượng nói nhanh ngủ nhanh ngủ ngủ hai canh giờ liền lên hắn đem cây đến thổi tắt k i a sáng lập tức liền tối sầm lên quá an tĩnh đưa tay không thấy được năm ngón cơn buồn ngủ lập tức liền lên đến rồi bốn người tàu xe mệt n g ọ c rất nhanh liền tiến vào thủy mộng không biết qua bao lâu vũ lượng mở tròn g mắt giờ k h ắ c này gian phòng vẫn là đen chỉ là vũ lượng mơ hồ cảm giác có một ít không đúng hắn vội vàng mở ra cây nến theo bản năng nhìn về phía bên cạnh giờ khác này lục minh tiếng ngay như sấm ngủ được như cái lợn chết vu lượng yên tâm thở phào nhẹ nhõm còn đang là tốt rồi đông nhiên hắn lơ đã nhìn g n phía đối diện trên giường nay vừa nhìn không quan trọng lắm sợ đến hắn suýt chút ngưỡi ngày dựng lên chỉ thấy l i ê u lâm lâm còn nằm ở mặt trên chỉ là bên cạnh nàng nhưng giống tuyết hỏng rồi nhanh rời giường vu lượng q u á t lên l i ê u lâm lâm lòng cảnh giác rất mạnh trong n g á y mắt từ trên giường nhảy lên mắt lạnh leo quét qua nhất thời mặt mày biến xác công tôn sư mua đây lục minh vẫn còn ngủ say vu lượng bất đắc dĩ một cước bay ra đưa hắn đ ặ tính làm sao vậy làm sao vậy chuyện ma quái rồi hả lục minh làm tỉnh lại v ũ lượng trầm giọng nói công tôn sư mội mất tích hắn sau một khắc trực tiếp nhìn phía cửa giờ khác này môn vẫn là giam giữ có điều môn xuyên cũng không rực mà bay nàng hẳn là chính mình đi ra v ũ lượng nói đã trễ thế này sẽ đi làm sao l i ê u lâm lâm cũng kịp quái đ ỗ n g nhiên môn trực tiếp bị đẩy ra ba người bỗng nhiên đứng dậy con mắt nhìn chòng chọc vào cửa ai ngờ tiến vào nhưng là công tôn n h ạ c nhiên nàng xem thấy ba người dị thường cảnh giác d á vẻ sợ đến nói rằng sư h u n h sư tỷ các ngươi làm sao vậy giờ k h ắ c này ba người kêu ánh mắt nhưng càng sắc bén hơn dường như muốn nhìn thấu tất cả công tôn nhạc nhiên bị nhìn chăm chú đến cả người không hề ở vội vàng giải thích chính là ta đi nhà vệ sinh các ngươi làm sao đều nhìn ta như vậy nàng hoàn toàn không biết lúc này sau lưng trên cửa chiếu ra một to lớn bóng dáng nay bóng dáng vô cùng quỷ dị không chỉ có c ố t xí còn có một s o n g hát móng nhanh ngồi sùng xuống, xuống. vu lượng hô lớn công tôn nhạc nhiên sợ đến vội vàng ô m đầu ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất âm một tiếng cửa gỗ trực tiếp bị một đôi tàn nhẫn móng đốt phá tan hàng lớn bay tán loạn vụn gỗ tung hướng về mặt đất công tôn nhạc nhiên sợ t r ắ n váng nếu như chậm hơn một bước e sợ chính mình sẽ bị sau cửa móng vuốt xé nát rồi cửa gô hóa thành mảnh vỡ này theo đuôi công tôn nhạc nhiên gì đó cũng lộ ra bộ mặt thật chính là một con mọc da độc d ắ c lưng mọc cốt xí ma vật a công tôn nhạc nhiên kêu thảm một tiếng có điều nàng cũng cơ linh trực tiếp cuộn mình lên như lăn địa hồ lô tựa như hướng về vũ lượng bọn họ l a n đến tuy rằng tư thế không quá lịch sự nhưng cũng tránh thoát này ma vật một đòn ma vật thấy hai lần cũng không thực hiện được nhất thời nổi dẫn lên nó ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng lộ ra miệm đầy răng nanh xem ra cực kỳ hung ác chiến liêu lâm lâm trực tiếp rút kiếm vô tận đấu khí rót vào bên trên trình đem sáng như tuyết thân kiếm lập tức bị vô tận hỏa diễm bao trùm trong không khí đều tràn ngập nóng rực nhiệt độ trường kiếm gào thét mà đến lập tức tạo nên một vòng màu đỏ thám vợ sóng ma vật dương n h a n h múa vớt nào lên nhưng là còn đang nửa đường lại bị này lăng không một chém trực tiếp đánh nát thần kiếm phun ra nuốt vào ngọn lửa đem này ma vật tàn thi vô tình n u ố t hết liền một điểm cặn bã cũng không lưu lại liêu sư tỷ thật mạnh công tôn nhạc nhiên sớm đã bị dọa ra nước mắt bất quá vẫn làn í n khóc mịm cười nói liêu lâm, lâm lại n h ữ mày này ma vật kém như vậy. cũng là bởi vì biến hóa trước thực lực không mạnh lúc này ngoài cửa sổ vang lên vô tận tiếng gào t h é t phảng phất là thú hoang tức tỉnh trong lòng mọi người dùng mình bọn họ mở cửa sổ ra nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng nhất thời cảm thấy ra đầu tê chỉ thấy đường phố phòng ốc chờ tất cả có thể thấy được kiến trúc trên đều có tương tự vừa n ã y ma vật ở tàn phá bầu trời bên ngoài cực kỳ âm trầm tựa hồ bị ma khí xâm nhiễm mắt thấy những ngày ma vật mục tiêu thình lình chính là bọn họ cái này khách sạn phương hướng khe nằm nhiều như vậy lục minh trợn mắt ngất m ồ vu lượng cũng là vô cùng hoảng sợ vội vã một chút liền có hàng trăm hàng ngàn cái ma vật tòa thành cổ này mới có bao nhiêu người nói đến đây bọn họ đã hoàn toàn minh bạch những n à y ma vật tất cả đều là trong thành cư dân trở nên không trách này lao khất cái nói nơi này cũng không phải người hóa ra là ý này đều tại ta nếu như không đi nhà vệ sinh liền t r e o chọc không được cái kêu ma vật công tôn nhạc nhiên nhanh chóng thẳng d ậ m chân l i ê u lâm lâm nói không có quan hệ gì với ngươi chúng ta vào thành bắt đầu đã bị theo dõi nàng trong con ngươi có hỏa diễm lẩn trốn quanh thân có hỏa vũ bay tán loạn giống như niết bản mà sinh thần hoàng đang tắm biệt lửa trong khoảng thời gian ngắn liệu lâm lâm khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm nàng chân đạp b i ể n lửa phản p h ấ t hỏa diễm l ự ữ vương giống như vậy bất luận dung nhan vẫn là khí thế cũng không có cùng l ạ thường vốn là cho rằng đi trước thành chủ phụ đến tiên lễ hậu binh bây giờ nhìn lại không cái này cần thiết liệu lâm lâm thô bạo mười phần nói rằng giờ k h ắ c này đã có một con ma vật bỏ đến cửa diêm lộ ra dữ tợn đầu lâu trong mắt của nó tràn đầy vẻ tham lam phản p h ấ t bốn người này ở trong mắt nó là ngon miệng đồ ăn chỉ là sau một khắc một đạo minh mông hỏa diễm chém dứt tới trực tiếp đưa nó đ á n bay ma vật ở giữa không trung bị liệt diễm q a y nướng rất nhanh sẽ hóa thành cho bụi xuất thủ chính là liễu lâm lâm g i ế t liễu lâm lâm trực tiếp nhảy ra cửa sổ vài bước bên dưới liền nhảy tới khách sạn nóc nhà khách sạn này chỉ có ba tầng giờ khắc này liễu lâm lâm giống như thủ hộ cửa hải đại tướng tuy là nữ tử nhưng tỏa ra khí thôn vạn dặm như h ổ khí khái đến a trong mắt nàng mang theo ác liệt vẻ trường kiếm trong tay cuốn một cái hóa thành càng thêm sán lạn biển lửa hướng phía ngoài v ọ t tới ma vật trùng tới vô số ma vật tại đây họa diễm trùng kích vào thống khổ g i y r u a hoàn toàn không phải là đối thủ bên trong gian phòng ba người kinh dị phát hiện ngoài cửa hành lang cũng có di động lúc này trong khách sạn cái khác ma vật cũng hồi phục lại chúng nó phát sinh thê thảm trường thiếu người hơi thở của người sống hướng về gian phòng này và tới chuẩn bị chiến đấu đi lục minh trực tiếp xé ra áo cánh lộ ra bắp thịt dán chắc sau một khắc hắn hóa thành thần ma thân thể thân hình trong nháy mắt cất cao đến hơn năm thước nếu không lục minh hơi không người e sợ đỉnh đều sẽ bị đỉnh phá bắp thịt của hắn càng là như sắt thép giống như vậy tràn ngập nổ tung cảm giác mạnh mẽ vài con ma vật vọt vào phong úp nhìn về phía thần ma một loại lục minh nhất thời đều ngần ra làm sao tên trước mắt này so với chúng ta dài đến còn muốn hung hãn còn muốn giống ma ba trăm bảy mươi lăm lục minh trách nhiệm đồ ma kinh giờ khắc này lục minh đầu lâu hai bên dĩ nhiên bước lên một đôi trùng thiên lợi g i á c lộ ra h uy nghiêm đáng sợ tạ khí đôi kia hàm hậu tinh khiết hai mắt vậy đột nhiên đại biến tràn đầy khát máu v ẻ ma vật đối mặt cao hơn chính mình đại uy vũ lục minh theo bản năng hé miệng phát sinh từng đạo từng đạo gà o t h é t toàn bộ khách sạn lập tức tràn ngập quỷ khốc thần hào tiếng có vẻ đặc biệt thế thảm giống nào có biết lục minh gỡ bỏ cổ họng phát sinh một đạo xuyên màu vàng liệt thạch đê ghét quần quần âm lãng kéo tới nhấc lên c ư phong thổi đến mức ma vật chúng liên tiếp lui về ph những này ma vật tuy rằng mất đi thần trí thế nhưng giờ khắc này rõ ràng cảm giác được lục minh là vượt qua sự tồn tại của bọn nó nhất thời từng cái từng cái sắc mặt kinh hoàng chỉ là vẻ mặt này vẹn vẹn rằng c o một lúc sau một khắc lục minh như to bằng cái thất thần quyền liền gào thét mà tới tiếng xe do m á n h liệt xe rách không khí một ma vật trực tiếp bị này cương mạnh không đúc một q u y ề n đánh bay v à nát cửa gỗ mạnh mẽ khảm ở hành lang trên vách tường bên cạnh hai cái ma vật trợn mắt mất mồm thế nhưng chúng nó cũng không nhàn rỗi lợi trào kéo tới muốn bắt nát tất cả đáng tiếc lục minh ở trên cao nhìn xuống khí thế vô xong hắn vung mạnh xong quyền giống như hai đạo đ ố tạng lăng không đập xuống liền không khí đều phát sinh sỉ sỉ tiếng ma sát ầm ầm hai người này ma vật đầu lâu trực tiếp bị lục minh đập tiến vào trong lồng ngực xem ra như là không đầu yêu ma lạo đạo bên trong ngã xuống đất cuốn bạo bá đạo lục minh phong cách chiến đấu thực sự làm nổ hạt dê lìn quả thực là bạo lực mỹ học trên hành lang những kia muốn đập tới ma vật vừa nhìn thấy lục minh cường hãn như vậy liền muốn theo bản năng chạy trốn nhưng là lục minh làm sao cho chúng nó cơ hội một bước xa giống như hổ vào bể dê điên cuốn bắt đầu chém giết v ụ l ư ợ n g cùng công tôn nhạc nhiên liền đ ú n g tay cơ hội đều không có liền nhìn thấy lục minh như thần ma giống như vậy đại sát tứ phương lục minh thật sự là dũng mãnh cơ h ộ i là một q u ư ờ i một hết thẻ ma vật ở trước mặt hắn giống như là đống cắt như thế bị hắn tiện tay nào nặn té tới té lui lục sư huynh quá mạnh mẽ vu lượng trong miệng lẩm bẩm công tôn nhạc nhiên nhỏ giọng thầm thì nói không trách liêu sư t ỷ gọi hắn lục cầu hùng như vậy hoành hành vô kỵ đấu pháp coi như là thật sự yêu hùng đứng lục minh trước mặt cũng chống đỡ không được một hiệp lục minh đem khách sạn ma vật cán quét xong xuôi sau nói rằng chúng ta đi bang liêu sư tỷ ba người nh ký phía ngoài cảnh tượng thật sự là đáng sợ vô số ma vật tiền phó hậu kế đập tới giống như nước thủy triều đen kịt lao nhanh không thôi khách sạn đã sắp bị chúng nó bao vây mà liệu lâm lâm còn đang trên nóc nhà trường kiếm trong tay vung mạnh lại định thần nhìn lại tay nàng nắm đâu còn có kiếm răng dấp hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm p h ả n phất là cầm một đạo liệt diễm hừng hực cột lửa cột lửa sở trí chỗ nhấc lên khủng bố biển lửa không khí t r u n g quanh đều ở hết sức và mèo ma vật chúng muốn tới gần nhưng là k i ê n kỵ ngọn lửa này chỉ là nằm ở tại chỗ nhìn trăm trăm n h ì n chúng ta đi giút ngươi lục minh hét lớn một tiếng. hắn cả người khí lực bạo phát giống như ra khỏi nòng đ ạ n tháo trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ giờ khắp này mặt đất lít nha lít nhít tất cả đều là giữ tợn ma vật như cá d i ế t sang sông mạnh liệt như nộ đào sóng cùng vu lượng cùng công tôn nhạc nhiên trợn mắt mắt mồm không nghĩ tới lục minh như thế mãng trực tiếp liền mẻ xuống phía d ư ớ i nhiều như vậy ma vật chẳng phải là như bùn bò vào biển một đi không trở lại thế nhưng lục minh từ không trung gián g lâm mang theo không gì sánh kịp khí thế vồ dết tới hắn tới liền g i m chết vài con ma vật những này đáng thương ma vật căn bản khiêng không được lục mình cân nặng cùng với trụy xuống xung kích trực tiếp bị g i m ch sau đó lục minh khí thế lại tới một nấc thang to lớn nắm đấm quyết ngang bát phương căn b u ồ n không có ma vật có thể chống lại công tôn sư muội chúng ta cũng ra tay đi vu lượng nói rằng công tôn nhạc nhiên gật cù hai người một là phụ đạo thiên tài một là trận nói yêu nghiệt đều là phụ trợ hình giờ khắc này bọn họ toàn bộ bắt đầu thi pháp trong miệng nói lẩm bẩm chỉ thấy một đạo to lớn b ù a chú lao ra mang theo thần thánh ánh sáng trực tiếp kề s á t ở lục minh phía sau lưng một giây sau lục minh chỉ cảm thấy cơ nhục bắp thịt càng thêm bành trướng một thân sức mạnh to lớn có thể tiếp thiên thần chính là vô lượng sức lực phù cùng lúc đó toàn bộ khách sạn chu vi hiện ra một to lớn lục mang tinh trận đ ổ nay trận đ ổ giống như tinh tinh chi hỏa trong n g á y mắt bị người thắp sáng toàn bộ trận pháp tỏa ra một lồn u run sợ đông sắp tới lạnh giá khí tức chỉ cần bước vào trong trận ma vật thì sẽ hành động chậm chạp thân thể cương trực phản g p h ấ t bị làm thần chú tiếp đó chúng nó thì sẽ hóa thành một san sát tự băng triệt để đông cứng tại chỗ công tôn sư m ộ i đây là hàn băng trận sao quả nhiên mạnh mẽ vu lượng trước mắt mang theo dị thải tán dương công tôn nhạc nhiên tuy rằng tuổi còn nhỏ không đủ thận trọng thế nhưng vu lượng không phải không thừa nhận đối phương ở trận trên đường thiên phú thực sự khủng bố đúng vậy vũ sư minh có muốn hay không so một lần xem ai g i ế t đến ma vật nhiều công tôn nhạc nhiên lung lay đầu nhỏ lộ ra rảo hoạt mỉm cười vũ lượm vội và nói không được không được trận pháp là quần thể thương tổn ta không sánh bằng hai người nói chuyện thời khắc đã thấy ngoài cửa sổ lục minh sức chiến đấu sôi trào giống chỉ là này một đạo trường thiếu là có thể tưởng tượng giờ khác này lục minh càng thêm bạo ngực rồi chỉ thấy hắn một quyền đ ậ p ra trong phút chốc xúc động vạn ngàn khí lưu bao phủ khí thế ngày càng ngạo nghễ quyền phong vô địch phá tan tất cả vô số ma vật như là bị liêm đao thu gạt hứa trong nháy mắt thân thủ chê liệa máu tươi tại chỗ sức lực phù tăng cường khủng bố như thế thế nhưng ma vật thực sự quá lớn hoàn toàn là không sợ chết dáng vẻ phía trước mới vừa ngã xuống một đám lớn mà sau liền lập tức bổ x u ố n g trên phản p h ấ t giết bất tận diệt không xong không được ma vật thực sự nhiều lắm lục minh nhìn thấy xa xa còn như màu đen như thủy triều vọt tới ma vật không khỏi tê cả ra đầu coi như là một quyền đánh đổ một mảnh khả nhân khí lực là có hạ không biết lúc nào sẽ không chống đỡ nổi trước mắt ma vật mênh mông vô bờ cũng thật là dễ dàng khiến người ta tuyệt vọng giữa lúc lục minh suy nghĩ thời khắc đ ỗ n g nhiên lộ ra một sơ hở ma vật chúng trong nháy mắt bắt lấy cơ hội này bay cũng tựa như nhào lên lục minh trong tầm mắt nhất thời tất cả đều là một mảnh màu đen Đệt! hắn vung vẩy xong quyền hoàn toàn là bằng vào bản năng trong lúc vội vàng cũng không biết đánh bay vài con ma vật nhưng là càng ngày càng nhiều ma vật đập tới hắn không sợ chết lục minh cao năm mét thân thể rất nhanh liền bỏ đầy ma vật chúng nó mở ra giữ tận miệng lớn r ă n g n a n h lộ ra ngoài bắt đầu cắn xé đáng tiếc lục minh ra rẻ cứng ngắc như kim thạch hoàn toàn cắn không phá thế nhưng bị nhiều như vậy ma vật còn lấy lục minh rất nhanh liền thân thể mất đi cân bằng ngã xuống đất vô số ma vật phát sinh thê thảm tiếng tê ơ như hát cám phong ba muốn nhấn chìm lục minh không được l ụ c sư huynh nguy hiểm vu lượng cùng công tôn nhạc nhiên đứng bên cửa sổ lòng như lửa đốt ai biết lúc này bầu trời truyền đến một đạo khét tê ơ chém hai người ngẩng đầu lên nhưng nhìn thấy không biết lúc nào đêm đen nhánh khoảng không đột nhiên buốc lên một đạo màu đỏ rực chỉ thấy một đạo to lớn kiếm khí màu đỏ thắm ngang qua phía chân trời giống như màu đỏ cự long tàn phá trời cao chiếu sáng cả buổi tối nhìn chăm chú nhìn lại chính là liễu lâm, lâm. l i ê u lâm lâm giờ khắc này từ nóc nhà nhảy xuống nhân kiếm hợp nhất vùng nổ ra trước nay chưa có rừng rực thần mang to lớn ánh kiếm phá tan hư không hạ xuống từ trên trời ven đường hết thệ đều hóa thành bột mịn ẩm l i ê u lâm lâm tay cầm trường kiếm mũi kiếm hung hăng xuyên qua ở trên mặt đất m ê n mông ánh kiếm vào đúng lúc này bắn ra cuốn lên khủng bố năng lượng cùng chiều từng vòng hướng về xa xa khuấy động mà đi vô số ma vật tại đây năng lượng bao phủ dưới vụ vặt hóa thành máy vỡ sóng khí quần quận dị thường nóng rực lục minh bên cạnh ma vật cũng đều tại đây rừng rực sóng khí bên trong bị thổi bay trên không trung liền hóa thành than cho nay vô tận bạo phát bên trong như là một lần đại thanh thầy đem hết thẻ ma vật một lưới bắt hết trong nháy mắt lấy khách sạn làm trung tâm biến thành s á t lục chiến trường chu vi lan tràn đến ngàn mét ở ngoài tất cả đều là ma vật đoạn chi hải cốt trong không khí đều tràn đầy cháy khét chi vị mạnh thực sự quá mạnh mẽ lục minh nửa ngồi mà lên trong mắt tràn đầy chấn động giờ khác này liễu lâm lâm cầm trong tay trường kiếm quỳ một chân trên đất quanh thân có một đạo nói sán lạn hỏa vũ đang thiêu đốt trong con mắt của nàng cũng có hỏa diễm lẩn trốn cả người giống như tắm rửa biển lửa nữ chiến thần ngày càng n g nghễ thế không thể đỡ vu lượng cùng công tôn nhạc nhiên càng là xem ở lại s ư ớ n g sở bọn họ cũng nhảy xuống cửa sổ bước nhanh đi tới đem liễu lâm lâm lên dậy liễu sư tỷ ngươi qua t á c ta sau đó phải thay đổi cái thần tượng công tôn nhạc nhiên kích động nói đúng vậy liễu sư tỷ ngươi quá mạnh mẽ không trách sư phụ như thế yêu quý ngươi vu lượng cũng gật đầu nói nào có biết liễu lâm lâm bỗng nhiên n g ẩ n đầu lên trong ánh mắt tất cả đều là hề b à i chuyện tiếp theo giao cho các ngươi nàng trực tiếp vừa nhắm mắt lại ngắt ở công tôn nhạc nhiên trong lồng ngực liễu sư tỷ hai người kinh hãi hiển nhiên vừa nãy kinh thiên nhất kích đã tiêu hao hết liều lâm lâm tất cả thể lực có điều ma vật đều bị tiêu diệt sạch sẽ còn có thể có chuyện gì nhưng vào lúc này đông nhiên chân trời chuyển đến vài đạo kinh khủng hơn tiếng thú gạo bọn họ ngẩng đầu lên giờ khắc này ở ưu ám dưới ánh trăng xa xa kiến trúc cao lớn trên nóc nhà không biết lúc nào đứng năm con ma vật chúng nó bên ngoài so với vừa nãy ma vật càng cao hơn lớn càng thêm dữ tợn cơ nhục bắp thịt lộ ra ngoài giống như nước thép đúc cốt xí ở ngoài triển giống như to lớn phong nhận vô cùng sắc bén hê、hey、hê、hey、khặc không nghĩ tới lần này trong thành đến rồi bốn cái người ngoài thực lực cũng có thể một người trong đó ma vật nói rằng có thể thành chủ đại nhân nếu l à biết lập tức chết rồi nhiều như vậy ma vật sẽ rất phẫn nộ đi lấy trước dưới bốn người bọn họ lại nói vài con ma vật ở trong gió cao ngữ trắng trận không k i ê n rẻ sau khi nói xong chúng nó nhìn sang ánh mắt mang theo lưu l í n v ẻ phán phất lục minh đám người đã thành chúng nó vật trong túi vũ lượng sau khi nghe xong trong nháy mắt nhìn rõ chân tơ k á tóc xem ra cái này trời âm u thành quỷ dị như thế cùng sau l ư n g thành chủ không thể tách rời quan hệ hắn vừa dứt lời liền nghe được từng đạo từng đạo tiếng xe gió chỉ thấy năm con ma vật trực tiếp rơi trên mặt đất khủng bố khí tức ở quanh thân v ư ợ quanh thực lực của bọn họ hiện lộ mà ra dĩ nhiên tất cả đều là h i ể n giả cấp bậc cao thủ công tôn nhạc nhiên cả kinh nói nàng vốn là cái không dành thế sự bé gái giờ khác này nhìn thấy lớn như vậy địch xuất hiện không khỏi cả người run đều là sơ cấp h i ể n giả lục minh giờ khác này tê cả ra đầu như đối diện tất cả đều là siêu p h à m cấp bậc ba người hợp lực còn có thể đấu một trận thế nhưng bây giờ cục diện này không phải cựu tử nhất sinh mà là thập tử vô sinh a nghĩ tới đây lục minh cảm giác trước nay chưa có áp lực hiện tại liễu lâm lâm thái xịu toàn trường gánh nặng đều tập trung ở trên người hắn bởi vì hắn nhưng là lớn nhất sư h u y n h rồi lục minh ánh mắt ở chỗ sáng cùng công tôn nhạc nhiên trên mặt nhanh chóng xét qua hắn thấy được hai người sợ hãi sư đ ệ sư muội đều quá tuổi trẻ ta nhất định phải che ở trước mặt bọn họ lục minh thầm nghĩ thân thể to lớn xoay chuyển phương hướng hướng về hai người phóng đi giống như một hùng hồn phó nghĩa dũng sĩ hình ảnh này có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác bi tráng chỉ là trong đó một con ma vật cười ha ha âm thanh cực kỳ khàn khàn nói trước tiên giải quyết cái tia đại khối đầu đi nó ngũ trào c h ậ ra trên không trung gầy ra năm đạo thần mang cắn giết tất cả một c h ả o này mang theo hiền giả cấp lực lượng xuyên qua hết thảy đại đ ị a bị sốc lên đứt thành từng khúc lục minh còn đang nửa đường lại bị một đạo hư không móng đ u ố t bắn chúng hắn thân thể cao lớn còn đang mạnh mẽ chống đỡ ta không thể thua vừa chính là chết cũng phải mang đi một lục minh trong lòng bất chấp hắn còn đang ngoan cường chống lại to lớn móng đ u ố t dung chuyển trời đất cuốn lên khủng bố kinh phong lục minh cảm giác thân thể đều phải n g h i ế n nát nhục thân đều ở tan vỡ mép sách l ấ sách dù sao mình mới phải cái sơ cấp siêu phàm cùng đối phương dòng dạ trên lệch nhất đại cảnh giới tuy rằng luyện thành thần ma thân thể thế nhưng cảnh giới t r ê n h lệch không phải là dễ dàng như vậy bù đắp đáng ghét ta nếu như sư phụ ở hắn nhất định sẽ có biện pháp lục minh trong đầu né qua một ý nghĩ sau một khắc hắn đã bị triệt để đánh bay rồi phí một tiếng lục minh té rứt ở phía xa rung động đại địa bắn lên một mảnh bụi bặm hắn thậm chí nghe được xương vỡ vụn thanh nhắm của hết thệ đều kết thúc rồi hả lục minh tứ chi mở ra nằm ở tại chỗ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng làm một đạo vang lên g ò n g ã chính mình chữ vật giới không biết lúc nào chạy ra nó trên đất nghịch ngậm tìm một vòng cuối cùng đứng ở lục minh trước mặt lục minh quay đầu biểu hiện quái lạ hắn đ ỗ n g nhiên dò ra tay quỷ thần xui khiến nắm chữ v ậ t giới lấy ra một quyển phong bì che kín thấm dầu bi tịch chính là lao khất cái đưa hắn này buồn vốn đồ ma kinh lục minh bắt được tay sau còn vẫn không mở ra đồ ma kinh đồ ma kinh ngươi nếu là thật có thể đồ ma liền giúp ta giết này quần đáng ghét ma vật đi lục minh thở dài một tiếng từ từ mở ra kết quả sau một khắc trong sách lừng lánh thánh khiết ánh sáng l ộ n l ấ y có một đạo ánh vàng bay ra trực tiếp lạc ấ n tại lục minh trên trán đây là cái gì đồ ma kinh bên trong dĩ nhiên ngậm lấy một tia đạo ẩn lục minh kinh hãi đạo này bao hàm tương tự với truyền thừa thế nhưng có thể trải rộng ở bất kỳ địa phương nào nói thí dụ như đại năng lưu lại một đạo vết kiếm một vệ t đao ấn các loại lục minh trong nháy mắt cảm giác đại não một trận n ổ vang tựa hồ nắm giữ một môn ghê và ấm thủ đoạn giờ k h ắ c này chu vi còn đều là t r ư ớ c ma v ậ t đoạn chi h ả i cốt ẩn chứa đại lượng ma khí lúc này lục minh hít sâu m ộ t hơi bốn phương tám hướng ma khí như là nhận lấy triệu hoán bước lên hóa thành một từng sợi đông đúc kiên vụ hướng về lục minh tuần tới lục minh giống như cự kính hút nước không ngừng hấp thu đáng tới ma khí xa xa nhìn tới hình ảnh này vô cùng kỳ dị cùng lúc đó lục minh thân thể cũng càng ngày càng cao đại bắp thịt của hắn đang chầm chậm bành trướng tràn trê sức lực ở tứ chi bách hải trung lưu lùi đầy chơi ma khí như vĩnh dạng che đậy lục minh biến hóa đợi được tất cả tiêu tan lục minh hình thái đã, đã xảy ra cực biến nguyên bản cao năm m thân thể đột nhiên cấp cao đến hai mươi m đồng thời đẳng cấp cũng nhảy một cái tăng cao đến cao cấp siêu phàm giờ k h ắ c này lục minh ở trần sắt thép một loại cơ n h ụ bắp thịt nô lên giống như một vị kiên cố thiên trụ sừng sững ở trong màn đêm hắn bên ngoài thân có ma khí lưu chuyển mang theo làm người ta sợ hai khí tức giống lục minh hét giận dữ một tiếng sóng âm như cùng chiều tạo nên từng đạo từng đạo gọn sóng bao phủ bạc phương này năm con ma vật còn đang cân nhắc làm sao giàn v ậ t vũ lượng đặc nhân vạn vạn không nghĩ tới nhìn qua đã là cung dương hết đà lục minh dĩ nhiên lại đứng lên hơn nữa hình thể càng thêm to lớn khí thế càng cùng bạo quả thực lạ như niết bàn trọng sinh ẩm lục minh hướng về chúng nó đi tới mỗi một bước đều vô cùng trầm trọng dưới chân đại địa dạng nước ra cái tên này dĩ nhiên không chết có ma vật giật mình nói trên người của hắn ma khí thực sự quá nồng nặc so với chúng ta còn muốn r ồ i r à o mặc kệ nó đẳng cấp ở đây bày đây coi như không giống với lúc trước cũng là siêu phảm chúng nó trong mắt mang theo xem thường tuy rằng lục minh bây giờ bề ngoài rất đáng sợ đặc biệt là cặp kia đỏ như máu đến không nhìn thấy đồng tử con người hai con mắt quả thực phải đem người chém thành muôn mảnh nhưng là đẳng cấp ở chỗ này đây chẳng trách những n à y ma vật không sợ bắt đầu đánh bại lục minh ma vật lại đứng ra cười lạnh nói lại g i ế t ngươi một lần lại có làm sao nó lợi trào xuất k í c h trong không khí lập tức hội tụ ra vô tận ma khí hình thành hư không lớn móng so với trước lực lượng càng thêm dâng trào lớn móng mang theo phá diệt thiên địa khí thế hung hăng oanh đến mắt thấy lục minh lại cũng bị đánh bay công tôn nhạc nhiên cũng không nhịn được bỏ qua một bên đầu không muốn nhìn thấy này đầm máu một màn ai ngờ đối mặt mãnh liệt mà đến một móng lục minh chỉ là g ơ lên chính mình so với phòng nhỏ còn muốn lớn hơn cự trường cứ như vậy nhẹ nhàng vung lên uy lực vô s o n g một móng liền trực tiếp vụn vặt rồi liền mang theo ma khí cũng đều trừ khử trong vô hình lục minh biểu hiện thực sự quá quá mức bình thường rồi hết thẻ ma vật đều chừng lớn hai mắt liền vũ lượng mấy người cũng là khó có thể tin lục sư minh làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy rồi hả giờ khắc này lục minh chiến ý xôi trào ba bước cũng hai bước xông lên hắn dội ra một đôi cự t r ư ờ n g t r ư ờ n g phong trên không trung gào thét giống như một đạo núi nhỏ trên không trung lương ngang đầu kia đứng ở phía trước ma vật vô cùng xấu hổ vừa nãy toàn lực một móng lại bị phá giải để nó sắc mặt tối tăm vậy ta liền tự mình xé nát ngươi ma vật sau lưng cốt xí điên cùng đánh sau đó bay lên trời hướng về lục minh đánh tới cùng lục minh so với hình thể của nó thực sự quá nhỏ bé thế nhưng hiện giả cấp lực lượng nhưng là chân thật ma vật hai c h ả o cùng xuất hiện mang theo khủng bố lực lượng băng diệt tất cả nhưng mà lục minh một đôi cự trưởng còn đang giữa không trung hắn quay về ma vật mạnh mẽ vô một cái chấp tay hành lễ như đập con r ồ i tựa như ma vật kêu t h ẳ m một tiếng liền rơi vào lục minh hai trưởng bên trong này tiếng vang lanh lảnh giống như địa mục bài hát đưa đám tác động còn lại bốn cái ma vật tiếng lỏng đợi được lục minh mở ra tay ma vật đã sớm hóa thành một trận m ư ơ máu vung vãi hạ xuống ký tất cả mọi người giật nảy cả mình lục minh thực sự quá kinh khủng đơn giản vô tay một cái liền đập chết một h i ể n giả cấp ma vật nay ma vật chết rồi tàn thể hóa thành một cỗ tinh khiết ma khí phóng lên trời lục minh hít sâu m ộ t hơi giống như cự kình hút nước lại đem hấp thu sau một khắc lục minh hình thể tựa hộ lại tăng trưởng mấy phần lực lượng đã ở tăng mạnh cự ly h i ể n giả phảng phất cũng không xa không được hắn có thể hấp thu sức mạnh của chúng ta có ma vật cả kinh teo lên thừa dịp hiện tại mau mau giết hắn cùng tiến lên bốn con ma vật phóng lên trời quấn lên một đám lớn sóng khí trong thành cấm khoảng không kết giới dĩ nhiên đối với chúng nó không có hạn chế chúng nó đi tới lục minh đỉnh đầu ở trên cao nhìn xuống đánh hắn đầu không biết ai hét lớn một tiếng tứ ma bên ngoài thân có cường h á n ma khí phun trào giống như muốn thôn phệ hết thẻ hùng thú chúng nó nhắm vào lục minh đầu lâu chém g i ế t tới gào lục minh bạo ngược thét lên ầm ĩ một tiếng khí thế tăng nhiều hắn nhìn thấu mục đích của đối phương cùng lúc đó đầu lâu hai bên thần rác b ư ớ c lên lạnh leo ánh sáng sau một khắc lục minh hét tầm mà lên song rác như nối liền trời đất thần kiếm hung hăng đấm tới bốn con ma vật vạn vạn không nghĩ tới này xem ra vụng về đại gia hỏa còn có loại thủ đoạn này trong đó một con ma vật không cẩn thận trực tiếp bị lục minh lợi g i á c đâm thủng còn lại tam ma đang tránh né trong quá trình có một con lại bị lục minh thiết quyền đánh trúng trực tiếp đập vào đại địa không rõ sống chết tên g â y tởm này ma vật bị rơi thất điên bắt đảo suýt chút nữa thổ huyết nó dây rủa muốn bỏ lên không nghĩ tới bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại nó ngẩng đầu lên sợ hai phát hiện lục minh to lớn bàn chân liền treo ở đỉnh đầu hung hắn đạp ẩm này ma vật thực sự quá khốc liệt bị triệt để dâm đánh còn sót lại hai con lục minh trong mắt đầy dây sắt lục vẻ hắn hiện tại chỉ muốn điên cùng tàn sát để những này đáng ghét tà ma triệt để hủy diệt lục minh đem lợi góc trên biến thành chuỗi ma vật s ắ t chết cầm lên sau đó dụng lực ném đi không được có ma vật sợ hai ha to mồm lộ ra bên trong uy nghiêm đáng sợ hàm răng sau một khắc này rót vào lục minh vô cùng sức lực ma thi như đạn pháo như thế hung hăng nện ở trên người nó giữa bầu trời lóe ra ra pháo hoa giống nhau sương máu cuối cùng một con lục minh chừng mắt hai mắt bắt đầu tìm kiếm giờ khác này trong hư không cuối cùng một con ma vật n ế c miệm trong miệm ẩn chứa khủng bố gọn sóng ngay sau đó một đạo như chết vong mất kinh hồng màu đen cột sáng dâng lên mà ra hung hăng đánh về phía lục minh ẩm lục minh sau lưng bị đánh bên trong bùng nổ ra c u ầ n c u ộ n s ó n g khí này m a vật trong mắt mang theo phấn khởi thần thái nó cốt xí đang điên cuồng đập trên mặt mang thực hiện được ý cười có điều nụ cười này rơi vào người bình thường trong mắt nhưng tràn đầy sợ h ã i cảm giác lục minh thân thể chỉ là hơi hơi cơ q u ơ tiên vụ tàn đi sau lưng ngừng lánh kim thạch giống nhau ánh sáng l ộ n lẫy thậm chí ngay cả đạo ngân tích cũng không hạ xuống hắn nghiêng đầu qua chỗ khác to lớn đầu lâu đẩy giữ tận thần rác hồng mang tràn ngập viên m quả thực so với ác ma còn kinh khủng hơn đầu kia ma vật trong nháy mắt nhận lấy mãnh liệt thị giác s ú n g kích nó hoàn toàn không phản ứng lại lại bị lục minh một cái tay nắm chết đi lục minh hơi dùng sức sau một khắc đối phương đã bị b ó c nát vô cùng khốc liệt đến đây hết t h ể ma vật diệt sạch chúng nó chết đi sau sát chết bên trong ma khí quần c u ộ n thẳng tới bị lục minh hấp thu trong lúc nhất thời lục minh thân thể cấp tốc biến hóa trực tiếp hóa thành ba mươi mét tự nhân hắn bên ngoài thân ma khí càng đồng nặc phản phất từng cái từng cái dương nanh múa vớt hắt lòng ở bay lên này năm con ma vật cống hiến lực lượng tựa hồ so với trước tất cả ma vật gộp lại còn nhiều hơn dù sao thực lực trên lệnh đặt tại này mà lục minh hiện tại thình lình trở thành sơ cấp hiền giả nguyên lai đồ ma kinh có thể hấp thu tất cả ma vật chết rồi ma khí lục minh tự nói vu lượng cùng công tôn nhạc nhiên liếc mắt nhìn nhau đều vô cùng chấn động không nghĩ tới ngăn ngắn chốc lát thế cuộc đã bị thay đổi lục sư minh ngươi thật lợi hại hai người một đường hót trở lại đây công tôn nhạc nhiên còn đeo liếu lâm lâm khả năng bởi liếu lâm lâm thực sự rất cao chọn nàng một lò ly tạ con lấy thấy thế nào làm sao bật cười lục minh nước a o nhẹo rộng cười cận chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó trong thiên địa khí lưu tựa hồ trở nên dị thường táo bạo xảy ra chuyện gì bọn họ ngầm đầu đã thấy đến dưới ánh trăng đột nhiên xuất hiện một bóng người người này trên người mặc áo bào đen dài đến cực kỳ yêu dị dĩ nhiên không nhìn ra t ộ i tác chỉ là sắc mặt dị thường bệnh đây không phải là màu da trắng nõn mà là một loại bệnh trạng t r ắ n g xám khiến người ta nhìn vô cùng không thoải mái hắn đứng dưới ánh trăng chân đạp hư không giống như trường không giả hóa ra là các ngươi những người này đem ta nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng thủ hạ toàn bộ giết chết người kêu thanh âm của vô cùng sắc nhọn như nữ nhân người là người phương nào lục minh nói rằng chính là ta tòa này trời âm ủ thành thành chủ ngươi có thể gọi ta là âm thiên tử người này n ế t miệng lên lộ ra âm ủ khủng bố vũ lượng cười nhạo nói âm thiên tử không phải trong truyền thuyết trưởng quản c ử u ư đế vương sao ngươi tính là gì cũng xứng cứ gọi danh tự này này âm thiên tử ngựa mặt hướng lên trời phát sinh thê thảm cười dài ngươi nói ta không xứng sao vậy ngươi hướng về xa xa nhìn ta đến cùng xứng hay không xứng ba người nghe vậy cả kinh bọn họ theo bản năng hướng về xa xa nhìn lại mông lung trong bóng đêm trong nháy mắt như đốt vô số đèn sáng như thế xuất hiện đến không hết hồng quang đồng thời còn kèm theo bạo ngược tiếng thú gạo đợi đến những ngày phát sinh tiếng kêu đám ra hỏa đến gần bọn họ mới nhìn rõ nhất thời từng cái từng cái sắc mặt sợ đến t r ắ n g bệnh chỉ thấy trước mắt xuất hiện chính là lít nha lít nhít ma vật số lượng đâu chỉ lấy vào kế t hận không thể có mấy trăm ngàn nếu như nói trước xuất hiện ma vật chỉ là thủy triều bây giờ ma vật chính là biển rộng phong ba tôn trào không thôi miễn cưỡng không dứt vu lượng hàm răng ở trên giới run lên nhiều như vậy ma vật chẳng phải là toàn thành người đều hội tụ đã tới không sai âm thiên tử vỗ tay cái độ vũ lượng nói ta nhớ tới chỉ có tu luyện b ạ n cổ ma trải qua người mới có thể hóa thành ma vật nhưng ta không tin nhiều người như vậy đều ở tu luyện ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì âm thiên tử cười ha ha nói ngươi tên tiểu tử này đúng là đã hỏi tới chỗ mấu chốt nhưng là ta làm sao sẽ đem loại bí mật này nói cho ngươi biết vũ lượng trầm mặt không nói một lời nhiều như vậy ma vật nằm ngang ở trước mắt thực sự khiến người ta tê cả ra đầu đây là một tuyệt thế hùng cục thế nhưng vũ lượng mơ hồ cảm giác phá cục k h e n chốt ở nơi này âm thiên tử trên người lục sư minh vũ lượng thấp giọng nói lục minh nói làm sao vậy một lúc chúng ta phát động toàn thể hỏa lực công kích đâm thiên tử vu lượng nói a còn lại hai người kinh hãi vu lượng tự tin vô cùng nói rằng bắt giặc phải bắt vua trước sau một khắc hắn triển khai vô thượng phù đạo thuật từng đạo từng đạo màu vàng bừa trú bay ra giống như trường lòng ở quanh thân vật quanh công tôn s ư m g ộ i bày trận vu lượng hét lớn một tiếng công tôn nhạc nhiên vội vàng đem liếu lâm lâm thả xuống trong tay run lên xuất hiện mấy trận cờ sau đó nàng dùng sức ném đi ở tinh thần lực sự khống chế mỗi cái trận cờ đều hoàn mỹ rơi vào đặc biệt vị trí đ ó lấy công tôn nhạc nhiên tay phải xoay chuyển trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo trận bàn nay trận bàn chính là khống chế toàn bộ đại trận chỗ then chốt tuyệt sát và đao ngàn nhận trận công tôn nhạc nhiên khí chất đại biến không còn là cái tia thiên chân vô tà thiếu nữ mà là có một loại vượt lên cựu thiên khí tức ở quanh thân vượt quanh lúc này nàng chính là chân chính trận nói nữ vương cùng lúc đó rất nhiều trận cờ phát sinh h à o quang rừng rực trên không trung đang dệt hình thành một mênh mông trận đồ trận này mang theo ngập trời đao ý sắc bén cực kỳ công tôn nhạc nhiên g ơ lên cao trận bàn mặt trên thần mang lẩn lánh giết trong trận đồ hiện ra vô số thần a o lập tức hóa thành đao lâm n h ậ n sơn lít nha lít nhít như sóng chiều cầu lan hướng về trên không vồ r ế t mà đi không khí đều chuyển đến bị c ắ t kim loại tiếng xèo xèo khí thế ngày càng n g ạ o nghễ trên trời cao âm thiên tử trong mắt mang theo bệ nghễ tứ phương thần thái đối mặt như nước thủy chiều ánh đao sức mạnh của hắn cũng triệt để bạo phát cao cấp hiện giả cho mẹo tôi h âm thiên tử vung tay lên sau một khắc có giả thiên ma vụ bay tới nằm ngang ở trước người nhìn qua thần bí lại vô ngẩn vô số ánh đao hung hăng chém ở ma trong sương nhưng như đã đá chìm l ấ biển từng cái từng cái lu mờ ảm đạm vụ vặt ha ha, ha. âm thiên tử càn rỡ cười to tiếng cười h à m thiên thế nhưng trận cờ dâng lên động ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ ánh a o càng là vô cùng vô tận không có đích công tôn sư muội trong mắt cũng mang theo vẻ kiên định biểu hiện của nàng thực sự nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người tuy rằng tu vi thường thường không có gì lạ chỉ là chân nhân thế nhưng loại tu luyện này bằng môn thuật thiên tài lại há có thể lấy đẳng cấp bàn về thực lực đón lấy công tôn sư muội chữ vật giới l o a lên lại bay ra vài đạo trận cờ nàng lại bố lại trận chống chất trận pháp vu lượng chấn động lục minh càng là nói không ra lời không nghĩ tới người tiểu sư mùa này thủ đoạn như thế vạn dặm đóng băng trận công tôn nhạc nhiên nói qua trong tay lại xuất hiện một đạo trật bàn đồng thời ánh mắt của nàng triệt để thay đổi hai chân chậm rãi bay lên không giống như muốn triển khai đại s á t chiêu giờ khắc này công tôn nhạc nhiên tóc dài bay tán loạn ba nghìn tóc đen đ ồ n g b ề n như một vị nữ thần phong hoa tuyệt đại nàng hai tay từng người mở ra mặt trên đều lơ lưỡng một liều lĩnh kỳ quang trật bàn trên bầu trời cái thứ nhất trong trận đồ lại trồng chất một đại trận lúc trước tuân ra vô số đạo ánh a o lập tức mang theo khủng bố hàn khí dầm dầm dầm. m ê n h mông năng lượng hội tụ thành cường đại luồng nước lạnh hướng về đ ầ y trời ma vụ hành kích mà đi nhìn kỹ lại n à y luồng nước lạnh bên trong lại chen lẫn nghìn đạo vạn đạo sắc bén á n h đ a o một luồng trí hàn đến phong lực lượng hoành tuyệt vu thiên địa trong lúc đó này nguyên bản đông đúc ma vụ tại đây tràn đ ầ y trời đất luồng nước lạnh bao phủ dưới trong n g á y mắt tan giã âm thiên tử sắc mặt rốt cục thay đổi trước mặt hắn đã nghênh đón giống như là biển gầm l u ồ n nước lạnh như bị một chiếc tàu hỏa cao tốc ép quá như thế thiên địa đều vang vọng như tiếng xâm tiếng nổ mạnh tựa hồ toàn bộ bầu trời đều ở bị này kinh thiên nhất kích nghiên ép vô số sóng khí âm thiên tử cứ như vậy bị luồng nước lạnh n h â n chìm không biết qua bao lâu chờ tất cả bình tĩnh lại âm thiên tử mới hiện lộ ra giờ k h ắ c này h ắ n áo bào đen tất cả đều là vết đao trên mặt cũng đều mang theo s ư ơ n g lạnh vô cùng chật vật chương ba trăm bảy mươi bảy yêu ma chi loại đáng ghét âm thiên tử vốn là mặt tái nhuận âm chầm sắp chạy ra nước hắn vạn vạn không nghĩ tới một tiểu nha đầu dĩ nhiên là trận trên đường thiên tài tuy rằng chưa cho chính mình tạo thành cái gì về thực chất thương tổn thế nhưng này một trận đổ ập xuống công kích hạ xuống cũng làm cho trong lòng hắn rất không thoải mái lại như đi ở trên đường cái bỗng nhiên bị rót một thùng nước như thế đánh không chết ngươi thế nhưng buồn nôn u ngươi Âm thiên tử sắc mặt càng tối tăm hắn đang muốn có hành động lúc này trên mặt đất có tạo nên một đạo khủng bố ánh vàng ngút trời mà đến nhìn kỹ lại chính là từng đạo từng đạo màu vàng b ù a chú hội tụ thành trường long v ờ n quanh lại đây trong tầm nhìn tràn ngập tất cả đều là trói mắt kim quang Âm thiên tử mặt đều bị đ ầ y trời b ù a chú chiếu dọi thành màu vàng rầm rầm rầm lại là từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh vang lên không trung quấn lên khủng bố sóng khí sản sinh trước nay chưa có gợn sóng bữa chú trực tiếp nổ bể ra đến ô n thiên tử bị cường đại khí lưu trùng lật trên không trung liền lăn hai vòng giờ khác này vu lượng trên mặt đất trong mắt hiện lộ hết tự tin ha ha vu sư minh ngươi thủ đoạn này cũng không sai công tôn nhạc nhiên cười nói vu lượng nói tuy rằng thương tổn không được đối phương thế nhưng có thể kéo dài một ít thời gian kéo dài thời gian đúng vu lượng ánh mắt càng đến mấy trăm mét ở ngoài nhìn về phía lục mình cái tia đại khối đầu lúc này lục minh cả người ma khí lờ lờ cơ nhục bắp thị t phồng lên khí thế quyết trí tiến lên phảng phất là thượng cổ thần ma g i n g lâm hung sát cực kỳ hắn nhẹ nhàng ép người xuống thể hai chân một k u ấ t giống như một con không người lên trước mảnh thú lục minh ở tích chữ lực lượng hắn muốn bạo phát sau một khắc lục minh rơi chân giống một cái cả người trực tiếp bay lên trời mặt đất trực tiếp phá tan đến ba mươi mét thân thể ngang qua ở trời cao coi là thật như là sắt thép cử thú như bẻ c á n h khô âm thiên tử thật vất vả cân bằng ở thân thể hắn đã xấu hổ đến c ự c hạ các ngươi những ngày run dế hắn cắn răng trong mắt từ từ bị đỏ đậm vẹ bao trùm chỉ là bởi bữa c h ú nổ tung sinh ra song khí còn chưa tan đi đi bên hai chỉ chuyển đến một trận ô n minh tri thành âm thiên tử cúi đầu xuống nhưng nhìn thấy tầng tầng sương mù bị phá mỡ trung gian bay tới một quái vật khổng lộ chính là lục minh giờ k h ắ c này lục minh cả người ma khí v ư ợ quanh giống như hung ma ở đảng vân giá vụ vô cùng khủng bố đặc biệt là đối phương không nhìn thấy hai con người về mắt mang theo khiến người ta run sợ đỏ như máu phản g phất tới từ địa ngục chỉ thấy lục minh một quyền trật ra trong phút chốc đánh tới quyền phong không đúc cắt ra h á cám giống như một đạo thiêu đốt tử vong lưu tinh xuyên thủng tất cả ông thiên tử cũng là phản ứng cực nhanh hắn trong nháy mắt đấu khí tuôn ra hình thành cứng rắn không thể phá vỡ vòng bảo vệ cao cấp hiện giả cấp lực lượng vào đúng lúc này bạo phát triệt lộ không bỏ sót đối mặt lục minh tuyệt thế hung quyền ô n thiên tử có mười phần tự tin ngăn lại lục minh đã v g i ế t tới ánh quyền n g ánh xé rách không khí ẩm giống như long trời l ợ đất bạo phát tiếng vang lên âm thiên tử tầng kia vòng bảo vệ lại bị cú đấm này không trở ngại chút nào đánh xuyên qua rồi ngay sau đó âm thiên tử chỉ có thể lấy thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ thế nhưng lục minh cú đấm này thực sự d ũ n g manh vô s o n g làm sao có khả năng âm thiên tử còn chìm đấm đang bị đánh vỡ phòng ngự trong kiếp sợ giờ khắc này to lớn năm đấm vội ế t tới giống như muốn đánh nát cái này thương cung đối mặt so với mình thân thể còn muốn khổng lồ năm đấm âm thiên tử lần thứ nhất cảm nhận được hoảng sợ chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang âm thiên tử đã bị bắn trúng cả người như là phá bao tải như thế hung hăng té xuống đất lục minh đánh ra này tuyệt thế một quyển sau thân thể đã ở chùy xuống có điều hắn nhưng giống như cái vương giả ở quân lâm thiên hạ thần ma chi thể ngươi cho rằng là ở đùa giỡn hay sao lục minh hừ lạnh một tiếng hiện lộ hết thẳng thắn thô bạo thời khắc này hắn không còn là cái kia h à m hậu đơn thuần thanh niên mà là chân chính có thể nâng lên đại k ỳ dũng sĩ âm thiên tử đem đại địa ván át cả người liều lĩnh cháy khét chi vị hiển nhiên nhận chịu vừa nảy một c á c kia hắn cũng không ung dung hắn chậm rãi bỏ lên loại này từ trời cao rơi xuống cảm giác thực sự phi thường gây vo âm một tiếng lục minh cũng đáp xuống đất bắn lên vô số bụi bặm chịu chết đi ngươi này quỷ thành chúa lục minh trầm giọng nói rằng mang theo thẩm phán ý tứ ai ngờ âm thiên tử ầm ĩ cười dài này tiếng cười thê lương ở buổi tối n g h e tới phá lệ trói thai chỉ thấy phía sau hắn vô số ma vật chậm rãi tới gần giống như chịu đến triệu hoán binh lính vô cùng thuận theo nhiều như vậy ma vật nhìn lên một chút cũng làm người ta cảm thấy tê cả ra đầu quả thực dường như thiên quân quá cảnh mênh mông quần quận khí thế hùng hồn để thấy người ruột gan đức t ư n g khúc không nghĩ tới Các có bước cái mà lên, hiện lộ hết cao thâm khó Mọi người nhiên đến trình này. dĩ thể ta đem độ âm thiên tử nhìn thấy loại kia tử con mắt đều tỏa sáng rồi tiếp đó sau một khắc vô số ma vật thân thể bắt đầu khô héo giống như đoá hoa tàn lụi chúng nó hóa thành tinh khiết ma khí đồng bình mà lên hướng về yêu ma kia chi loại nào tới hình ảnh này không thể nghi ngờ là chấn động mấy trăm ngàn ma vật lập tức toàn bộ như thoát nước giống như vậy lực lượng cấp tốc trôi đi phản g phát trên một giây vẫn là dâng trào không thôi đại giang đại hà một giây sau thì làm h ạ c vì là lòng sông tất cả ma khí toàn bộ chạy ngược ở yêu ma chi gieo vào hiện tại yêu ma chi loại ánh sáng càng sán lạn bất quá là hắc cám sán lạn a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha âm thiên tử treo ở giữa không trung trong miệng cười lớn vu lượng rốt cục thấy rõ rồi hắn hét lớn một tiếng không được nay âm thiên tử dùng yêu ma chi loại k h ô n g chế toàn thanh bách tính để cho bọn họ bị trở thành ma vật nuốt trở thành sức mạnh của chính mình cái gì lục minh cùng công tôn nhạc nhiên giật này cả mình này không phải tương đương với nuôi dưỡng sao đem một trong thành mấy trăm ngàn bách tính đều đã biến thành ma vật thực sự làm trái nhân hòa nhìn thấy này ba người hoàn toàn đ o á n giận nay âm thiên tử thực sự là chết đến một trăm lần một ngàn lần đều chết không hết tội đáng thương những ngày vô tội bạch tính lúc này tất cả ma vật đều bị hấp thu hầu như không còn yêu ma chi loại ánh sáng đạt đến trước nay chưa có rừng rực c h ó i mắt hắc quang sông thẳng cựu tiêu lay động đất trời thậm chí sinh ra vô tận phong bạo giống như tận thế chi cảnh thật tà ác một nguồn sức mạnh ba người đều ở hoảng sợ vũ lượng lại lớn kêu lên ngó ngăn cản hắn hấp thu yêu ma chi loại lục minh trong lòng dùng mình nhất thời minh bạch đại sự không ổn hắn ba bức cũng hai bước xuống tới giống như hình người bạo lòng c u n g bạo cực kỳ giờ khác này yêu ma chi loại đã chậm rãi hướng về âm thiên tử tung bay đi một khi bị hấp thu trời mới biết sẽ phát sinh cái gì khủng bố biến hóa lục minh hét dài một tiếng phảng phất là lao nhanh trên xa vồ r ế t đi tới song quyền của hắn vững mạnh tựa hồ là hai đạo nặng hơn thiên kim thần truy muốn truy bạo tất cả thế nhưng yêu ma chi loại ở âm thiên tử trong cơ thể ôn dưỡng nhiều năm đã sớm cùng đối phương tâm ý tương thông há lại là dễ dàng như vậy đã bị ngăn cản veo một tiếng yêu ma chi loại nhanh chóng đi vào âm thiên tử trong cơ thể lục minh trong mắt mang theo kinh dị thế nhưng trùng thế không hề có một chút nào giảm thiểu tên đã lắp vào cung không phát không được hắn muốn một hơi đánh đổ đối phương hấp thu yêu ma chi loại âm thiên tử cả người bị kín một tầng hắc quang tia sáng này càng lúc càng lớn tràn ngập tất cả chói mắt muốn ngủ mưa mấy ngày liên tục từ đô bị che phủ lên rồi không ai nhìn thấy trong đó xảy ra chuyện gì lục minh nắm đấm đã đập tới mang theo hủy diệt tất cả sinh cơ khí thế chỉ là ở một tiếng này hắc quang mang theo khủng bố lực lượng ở lục minh đụng vào mùa sana sản sinh trước nay chưa có mạnh mẽ c u n sóng lục minh kêu thảm một tiếng trực tiếp bị nguồn sức mạnh này đánh bay hung hăng té ra ngoài vu lượng đ ẳ n g nhân kinh hãi mạnh như lục minh dĩ nhiên chật vật như vậy n à y hát quang càng ngày càng d ư ừ n g d ự c đến cuối cùng quả thực là nhét đ ầ y ở bên trong trời đất hình thành to lớn thừa thiên hát trụ khủng bố khí lưu bộc phát ra lấy hát trụ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ trong thành vô số sàn nhà bị hất bay bụi mù tràn ngập những k i a ma vật thân thể tàn phế toàn bộ tại đây thai nạn bên trong hóa thành t h a n cho lục minh đ ẳ n g nhân lại bị thổi bay hung hăng đụng vào phía sau kiến trúc trên bọn họ kinh dị ngẩm đầu lên lúc này hát trụ đã tàn đi ở lại tại chỗ là một để trần thân thể quái lạ nhân loại thân thể của hắn cơ nhục bắp thịt tân xứng cũng không có loại kia nổ t u n g cảm giác chỉ là cả người da rẻ hiện ra màu xám trên đầu có một đạo lợi rác bốc lên phía sau còn kéo một cái cái đuôi dài đằng đắng liền cốt xí đều không có cùng những kia ma vật so với hắn hình thể thực sự quá nhỏ thậm chí có thể dùng gậy g ò để hình dung quan trọng nhất là trên đầu hắn vô cùng chân nhắn bóng loáng là đầu trào âm thiên tử dĩ nhiên đã biến thành bộ này dáng vẻ vu lượng trong miệng lẩm bẩm hắn cũng không phân biệt ra được đối phương hiện tại mạnh đến mức độ nào chỉ là xem bên ngoài không phải rất mạnh dáng vẻ giờ k h ắ c này âm thiên tử trong mắt không đau khổ không vui không hề có một chút tâm tình hắn treo ở trên không nhìn kỹ lại liền để c h â n hai chân đều là hai đạo lợi trảo xem ra vô cùng quỷ dị đối phương loại này cư cao lâm hạ quan sát nhường cho sáng đ ẳ n g nhân thật sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé biến thành hình dáng gì ta cũng phải đánh bại ngươi lục minh bỗng nhiên đứng dậy trên người ma khí hội tụ hóa thành ngập trời ma diễm hừng hực bốc cháy lên hắn đang chuẩn bị muốn phát động tấn công nào có biết âm thiên tử chỉ là mắt lạnh nhẹ nhàng tho nhìn liền lăng không một móng đập xuống không c h u n g trong n g á y mắt ngưng tụ thành một lớn vô cùng hư không móng luốt mang theo bàn g bạc uy thế hướng về lục minh che đậy mà xuống lục minh chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối xâm lại cự trào kia liền để ép xuống giống như trời sập hắn chửi bới một tiếng hai tay đẩy lên lớn móng chỉ là hai tay mới vừa d ơ lên hắn cũng cảm giác này móng luốt cực kỳ h u n g lệ lực lượng mánh liệt không thể ngăn cản âm một tiếng lục minh trực tiếp bị đập tiến vào lòng đất dựng lên một đạo đám mây hình ấm đây là thánh chủ lực lượng vu lượng tất thanh tê lên công tôn ngạc nhiên càng là sợ đến cả người run dậy nàng ôm ngất liêu lâm lâm đã sớm hoang mang lo sợ âm thiên tử mặt không hề cảm xúc nhìn phía bọn họ trong con ngươi không có một k i a s ó n g lớn p h ả n phất ở nhìn kỹ lấy vài con con kiến nhỏ mũi chết chóc trong nháy mắt bao phủ xuống cách bọn họ rất xa một tòa phá trong túp đ ề u cái k i a lao khất cái đang nằm ở trên giường ngủ say đ ỗ n g nhiên hắn mở t r ò n mắt tuy rằng trong mắt còn mang theo men say thế nhưng không giống trước chán trường như vậy ai không nghĩ tới vật này làm đến nhanh như vậy vốn là nghĩ kỹ ngủ ngon vừa cảm giác nhưng là ai bảo ta uống rượu của ngươi đây cũng được lần này coi như báo đáp rượu của ngươi món ăn tri ân lao khất cái lảo đảo bọ lên chậm rãi đi ra nhà tranh hắn đi lại rất chậm mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan xem ra thật sự uống không í t chỉ là mỗi một bước bước ra sau khí thế của hắn đều ở kéo lên giống như một con hộp đáo đang chầm chầm mở ra từ từ lộ ra kim quang như thế đợi được lao khất cái đi ra nhà tranh cả người hắn khí chất đã triệt để thay đổi cùng trước cái kia gần đất xa trời ông lão khác hẳn không giống ha ha ha ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa chúng ta há lại là rau c ú c người lao khất cái ngẩng đầu lên ầm ý cười dài lộ ra không nói ra được hào hùng nhà tranh sau lưng đứng thẳng một cái to lớn trụ đá lẻ loi hiện lộ hết rách nát cùng cũ nát lao đầu theo ta xuất trình đi lao khất cái nhẹ nhàng vung tay lên nay trụ đá bỗng nhiên phát sinh xì xì thanh âm của trong nháy mắt trải rộng vết dạng nước ngay sau đó phịch một tiếng hóa thành vô số đá vụn m ạ n h vụn một đạo cổ điện trầm trọng đại kiếm phơi bày ra ta phong kiếm trăm năm bây giờ rốt cục có thể cần thật kiếm s á t yêu ma rồi lao khất cái hư không nắm chặt nay thanh kiếm nặng liền v ẹ o một tiếng bay đến trong tay hắn nương theo lấy hắn lang lang tiếng cười lao khất cái dĩ nhiên không nhìn trong thành cấm khoảng không kết giới trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đâm thủng bầu trời phong thái không người nào có thể cùng giống như trong rượu kiếm tiên giờ khắc này âm thiên tử nhẹ nhàng nâng lên tay trong lòng bàn tay lập tức có vạn ngàn lực lượng ngưng tụ muốn bắt hướng về trên mặt đất vu lượng đặc nhân vu sư m i n h chúng ta muốn chết phải không công tôn nhạc nhiên thanh â m của đều ở du lên nàng mới một ư ơ i sáu tuổi chính là hoa giống nhau tuổi kinh nghiệm có ít vu lượng đúng là chấn định hơn nhiều sư m i n h ta nhất định sẽ che ở n g ư ờ i phía trước hắn vèo một tiếng lắp mình đến công tôn nhạc nhiên trước người tuy rằng bóng lưng của hắn vô cùng gầy gò có thể giờ khắc này cũng tỏa ra cao to hào quang âm thiên tử trong mắt lộ ra trầm trọng trong không khí lần thứ hai ngưng tụ thành một đạo hư không đại móng mang theo ý l ạ n h âm m u mạnh mẽ đập tới lớn móng chưa đến nó nhấc lên khủng bố cương phong cũng đã tràn ngập ở trong thiên địa vu lượng liền tre ở công tôn nhạc nhiên phía trước ánh mắt kiên định lục sư huynh cũng có thể ở thời khắc mấu chốt bảo vệ mọi người ta vì sư phụ vì nghĩa phụ cũng phải lấy mình làm gương đứng m ú i chịu x à o hắn không sợ hai chút nào cương phong tàn phá như lưới đao giống như xẻ qua vu lượng áo cánh trong nháy mắt bị xé vì là b ự c phấn trên người cũng bị như đao kình phong cọ sát ra từng đạo từng đạo vết thương vu sư huynh công tôn nhạc nhiên nhìn thấy vu lượng thê thảm như thế cũng không khỏi mặt cười lại biến nàng t h ậ p phần lo lắng cùng lo lắng nhưng là vũ l ư ợ n g vẫn như cái kiên định bàn thạch đứng ở tại chỗ vẫn không núp ních lớn móng n g a n g trời như một con dương nanh múa vớt hung thú phải đem người thôn vệ đi vào đông nhiên vũ l ư ợ n g vang lên bên thai một thanh â m đó là kiếm ông nóng thanh từ xa đến gần càng ngày càng rõ ràng quả thực là xuyên quà thiên địa mà tới chương ba trăm bảy mươi tám này một kiếm ta luyện hơn trăm triệu lần vũ l ư ợ nỗ g n lực ngẩng đầu lên sống lưng của hắn đã bị ma trào gợn sóng ép tới đều ấn lượm hoàn toàn là bằng vào một l u ồ n bong bong bất khuất tâm ý trong tầm mắt đông nhiên xuất hiện một đạo tuyệt thế kinh hồng、Ấm. nguyên bản bá đạo vô biên lớn móng giống như hoa cái như thế gắn vào đỉnh đầu bất cứ lúc nào đều phải vỗ xuống nhưng là kinh hồng xẹt qua mang theo như bẹ c ả n h khô bệ nghệ tư phương khí thế xuyên qua tất cả phản phất là một đạo kéo thật dài tinh đôi thiêu đốt sao trổi xung phong mà tới rầm rầm rầm kinh hồng đến mức bắn ra vô cùng vô tận kiếm ý hóa thành mênh mông sòng lớn đánh ra hết thảy ma c h ả o trực tiếp bị xuyên thủng vụt mặt sau đó đạo kia kinh hồng ầm ầm rớt xuống đập vào vu lượng phía trước trói mắt lưu quang tàn đi vũ lượng nỗ lực mở mắt ra hắn lúc này mới thấy rõ nguyên lai đạo này đẩy giấy giấy dĩ nhiên là một cái kiếm nặng giờ khắc này kiếm nặng t r ê n chết cắm ở đại địa bên trên đánh nát ma c h ả o sau khi nó quanh thân còn có khủng bố kiếm ý lửa l ờ phảng phất thiên địa này bởi vì này thanh kiếm tồn tại mà trở nên tràn ngập nguy cơ tựa hồ bất cứ lúc nào muốn đổ nát như thế đây rốt cuộc là ai kiếm vu lượng trong miệng lẩm bẩm không ngừng một mình hắn mang theo cái nghi vấn này công tôn nhạc nhiên cũng trợn mắt m ắ p mồm trên bầu trời âm thiên tử này không chút nào vẻ mặt mặt rốt cuộc biến sắc hơn nữa là lần lượt biến đổi đến tột cùng là người phương nào âm thiên tử lạnh lùng lối ra bên người đã là ma khí quật ở bạo phát mép sách l ề sách a、ah, ha ha ha đường dài từ từ diệu kiếm làm bạn thế gian bàn về tiêu g i a o duy ta t i ể u kiếm t i ê n từng trận đắt đỏ tiếng ngâm nga truyền đến chỉ thấy trong hư không thình l i n h hiện ra mãnh liệt kế bí làm cho toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy một ông già nương theo lấy kiếm vận sóng xuất hiện tại mọi người trong tầm nhìn không phải người khác chính là trước tên kia lao khất cái giờ k h ắ c này lao khất cái đã sớm không có lúc trước cuộc hướng huệ vải dáng vẻ hắn hiện tại hăng hái hào tình văn trượng phán phất là tận tình cùng ca thi nhân kiếm khách hiện lộ hết nhất đại tông sư bản sắc là lao nhân ra kia vũ lượng cùng công tôn nhạc nhiên liếc mắt nhìn nhau dồn dập nhìn ra lẫn nhau trong con người kinh hỉ chỉ có âm thiên tử sắc mặt càng khó coi hóa ra là ngươi lão này ở ta trời âm u thành cậu thả trăm năm đến tột cùng là cái gì mưu đồ t i ể u kiếm tiên h nói đương nhiên là vì truy tìm yêu m à c h i loại mà tới nghe nói như thế âm thiên tử sắc mặt lần thứ hai bắt đầu biến hóa hãn lộ r a thâm trầm vẻ mặt cười lạnh nói chỉ là một đầu đường đi ăn sinh lao khiếu hóa tử cũng xứng cứ gọi tiên nhân nhìn ta trước tiên bóp nát cổ của ngươi tiệu kiếm thiên cười ha hà ngươi này không người không quỷ gì đó cũng dám tự cho là vì là âm thiên tử Ra đ âm y ộ thiên đ t g tử n h i móng lại c bên trong càng là ngưng tụ vô tận ma khí phảng phất là tay cầm nhật nguyện khí thế vô địch tiểu kiếm tiên không sợ hai chút nào đưa tay vỗ giữa không trung sau một khắc cắm trên mặt đất kiếm nặng liền bị rút ra veo một tiếng bay ngược đến tiểu kiếm tiên trong tay chém t i ể u kiếm tiên trường kiếm nơi tay nhất thời hăng hái hung hăng vô tới thân kiếm khổng lồ ở long long mang theo vô tận kiếm ý b a n g diệt tất cả con một tiếng kiếm nặng cùng ma trảo trên không trung hung hăng đụn g vào nhau dĩ nhiên phát sinh kim qua vang lên tiếng ánh lửa tung tóe hai người đánh nhau không ai n h ư ờ n g a i sau lưng của bọn họ là khủng bố ma khí cùng kiếm triều ở giữa trời cao chém g i ế t cùng nhau ma khí đang lăn lộn đang v t mẹo phản phất là một con hung t ậ n hắt long ở lộ ra giữ tợn một mặt kiếm khí ngang dọc vô địch tỏa ra chính nghĩa ánh sáng ở thẩm phán tất cả song phương quấn đấu cùng nhau khủng bố tiếng nổ vang r nổ tung gợn sóng bao phủ b ắ t phương sóng khí trung thiên như cự thú bình thường thôn vệ tất cả âm thiên tử hai chảo chính là hắn mạnh nhất vũ khí hóa ma sau khi hắn thân thể mỗi một tấc đều vô cùng kiên cố như tiên màu vàng chế tạo có thể nói vô địch thân thể tiểu kiếm tiên kiếm nặng vô cùng tương đương ác liệt ánh kiếm quét tới đánh g i ế t tất cả nhưng l ạ như n g chỉ có thể ở âm thiên tử trên người lưu lại một đạo đạo cả vết a hạ hạ lão khiếu hóa tử xin cơm lâu liền kiếm đều cầm không v ư n g âm thiên tử càn dỡ nợ nụ cười hắn ở châm trọc tiểu kiếm tiên cũng không giận lớn tiếng cười nói nếu là có rượu ngươi sống không qua ẩm thiên tử nhất thời xấu hổ cực kỳ nói khoác không biết ngượng an ta một cái hắn đông nhiên chạm đích to lớn đôi hoành đánh lại đây giống như một cái sắt thép cái t r ổ i hung hăng quét tới không khí chung quanh đều bị đánh nổ tung lên tốc độ này thực sự quá lại đây siêu việt tầm mắt của người tiểu kiếm tiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau đó cũng cảm giác một luồng sức lực đánh vào trên người mình ẩm cả người hắn trực tiếp bị đánh rơi nện ở trên mặt đất nổ ra một hố sâu tiền bối không có sao chứ vũ lượng đ ẳ n g nhân chạy tới ngoài ra còn có lục minh hắn đã từ đ i ệ bên trong bỏ đi ra biến trở về hình người tuy rằng khắp cả người vết thương thế nhưng tính mạng không có quá đáng lo tiểu kiếm tiên trên không trung đại chiến g á n g v ẻ đều bị lục minh nhìn ở trong mắt hắn thậm chí sinh ra một luồng mơ tưởng mong ước t ỉ n h tiểu kiếm tiên là bực nào hào hiệp cỡ nào vượt khỏi trần gian có điều lục minh vừa nghĩ đến này liền nhìn thấy tiểu kiếm tiên như cái phá bao tải tựa như bị đánh trở lại trên đất a này hình ảnh chuyển đổi quá nhanh lục minh khó tiếp thụ hắn vội vàng ở bờ hố đem rượu kiếm tiên lôi ra đến ai ta cuối cùng là già rồi tiểu kiếm tiên một mặt thổ thức lục minh vội và nói đừng nói như vậy nếu không tiền bối ra tay sợ là chúng ta mấy cái đã sớm chết rồi lúc này t i ể u kiếm tiên nói rằng còn có rượu sao con mắt của hắn đột nhiên tỏa sáng vô cùng chờ mong nhìn về phía lục minh lục minh lắc lắc đầu vu lượng cùng công tôn nhạc nhiên càng là đem đầu qua lại đến như chống lắc đông nhiên vu lượng nói rằng ta đi t i ể u lâu nắm hiện tại dân chúng cả thành cũng không ở rượu chẳng phải là muốn nắm bao nhiêu nắm bao nhiêu vu lượng thực sự quá cơ t r í rồi có điều hắn vừa mới chuyển thân đi ra ngoài không chung liền xẹt qua một đạo hát á n h sáng so với bởi tối màu sắc càng thâm thúy hơn mang theo cực hạn khủng bố sau một khắc xa xa một đạo ba tầng từ lâu liền â m â m nổ tung liều lĩnh l ử a cháy h ừ n g thực tất cả mọi người trận tròn mắt bọn họ ngẩng đầu lên nhưng nhìn thấy âm thiên tử gương mặt tâm trầm đê tiện thực sự quá h è n hạ lục minh cả giận nói quá vô s ỉ công tôn nhạc nhiên cũng mắng nguyên lai n g ư ơ i n h ư thế kiên kỵ vị này lao tiền bối vu lượng cười lạnh nói chỉ có vu lượng chọt chúng âm thiên tử chỗ đau âm thiên tử giờ khắc này ánh mắt mang theo gắn độc hắn lên trước dối ra lợi chảo móng bên trong có hung sát ma khí đang lẩn trốn tựa hồ đang ấp ủ cái gì khủng bố sát chiêu ẩm giống như một đạo màu đen cổ sáng bông xuống mang theo khiến người ta run sợ lực lượng hung hăng từ âm thiên tử móng bên trong phun trào khỏi đi một khắc đó thiên địa rơi vào càng thêm tuyệt vọng hát đám tiểu kiếm tiên đứng ở phía trước kiếm nặng nơi tay ánh mắt của hắn kiên định sám trắng sợi tóc ở đ bờ bển và áo cũng là gồ lên mà lên trọng kiếm vô phong đại đạo trí giản tiểu kiếm tiên r ơ i lên cao thần kiếm dùng sức hướng thiên vung ra chiêu kiếm này giản dị tự nhiên không có bất kỳ phức tạp động tác thậm chí ngay cả mên ngông kiếm ý đều không có mang theo chính là bình thường nhất kiếm giống như luyện tập người tùy ý bổ ra như thế. Nhưng là... đối với tiểu kiếm tiên mà nói loại này trụ cột nhất kiếm chiêu ta luyện hơn trăm triệu lần hắn tung nhiên nợ nụ cười tuy rằng nhìn như bình thường nhưng lại nhưng dường như kinh nghiệm hơn trăm triệu lần mải rỗ bảo kiếm ở bắn ra sáng trói nhất ánh sáng màu đen c ủ a sáng t r ê n chết đánh xuống kiếm nặng đón lấy tất cả mọi người cho rằng tiểu kiếm tiên là t ử chiến đến cùng sắc mặt khẩn trương lên thế nhưng chỉ có tiểu kiếm tiên chính mình khoe miệng nhẹ nhàng vung lên một nhỏ bé không thể nhận ra độ con kiếm nặng vung ra một sắt na bỗng nhiên tiên đ i ệ như là có cảm ứng bắt đầu lay động kịch liệt lên, lên chiêu kiếm này nhìn như chất phác đến giản nhưng ẩn chứa cường đã nói một luồng có thể thay đổi thiên địa đại thế xoay chuyển hết thệ vật chất d u n g động nói vận đây chính là tiểu kiếm thiên luyện tập hơn trăm triệu lần kiếm chiêu âm âm ầm tiếng vang lên phảng phất lôi động kiểu thiên kiếm nặng trực tiếp tan vỡ hắc cám có sáng thế nhưng nó s ắ c bén nhưng cắt kim loại thiên địa âm thiên tử cao cao tại thượng chấp trưởng tất cả giống như một vị thượng cổ thần linh có thể sau một khắc hắn nhưng sắc mặt đại biến bởi vì hắn cảm giác lúc này bốn phương tám hướng đều ở một tuyệt đối không gian bên trong âm thiên tử đã bị mũi k i ế khóa kiếm nặng tuy rằng cùng hắn cách xa mấy trăm mét thế nhưng bởi vì này nhất kiếm ẩn chứa nói ý vì lẽ đó vùng thế giới này đều rơi vào cắn g i ế t bên trong kiếm ở khắp mọi nơi rầm rầm âm thiên tử chỉ cảm thấy cả người như là bị chém nát giống như vậy tuy rằng này kiếm nặng rất xa thế nhưng là chân thực bổ vào trên người mình a âm thiên tử quanh thân dựng lên khói xanh giống như xảy ra sự cố máy bay ở mầm rơi chiều kiếm này phá đi hắn vô địch thân thể hết thệ phong ngự cho hắn một đòn trí mạng phí một tiếng âm thiên tử hung hăng đập vào một chỗ kiến trúc nhất thời phòng cũng nhà sụp đưa hắn trôn ở phía dưới vô cùng khốc liệt tiền bối ngươi quá mạnh mẽ lục minh hết sức kích động vu lượng cùng công tôn nhạc nhiên cũng rất phấn khởi không nghĩ tới thắng lợi làm đến đột nhiên như thế ta sớm nói quá nếu là có rượu ta cũng không cho tới như thế tốn sức tiệu kiếm tiên cười hì hì mắt của hắn ra trở nên vô cùng trầm trọng như là thoát lực nếu không lục minh cùng vu lượng tay mắt lanh lẹ e sợ tiệu kiếm tiên sẽ trực tiếp ngã xuống đất đến thời điểm nhất đại tông sư phong độ toàn bộ ném không còn tiền bối không có sao chứ bọn họ ân cần hỏi han tiệu kiếm tiên vung, vung tay nghỉ ngơi một chút là tốt rồi rất lâu không như vậy đánh qua rồi đông nhiên hắn nghĩ tới rồi cái gì nói rằng lúc này lục minh nói rằng tiền bối này đồ ma kinh đồ ma kinh là ta năm xưa lấy được một bộ bí tịch là tất cả ma vật khắc tinh có thể chuyển hóa thành tự thân công lực ta từng ở trong đó bám vào một tia lãnh ngộ lạ vỡn xem ra ngươi đã hấp thu t i ể u kiếm tiên nói lục minh đại h ỉ b ậ n điệu chắp tay nói đa tạ tiền bối ban thưởng ta công lực nguyên bản hắn còn tưởng rằng học được đồ ma kinh sau sẽ có cái gì tai hại thậm chí sẽ biến thành ma vật nghe xong t i ể u kiếm tiên một lời nói mới biết không có gì chuyện một viên nỗi lòng lo lắng cũng để xuống lục minh bỗng nhiên người can đảm nói rằng tiền bối tốt như vậy bí tịch ta có thể lấy ra cùng sư đệ sư m ộ i đồng thời chia sẻ sao tiếng nói của hắn vô cùng cẩn thận từng ly từng tí một tuy rằng lục minh luôn luôn rất mãng thế nhưng cũng biết từ xưa tới nay học nghệ đều là một cái rất trang trọng chuyện chưa qua người khác cho phép tư truyền công pháp nhưng là phạm vào võ đạo giới tối kỵ t i ể u kiếm tiên nói đương nhiên có thể đồ ma kinh cũng là ta gặp may đúng dịp lấy được có điều này đồ ma kinh chỉ ở giết chết ma vật sau mới có hiệu quả vì lẽ đó lúc bình thường dường như vô bổ thế nhưng này đông h o a n g đại địa ma vật một ngày không dứt đồ ma kinh tiểu hữu dụng vũ nơi ta nghĩ sáng tạo môn công pháp này tiền bối đã ở cổ vũ võ giả giết nhiều ma vật đi lục minh nghe xong hết sức cao hứng không nghĩ tới tiểu kiếm tiên sâu như vậy hiểu đại nghĩa hắn đắc ý đang muốn móc ra bí tịch đông nhiên tay đang nói đồ ma kinh thật giống bị ta rơi vào trước địa phương lục sư huynh ngươi quá sơ ý rồi công tôn nhạc nhiên bất đắc dĩ nói mạnh mẽ như vậy bí tịch dĩ nhiên như đại bạch thái như thế tùy ý vứt trên mặt đất đ ô n g nhiên t i ể u kiếm tiên nói rằng chúng ta hay là trước đi hủy diệt yêu ma chi loại đi mọi người t ì n h ngộ đây mới là chuyện đứng đắn vào lúc này nguyên bản đem âm thiên tử t r ô n ở phía dưới đá vụn toàn bộ đánh bay ra tình cảnh ngơ ngác dường như pháo hoa loại ra một đạo khủng bố khí tức ở trong đó vân quanh sau một khắc cường đại sóng chấn động động hung hãn mà lên o a n kích tất cả bốn phía tất cả kiến trúc đều ở đây lực lượng trúng kích vào toàn bộ bốc hơi lên cái gì hắn còn chưa có chết bên này vu lượng đẳng nhân con mắt trận lên t r ò n triệu bọn họ nhìn thấy này trung tâm vụ nổ nơi một bóng người chậm dại dựng lên c u ầ n c u ấ n ma khí trên không trung đan dệt giống như ma vương sinh ra nay âm thiên tử rốt cục lần thứ hai xuất hiện tại mọi người trong tầm nhìn chỉ có điều hiện tại hắn d á n g vẽ lại hoàn toàn bất đồng thân thể tăng nhiều gấp đôi hơn nữa mỗi một tấc da rẻ đều ở nhô lên hình thành mật độ cao cơ n h ụ bắp thịt trong đó rồi rào gắn sức lượng chiếc gậy gọ thân hình không còn sót lại chút gì giờ khác này âm thiên tử đầu lâu đều khổ một vòng nổi gân xanh hiện lộ hết phẫn nộ không được tất cả mọi người trên mặt mang theo tuyệt vọng kiểu kiếm tiên một hành thân trực tiếp che ở tất cả mọi người trước mặt trong mắt đầy giấy kiên định chỉ là lúc này ai cũng không chú ý tới nơi xá góc lẳng lặng nằm một quyển sách như là bị người quên lãng ở chỗ này bỗng nhiên thư không như là mặt hồ như thế tạo nên từng vòng c ậ n sóng từ trong lúc này ông thiên h tử lộ ra nhất giữ tợn khủng bố một mặt thiên địa cũng vì đó biến sắc quần quân ma khí tàn phá trường cung như m i n h mông coi sóng bao phủ tới tất cả mọi người sắc mặt kịch biến dù là ai đều nhìn ra thời khắc này ông thiên tử khí thế đạt đến không tiền khoáng hậu mạnh mẽ hắn buôn phía ma khí ngang dọc nương theo lấy sấm vang chấp g i ậ t vô số nhỏ bé hồ quang như điện xà đang lẩn trốn đem âm thiên tử tôn lên dị thường tần h võ phảng phất thời khắc này đối phương chính là từ địa ngục mà tới ma khí vằn ngàn giống như là địa ngục lối vào bị xé ra bước lên u minh khí tức âm thiên tử mang theo vô địch tư thế xuất hiện tại thế nhân trước mặt hắn uy thế như lợi kiếm nối liền trời đất xuyên thủng tất cả trung cấp thánh chủ không khí thế kia ít nhất đạt đến cao cấp thánh chủ trình độ tự kiếm tiên trong miệng lẩm bẩm trong mắt tất cả đều là kinh dị chính hắn vô hạn tiếp cận trung cấp thánh chủ thế nhưng còn lâu mới có được giờ khắp này âm thiên tử mang đến chấn động đại còn lại ba người màu cũng khó nhìn bọn họ đánh hơi được một l u ồ n g mùi chết chóc thân thể không tự chủ được run dày lên cảm giác tử vong chưa từng có như thế tiếp cận quá chịu chết đi âm thiên tử tiếng rít một tiếng như hung thú sổ lồng hóa thành một đạo tử vong m ị ảnh chém g i ế t tới hắn buôn phía càng là quấn lên vạn ngàn khủng bố khí lưu phát động d i ệ t thế phong bạo t r ô đi qua đại địa trực tiếp n ư ớ ra kiến trúc toàn bộ đổ nát tất cả mắt trần có thể thấy vật chất đều ở băng diện bên này lục minh đẳng nhân đồng tử con người co r i ù m lại đối mặt này hung hãn một đòn bọn họ không có biện pháp chút nào tiểu kiếm tiên đứng phía trước cồn phong l ư ớ t nhẹ qua mặt đưa hắn sám trắng tóc dài thổi đến mức dị thường ngổn ngang thế nhưng rõ ràng mọi người có thể nhìn ra giờ khác này tiểu kiếm tiên cũng là cung dương hết đà muốn chết phải không tất cả mọi người trong đầu đều né qua ý niệm như vậy âm thiên tử hóa thành lấy mạng cầu vồng đã ở trên được rồi lúc này chân trời bỗng nhiên phát sinh một tia hơi yếu ánh sáng giống như là bình minh đến mặt trời mới lên bắt đầu chỉ là một điểm sau đó càng trướng càng lớn đâm thủng ma khi che chắn cắt ra hắc á m b a phủ như vậy không thể ngăn cản thể chiếu vậy bảo. m ọ i người giờ khắp này thân giờ khắp â l một t u y tấc ớ hoa u n này. ánh sáng Mặc một có ít thì lại a hiện tại ma diễm ngập trời, văn gia t thịt đều phảng phất có đại đạo phù văn đang chạy xuôi tràn đầy vô thượng hay nghĩa cái này như thần màu vàng chế tạo cự t r ư ờ n g cứ như vậy nằm ngang ở trên không xem ra cực kỳ bá đạo âm thiên tử còn đang trên đường bay nhanh trong mắt của hắn chỉ có s á t lục lúc này vạn vạn không nghĩ tới một đạo giả thiên cự t r ư ờ n g hướng về hắn tiến lên phương hướng hung hăng đập xuống một khắc đó bầu trời âm trầm càng thêm trầm thấp rồi dường như muốn sụp xuống cự t r ư ờ n g hung h ă n g đập xuống như một tòa kim sơn đập xuống trực tiếp v ô vào âm thiên tử trên người âm thiên tử so sánh với đó cực kỳ nhỏ bé thân thể kể cả mang theo khủng bố ma khí lại bị cự trưởng toàn bộ lồng vào đi Cự trường đem âm thiên tử trực tiếp đập c h ú n g chấn áp trên đất to lớn trường ấn quấn lên từng đạo từng đạo gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán ra đi đại địa ở chìm nổi phụ cận tất cả kiến trúc toàn bộ hủy diệt như là trong nháy mắt bị chiến tranh lễ rửa tội trong thành thùng trăm ngàn lỗ dường như tận thế lục minh đ ẳ n g nhân cảm giác mặt đất dường như sóng lớn không ngừng lay động không đứng thẳng được bọn họ mở to hai mắt nghĩ tới mười ngàn loại khả năng chính là không nghĩ tới âm thiên tử cứ như vậy bị chấn áp thôi bàn tay lớn màu vàng nóng tạt đi chỉ để lại một đạo tâm thúy hàng lớn liều lĩnh khủng bố sóng khí âm thiên tử liền xác chết cũng không tìm tới、rồi. ở vừa nãy mạnh mẽ một đòn trước mặt hắn trực tiếp thân thể tan vỡ hóa thành thắng cho một trường này uy lực vô song là ai ra tay t i ể u kiếm tiên giật mình nói trong hư không tạo nên từng cơn sóng gợn đi ra một vị cao to trẻ tuổi nam tử đối phương ăn mặc long văn bạch bảo không nhiễm một hạt b ụ i giống như thần tiên tướng mạo càng là thiếu niên gián g dấp rất trẻ tuổi anh tuấn đủ khiến thế gian hết thệ thiếu nữ không rời ánh mắt sang chỗ khác được trong con mắt của hắn tựa hồ có tinh thần đại hải đang diễn biến lộ ra quần quận thần uy lộ ra sán lạn bảo quang lục minh chờ ba người toàn bộ giật mình lúc này đối phương xuất hiện thực sự vượt quá dự liệu của bọn họ sư sư phụ bọn họ toàn bộ trang miệng một lời nói từng cái từng cái vốn là bị tử vong làm cho kinh hồn tim đập trên mặt rốt cuộc xuất hiện nụ cười thiếu niên kia chân đạp hư không mỉm cười với gật đầu xem ra xử sự, sự không sợ hãi vô cùng thận trọng tiểu kiếm tiên giật n ả y cả mình hắn nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn một lúc lại xoay đầu lại khó có thể tin nói hắn là các ngươi sư phụ đúng tiền bối đối phương chính là già sư m ộ n nôn lục minh nói rõ sự thật ký tiểu kiếm tiên suy nghĩ xuất thần không nghĩ tới đối phương trẻ tuổi như vậy dĩ nhiên là những người này sư phụ hơn nữa thiếu niên này thủ đoạn dĩ nhiên như vậy thông thiên cơ hồ có thể đem bọn họ đoàn diệt âm thiên tử l i ê n đối với mới một trường cũng không ngăn nổi chơi ạ người này đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào lúc này m ộ u nôn nhẹ nhàng gây tay như là ở triệu h o á n cái gì tựa như trong hố có vô số khói đen dựng lên chậm rãi ngưỡng mộ nói bay đi nhìn kỹ lại ẩn chứa trong đó ma khí tức chính là âm thiên tử chết rồi hóa thành ma khí m ộ u nôn trong nháy mắt liền đem chi hấp thu đem ma khí có thể chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng chính là đổ ma kinh thủ đoạn hấp thu sau khi mộ ngôn cảm giác mình lực lượng lại tăng cường một điểm tuy rằng cự ly cao cấp thánh chủ còn có khoảng cách không nhỏ thế nhưng mộ ngôn rất thỏa mãn rồi tiệu kiếm tiên nhìn ra trận mắt m a n m ộ m liên thanh âm đều đang run dày chuyện này đây là đồ ma kinh sao các ngươi sư phụ lúc nào học xong phải biết tiệu kiếm tiên chính mình đối với đồ ma kinh lĩnh n g ộ hơn trăm năm mới có chút thành tựu ban tặng lục minh một tia đạo huẩn hoàn toàn là chính mình nhất thời h ứ n g khởi lưu lại một chút t r u y ề n t h ừ a cũng coi như là báo đáp đối phương d i u tri ân không nghĩ tới mộ n ô n nhanh như vậy liền học được đồ ma kinh vừa nãy nầy một tay âm thiên tử đều vỡ thành tạp hắn lại còn có thể từ trong không khí chiết xuất ra ma khí đây đối với đồ ma kinh khống chế e sợ đã đ ạ t đến đại thành tiểu kiếm tiên hãy còn rung động lại không ngờ tới thấy hoa mắt trên bầu trời m ộ nôn lên trước nhẹ nhàng bước ra một bước bước đi này nhìn như đạp ở trên hư không lại giống như đạp ở trong nước bắn lên từng đạo từng đạo tiểu t h ủ y hoa sau một khắc m ộ nôn sợ một hồi liền đứng ở tiểu kiếm tiên trước mặt mẹ của ta tiểu kiếm tiên sợ đến bạch, bạch bạch rút lui vài bước nếu không biết đối phương là người mình sợ là sớm đã sợ hai tim vừa nãy nảy một tay hoàn toàn là mậu nôn đối với không gian chi lực vật dụng dưới chân xê dịch có thể thuân tức thiên lý đa tạ lao nhân ra ra tay đã cứu ta này vài tên đồ nhi mậu nôn chắc tay vô cùng cung kính nói t i ể u kiếm tiên nói ta ra tay hoàn toàn là bởi vì này hải tử mời ta một bữa rượu ta bình sinh không yêu nợ người khác đồ vật vì lẽ đó không cần cảm ơn ta mậu nôn gật g ủ hắn nhìn phía nằm ở một bên liễu lâm lâm hơi điểm nhẹ đầu ngón tay có hảo quang rực r ỡ ngưng tụ v è o một tiếng bay ra liễu lâm lâm nắm chìm trong thần thánh hảo quang bên trong rất nhanh sẽ mở mắt ra nàng chấp chấp đôi mắt đẹp tựa hồ còn chưa hiệu xảy ra chuyện gì có điều tỉnh lại trong nháy mắt nhìn thấy mình bị nhiều người như vậy vây xem. nàng hết sức không thể chứng trường môn sao ngươi lại tới đây l i ê u lâm lâm một chút liền thấy được trong đám người m ộ n ô n hết cách rồi cái tên này thực sự quá hấp dẫn anh mắt rồi l i ê u lâm lâm chậm dại đứng lên nàng đột nhiên cảm giác mình lập tức khôi phục như lúc ban đầu không chỉ có thương thế đều tốt hơn nữa trong cơ thể đấu khí r ồ i r à o đạt đến thời điểm toàn thịnh về phần tại sao sản sinh thần kỳ như thế biến hóa l i ê u lâm lâm rất thông minh lập tức liền muốn đến đều là xuất từ m ộ n ô n tác phẩm m ộ n ô n cười cận đang muốn mở miệng ai biết công tôn nhạc nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như vậy nói rằng sư phụ ngươi sẽ không vẫn lặng lẽ tùy tùng chúng ta chứ lời này vừa ra tất cả mọi người đưa ánh mắt đều đặt ở m ộ ngôn trên người vẻ mặt của bọn họ cũng đều rất giật mình m ộ ngôn nhưng không có trả lời ngay lẽ nào thiểu sư mọi nói đều là thật sự sư phụ một mực chúng ta bên người mấy người đều khó mà tin tưởng đúng thế m ộ ngôn nói sau một khắc tất cả mọi người hóa thành điều khác không nghĩ tới đúng là như vậy m ộ ngôn giải thích gặp phải nguy hiểm các ngươi có thể chiến thắng chính mình tự tay giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn trưởng thành đến trình độ như thế này ta rất vui mừng hắn còn tưởng rằng những n à y đồ đệ chúng sẽ có lời oán hận không ngờ từng cái từng cái tất cả đều hết sức kích động thậm chí vành mắt thường hồng không nghĩ tới sư phụ một mực bên người không trách gặp phải nguy hiểm lúc ta cuối cùng có một loại bị trong bóng tối bảo vệ cảm giác công tôn nhạc nhiên đầu tiên nói rằng vũ lượng nói đúng sư phụ thực sự quá ấm lòng rồi lục minh cũng phụ h ò a nói sư phụ thật là một tấm nam m ộ ngôn hết trôi nói rồi thời khắc này hắn đ ỗ n g nhiên có loại hối hận xuất thủ cảm giác ban g này t h ằ n g nhóc con hiện tại liền học được lính hót có điều thân là sư phụ m ẫ n ô n vẫn là ho nhẹ một tiếng bắt đầu lời mình trong lần chiến đấu này mỗi người các ngươi đều phát huy sở trường của mình vũ lượng là trong đoàn đội trí não bởi vì có hắn các ngươi có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng có thể chỉ huy cũng có thể đánh nhạc nhiên trận nói thiên phú thật là kinh người nàng chiến đấu sau khi thời khắc bảo vệ lâm lâm cũng đã trưởng thành không ít lục minh là tiến bộ lớn nhất cho thấy đảm đương cùng dũng khí cho sư đệ sư m ộ i dựng nên một tấm gương ba cái đồ đệ được m ộ n ô n ca ngợi từng cái từng cái vui mừng không ngôi chỉ có liệu lâm lâm tâm tình có chút hạ cho tới lâm lâm m ộ n ô n mở miệng không nghĩ tới m ẫ n ô n còn có thể đánh giá chính mình có điều liệu lâm lâm có chút nhục trí nói ta biết là ta ngất đi mới làm trễ mãi mọi người là mọi người bảo vệ ta ai ngờ mộ ngôn chỉ là k h ẽ cười nói không có ngươi bắt đầu đứng ra ba người bọn hắn đã sớm không chịu nổi liêu lâm lâm sáng mắt lên nàng có lớn như vậy tác dụng sao đúng vậy liêu sư tỷ sư phụ nói không sai bắt đầu đối mặt những kia ma vật ta sợ đến muốn chết ít nhiều ngươi quyết trí tiến lên ta mới có dũng khí công tôn nhạc nhiên nói rằng vu lượng cùng lục minh cũng đều gật đầu lục minh chính là tiếp nhận trong tay ngươi gậy tiếp sức mới có thể tiếp tục dẫn dắt đ o à n đội cho nên nói ngươi không thể không kể công mộ ngôn lại bổ sung một câu nghe thế liệu lâm lâm trong lòng t u n gia vẽ vui sướng có điều nàng bề ngoài vẫn là nhẹ như mây gió thậm chí có chút lạnh l é o bình thường thôi đi l i ê u lâm lâm khóc không nói công tôn nhạc nhiên cười nói l i ê u sư tỷ ta muốn nỗ lực tu luyện tương lai cũng có thể giống như ngươi như vậy khóc l i ê u lâm lâm hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười dùng tay sờ sờ đối phương đầu ôn n u hiếm thấy đối với người tiểu sư mùa này l i ê u lâm lâm là càng yêu thích rồi bởi vì nàng vừa n ã y cũng biết ít nhiều công tôn nhạc nhiên bảo vệ mình mới có thể bình yên vô sự lúc này lục minh nhìn về phía tự kiếm tiên vô cùng thành khẩn nói rằng tiền bối ta xem một mình ngươi lại loi nếu không gia nhập chúng ta làm bá tông đi tiểu kiếm tiên lắc lắc đầu ta một người tiêu dao tự tại q u a n ê n rồi hiện tại trời âm u thành chuyện đã xong yêu ma chi loại hủy diện ta sẽ tiếp tục lang thang làm một lang thang kiếm khách không nghĩ tới đối phương cự tuyệt như vậy quả đoán lục minh thở dài một tiếng cực kỳ t i ế c nối nói ta còn tưởng rằng trong tông m ô n n ộ t những tia rượu rốt cục có đất dụng võ rồi đó ai ngờ tiểu kiếm tiên bỗng nhiên âm điệu liền thay đổi ngươi nói cái gì có rượu lục minh g ậ t ngủ không chỉ có hơn nữa rất nhiều à hạ hạ tiểu kiếm tiên ầm ĩ cười dài vậy ta cũng gia nhập các ngươi tông m ô n đi mồ hôi những người còn lại đều vô cùng hết trôi lao tiền bối ngươi nhưng là nhất đại tông sư làm sao nhấc lên l i rượu trong nháy mắt như biến thành người khác cho ngươi t r i n h tiết đi nơi nào cho ngươi đường biên ngang đi nơi nào có điều lục minh nhưng lặng yên ngưỡng mộ nói nháy mắt mộ nôn trong bóng tối đối với hắn thụ một ngón tay cái hai người mịt mờ dáng vẻ ở đây dĩ nhiên không có người nào phát hiện chúng ta đi thành chủ phủ đi hiện tại toàn bộ thành đều là chúng ta mộ nôn nói rằng hắn nói xong lời này lục minh cùng lâm lâm lập tức minh bạch t ù y t u n g mộ nôn lâu đúng là nói cái gì một điểm liền rõ ràng đi thành chủ phủ làm gì đương nhiên là cướp đoạt một phen a nếu không bận việc lâu như vậy chẳng phải là hưởng phí hết thời gian vu lượng cùng công tôn n h ạ c nhiên cũng vô cùng thông t u ệ lập tức minh bạch bốn cái người trẻ tuổi trực tiếp liền chạy thành chủ phụ đi tới tốc độ rất nhanh tại chỗ chỉ để lại mẫu ngôn cùng tiểu kiếm tiên hai người t i ê n bối có thể cùng ta nói một chút này yêu ma chi loại nguyên do sao tại sao ở trên trời khải vương triều cùng nhau đi tới ta đã thấy quá nhiều m a v ậ t rồi bọn họ tựa hồ cũng đang tu luyện vạn cổ ma trải qua mẫu n g n nói ra ẩn sâu đã lâu n h i hoặc tiểu kiếm tiên thở dài một tiếng nói rằng Rất ít người có thể tuyệt thực lực tăng vọt t người người nội có cự lực hoặc, là mê ma trải qua. âm thiên tử chính là dùng này yêu ma chi loại đến khống chế toàn trường người để cho bọn họ tu luyện hóa thành ma hậu có thể rút lấy sức mạnh của bọn họ cho nên nói mỗi cái yêu ma chi loại sau lưng đều cất giấu một uy hiếp được thế nhân tà ma một ngôn sau khi nghe xong rốt cuộc hiểu do yêu ma chi loại ác nơi đồng thời đối với vẫn truy tra chuyện này tự kiếm t i ê n nổi lòng tôn k í n h võ giả năng lực mạnh đến trình độ nhất định có thể chặt đứt g i a n g lưu dương kích thiên đ i ệ m thế nhưng có rất ít người biết còn có loại này không có tiếng t â m gì trừ ma vệ đạo võ giả đi chương ba trăm tám mươi này một lần ta muốn tự mình ra tay thần nữ lăn ra đây lúc này ai cũng không chú ý tới một chuyện âm thiên tử chết đi trong hố sâu đã sớm hóa thành một vùng đất càn cỗi liều linh tử từ, từ khói xanh thế nhưng bên trong một chỗ nhỏ bẻ góc thổ nhuộng chậm rãi trở nên buông lỏng lên như là có cái gì đồ vật muốn dưới đất chui lên theo tầng đất bị lấy ra lộ ra một đen kịt vô cùng tiểu xúc tu ngay sau đó nó toàn cảnh liền t r i ể n lộ mà ra nếu có người thấy cảnh này nhất định sẽ giật n ả y cả mình bởi vì này bỗng nhiên n ô ra ra hỏa chính là viên này yêu ma chi loại thế nhưng ai cũng không ngờ tới cái tên này dĩ nhiên mọc ra r ả n h tay cùng chân như loại nhỏ bạch thuộc giống như vậy đều là nhỏ bé xúc tu khó có thể tưởng tượng âm thiên tử đều chết đến mức không thể chết thêm yêu ma chi loại dĩ nhiên ở đây sao kinh khủng một đòn còn dư sống sót lúc này, này đen k ị hạt giống đang từ từ dùng nó tiểu xúc tu hướng về h ã n hại ở ngoài bỏ tới quá trình cực kỳ gian nan thực sự quá phí sức dù s a o này hãm hại thực sự rất sâu không biết qua bao lâu yêu ma chi loại rốt cục leo ra hãm hại nó hướng tiên dùng sức mở rộng tứ chi phản phất ở vui mừng chính mình sống sót như thế tiếp đó nó vặn vẹo thân thể tựa hồ đang muốn tìm tìm vị kế tiếp ký chủ đ ồ n g nhiên hai đôi lớn vô cùng con mắt xuất hiện tại nó đỉnh đầu sợ đến yêu ma hạt giống trực tiếp cứng lại rồi bởi vì này hai đôi mắt chủ nhân chính là m ộ ngôn cùng tiểu kiếm tiên yêu ma hạt giống chính là bị bọn họ đánh bại tự nhiên nhận ra sự sợ hãi ấy cảm giác tự nhiên mà sinh ra tên tiểu từ này chính là yêu ma chi loại m ẫ ngôn hỏi đúng không nghĩ tới mệnh lớn như vậy vừa nãy kinh khủng như vậy một trường d ư ớ i càng còn sống t i ể u kiếm tiên nói hai người đang làm không biết mệnh thảo luận nhưng là yêu ma hạt giống nhưng sợ đến chậm rãi di chuyển x ú c tu vẫn l ù i về phía sau hết cách rồi nó đều lưu lại ám ảnh rồi thật vất vả trở về từ coi chết nó còn muốn tiếp tục cố gắng sống tiếp đây là sinh vật bản năng thế nhưng sau một khắc một con giày cỏ từ trên trời giang xuống ẩm yêu ma chi loại trực tiếp bị t i ể u kiếm tiên đạp ở dưới bàn chân nhất thời như mức hoa quả ướt cộng phi thu như thế nổ tung may mà ngươi để lại tưởng tượng trả lại bở hố nhìn một chút t i ể u kiếm tiên vô cùng khâm phục mẫu nôn cẩn thận hắn tiếp theo dùng dậy dùng sức trên đất ép ép. lúc này dày cỏ bên ngoài còn còn sót lại một cái nho nhỏ màu đen xúc tu nó đang cố gắng d â y g i a hướng tiên v ậ t mẹo tựa hồ đang tuyên án chính mình bất khuất mẫu nôn cười nói tinh thần của ta lược so với bình thường người mạnh hơn hắn vung lên chiến loa quay về màu đen kia xúc tu lại bù đắp một c ư ớ c đến đây yêu ma chi loại rốt cục triệt để chết hết nói vậy nó thời điểm chết còn mang theo một khang bị p ẫ n chờ lục minh bọn họ cướp đoạt xong xuôi mọi người mới bước lên trở về viêm la thiên cổ thành đường giờ khác này đám mây bên trên trong phủ thành chủ m ộ ngôn ngồi ở trung gian cao tòa lục minh rất cung kính dâng chữ và giới không nghĩ tới m ộ ngôn nhưng tự tuyệt đây là các ngươi bốn cái ứng đắc ta sẽ không cần đối diện bốn cái người trẻ tuổi có chút thụ sùng nhược kinh trời âm u thành hùng cứ nơi đây nhiều năm tự nhiên cũng là gốc gác phong phú đặc biệt là đi ngang qua người đi đường cơ hồ đều ở trong thành làm mất mạng quả thực là một chỗ kẻ cướp ổ thời gian dài như vậy tích lũy tài nguyên đã đến lượng lớn trình độ vì lẽ đó bốn người có chút khó có thể tin không nghĩ tới sư phụ hào phóng như vậy công tôn nhạc nhiên kích động nói nhiều như vậy thiên tài địa bảo dù cho bốn người chia đều cũng là một con số kinh khủng coi như nàng ở độn giáp môn là thiên tài đệ tử được coi trọng nhất nhưng là cũng chẳng bao lâu được nhiều như vậy tài nguyên cô gái nhỏ này có một loại người nghèo phất nhanh cảm giác vu lượng cũng là phấn khởi không ớt đúng là lục minh cùng lâm lâm vẻ mặt bình tĩnh rất nhiều nhưng tiếng thở hổn hển vẫn là bán đứng nội tâm của bọn họ mọi người trong lòng đều hưng phấn học rồi thậm chí đại não đều sinh ra hạnh phúc mê mội thế nhưng hưng phấn sau khi bọn họ cũng biết thời khắc sống còn nếu như không phải mộn ra tay đừng nói những tư nguyên này bọn họ thậm chí ngay cả bệnh đều sẽ bỏ vào này vì lẽ đó coi như m ộ n ô n muốn toàn bộ giữ lấy bọn họ cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên chuyện nhưng bây giờ m ộ n ô n dĩ nhiên một điểm cũng không nắm trực tiếp đưa hết cho bọn họ vậy thì để bốn người hết sức cảm kích đa tạ sư phụ bọn họ cùng kêu lên nói liền ít lời liếu lâm lâm cũng nhẹ giọng nói rằng đa tạ trưởng môn thời khắc này bọn họ cảm thấy có thể trở thành là m ộ n ô n đồ đệ quả thực là đã tu luyện mấy đời phúc khí thực sự quá may mắn ta chỉ là muốn các ngươi biết võ giả con đường trưởng thành chính là ở chỗ một tranh chữ tranh đấu cùng trời cùng người tranh cơ hội đều là tranh thủ lại đây lùi bước ở phía sau vĩnh viễn không chiếm được thu hoạch m ộ ngôn lời lẽ đánh theo nói bốn người gật đầu sau đó mang theo nhảy nhóc tâm tình rời đi lúc này trong đại điện chỉ để lại m ộ ngôn cùng một bên phong thi ngâm hai người chủ nhân ngươi người sư phụ này làm thực sự là để tâm lương khổ lúc này phong thi ngâm nói rằng m ộ ngôn nói không trải qua một phen hàn g chất cốt nào biết hàm hương nước nuôi đến bọn họ lần này tâm tính trên rèn luyện so với tăng cao tu vì càng trọng yếu hơn đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới rồi cái gì người nói lao phong ngươi cũng không cần gọi ta chủ nhân nghe q u á khó chịu phong thi ngâm một mặt kinh hoàng còn tưởng rằng mình làm sai rồi cái gì bận điệu muốn c h ắ p tay nhận sai ai biết m ộ n ô n trực tiếp nói lúc trước bám vào trên người người thần n i ệ m dấu ấn sớm đã bị ta biến mất rồi cái gì phong thi ngâm chấn kinh rồi lúc trước m ộ n ô n chính là thông qua loại thủ đoạn này đến khống chế chính mình thế nhưng dấu ấn kia lúc nào biến mất đối với lần này phong thi ngâm hoàn toàn không biết nhưng là dấu ấn sau khi biến mất mình bây giờ đối với m ộ n ô n cũng hoàn toàn sinh không nổi l ư ỡ i biếng tâm ý tợ hồ chính mình từ trong ra ngoài cũng đã bị đối phương chinh phục chúng ta là chiến hữu cũng là bằng hữu Ta sẽ phong thi ngâm nhất k thời ế n g sắc mặt quý lên vội vàng đứng dậy hắn và đường trần đông trần giáo sư tương giao rất tốt giờ khác này bị mậu nôn nhấc lên trong lòng không khỏi bay lên đối với bạn cũ nhớ nung h mậu nôn vô vô bở vai của hắn sớm một chút bắt đồng hoàng chúng ta đồng thời về liên minh m a n g ngươi nhìn cố hương của ta ừ m phong thi ngâm nặng nề g gật đầu trong mắt hiện lên một luồng chiến y hắn mở ra bản đồ bắt đầu nghiên cứu cái kế tiếp muốn đi địa phương chính là thiên ma cung lao phong ngươi có phát hiện hay không tiến vào thiên khải vương triều cảnh nội sau chúng ta gặp được võ giả cấp độ đang không ngừng tăng cao m ộ ngôn đổi một hỏi phong thi ngâm n g ẩ n ra sau đó nói rằng đúng thần phong vương triều không có thánh chủ thế nhưng tiến vào thiên khải sau khi chúng ta đã gặp phải hai lần thánh chủ rồi chẳng lẽ là bởi vì càng tới gần đông hoang nội lục võ giả thực lực tổng hợp càng mạnh có khả năng này thế nhưng cũng có rất lớn trình độ là vạn cổ ma trải qua gây nên trường môn ý tứ của là vạn cổ ma trải qua khả năng cùng thiên ma cung có quan hệ mộ ngôn nói có quan hệ hay không chúng ta tự mình đi nhìn liền biết rồi hắn ngẩng đầu lên trong mắt mang theo chờ mong thiên ma cung rốt cục muốn gặp được ngươi chỉ là phong thi ngâm phát hiện n à y chờ mong sau lưng ẩn giấu đi vô cùng sát ý lần này ta muốn tự mình ra tay ngoại trừ đem thần nữ lưu lại còn dư lại không giữ lại ai ta đem tàn sát thiên ma cung mộ ngôn đ ỗ n g nhiên đứng dậy trường bảo hộ lên giống như trí tôn hai mắt bắn ra lôi điện sát ý mười phần phong thi ngâm ngay ở bên cạnh ngay cả là hắn cũng không khỏi đến run lập tập m ộ ngôn khí t r à n g thực sự quá mạnh mẽ phong thi ngâm bắt đầu ở đáy lỏng vì là m ộ ngôn kẻ địch mặc nghiệm hy vọng bọn họ chết không m u ố n quá thảm dưới cơn thịnh nộ m ộ ngôn sẽ tạo thành cỡ nào lực phá hoại e sợ lập tức sẽ biết rồi một ngày trôi qua hai ngày trôi qua đến ngày thứ ba m ộ ngôn đã tới gần thiên ma cung giờ k h ắ c này thiên ma cung bên trong lan thư ngữ mang theo một bộ lộn mỏng che khuất tuyệt mỹ khuất mặt nàng chính đang một chỗ giam cầm trong phòng tu luyện mấy ngày trước từ vĩnh đông sơn mạnh chạy ra sau nàng liền trở lại thiên ma cung tuyên bố bế quan không biết vì sao ngày hôm nay tâm h tư của nàng bắt đầu bất an đáng ghét lan tư ngữ tay ngọc tìm tòi đem trước mặt nguyên thạch nắm đến nát tan lòng của nàng đã dối loạn cho tới bây giờ lan tư ngữ đều không rõ ràng một tùy ý, ý chính mình bài bố khôi lỗi tại sao mấy tháng không gặp lắc người trở thành yêu tộc đế nữ hơn nữa bây giờ lan tư ngữ trong lòng đối với người kia sinh ra rất lớn sợ hãi thậm chí ra đời tâm ma t â m ma chưa trừ diện thu vi đời này khó có thể tiến thêm đường yêu ta nhất định phải giết người nhất định lan tư ngữ năm thật chặt nắm đấm liền móng tay khảm tiến vào trong lòng bàn tay cũng không biết trong con n g ư ờ i xinh đẹp của nàng tất cả đều là lạnh lẽo cùng sự thù hận ngoài phòng tu luyện diện đứng một cung trang nữ tử trên mặt nàng mang theo lo lắng lan trưởng lão làm sao vậy lúc này đi tới một tên người đàn ông áo bảo tím đối phương dung nhan cực kỳ t ố n lãng tuy rằng nằm ở trung n i ê n thế nhưng là mang theo một luồng khó có thể nhận dạng nho nhã nếu ở liên minh loại này có mị lực đại thúc nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều bé gái trẻ tuổi khuyên mộ thế nhưng ở đông hoàng hắn chính là danh chấn một phương cờ giả thiên ma cung công chủ long dương vũ lan trưởng lão nói lần này tư ngự trở về nói cái gì cũng chưa nói liền trực tiếp bế quan ta hoài nghi nàng nhận lấy đà kích rất mạnh mẽ long dương vũ không để ý lắm c ư ờ i c h ấ n an nói không phải là không được mãi mãi đông c h â n quân truyền thừa sao người trẻ tuổi kinh nghiệm một ít ngăn trở không phải cái gì chỗ hỏng như vậy mới càng thêm có động lực hơn nữa ta chuẩn bị đem tư ngự đưa đến ma vực rèn luyện một phen nơi đó có thể được đến thiên ma lão tổ truyền thừa so với kia vĩnh đông c h â n quân chẳng phải là mạnh hơn gấp trăm lần tiếng nói của hắn vô cùng ôn nu như ôn hòa gió xuân lan trưởng lão sau khi nghe xong sắc mặt chuyển biến tốt rất nhiều nói vậy ngày đó ma lão tổ truyền thừa sức mê hoặc rất lớn nàng thấy bốn bề vắng lặng không khỏi trắng đôi phương một chút nói rằng ta cho là người thiếu chút nữa đã quên rồi mình còn có như thế một đứa con gái long dương vũ nói ta để cho các người mẹ con chịu nhiều năm như vậy khổ là thời điểm nên bồi thường một chút nếu có người thứ ba ở đây nhất định sẽ giật nảy cả mình không nghĩ tới lan tư ngữ dĩ nhiên là c u n g chủ cùng lan trưởng lão con gái nay ở trên trời ma cung đều là tuyệt đối bí ẩn về phần bọn hắn tại sao che giấu e sợ chỉ có tự mình biết rồi giờ khắc này n ộ ngôn đã đi tới thiên ma cung ở ngoài hắn tuy rằng cô độc nhưng là khí thế có thể tiếp thiên đ i ệ tâm chỉ n nhìn thấy, là mậu a nôn hoàn toàn không thấy rồi hắn bay lượn mà qua phía sau quấn lên một đạo tử vong phong bạo chỗ đi qua h u n g thú với ảnh toàn bộ tan giã củng chỉ là huyễn tượng chi trận cũng dám ngăn trở ta mậu nôn mặc dù đối với trận nói mổ không nhiều thế nhưng ánh mắt s ắ c bén lập tức liền nhận ra này từ ma khí hội tụ mà thành hộ cung đại trận xuyên qua vạn ngàn ma khí mê vụ mậu nôn liền nhìn thấy một tòa diện tích vạn mẫu tông môn nằm ngang ở trước mắt bên trong đứng vững vô số thần điện tinh la kỳ bố không như trong tưởng tượng lạnh leo âm u trái lại như tiên cảnh không nghĩ tới ma khí mê vụ bên trong dĩ nhiên là như vậy một bộ tiên môn t h ỉ n h cảnh xem ra ngày này ma cung gốc gác vô cùng phong phú đông nhiên có thị vệ đi ra đem mậu ngôn ngăn cản quát lên người nào dám to gan tự tiện xông vào ta thiên ma cung mậu ngôn từ giữa không trung từ từ hạ xuống khí độ phi phạm hắn nhẹ nhàng hất cầm lên nhìn về phía những thị vệ kia nhất thời rất nhiều thị vệ như thấy thần ma giống như vậy sợ đến đi đứng như nhung ra đây tột cùng là nhân vật nào một cái ánh mắt là có thể để chúng ta như đối mặt sinh tử ta muốn thấy các ngươi thần nữ mẫu nôn chậm rãi mở miệng một người thị vệ run rẩy nói chúng ta chỉ là trách nhiệm đệ tử bình thường cũng không nhìn thấy thần nữ người phương nào ở chỗ này kêu gào đông nhiên một tên hiền giả cấp trưởng lão đi ra chính là một tên áo b à o đen ông lão hắn trùng hợp đi ngang qua hồi bẩm trưởng lão người này muốn gặp thần nữ những thị vệ này vừa nhìn thấy ông lão nhất thời lộ ra nét mừng vốn là bọn họ còn rất sợ hai m ẫ nôn thế nhưng có trưởng lão có thể dựa dẫm nhất thời sống lưng c ứ n g rắn ông lão tự nhiên là biết lan tư ngữ mới vừa rèn luyện trở về chỉ là không biết đối phương cùng m ẫ nôn là quan hệ như thế nào nhưng hắn nhìn thấy m ẫ nôn đằng đằng sát khí dáng vẻ như là lai giả bất thiện hơn nữa m ẫ nôn vừa dài đến cực kỳ tuổi trẻ người lao giả này bắt đầu não b ù lên chẳng lẽ là thần nữ ở bên ngoài chọc cái gì phong l ư u còn nợ ông lão không hiểu hiện tại người trẻ tội tâm tư hơi hơi suy nghĩ một hồi liền vung tay lên thần nữ bế quan không khách khí người mời ngươi trở về đi hắn cũng không dám đem đối phương bỏ vào đến vạn nhất lan tư ngự không muốn gặp đây đi qua cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy ai người tuổi trẻ bây giờ không nói vũ đức á m ộ n ô n từng chữ nói rằng nhanh lên một chút để thần nữ lăn ra đây không phải vậy ta tàn sát nơi này cái gì ông lão vừa nghe nhất thời rất là tức giận lên người này khẩu khí thật là lớn quả nhiên là bị thần nữ vứt bỏ nhất thời nghĩ không ra lại đây trả thù nghĩ tới đây ông lão khí tức hoàn toàn bộ phát ra giống như một con lao r a vượt sâu ma lòng xem ra cực kỳ hung sát lớn mật tiểu tử dĩ nhiên ăn nói ngưng cuồng sỉ nhục ta ma cùng ta ngày hôm nay muốn ngươi phục vụ quên mình đến đền m ộ ngôn có chút bất đắc dĩ thở dài cũng thật là phiền phức ca ông lão không biết m ộ ngôn tại sao làm ra loại vẻ mặt này chỉ làm ơ hồ cảm giác được sự t ì n h không ổn bởi vì hắn nhìn thấy m ộ ngôn trong con người dĩ nhiên né qua một tia hờ hững vẻ loại ánh mắt này hắn chỉ ở cung chủ hành quyết người khác lúc từng thấy giống nhau coi thường giống nhau lạnh lẽo vô tình chương ba trăm tám mươi mốt thánh chủ tính là gì ta xoay tay là có thể nghiên ép chỉ thấy m ộ ngôn nhẹ nhàng nâng lên tay trong lòng bàn tay lập tức tuân ra vô số đạo k h ó e động cực lan như nhấc lên tử vong phong bạo thị vệ chung quanh còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì Liên kinh tiếp khủng này khí tức trực tiếp đánh nổ thành sương bị khí Ký! tức trực máu. ông lão mắt thấy tất cả những thứ này sắc mặt đại biến có thể sau một khắc thân thể hắn không bị khống chế bị cuốn bay đến mộ ngôn trước mặt người muốn làm gì ông lão sợ hãi mộ ngôn bàn tay lớn t r ụ c xuống lạnh lùng nói mượn ngơi ư đầu lâu dùng một lát ông lão chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại liền mất đi trí giác mộ ngôn chính là vận dụng siêu hồn thủ đoạn không biết qua bao lâu mộ ngôn mới lẩm bẩm nói thì ra là như vậy này thần nữ gọi lan t ư n ữ bởi vì siêu hồn thực sự đi qua bá đạo ác liệt chờ m ộ u nôn sử dụng sau khi ông lão thần trí cũng bị phá hoại thất thất bát bát dường như phế nhân m ộ u nôn người tốt làm đến cùng trực tiếp một cái thần mang siêu độ đối phương nhìn không c h u n g loé ra sương máu m ộ u nôn vô cùng không nói gì không nghĩ tới người lao giả này dĩ nhiên h i ể u lầm ta cùng lan tư n g ư ỡ n g là tầng kia quan hệ xem ra ngày này ma cung thần nữ tác phong không quá kiểm điểm nói trắng ra là chính là cặn bã nữ một viên có điều m ộ u nôn mới sẽ không quản đối phương ở quan hệ nam nữ phương diện làm sao hôm nay tới đây chính là muốn bắt sống hắn bay vào thiên ma cung bên trong khi thế quyết trí tiến lên đông nhiên trong hư không bước ra tất cả trưởng lão dĩ nhiên tất cả đều là h i ể n giả cấp bậc cao thủ ước chừng có hơn hai mươi vị có thể thấy được thiên ma cung gốc gác có cơ nào phong phú vừa nãy m ộ ngôn bạo phát khí tức thực sự thật đáng sợ vì lẽ đó ngay đầu tiên đã kinh động hết t h ể cờ giả ta mặc kệ ngươi là thân p h ậ n gì phạm ta thiên ma cung người tuy mạnh thất giết dẫn đầu một tên trưởng lão xuyên thân áo mang bạo màu đen tay nắm phát quyết sau một khắc các trưởng l ã o khác phân tán bắt phương mấy trăm tên đệ tử đạp không phía trước bọn họ dường như thần quân quá cảnh ngày càng ngạo nghễ muốn xử phạt mộ ngôn nhìn bên mông quần quận thiên ma cung đệ tử mẫu ng hưởng phí khí lực bọn ngươi ở trước mặt ta dường như r u n dế nói khoác không biết ngượng người trưởng lão kia tức giận đến tròm dâu mùa tung như ma thần nổi giận hắn hướng về rất nhiều đệ tử hét lớn một tiếng liệt trận vô số đệ tử bắt đầu kết trận đều là trong tay cầm kiếm bày ra chấn áp phương viên mấy i ả m trận pháp sau một khắc một đạo dài đến ngàn mét tự kiếm đâm thủng hư không mà đến kiếm ý ngăn g dọc toàn bộ phông làm nền trời đều phải bị bổ ra như thế như vậy quần bạo khí thế lực lượng đã đạt đến một khó có thể tưởng tượng trình độ mộ ngôn chân đạp hư không long văn bạch bảo đón gió phân p h n giống như trích tiên lam trần đối mặt cắt g a thiên đ i ệ nhất kiế hắn hoàn toàn không có sợ hãi đầu l ĩ n h trưởng lão liên tục cười lạnh trận pháp này có thể chiến sơ cấp thánh chủ coi như là cung chủ đích thân tới cũng chỉ là có thể miễn cưỡng chống đỡ trận này ta không tin tiểu tử này có thể chống đối lúc này ở đầu l ĩ n h trưởng lão trong mắt mộ n ô n cùng người chết không khác ai ngờ mộ n ô n chỉ là dùng dư q u a n g nhìn lướt qua đầu l ĩ n h trưởng lão nói thẳng sơ cấp thánh chủ tính là gì ta xoay tay là có thể nghiên ép cái gì mộ n ô n đứng ngạo nghễ trời cao lời này rót vào lực lượng truyền bá ra ngoài vang vọng h ơ không không ngừng đầu lính trưởng lão nghe rõ còn lại trưởng lão cũng nghe rõ ràng phía dưới mấy trăm cái đệ tử càng l à n g h e một chữ không rơi bọn họ phản ứng đầu tiên chính là gặp phải người điên coi như là trung cấp thánh chủ cũng chỉ là có thể đánh bại sơ cấp thánh chủ cũng không có thể nghiên ép bởi vì thánh chủ vốn là siêu nhiên giống như tồn tại có thể đạt đến tầng thứ này võ giả lại có mấy cái hạng dễ nhằn lẽ nào tiểu tử này là trung cấp thánh chủ bên trên cao cấp thánh chủ chớ có nói đùa hắn mới bay lớn tuổi mọi người đều khịt mũi con thưởng đối với m ậ n ô n rất là không nói gì ai ngờ sau một khắc m mộ ậ n ô n không hề che lấp thực、lực. khi tức ở một chút kéo lên từ một xem ra tiên khí phiêu phiêu khí chất hình v õ giả nhảy lên khi hắn khí tức đạt đến hiền giả cấp bậc lúc mọi người vẫn là mặt không hề cảm xúc chờ mẫu ngôn vượt qua hiền giả trở thành sơ cấp thánh chủ lúc mọi người bắt đầu c a o mày rất nhanh mẫu ngôn khí thế lại tăng lên đã biến thành trung cấp thánh chủ lúc này tất cả mọi người không n h ậ n định trời ạ tiểu tử này dĩ nhiên là trung cấp thánh chủ chúng ta c u n g chủ mới phải sơ cấp trời ạ quả thực lật đổ ta ba quan nay không phải là giả chứ tiểu tử này xem ra so với ta chờ còn muốn tuổi trẻ vô số đạo thán phục từ rất nhiều đệ tử trong miệm phát sinh đầu linh kia trưởng lão càng là trận mắt n mất mồm hóa thành tượng đá nhưng là này còn chưa kết thúc mộ ngôn k h í thế như ấp ủ đã lâu núi lửa ầm ầm ầm một tiếng triệt để bạo phát hơi thở của hắn trực tiếp liền siêu việt trung cấp thánh chủ ép thẳng tới cao cấp kinh khủng y thế như thiên thai giáng lâm bao phủ đ ạ i điện trên không nhắc lên từng đạo từng đạo tiếp nhận thiên địa phong bạo tàn phá ra sàn nhà toàn bộ bị thổi bay đại địa ở chìm nổi vô số đệ tử cảm giác thân thể ở lay động từng cái từng cái ngã trái ngã phải trên mặt của bọn họ tất cả đều là hoảng sợ chúng ta đây là trêu chọc phải một già sao tồn tại tất cả mọi người trong lòng đều lóe lên ý nghĩ này vừa nay tất cả xem ra dài lâu kỳ thực chẳng qua là trong nháy mắt phát sinh chuyện giờ k h ắ c này trận pháp ngưng tụ cự kiếm còn đang không c h u n g vẽ ra thật dài quy tích á n h kiếm vô cùng muốn chém diệt tất cả hy vọng tiểu t ử này chỉ là bề ngoài xem ra lợi hại căn bản không ngăn được chiều kiếm này tuyệt vọng thời gian những người này trong lòng dĩ nhiên b ư ớ c lên loại này buồn cười ý nghĩ chỉ thấy m ộ ngôn quanh thân có tiên huy bông xuống cả người như đại nhật ngang trời và rực rỡ thần mang chiếu dọi trường khung hắn mang theo cực độ tự tin cũng không có vận dụng thần thông nào chỉ là đem phổ thông một quyền đánh ra nhưng là thư không trường kiếm bị một quyền lăng không bán chúng trên thân kiếm có vết dạn nước sản sinh nay vết dạn nước xuất hiện một sana vô số thiên ma cung đệ tử đều hằng mất bọn họ bào lây tin cậy liệt trận một đòn dĩ nghiên cứu như vậy nhẹ nhàng bị người đánh bại theo trường k i ế m ẩm ẩm nổ tung hóa thành vô tận mạnh vỡ lực lượng phản vệ bên dưới rất nhiều đệ tử trong miệng đấm máu quá mạnh mẽ bọn họ từng cái từng cái co q u ắ p trên mặt đất m ặ t xám như cho tàn đám này thiên ma cung đệ tử ưu tú nhất cùng một màu siêu phàm cấp bậc nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mấy chục năm sau toàn bộ thiên ma cung chính là thiên hạ của bọn họ nhưng hôm nay toàn thể lại bị mộ nôn ngược một cái một càng trẻ trung càng kiệt s u ấ t người dấm nát đỉnh đầu bọn họ trên hung hăng đập lên tên tiêu đầu lĩnh trưởng lão càng là hé miệm chậm chạp nói không ra lời có điều làm mộ nôn ánh mắt lạnh l ù n g quất tới đầu lĩnh trưởng lão vẫn là cấp tốc phản ứng lại các trưởng lão nghe lệnh lúc này có cái gì thủ đoạn cũng đừng giấu giấu diếm diếm nếu không chúng ta đều phải chết tại đây hắn ra sức la hét cùng lúc đó đầu l ĩ n h trên người trưởng lão ma khí quần quận hình thành g i ả thiên mê vụ đem hắn che giấu đi vào ngay sau đó này đông đúc ma trong sương lấy ra hai đạo giống như đèn lồng đỏ q u ỷ mang chính là đầu lĩnh trưởng lão một đôi mắt giờ khắc này hắn từ ma trong sương đi ra cả người đại biến gián dấp thình trở thành đỉnh đầu độc giác l ư n g ngọc cốt xí g ữ tợn ma vật gạo ma vật ngựa mặt lên trời trường h i ế u thê thảm cực kỳ còn lại hơn hai mươi vị trưởng lão cũng thế đã ở cũng trong lúc đó ma hóa trong lúc nhất thời toàn bộ hư không ma d i ễ m quần quận q u ầ n ma m a tung như s â m la địa ngục chính như đầu lĩnh trưởng lão nói không nữa lấy ra điểm ép đáy hỏng thủ đoạn bọn họ ngày hôm nay toàn bộ phải chết ở chỗ này ma hóa sau khi thực lực của bọn họ tăng thêm một bước có điều từng cái từng cái nhưng hoàn toàn đã không có người dáng vẻ xem ra bạo ngược khát máu ma tính mười phần m ộ ngôn nhìn tình cảnh này như n h ữ mày xem ra này vạn cổ ma trải qua cùng các ngươi thiên ma cung thoát không khai quan hệ cơ hồ đến cao tầng người người nắm giữ trình độ hừ hừ có thể nâng lên lực lượng công pháp ai không biết dùng dẫn đầu ma vật nói rằng m ộ ngôn khẽ ồ lên một tiếng lẽ nào biến thành bộ này người không người quỷ không ra quỷ d á n g vẻ chính là các ngươi nếu nói nâng lên a hạ hạ võ giả chúng ta đi ngược lên trời siêu thoát sinh tử thân thể chỉ là một phó thân xác tối tha thôi có chỗ lợi gì này ma vật càn dỡ nợ nụ cười m ộ ngôn hết c h ô i nói rồi hắn nói thẳng nếu dưới cái nhìn của ngươi thân thể vô dụng vậy ta liền đến giúp ngươi hủy diệt nó đi cái gì ma vật một đôi hồng con mắt trợn lên t r o n t r i ệ hắn vừa định nói chính mình biểu đ ạ không phải ý này kết quả là thấy m ộ u nôn nhất chỉ trở ra đầu ngón tay có vạn ngàn dâng trào lực lượng phun trào một đạo thần mang vàng đóng khoáy động mà ra sẽ rách trời cao xuyên qua mà tới vô số người đều ngầm đầu lên thấy được này m à u vàng dây dài tựa hồ thiên địa đều bị phân cách ra tình cảnh chấn động ẩm này ma vật đầu trực tiếp đã bị đánh bạo thân thể lay động bên trong k h ẽ xuống đám mây m ộ u nôn tay mắt lanh lẹ ngưng tụ thành hư không bàn tay lớn đem nắm ở trong tay đồ ma kinh công pháp vận chuyển ra tiếp đó ma vật sắc chết hóa thành từng sợi ma khí lại chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng bị m ậ nôn hấp thu trong n g a y mắt mộng nôn chỉ cảm thấy tứ chi bách hải chạy xuôi mới tăng lực lượng cảm giác này thực sự tươi đẹp nhiều hơn nữa hấp thu một ít ta là có thể đạt đến cao cấp thánh chủ rồi mộng nôn tự lẩm bẩm này có thể so với hấp thu nguyên thạch cái gì mau hơn hơn nữa này đồ ma kinh so với vĩnh hằng thánh thể c ư ớ p đoạt sinh cơ làm đến muốn hiệu suất vì lẽ đó mộng nôn lập tức dùng ánh mắt không có ý tốt quét về phía còn lại t r ư ở n g lao biến thành ma vật ma vật không nhiều ma hút mà quý trọng vừa này tiểu tử kia đang làm gì có trưởng lao cả kinh kêu lên hãn thật giống có thể hấp thu sức mạnh của chúng ta dù cho có một vạn cái không tin lúc này bọn họ không thừa nhận cũng không được đây là một sự thực đối với bọn họ tới nói càng là một g â y go tin tức cùng lên một loạt giết tiểu t ử này hết thảy ma vật đưa mắt tập trung ở m ộ n ô n trên người trong con ngươi hiện ra huyết quang thời k h ắ c này bọn họ cùng chung mối thủ cốt xí điên cùng đập cuốn lên vô tận khí lưu chém giết tới hai mươi vị ma vật mang theo c u ầ n c u ộ n ma khí k h í thế kinh khủng dáng lâm xuống toàn bộ vòm trời đều bị n h u m ự c tràn ngập ma khí tức m ộ n ô n nói nha lại cùng nhau lên đến rất đúng lúc hắn hơi nhắm mắt lại chấp tay hành lễ quanh thân có kinh thiên sức mạnh to lớn ở tôn u r a sóng gợn mạnh mẽ sản sinh để hắn tóc d à i phi dương thời khắc này m ộ ngôn khí chất như tiên thần uy khó giỏ mà trên bầu trời một màn càng kinh người hơn ở t r ê n diễn một luồng q u ộ n trào chấn động mạnh lấy m ộ ngôn làm trung tâm hướng về hai bên đang điên cuồng n ư n g tụ rất nhanh liền ở m ộ ngôn hai bên trái phải mấy trăm mét địa phương các hiện ra một đạo bàn tay lớn màu và nóng mỗi một đạo cự trưởng đều có trăm mét k í c h nước toàn thước hiện vàng g ò n vẻ cực kỳ cao quý có vạn ngàn phù văn hiển hiện thậm chí mỗi một tất mạch lạc đều vô cùng rõ ràng ẩn chứa khí thôn vạn dặm như hồ khí thế giờ k h ắ c này ma vật chúng chém g i ế t tới như tuyệt thế hung n âu hai chảo lăng không sẽ rách tất cả dù thật sự có một vị thánh chủ ở đây đối mặt rất nhiều h i ể n giả cấp ma vật cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh mạng n h ĩ hơn nhiều cũng có thể cắn chết voi lớn hơn nữa đây không phải một loại mạng n h ĩ là thực nhân nghĩ võ giả thế giới dường như chuỗi thực vật giống như vậy không nên coi thường bất cứ đối thủ nào có thể mộng nôn nhưng mặt như bình hồ không hề so lớn đ ồ n g nhiên hắn dương đôi mắt trong con người có kích lôi giống như hào quang soi sáng thiên địa ầm ầm ầm thanh âm của vang lên p h ả n phất lôi động tự tiên nơi xa hai đạo bàn tay như lớn mài trên không trung ép động hướng về trung tâm giết khắp lại đây một khắc đó thiên địa biến sắc thưa không nổ tung ma vật chúng tấn công tốc độ cực nhanh sau lưng cốt xí đánh ra nhưng là cự trưởng tốc độ càng nhanh hơn khó có thể tưởng tượng khổng lồ như vậy trầm trọng gì đó dĩ nhiên có thể so với hào hào lưu tinh đang lúc mọi người trong mắt chỉ cảm thấy là hai cột quăng ở xẹt qua không được món đồ gì có ma vật rốt cục phát hiện không đúng bọn họ chỉ lo đến đánh gục m ẫ nôn h ư n g hoàn toàn không ngờ tới hai bên trái phải mỗi người có màu vàng bàn tay gì r ờ đến hơn nữa Tốc một tiếng vang u lắm. thật t ma v sắc mặt lớn rung khắp thiên địa chấp tay hành lễ một sắt na có màu vàng gợn sóng khoét tán ra đi đem toàn bộ bầu trời chấn động ra đến hết thẻ vân thải bị đánh tan tiêu diệt hư không lay động phảng phất kinh nghiệm một hồi hảo kiếp không biết qua bao lâu tất cả lắng lại cựu trưởng cũng đã biến mất bầu trời trở nên vô cùng sạch sẽ bởi vì vạn rằng không lây bị này cố b ả n g bạc lực lượng triệt để cầu rửa chỉ để lại m ộ ngôn trước mặt một đoàn mỏng manh ma khí nhìn thấy tất cả những thứ này m ộ ngôn khỏe miệng nhẹ nhàng vung lên mỉm cười đồ ma kinh vận chuyển ma mở hết thẻ ma khí bị chuyển hóa hấp thu đến trong cơ thể mình m ộ ngôn cảm nhận được lực lượng mới tăng không khỏi lòng dạ vui sướng trên mặt đất hết thẻ thiên ma cung đệ tử đều trận tròn mắt vừa nãy thiên thai một màn bị bọn họ thu hết đáy mắt không nghĩ tới hơn hai mươi vị trưởng lão dĩ nhiên không đối địch mới một trưởng lực lượng coi như là cung chủ cũng không làm được đi chuyến đi thật sự là nói nghe sợn cả tóc gáy đ ỗ n g nhiên bọn họ nghĩ tới rồi cái gì không khỏi hai mặt nhìn nhau đối phương tại sao phải đánh vào ta thiên ma cung lẽ nào cùng chúng ta có cử oán chúng ta lúc nào t r e o chọc đến như thế một nhân vật khủng bố rồi hả những đệ tử này phát ra linh hồn tra hỏi trên bầu trời mộ nôn chân đạp trường tiên h rót vào lực lượng âm thanh như sấm nổ nổ tung thiên ma cung thần nữ lan tư nữ lan ra đây rất nhiều đệ tử ánh mắt dại ra trong nháy mắt hiểu ra vừa còn đang nhắc tới này không nguyên nhân đến rồi đều là bãi thần nữ ban tặng a này lan tư nữ vẫn đúng là không phải kẻ tầm thường chương ba trăm tám mươi hai c u n g chủ ra tay đánh bại ngươi chưa dùng tới toàn lực thiên ma cung thần nữ lan tư ngữ lan ra đây mộ ngôn thanh âm của c h ấ n kinh bách lý vang vọng toàn bộ thiên ma cung dù cho ở đại điện nơi sâu xa cung chủ long dương vũ cùng lan trưởng lão cũng nghe được rõ rõ ràng ràng vừa nay phía ngoài chiến đấu như vậy nổ tung bọn họ thân là cao cấp v õ giả tự nhiên nhận biết được rồi người này rốt cuộc là lai lịch ra sao tại sao phải tìm tư ngữ đây lan trưởng lão đôi mi thanh tú cao lại mang trên mặt lo lắng long dương vũ trên người áo dài tím gồ lên mang theo đại tông sư phong độ hắn nguyên bản nho nhã khí chất đ ỗ n g nhiên đã biến bất kể là lai lịch ra sao tàn sát ta thiên ma cung nhiều như vậy trưởng lão bản tọa cùng với không đội trời chung long dương vũ chân đạp hư không trực tiếp hóa thành một vệ chất tím xung phong đi ra ngoài dương vũ lan trưởng lão trực tiếp r ứ t bỏ kiên kỵ la lớn nàng đ ỗ n g nhiên có loại dự cảm không tốt khả năng lần này chính là bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt giữa không trung long dương vũ nhanh trùng thân hình đột nhiên rừng hắn thật sâu liếc mắt nhìn lan trưởng lão sau đó quăng lại đây, một đạo lệnh bài, dặn do, ở đây bảo vệ tư ngữ nếu như một lúc xuất hiện ở đây không phải ta như vậy các ngươi lập tức bóp nát lệnh bài có thể chuyển tống đến ma vực cái gì lan trưởng lao tiếp được này rất xuống lệnh bài biểu hiện sầu lo đối phương đây là muốn vì các nàng mẹ con lưu lại đường lui sao nghĩ tới đây lan trưởng lao đau lòng như lao dạo đối với long dương vũ nhiều năm qua coi thường t h ê nữ lợi oán hận cũng đều tan thành mây khói m ộ ngôn giờ k h ắ c này còn đang trời cao khinh thường uy thế như bàng bạc hải khiếu oanh kích thiên điệm trên mặt đất những kia thiên ma cung đệ tử đều quỳ dạp dưới đất bị ép tới thở không thông thời khắc này bọn họ thật sâu cảm thấy một loại cảm giác vô lực mộ n ô n đây là lấy sức lực của một người ở dẫm đạp toàn bộ thiên ma cung tôn nghiêm nhưng bọn họ một mực lại không có biện pháp chút nào bắt đầu từ bây giờ nếu như lan tư ngữ nếu không ra ta mỗi quá một phút sẽ giết một người mẫu Mộ ngôn như một vị thượng cổ thần linh vô cùng lạnh lùng nói ra chỉ là phía dưới tất cả mọi người nghe nói như thế đều hít vào một ngụm khí lạnh người này quả thực là coi mạng người như d ơ g rác thật là bá đạo đi hắn bằng vào chúng ta tính mạng của tất cả mọi người vì là thẻ đánh bạc đang đe dọa thần nữ đi ra đáng g h e ta ta còn, còn trẻ như vậy thật sự không muốn chết thần nữ đây thần nữ ở đâu tại sao còn không ra sẽ không có cường giả đến chủ trì một hồi chính nghĩa sao không ngừng có đệ tử phát sinh đoán giận ở trong mắt bọn họ bây giờ m ộ ngôn cùng phản phái không thể nghi ngờ vẫn là loại kia trong kịch t ì n h số một đại phản phái nhưng lại lệnh m ộ ngôn hiện tại khí định thần nhàn còn làm ra một không trung đồng hồ cát lưu xa tốc độ rất nhanh đợi được hạt cắt trôi hết như vậy biểu thị đã trải qua một phút thời gian các đệ tử đều ngẩng đầu lên dị thường sợ hãi nhìn tình cảnh này bởi vì một phút thực sự quá ngắn t ạ m rồi xa lậu c u n g hạt cắt dị rào hạ xuống ở trong mắt bọn họ phản phất là dẫn tới tử vong đế ngược tính giờ rất nhanh đồng hồ cắt thượng bộ phân hạ cát toàn bộ chảy hết mấy cái thiên ma này cung đệ tử trên mặt mang theo hoàng sợ m ộ ngôn trong ánh mắt đột nhiên thả ra ý l ệ n h một phút thời gian đã đến hành hình bắt đầu như vậy từ đâu cá nhân bắt đầu đây m ộ ngôn thanh âm của vang vọng trên không trung một chữ không rơi chuyển khắp ở đây mỗi người trong hai ánh mắt của hắn ở mỗi cái đệ tử trên người bay lượn các đệ tử đều dị thường hoàng sợ thậm chí bắt đầu cả người run dày trong lòng bọn họ m ẫ ngôn xuyên thấu qua tới ánh mắt phản phất cùng tử thần bị tử thần tuyển chọn tự nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì đ ồ n g nhiên có một đệ tử thực sự không chịu nổi áp lực lớn hắn đứng lên mang theo tiếng khóc nước n ở cổ học nói rằng ta cho ngươi biết thần nữ vị trí ngươi là không phải có thể bông tha ta lời vừa nói ra toàn trường khiết sợ n h a m ộ u ngôn rất hứng thú nhìn phía đối phương hắn xác thực đang đợi thời khắc này vừa nãy m ộ u ngôn thả t h ầ n nhiệm phát hiện căn bản không tìm được lan tư ngữ vị trí liền biết nàng nhất định giấu ở ngăn cách thần niệm địa phương đã như thế liền vô cùng khó giải quyết đơn giản mậu ngôn liền giả trang một lần người xấu đe dọa đám đệ tử này không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người chiều nếu như ngươi nói cho ta biết ta tự nhiên sẽ b u n g thang ngươi thế nhưng nếu như tin tức của ngươi là giả mẫu nôn lạnh như băng nói có lúc g i ế t tâm so với g i ế t người càng thêm làm cho đối phương tan vỡ hiện tại đệ tử này liền kề bên tan vỡ mép sách l ề sách hắn vốn là một tên trưởng lao cháu ruột cùng lan tư ngữ đi đến gần một ít thế nhưng trưởng lao mới vừa rồi bị g i ế t tên đệ tử này không còn chỗ dựa liền bắt đầu rơi vào tuyệt vọng ta nói nhất định là thật sự nàng ngay ở đệ tử này lời vừa nói ra được phân nửa bỗng nhên thiên hàng thật màng trong nháy mắt đưa hắn đánh nát máu tơi như pháo hoa tràn ra bắn tung tóe người chung quanh một mặt tất cả mọi người trợn mắt n m a t mồm không nghĩ tới tên đệ tử này chết đột nhiên như thế bọn họ theo bản năng nhìn về phía bầu trời đầy mặt không rõ ai ngờ không trung xuất thủ càng là một người khác hắn trên người mặc áo dài tím khí tức như vực sâu biển lớn chính là thiên ma cung đương đại c u n g chủ long dương vũ là c u n g chủ đại nhân nhưng là hắn tại sao ra tay giết người rất nhiều đệ tử đang bàn luận mẫu ngôn sắc mặt khẽ biến thành chìm lập tức liền phải biết đáp án không nghĩ tới nửa đường dết ra một công chủ d á n to gan tiết lộ thần nữ tin tức kẻ phản bội đáng chém long dương vũ thanh â m của như quần quận tiên uy kinh sợ trường tiên các đệ tử trong lòng dùng mình bất quá bọn hắn rất nhanh liền thu hồi đối với chết đi người kia thương hại cao giọng nói cầu xin c u n g chủ cứu chúng ta tâm tính chuyển biến nhanh chóng khiến người ta mở mang tầm mắt ngươi chính là thiên ma cung cung chủ xem ra các ngươi là không dự định giao ra làn tư ngữ rồi mẫu muốn nói long dương vũ cười lạnh nói g i ế t ta cung n h i ề u như vậy trưởng lão người n g h ĩ chết như thế nào hắn trong nháy mắt khí thế toàn bộ khai hỏa như m ê n n g ô n g tinh thần sức chiến đấu sôi trào khủng bố gợn sóng q u y ế tán hình thành tàn phá phong bạo đảo loạn phong vân các đệ tử đều quỳ dạp dưới đất trong mắt tất cả đều là sùng kính bất luận phát sinh cái gì nguy cơ c u n g chủ đều là trong lòng bọn họ tín ngưỡng chỉ cần tín ngưỡng không ngã như vậy thiên ma cũng sẽ vĩnh viễn sứng xử n g hiện tại c u n g chủ đến rồi tiểu tử kia chết chắc rồi c u n g chủ đại nhân vì là chết đi các trưởng l ã o báo thù a đem tiểu tử này hồn phách rút ra để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh trong mắt bọn họ mang theo sự thù hận hô những câu nói này tự nhiên bị m ộ u nôn nghe được rõ rõ r à n g r à n g ai tựa hồ những đệ tử này hắn cũng không có ra tay ngược lại vừa nay giết người nhưng là các ngươi công chủ có điều việc đã đến nước này m ậ nôn cũng sẽ không lại lưu tình song phương đã là không chết không thôi cục diện giờ khắc này long dương vũ khí thế đạt đến đỉnh cao mặc dù là sơ cấp thánh chủ thế nhưng bởi vì kiềm tu rất nhiều b í pháp thực lực của hắn đã không thua gì trung cấp thánh chủ rồi khủng bố ma khí khi hắn quanh thân v ư ợ quanh đem long dương vũ tôn lên như đứng đầu địa ngục vượt sâu vương giả tiếp đó hắn hung hãn một trưởng vô r a không c h u n g nhất thời ngưng tụ thành trăm trượng ma trường mang theo quần quận ma diễm đốt sạch thương cung bất kể là bầu trời vẫn là đại địa cũng giống như rơi vào một to lớn lò đ ú n nóng rực nhiệt độ không ngừng tăng lên mặt đất thậm chí mơ hồ có thể thấy được hơi nước ở bức lên còn có ngọn lửa đang lẩn trốn là cung chủ đại nhân cựu thiên ma hòa trường không nghĩ tới sinh thời có thể chính mắt thấy được cung chủ ra tay tiểu tử kia hẳn phải chết thiêu chết tên kia rất nhiều đệ tử đang gọi quét qua vừa nãy mù mịt lúc này to lớn ma trưởng từ trên trời giang xuống như rơi sao xa mang theo thiêu đốt cựu thiên ý chí dị thường khủng bố trường con chưa đến l u n g nước nóng phong bạo cũng đã bao phủ tới quét ngang tất cả long dương vũ vừa ra tay chính là đại s á t chiêu bởi vì hắn biết mộ ngôn đoàn diệt thiên ma cùng trường lão vì lẽ đó trận chiến này h ắ n không dám k i n h thưởng trực tiếp vận dụng toàn lực m ộ n môn vẫn còn giữa không trung nhưng cảm nhận được nóng r ự c khí tức đập lại đây hắn không có một tia sợ hãi trái lại k h ẽ giương tay một cái sau một khắc trong hư không hiện ra một to lớn khỉ ảnh khi ảnh xuất hiện một s á t na lại là một trận mênh mông lồn nước nóng che đậy toàn bộ thiên ma cung cùng lúc đó khỉ ảnh đường viền chậm rãi rõ ràng hơn năm mươi mét chiều cao quanh thân phiêu đã n g hỏa d i ễ m bộ lồng vô cùng mỹ vũ răng nanh lộ ra ngoài hiện lộ hết dữ tận hung ác chính là thiên mệnh hỏa tiêu vương tựa hồ là hồi lâu chưa lộ diện thiên mệnh hỏa tiêu vương xuất hiện một sắt na vô tận hỏa diễn quay nướng thiên đ i ệ đốt diệt tất cả khí thế không thể ch lúc này ma t r ư ở n g đập xuống như trời đất sụp đổ thiên mệnh hỏa tiêu vương hét g i ậ n d ữ một tiếng to lớn nắm đấm như không bên trong lầu cát hướng thiên mạnh mẽ đ ả o đi chỉ là p h á c hoàng h cấp đấu hồn tựa hồ cùng các hạ thân phận không xứng đôi a long dương vũ đứng trên hư không c h â m c h ọ c nói mộ ngôn cũng không tức giận cười nói này đến xem ai đang sử dụng đến ta đây loại trình độ coi như là dùng một cái gỗ mục cũng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ huống chi ta đấu hồn ta rõ ràng nhất ngươi vẫn lấy làm tiêu n g o trường pháp hôm nay thì sẽ thua ở ta phép hoàng cấp đấu hồn trong tay lời nói của hắn một câu so với một câu chấn động nói xong lời cuối cùng khí thế tăng nhiều long dương vũ mới vừa nói ra nói khoác không biết ngượng bốn chữ sau vẻ mặt nhưng tràn đầy khó mà tin nổi chỉ thấy thiên mệnh hỏa tiêu vương to lớn quyền ảnh dương kích trời cao phát động khủng bố khí lưu pha thêm ngọn lửa nóng rực ma trưởng c h ụ p xuống lại bị này mênh mông lực lượng ngăn cản treo ở giữa không trùng căn bản ép không xuống cái gì tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy long dương vũ kinh hãi muốn nói năng lực của ta là ngươi không thể nào tưởng tượng được sau một khắc hắn trong con ngươi có thần mang lưu truyền cùng lúc đó thiên mệnh hỏa tiêu vương thân thể đang phát sinh biến hóa â m ầm ầm thanh âm của vang lên nó đột nhiên cất cao toàn bộ v ò n g trời đều đi lại hỏa tiêu vương ma viên hình bóng rất nhanh liền vượt qua trăm triệu kích thước như là một tòa núi nhỏ nguy nga hùng hồn giống thiên mệnh hỏa tiêu vương hét giận dữ một tiếng đấm ra một quyền mang theo bằng bạc sức lực cùng lĩnh h à n g bất diện xích viêm khí thế quyết trí tiến lên toàn bộ bầu trời đều ở t h i ê u đốt đổ sụp hư không mảnh vỡ bị chiếu dọi cực kỳ đỏ chót chính là thân hỏa đốt sạch một ngàn dặm như vậy hung uy coi như là ma trưởng vô song cũng chịu đựng không được ẩm ma trưởng trực tiếp bị đánh nát. hóa thành vô tận năng lượng mạnh vỡ rơi xuống mặt đất thời khắc này các đệ tử sắc mặt đ ạ i biến bọn họ vạn vạn không nghĩ tới cung chủ mạnh nhất một trường cứ như vậy thất bại vẫn là thua ở một phép hoàng cấp đấu hồn bên dưới long dương vũ càng là trực tiếp trận tròn mắt hắn bên thai trả về đi lại mẫu mục ộ cũng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ long dương vũ n ă m thật chặt nằm đấm nói rằng đây chính là người nếu nói thần kỳ sao đây chính là cho người trình độ như vậy để ta xem một chút cho người trình độ đến tột cùng cao bao nhiêu sau một khắc thân thể của hắn bị vô tận mà khí gói hàng trên bầu trời càng là âm vân hội tụ lôi xà tàn phá chấp không dứt một luồng ma vương phủ xuống khí tức nhét đẩy trong thiên địa ma hóa sao mẫu l u ô n nói chẳng biết vì sao trong mắt hắn mơ hồ mang theo hưng phấn chờ long dương vũ lần thứ hai từ ma khí bên trong bước ra dung mạo của hắn đúng là không có thay đổi gì không giống trước những người kia đều từ đầu đến chân bị trở thành ma vật không có một tia người dám vẻ thế nhưng long dương vũ trên mặt nhưng xuất hiện một đạo q u ỷ dị ma văn ánh mắt của hắn càng thêm lạnh lẽo vô tình giống như từ trong địa ngục mà tới không nghĩ tới n g u y ê mạnh như vậy đáng tiếc ở ta ma hóa bên giới thậm chí cầu xin nắm chặt ma đao một khắc đó long dương vũ khí thế cao hơn một nấc thang rất nhanh liền siêu việt trung cấp thánh chủ vô hạn tiếp cận cao cấp quanh người hắn tức giận chạy bước lên tóc dài bồng bềnh trên mặt nho nhã dĩ nhiên hiện ra sát phạt vẻ dữ tợn cây đao kia dĩ nhiên phát sinh một đạo tương tự hồng hoang manh thú giống như giống to long dương vũ giơ lên ma đao mạnh mẽ ngưỡng mộ nói bổ tới sau một khắc không trung hiện ra một đạo ngàn trượng đen kỵ thánh đao phân cách toàn bộ thiên địa nhìn qua ma uy huy hoàng thế nhưng đó cũng không phải đích ánh đao như một vị thiên thủ thần linh ở chỉ một thoáng biến ảo ra ngàn vạn nói đồng dạng ánh đao toàn bộ vòng trời đều bị tràn đầy trời đất đao ảnh bao trùm liền không khí đều trở nên dị thường sắp bén hết t h ể lưới đao đều nhắm thẳng vào mộng nôn mang theo thiên uy phủ xuống khí thế chỉ là liếc mắt một cái đều cảm thấy ánh mắt bị đâm đ a u da rẻ bị x é rách mộng nôn so sánh cùng nhau nhỏ bé như run dế lúc này trường phong phần phật mộng n trường bảo hộ lên g i a chán tóc dối lay động trên mặt không có một tia vẽ sợ hãi long dương vũ chiếm hết ưu thế nhưng hắn nhưng có một tia bất an bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu m ộ n ô n tại sao tại sao đối phương đều hám sâu t u y ệ t cảnh còn một mặt tung dung đông nhiên chỉ nghe m ộ n ô n chậm rãi mở miệng t h a n h âm không lớn nhưng xuyên thấu qua phong thanh chuyển tới thế giới này cũng thật là đặc sắc đều là có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp thần thông đấu kỹ vừa nãy ngươi không phải nói muốn nhìn vừa nhìn ta trình độ đến tột cùng cao bao nhiêu sao ta hiện tại nói cho ngươi biết đánh bại ngươi căn bản chưa dùng tới toàn lực của ta bởi vì đối với ta mà nói thế giới này hết thể tất cả đều tạo thành không được uy hiếp sau một khắc m ộ u nôn trong con ngươi có thần quang bắn mạnh phía sau hắn hiện ra một vị ngàn trượng đại đế bóng m ở đế uy quân quận phát tiết mà ra hành ép t h i ê n địa. chương ba trăm tám mươi ba ngàn trượng đại đế bóng m ở đứng ngạo nghệ ở trong t h i ê n địa, như thừa thiên thần trụ nguy nga không ngã chu vi có vạn trượng hảo quan g t u ô n r a tiên huy lờ lờ xem ra thần thánh cực kỳ m ộ u nôn đứng đế ảnh phía trước long văn bạch bảo bị chiếu dọi sán lạn vô cùng huy hoàng đến cực điểm cảm giác ngột ngạt thật là mạnh dù cho long dương vũ cùng m ậ nôn trung gian cách ma đao văn trượng nhưng lần à y hạo như ngân hà đế uy h o à vượt chiến đến làm cho không người nào có thể chống đỡ. thời khắc này hắn có loại trực diện thần linh thấp kém cảm giác coi như như vậy ta cũng phải liều mạ phật chặn giết phật thần cản giết t h ầ n long dương vũ hét lớn một tiếng trên mặt ma văn đột nhiên mà s á n g trang trong con mắt của hắn bị bóng đêm vô tận bao trùm nhìn qua vô cùng sợ hãi trên bầu trời bốn phương tám hướng đao ảnh đầy trời đánh xuống phản phất là từng cái từng cái giữ tợn thắt long chém giết tới khi thế quyết trí tiến lên không thể ngang hàng hiện ra không ai bằng một đòn ánh đao còn chưa đánh xuống mang theo vạn ngàn đao khí liền nhấc lên một trường máu me giống như khí tức cuồng bạo đại đ i ệ trực tiếp bị hất bay vô số cắt đá nát hạt bị cu sau đó đổ nát m ộ u ngôn sau lưng vĩnh hằng đại đế bóng dáng càng thêm ngưng tụ mấy phần đế ảnh bay về giá thiên đao ảnh nhẹ nhàng dò ra nhất chỉ n à y nhất chỉ giản dị tự nhiên thậm chí ngay cả năng lượng gợn sóng cũng không sản sinh một màn kinh người lại phát hiện này di thiên phủ xuống đao ảnh nhưng như là bất động trên không trung giống như vậy nguyên bản còn hiện ra c h ạ y ngược tư thế như hải khiếu nhưng bây giờ lại bị cầm cố ở giữa không trung phảng phất là một tâm khí thế b ả n g bạc tác phẩm hội h o ạ n sau một khắc đao ảnh trực tiếp im hơi lặng tiếng nổ tung ra tường đường sắp xếp có thứ tự nứt ra hóa thành một ngang khí lưu long dương vũ một mặt g i i ra hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình đem hết toàn lực thậm chí vận dụng ép đáy h ò m thủ đoạn lại bị đối phương dễ dàng như thế hóa giải trong tầm mắt chỉ có từng đạo từng đạo ánh đ a o vỡ vụn rán g vẻ phá phất ở biểu thị chính mình khổ tâm kinh doanh tất cả bị hủy diệt ao long khí bạo tiếng vang triệt phía chân trời che lại tất cả cuồng phong hét giận giữ tiếng khiến người ta màng thai đông nói tiếp đó ánh đ a o phá vụn hóa thành vạn ngàn khí lưu như núi lở hải khiếu giống như vào tới đem long dương vũ đánh bay hắn vô cùng chật vật bọ lên chỉ là phát hiện mình nắm ma đao cánh tay chất bắt đầu đứt thành từng khúc một cánh tay cứ như vậy phá hủy long dương vũ không chỉ có vô dụng ma đao vạn trượng giết mộ nôn trái lại nhận lấy phản vệ tuyệt vọng lan tràn trong lòng giờ khắc này mộ nôn ở phấp phới khí lưu bên trong đã không đi tới n à y đủ để cắn giết cao cấp võ giả vô số lần khí phong c ủ a lan đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng long dương vũ cứ như vậy trơ mắt nhìn mộ nôn đi tới trước mặt hắn trong thời gian này thân thể của hắn như là bị khóa lại giống như vậy hoàn toàn không có cách nào nhúc đ í c h mãi đến tận mộ nôn nhẹ nhàng nâng lên tay đặt ở đầu của hắn bên trên hắn mới biết người trẻ tuổi này đến cùng khủng bố cỡ nào long dương vũ đầu ó c như là bị mạnh mẽ phá tan tất cả thông tin thông điệp bị mộ ngôn liếc mắt một cái là rõ một một trong mắt của hắn đầy dây hoảng sợ tư ngữ người rốt cuộc là t r e o chọc một hạ người gì long dương vũ tâm bên trong a i t h á n mộ ngôn rất nhanh sẽ hoàn thành siêu hồn lấy được tin tức hắn muốn không nghĩ tới lan tư ngữ lại là con gái của ngươi đáng tiếc nàng không nên t r e o chọc ta mộ ngôn thanh âm của rất lạnh lẽo long dương vũ giờ khắc này hết sức yếu đớt gặp phải bạo lực siêu hồn sau hắn thần c h í lại vẫn bảo lưu lại thất thất bát bát xem ra ý trí lực của hắn vô cùng mắc cường ta chỉ muốn biết các hạ tại sao phải tìm kiểu nữ nàng đến tột cùng là làm sao trêu chọc ngươi long dương cộng lông chim vốn định không thông lan tư ngữ coi như ở bên ngoài như thế nào đi nữa đắc tội với người cũng không thể có thể đi chọc một mạnh mẽ như vậy người nàng vẫn có chút đầu góc ai ngờ m ộ u nôn nhưng nhẹ nhàng nở nụ cười trong mắt lộ ra lạnh lùng lan tư ngữ không có c h ọ c ta thế nhưng là đối với ta vợ bất kính ta đây lần đến chính là vì cho ta vợ hà giận cái gì long dương vũ vẻ mặt dị thường sợ hãi hắn cười khổ nói liền vì cho vợ hà giận sẽ giết ta thiên ma cùng nhiều người như vậy m ậ nôn liếc hắn một chút hỏi ngược lại người cho rằng đây ai cũng không cách nào đánh giá đường ưu ở m ậ nôn trong lòng địa vị bởi vì mộ ngôn đem nàng nhìn ra so với mình còn trọng yếu hơn giờ khắc này long dương vũ còn đang rung động bên trong đã bị mộ ngôn một trường vô tán xương hóa hóa thành quần quận ma khí đồ ma kinh vừa mở hoàn toàn bị mộ ngôn hấp thu lúc này mộ ngôn trong cơ thể đấu khí đạt đến một ngọn núi chi số như báo tắp giống như bao phủ r a hắn sức chiến đấu sôi trào khí tức như trùng thiên thần kiếm xé rách đám mây che đậy tất cả toàn bộ thiên ma cung đều bị hắn uy thế bao phủ rốt cục đạt đến cao cấp thánh chủ rồi mộ ngôn cảm nhận được trong cơ thể càng thêm sức mạnh bàn bạc hắn hiện tại cảm thấy trong một ý nghĩ này vạn năm đạo thống sẽ sụp đổ thiên ma cung bên trong vô số đệ tử ở run l ờ y bẫy thế nhưng mộ ngôn không thèm để ý những này hôn t ạ c cá mục tiêu của hắn chỉ có một căn cứ long dương vũ ký ức mộ ngôn rất nhanh liền hướng về lan tư ngữ bế quan nơi bay đi lúc này lan trưởng lão còn đang lo lắng chờ đợi nàng một mực cầu khẩn nhưng là b ấ t an trong lòng nhưng càng thêm mãnh liệt đông nhiên chân trời xa xôi xuất hiện một đạo ánh vàng của bạo khí thế thậm chí cuốn lên vô tận khí lưu lan trưởng lão trong mắt vui vẻ có thể tiếp đó đồng tử con ngươi lại như mất đi sắc thái bởi vì ánh vàng bay tới hóa thành một cái áo b à o trắng người trẻ tuổi phản phất là thần linh g á n g thế trên người mang theo không che lấp được sắc cơ người là ai dương vũ đây lan trưởng lão sinh ra một loại dự cảm không tốt bởi vì long dương vũ từng nói nếu như xuất hiện không phải hắn như vậy liền muốn mang theo lan tư ngữ lập tức trốn hấp thu long dương vũ ký ức mộng nôn tự nhiên biết người trước mắt này chính là lan tư ngữ mẫu thân đã từng chỉ điểm qua đường ưu đáng tiếc n à y hết thể đều là vì lan tư ngữ làm áo cưới mẹ con các nàng hai chỉ đem đường u trở thành công cụ người ta là đường u phu quân m ộ n ô n m ộ n ô n chầm rãi mờ miệm cái gì lan trưởng lão kinh h ạ i đến biến sắc nàng mặt cười trăng xám khó có thể tin nói đường ưu nàng không phải là bị đưa đến giả lão lâu thánh địa sao nghe nói giả lão lâu thánh địa bị người diệt môn sau nàng cũng đã chết mộ ngôn cười lạnh nói đúng vậy à ta còn muốn cảm tạ các người đem ta vợ đưa tới không phải vậy ta cũng không cách nào cùng nàng đoàn tụ nghe đối phương ngữ khí như thế trang thiện lan trưởng lão nói rằng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi lúc trước hai cái tông môn trong lúc đó có hơ nước nói đủ chưa mộ ngôn thanh âm của càng lạnh giá phẳng phất pha thêm vạn năm hàn băng đông triệt tiên đ i ệ lan trưởng lão âm thanh hơi ngưng lại sau đó trong mắt mang theo k i ê n định đánh ra một đạo pháp quyết sau một khắc nàng liền biến mất ở tại chỗ m ộ ngôn nhìn trước mặt này kiên cố vô cùng cửa đá nói lan tư n g ự đang ở bên trong bế quan nơi này còn bố trí cấm chế quả nhiên bị m ộ ngôn nói đúng lan trưởng lao bóng người rất nhanh liền xuất hiện tại cửa đá bên trong lúc này lan tư n g ự vẫn còn đang đánh ngồi tu luyện đối ngoại giới chuyện đã xảy ra không biết gì cả mẫu thân làm sao vậy lan tư n g ự mở mắt ra hỏi lúc này lan trưởng lão mặt hốt hoảng thậm chí mang theo kinh hoàng lan tư ngữ chưa từng gặp mẫu thân bộ dáng này lan trưởng lao nói rằng mau chạy đi tương n ữ chúng ta cùng đi trốn cái gì lan tương n ữ gương mặt không rõ không kịp giải thích lan trưởng lao kéo nàng lại đồng thời bóp nát lệnh bài trong tay trong hư không lập tức xuất hiện một đạo vòng x o á y khổng lồ phản phất làm ở ra thâm viên tri môn bên trong cực kỳ đèn kịp thâm thúy chờ chút mẫu thân phụ thân ta đi đâu chúng ta mang theo hắn cùng đi lan tương n ữ rốt cục cảm giác được sự tình không tầm thường nàng vội và nói n lan trưởng lao nghe nói như thế nhớ tới long dương vũ trước giao phó vẹ mặt một bã dương vũ tám chín phần m ư ơ i là bị giết. Cái gì? phụ thân ta ở trên trời khải vương triệu đều là cường g i ả đỉnh cao ai có thể giết hắn lan tư ngữ đầy mắt không tin đừng nói nàng không tin chính là lan trưởng lão cho tới bây giờ còn như rơi trong lộng long dương vũ mạnh như vậy như thế nào sẽ bị phía ngoài người trẻ tuổi kia giết đây như vậy người trẻ tuổi này rốt cuộc là đẳng cấp nào nghĩ tới đây lan trưởng lão càng thêm kiên kỵ rồi đ ỗ n g nhiên phía sau cửa đá ầm ầm đổ nát bùng nổ ra c u ầ n c u ộ n sóng khí từ trong bước ra một người trẻ tuổi khoe miệng hắn dưng lên lộ ra trắng mướt hàm răng cười nói tự nhiên là ta giết hắn chương ba trăm tám mươi b ố ma vực tiểu thế giới lan trưởng lão nhìn thấy cửa lớn cứ như vậy bị đánh phá trận mắt n g o t m ồ m này bế quan nơi bố trí cấm chế dày đặc chính là dương vũ cường lực phá cửa cũng phải tiêu tốn một phen chắc t r ở ngươi lại nhanh như vậy liền tiến đến ngươi là ai ta không quen biết ngươi lan tương ngữ hỏi m ộ n g u n nói ngươi có biết ta hay không không quan trọng lắm chỉ cần biết ta là đường hữu phu quân liền có thể quả nhiên nghe được đường hữu hai chữ lan tương ngữ hoàn toàn biến sắc bởi vì mấy ngày trước nàng mới từ đường hữu trong tay chạy thoát bây giờ lại gặp đường u phu quân hơn nữa còn bị đường u phu quân đánh tới môn các ngươi phu thê quả thực là khi người quả đáng lan tư ngữ trong mắt mang theo hán độc nguyên bản đẹp đẽ dung mạo dĩ nhiên xuất hiện mấy phần âm hàn hả m ộ ngôn mở ra đối phương lời này là có ý gì ngay ở hắn thất thần một s á t na lan trưởng lao c u ố n lên lan tư ngữ hai người cùng bay vào này hắc cám vòng xoáy bên trong sau đó n à y vòng xoáy trực tiếp bắt đầu khép kín muốn chạy trốn m ộ ngôn hừ lạnh một tiếng một quyền vung ra trong hư không có s o n g chấn động động vào tới nguyên bản vòng xoáy lối vào đã co lại thành nguồn suối kích thước kết quả trực tiếp cú đấm này bị xe rách lối vào mở ra mơ hồ có thể thấy được không gian bên trong luận lưu mậu đạp chân xuống v ọ thẳng t tiến vào lúc này lối vào mới chậm rãi thu nhỏ khép kín đợi được mộ ngôn hai chân rơi xuống đất mới phát hiện nơi này là một mảnh thế giới hoàn toàn mới trên đỉnh đầu là một mảnh nồng nặc khắc khí vô cùng chầm thấp phản phất là chạy xuôi hắc cám dòng sông n ằ m ngang ở trên đỉnh đầu là ma khí mộ ngôn trong nháy mắt hiểu ra hắn một đôi mắt nhìn thẳng phía trước phát hiện chỗ này cũng không lớn cũng không có bất kỳ cây cỏ âm vú đầy từ khí theo mộ n ô n đẳng cấp nâng lên hắn đã không phải là năm đó cái kia mới ra đời thiếu niên kiến thức cũng biến thành phi p h ẳ n lên đây là một cái nào đó cường giả mở ra tới tiểu thế giới mẫu mộ ngôn một chút liền nhìn ra chân tướng hắn đi về phía trước dưới chân tất cả đều là phiêu m i ệ u vân yên có điều nói vậy cũng đều là mạ khí không biết đi rồi bao lâu mẫu ngôn mới dừng bước giờ khác này hắn phía trước xuất hiện một to lớn tượng đá có cao t r ă m trượng dù cho xa xa hy vọng cũng làm cho nhân sinh ra nhỏ bé cảm giác tượng đá này dĩ nhiên là một dữ t ậ n vô cùng ác quỷ dán g dấp hơn nữa lại còn là ba đầu s á u tay tuy là vật chết thế nhưng này tam đôi con mắt như cùng sống lên giống như vậy điêu khắc trông rất sống động hơn nữa răng nanh lộ ra ngoài nhìn qua có không nói ra được tà khí giờ khác này lan trưởng lão cùng lan tư ngữ liền đứng tượng đá trước mặt được quỳ lệ chi lễ văn bối khấu kiến ma cung tổ sư các nàng thái độ vô cùng cung kính đ ỗ n g nhiên trong lúc này ác quỷ con mắt lại xoay tròn chuyển động lên sau đó miệng nói tiếng người các ngươi những n à y hậu bối tử tôn thực sự quá không ra gì đã hơn một nghìn năm cũng không đến xem qua ta lan tư ngữ nói tổ sư ra bất giận hiện tại cường địch đánh tới cửa cung hy vọng tổ sư ra ban t h ư ở n g ta truyền thừa để ta chống đỡ ngoại địch ai ngờ nay ác quỷ nặng nghề hừ một tiếng này vạn năm đến các ngươi những n à y hậu bối không biết dùng bao nhiêu cớ từ ta chỗ này lừa gạt không ít truyền thừa lực lượng nhưng ta mặc kệ ngươi là lý do gì muốn lấy được truyền thựa lập xuống quy củ còn phải chấp hành cái gì quy củ lan tư ngữ cùng lan trưởng lão hai mặt nhìn nhau chuyện này liên long dương vũ cũng không có đề cập tới á kỳ thực hơn một nghìn năm không có tới coi như long dương vũ thân là thiên ma cung cung chủ cũng không biết còn có quy củ việc á c quỷ hê hê cười nói bản tọa một nghìn năm không ăn được đồ ăn đương nhiên là muốn thưởng thức một hồi nhân loại mùi vị các ngươi đừng nói nhảm mau mau dâng lên đến cái gì đồ ăn nghe nói như thế hai mẹ con mặt v ạ c một cái chẳng thao các nàng tự nhiên biết lời này là có ý gì đồ ăn đương nhiên chính là ăn t h ị t người mẫu thân đây là ma cung tổ sư sao tại sao như quái vật lan tư ngữ nhỏ giọng hỏi lan trưởng lão cũng run rẩy nói sẽ không có sai bóp nát lệnh bài là có thể c h u y ể n tống đến ma vực không nghĩ tới còn muốn tế hiến đồ ăn ác quỷ ở các nàng trên đỉnh đầu t h a m t h a m nói coi đ ờ i này hết thẻ chuyện đều có thể lấy vật dịch vật các ngươi cần lực lượng mà ta cần đồ ăn vô cùng công bằng đông nhiên lan trưởng lão tựa hồ hạ quyết tâm trong mắt một phát tàn nhẫn biến trưởng vì là đao g ọ xuống đến mình một cánh tay nhất thời máu chạy ồ ạt mẫu thân lan tư ngữ vạn vạn không nghĩ tới mẹ mình lại sẽ như vậy cương liệt vì để cho chính mình thu được truyền thừa dĩ nhiên tự đ o ạ n một tay lan trưởng lao sắc mặt càng ngày càng t r ắ n g xám nàng đem cụt tay ném đến phía trước nói rằng hiện tại có thể giao cho nữ nhi của ta truyền thừa đi chỉ thấy ác quỷ miệng mở ra phun ra nuốt vào ma khí ma khí nồng nặc hóa thành một đ i ề u thật dài màu đen lưới to đem này cụt tay một quyển mà lên đưa đến trong miệng sau đó ác quỷ bắt đầu miệng l ớ n ngay đồng thời c o n ấp búng nói đương nhiên bản tọa luôn luôn rất công bằng nghĩ đến đây là đối phương ăn cánh tay mình mà phát ra âm thanh lan trưởng lao chỉ cảm thấy cả người run dậy lúc này ác quỷ hai con mắt thả ra kỳ dị của sáng r ù xuống đến hết mức chiếu vào lan tư n g ữ trên người giờ khắp này lan tư ngữ cảm giác một luồng tràn trề lực lượng rót vào toàn thân biết đây là đ à n g truyền thừa nhất thời trên mặt vui vẻ an tâm hấp thu rất nhanh cấp bậc của nàng liền từ sơ cấp hiền giả bước vào trung cấp hiền giả lúc này lan tư ngữ bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng nàng ngẩng đầu lên đã thấy đến này ánh sáng lộng lây biến mất rồi xảy ra chuyện gì lan tư ngữ hỏi thổ sư gia truyền thừa làm sao các đức ác quỷ trả lời đúng ngươi cung cấp đồ ăn có ít chỉ có thể được những sức mạnh này cái gì lan tư ngữ nhất thời nhanh chóng nhảy lên chân so với nàng càng kích động chính là lan trưởng lão phải biết đây chính là thường nàng một cánh tay cuối cùng mới đổi lấy nâng lên một cảnh giới nhỏ lan trưởng lão vô cùng không cam lòng ác quỷ đạo nếu muốn được nhiều hơn truyền thừa tự nhiên là dân g ra nhiều hơn đồ ăn bản tọa luôn luôn công bằng liền vì để cho các ngươi những này tử tôn hậu b i biết không làm mà hưởng chuyện như vậy phải không tồn tại nó hơi có chút dương dương tự đắc đối với mình lý niệm vô cùng tán thành lan tư ngữ tức giận đến muốn mắng người nàng không khỏi nhìn về phía lan trưởng lão làm sao vậy con gái lan trưởng lão đ ỗ n g nhiên giật mình trong lòng bởi vì nàng nhìn ra l a n tư ngữ trong mắt lạnh lẽo l a n tư ngữ đ ỗ n g nhiên mềm nhẹ nói mẫu thân vì con gái vì thiên ma cùng ngươi hy sinh mình một chút đi cái gì lan trưởng lão nghe nói như thế nhất thời trong mắt mang theo nộ khí ta nhưng là mẹ ngươi ta đã vì ngươi hy sinh một cánh tay lẽ nào ngươi muốn cho ta nửa đời sau ngồi ghế l a n sao lan trưởng lão vô cùng phẫn nộ ai ngờ lan tư ngữ nhưng lanh đạm nói hơn nữa một cánh tay chỉ sợ cũng không đủ nếu không mẫu thân ngươi liền đem mệnh hiến cho tổ sư ra đi nó nhất định sẽ cho ta toàn bộ truyền thựa như vậy ta là có thể bảo vệ thiên ma cũng rồi lan trưởng lao nghe nói như thế chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang nàng nhìn t r ò n g chọc vào lan tư ngữ lúc này mới phát hiện con gái của chính mình giờ khắc này trở nên dị thường xa lạ À hạ hạ lan tư ngữ ngươi đã gián tiếp hại chết phụ thân ngươi hiện tại ngay cả mình mẫu thân cũng không bông tha sao phải biết bên ngoài người kết nhưng là vì ngươi mà đến lan trưởng lao tức giận công tâm trong giọng nói có chút điên cuồng lan tư ngữ ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh leo cực kỳ đúng vậy mẫu thân thế nhưng đây cũng như thế nào đây ta là con gái của ngươi là ngươi huyết mạch thôi diễn sau đó mệnh Ta sẽ thay sẽ vạn vạn nương g i c ẩ theo lấy một tiếng hết thảm lan trưởng lão bị oanh đến tượng đá dưới chân lan tư ngữ không chút do dự hô lớn tổ sư gia ta dâng ra người này bệnh nhanh cho ta chuyển thượng đi ha ha yên tâm đi bản tọa luôn luôn công bằng ác quỷ phun ra ma khí lần thứ hai hóa thành khủng bố lời d i ả i bao trùm tới lan trưởng lão bị băng bó khỏa rất nhanh sẽ bị quấn đến trên không không, không. ba trăm tám mươi lăm lan tư ngữ loạn tự tin làm sao vẫn bị đẻ lên đánh đợi được ác quỷ ăn xong lộ ra nhân cách hóa hóa thỏa mãn vẻ mặt lan tư ngữ n ắ m thật chặt nằm đấm nói rằng hiện tại có thể cho ta truyền thừa sao đương nhiên bản tọa luôn luôn nói được là làm được ác quỷ cười ha ha toàn bộ tượng đã đều đi theo dao động sau m ộ t khắc hai mắt của nó lần thứ hai thả ra ánh sáng lộng lẫy lần này càng thêm rừng rực càng thêm lóng mắt tất cả chiếu vào lan tư ngự trên người lan tư n g ự phát sinh một tiếng thoải mái ngâm khẽ năng lượng đó dường như c u ầ n c u ộ n tinh hà phát tiết m à tới sức mạnh của chính mình đang lấy một tốc độ kinh người tăng vọt t ừ trong cấp hiền giả bước hướng về phía cao cấp hiền giả nhưng này còn không phải đích dù xuống tới năng lượng lao nhanh như trường hà dích ảo quần quần không dứt rất nhanh lan tư ngữ lại đột phá tiếp rốt cục trở thành sơ cấp thánh chủ thế nhưng như thế vẫn chưa đủ chỉ là cùng phụ thân đồng cấp chỉ sợ không phải đối thủ của người nọ lan tư ngữ trong lòng lo lắng may mắn là truyền thừa cũng không có gián đoạn lan tư ngữ một bên cầu khẩn một bên thỏa thích hấp thu phảng phất là hải miên cấp thủy không có rừng giữa trời bên trong cuối cùng một điểm ánh sáng tung tận ngay cả là lan tư ngữ không nhịn được trở nên hưng phấn trung cấp t h á n h chủ nàng rốt cuộc siêu việt long dương vũ đ ạ t đến trung cấp t h á n h chủ trình độ lần này cùng bên ngoài người kia sẽ có sức đánh một trận còn có được m u thu mới hận c ũ đồng thời thanh toán nghĩ tới đây lan tư ngữ cảm giác cảm xúc dâng t r o lực lượng tăng lên dữ dội làm cho nàng có chút lâng lâng đông nhiên phía sau chuyển đến một trận vỗ tay thanh lan tư ngữ trong lòng giật mình nàng đông nhiên nhìn lại đã thấy đến mê man ma trong sương đi ra một vị áo bào trắng người trẻ tuổi như vậy vừa nhìn thiếu niên này trích tiên giống như khí chất cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp phản phất là đời loạn giai công tử giống như vậy độc nhất vô nhị có điều lan tư ngữ cũng không tâm tư thưởng thức anh chàng đẹp trai nàng hiện tại đầy đầu nghĩ hoặc đối phương rốt cuộc là vào bằng cách nào không hổ là thiên ma cung thần nữ thậm chí ngay cả mẹ mình đều có thể dâng ra đi m ẫ n ô n vỗ tay cười nói hắn ở châm trọc này lan tư ngữ vô tình vô nghĩa tán g tận thiên lương cũng thật là bình sinh hiếm thấy ai ngờ lan tư ngữ cũng không vì là l â y động c ư ờ i lạnh nói người võ giả nào không theo đuổi lực lượng ngươi lại có cái gì tư cách cười nhạo ta mẫu m u ô n nói biệt ngươi có thể tuyệt đối đừng đem hai ta muốn trở thành như thế lực lượng cố nhiên trọng yếu thế nhưng đã không có thân nhân coi như ngươi nắm giữ trí cường lực lượng thì có ích lợi gì ta trước tiên đem ngươi giết sau đó sẽ đi giết được ưu để ngày đó k h đủ lan tư ngữ nổi giận đùng đùng nói m ẫ muốn nói ta vừa nãy cũng có chút nghi vấn ngươi vừa nãy này lời nói là có ý gì ngay sau đó bên người nàng hư không nổ tung một đạo sáng như tuyết trường kiếm xuất hiện giữa trời phát sinh tiếng rồng âm ngưỡng mộ nói đánh tới kiếm này mang theo vạn ngàn u ì thế kiếm ý nghiền nát tất cả ha ha không nghĩ tới đi ta hiện tại đã là trung cấp thánh chủ so với ta phụ thân càng thêm lợi hại ngươi có thể đi chết rồi lan tư ngữ không nhịn được kiêu ngạo nợ nụ cười trong con ngươi tất cả đều là sắc mặt vui mừng thời khắc này nàng có một loại vô địch khí khái thậm chí cảm giác mình có thể chúa tể tất cả người đàn ông trước mắt này lại đáng là gì bất quá là nàng lan tư ngữ trưởng thành trên đường một chướng ngại vật thôi đ ã v a n g ra chính là trường kiếm gào thét mà đến bàn g bạc kiếm khí ngang dọc bệ nễ g trôi đi qua đại địa bị tẩy xuất thiên chơi bẩn trước khe lực phá hoại kinh người m ộ ngôn hiện tại bị á n h kiếm bao phủ đã tiến vào cắn rết phà vi lan tư ngữ con mắt sáng lên nàng đã không thể chờ đợi được nữa muốn thưởng thức m ẫ n ô n bị chém rết hình ảnh chỉ là mộ ngôn sau một khắc nhẹ nhàng nâng lên tay động tác vô cùng đơn giản thậm chí ngay cả chiêu thức đều toán không ra hắn chỉ là lên trước đẩy một cái n à y xuyên qua mà đến vô địch phi kiếm liền như gặp phải sơn băng địa liệt giống như phản kích ầm ầm một tiếng bay ngược ra ngoài phản phất là rơi vào phong bạo không có dễ lục bình hoàn toàn không bị k h ô n g chế chỉ có thể tùy theo bị thổi bay cái gì lan tư ngữ đem con mắt trợn lên t r ò n t r ị a nàng hoàn toàn không thể tin được chuyện gì thế này chính mình sở trường một đòn lại bị nhẹ như vậy miêu nhạt viết phá giải không thể a tốt xấu mình cũng là một đời thần nữ thiên phú yêu nghiệt hiện tại đến trung cấp thánh chủ lẽ ra nên nên vô địch cùng cảnh giới mới đúng đây rốt cuộc là làm sao vậy lan tư ngữ chính đang hoài nghi nhân sinh ai ngờ mộ nôn hướng về hư không đánh ra một quyền to lớn quyền ảnh ầm ầm rồi dừng trên không trung nhấc lên vạn đạo cùng lan phảng phất là sao sa đập xuống dương kích tinh hạ khi thế quyết chí tiến lên lan tư ngữ còn không có phản ứng lại liền nhìn thấy một to lớn quyền ảnh tàn phá t h i ê n địa, vô r ế t đến trước mặt mình a nàng kêu t h ả m một tiếng bị một quyền đánh bay mạnh mẽ đánh vào phía sau trên tượng đá tiếp theo giống như chó chết từ từ trượt xuống dưới đến t xuống đất trên tượng đã lưu lại một người hình dấu ấn không thể không thể ta rõ ràng đạt đến trung cấp thánh chủ làm sao còn như cầu tựa như bị hắn nghiện đánh lan tư ngữ ngẩng đầu lên không ngừng ho ra máu lúc trước khuôn mặt đẹp không còn sót lại chút gì biểu hiện xem ra như ác quỷ vô cùng dữ tợn m ộ ngôn nói thực sự là ngu xuẩn ta chỉ có điều hơi hơi chăm chú một điểm không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian thôi cái gì cùng ta đánh chính là đang lãng phí thời gian lan tư ngữ đầu góc giường như chịu đến to lớn nổ vang vô cùng chấn động nàng cảm giác được m ẫ n g ô rất mạnh thế nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến trình đ ộ như thế này đ ồ n g n h i ê n mộ ngôn c o ngón tay búng một cái có một đạo lưu q u a n b ắ n ra lan tư ngữ chỉ cảm thấy trong bụng gặp phải đả kích nặng nề dường như quả cầu da xì hơi đa n điển cũng không còn cách nào chứa được đồ khí mênh mông lực lượng đang nhanh chóng trôi đi người dĩ nhiên phế bỏ tu vi của ta lan tư ngữ muốn rách cả mí mắt mang theo đọc các ánh mắt nhìn chằm chằm m ộ ngôn nàng hoàn toàn không thể tin được chuyện như vậy thực trước một giây nàng còn chìm đắm ở tu vi tăng lên dữ dội vui sướng còn ảo tưởng tốt đẹp chính là tương lai thậm chí thiên ma cung rực rỡ làm đồ trong lòng nàng đều miêu tả mà ra rồi thế nhưng một giây sau nàng liền từ thần vò rơi xuống không chỉ có bị m ộ u ngôn đánh bại tu vi còn triệt để đã không có từ đó về sau đem dường như p h à m nhân điều này làm cho nàng một cao cao tại thượng tần h nữ làm sao tiếp thu đạt được nàng từ nhỏ đến lớn chịu đến đều là nịnh hót cùng lấy lòng hiện tại hết thể qua lại đều được vân yên không không tại sao phải đối với ta như vậy lan tư nữ g còn đang cùng loạn oán giận m ộ u ngôn lắc lắc đầu ngươi phí lời thực sự là nhiều nếu không y ê u y ê u nói muốn hôn tự sát ngươi ta còn thực sự muốn một trường đập chết ngươi sau một k h ắ c mẫu mộ ngôn một trường cách không vô tới trường phong g à o thét lan tư ngữ đầu trong nháy mắt bị đập tiến vào trong đất triệt để ngất đi nếu không mộ n ô n lưu tình e sợ đối phương trực tiếp bị đập thành một đám mưa máu rồi giờ khắc này mộ n ô n ngẩng đầu lên nhìn này ba đầu sáu tay ác quỷ tượng đá cười nói ngươi này ma cung tổ sư rất kỳ quái ta thật muốn đem ngươi đầu thu h é o hạ xuống nhìn ngươi rốt cuộc là người hay là quái v ậ t chương ba trăm tám mươi sáu mộ n ô n sở dĩ nhanh như vậy giải quyết lan tư ngữ đích thật là không muốn ở trên người nàng lãng phí thời gian hắn bây giờ đối với trước mắt cái tượng đá này cảm thấy hứng thú lúc này trung gian ác ủy chậm rãi mở mắt ra nó ánh mắt bông xuống nhìn lướt qua trên đất nằm thi lan tương ngữ nhất thời biến sắc người đến tột cùng là người nào đã vậy còn quá nhanh liền đánh bại vừa tiếp thu t a i truyền thừa hậu bối mộng nôn nói ta tên mộng nôn là vì trừ ma vệ đạo m à tới các ngươi những này tự xưng là vì là chính nghĩa nhân sĩ ngụy quân tử coi như bản tọa chết rồi cũng không để ta an bình sao ác q u ỷ hét giận dữ một tiếng phun ra nuốt vào vạn ngàn ma khí trong mắt hồng mang lấp lóe coi là thật như ác ma lâm thế tình cảnh khủng bố ai ngờ mộng nôn chỉ là nhẹ nhàng phẩy phẩy tay như hắc long giống như lập tới ma khí liền hướng về hai bên nhanh chóng tránh lui rất nhanh sẽ tiêu tán Thấy cảnh này, ác quỷ một mặc. c mộ Nói h、so、cao cao lát vạn sau trải q liền hư nói nếu không phải vạn nằm đến bản tọa vẫn biếu tặng suất lực lượng lại há có thể cho ngươi ở trước mặt cơ tay mua chân dẹp đi đi ngươi những năm này ăn nhiều như vậy đồ ăn coi như lực lượng trôi đi cũng rất nhanh bủ đáp lại mẫu nôn khịt mũi con thường ác quỷ hết trôi nói rồi thầm nghĩ con bà nó là con gấu lại bị xem tấu nửa ngày nó mới chậm rãi mở miệng đại lôi âm tự cái gì tự đại lôi âm tự ác quỷ giận dữ hét nó cho rằng mẫu ngôn không nghe rõ nhất thời mất kiên trì mẫu ngôn cuối cùng cũng coi như minh bạch n à y đại lôi âm tự xem ra là cái t ự miếu nói hưu nói vượng phật môn nơi ha có thể truyền lưu ra vạn cổ ma trải qua bực này hại người tạ thuật mẫu ngôn nói ác quỷ phản bác cái gì hại người bản tọa cường đại như thế toàn bộ bái này trải qua ban tặng hơn nữa ngươi không phát hiện ta hiện tại ba đầu sáu tay pháp tướng dường như đắc đạo cao tăng sao m ộ ngôn nhìn chăm chú nhìn lại chỉ thấy này ác quỷ tượng đá cao tới trăm trượng nguy nga cao vót hai vai cắt buốc lên một cái sơn sọ sau lưng càng l à kéo dài ra bốn cái khổng vũ mạnh mẽ cánh tay các hạ tạo hình không giống như là cái gì cao tăng cùng này địa ngục ác quỷ đúng là không khác nhau gì cả m ộ ngôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ ác quỷ có chút tức giận nó mặc dù tu ma nói nhưng là trong lòng đối với đắc đạo thành tiên vẫn có rất sâu chấp h nhiệm dưới cái nhìn của nó bất kể là chính đạo ma đạo đều có thể tu thành chính quả chỉ có điều ma đạo càng thêm tùy ý liều lĩnh tiêu diêu tự tại thích làm gì thì làm rất dán vào tính cách của nó mà trong chính đạo ngụy quân tử cũng chỗ nào cũng có đơn giản nó liền một môn nào vào trong ma đạo cuối cùng còn tu thành một thân thông thiên triệt địa lực lượng chỉ là thế gian và vật chạy không thoát thiên đạo luân hồi thân tử đạo tiêu trước nó lưu lại một nói chấp nghiệm bám vào trên tượng đá nhờ vào đó trường tồn vạn năm lâu dài ngươi nhóc con miệng còn hôi sữa biết cái gì nếu là bản tọa thời điểm toàn thịnh một ngón tay là có thể phế bỏ ngươi n à y ba đầu sáu tay chính là đại lôi âm tự tu la chân ma công thần thông quảng đại ác quỷ căm giận bất bình nói thật sao một môn bỗng nhiên ngẩng đầu lên trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo vô tình đón lấy m ộ ngôn ánh mắt ác quỷ bỗng nhiên có một loại trong lòng nút nhát cảm giác m ộ ngôn nâng tay lên nói rằng như vậy liền từ ta đến thử xem cho ngươi tu l à chân ma công đ ấ u khí phong bạo ở trong cơ thể hắn lưu chuyển hóa thành dâng trào khí lưu dâng lên mà ra trên hư không lập tức ngưng ra một đạo trăm trượng bàn tay lớn màu vàng nóng lộ ra quần quận thần uy có bảng bạc lực lượng phun trào ác quỷ kinh hãi không nghĩ tới này m ậ n ô n nói đánh là đánh không để lại một tia tình cảm nó trong hốt hoảng trong con ngươi thoáng hiện h ồ mang sau một khắc hai cái trái phải đầu lâu làm ra nhân cách hóa hóa vẻ mặt trong mắt lưu chuyển quan g mang kỳ lạ cũng sống lại ngay sau đó sáu cái to lớn cánh tay vung mạnh linh hoạt cực kỳ ác quỷ chu vi có giả thiên ma khí quanh quẩn không ngừng ở tại trong tay ngưng tụ ra hát cám vũ khí có t r ả m yêu kiếm chém yêu đao phước yêu tác hàng yêu đâm trọc p h ụ c yêu côn cùng trấn yêu t h i ề n t r ư ợ n g từng cái từng cái hung u y hiền hách ma diễm ngập trời tỏa ra cường hãn khí tức một ngôn sáng mắt lên lộ ra một tia hứng thú tay hắn hướng phía dưới nhẹ nhàng vỗ một cái ngay sau đó này hư không bàn tay mang theo trời đất sụp đổ quần bạo khí thế hung hăng đ ba con ác quỷ hét g i ậ n d ữ một tiếng lục đạo cánh tay vương đầy hát cám vũ khí trên không trung ngang dọc đan dệt nhất thời hình thành khủng bố phong bạo gào thét ra toàn bộ ma vực tiểu thế giới rơi vào dao động bên trong rầm rầm rầm cự t r ư ờ n g vô song nghiền nát tất cả sáu thanh vũ khí cùng với va chạm phát sinh kim qua vang lên nổ vang có thể vẹn vẹn rằng coi c h ố c lát liền rồn rập đổ nát ra sóng chấn động quét ra s u n g kích thiên địa trên đỉnh đầu sông ngầm trực tiếp bị tức bạo quét ra cùng ngoại giới hư không loạn lưu liên kết toàn bộ tiểu thế giới hư không loạn lưu liên kết toàn bộ tiểu thế giới hư không ngươi và ta đều phải xong đời m ộ ngôn cười nói sai xong đời chính là sẽ là ngươi lực lượng trong tay của hắn lại bỏ thêm mấy phần cự t r ư ờ n g ầm ầm ầm n ệ n xuống ác quỷ tượng đá lộ ra vẻ mặt sợ hãi ba cái đầu lâu trực tiếp bị đập nát nó cao tới trăm triệu nguy nga thân thể cũng trực tiếp bị cự t r ư ờ n g xuyên qua vô số đá vụn lan xuống dường như núi lỡ một tiếng kêu thê thảm vang lên chỉ thấy một đạo ác quỷ bóng mở từ trong tượng đá đang xuất bay về phía trời cao chạy đi đâu m ẫ n ô n đạp chân xuống ngàn trượng cự ly chớp mắt liền đến hắn giương tay một cái hung hăng tìm kiếm Này á mộ sau, sau một thảm tiếng, khắc hiểu xảy chuyện liền ngôn gì, trong n g mậu a vực t nôn hết sức một từ nát. phá lần nữa truyền tống đến lan tư ngữ bế con chỗ hắn hiện tại am hiểu sâu không gian tri đạo loại này truyền tống bắt bí lên càng là ung dung thoải mái lúc này mộ ngôn trong tay còn xiết này ác quỷ bóng mờ bị cầm lâu như vậy ác quỷ bóng mờ đã sớm toán thành tiểu tiểu một đoàn không dấy lên được bất kỳ sóng gió đại vương tham mạng ác quỷ run lẩy bẩy nói nó đã cậu thả hơn vài năm so với bất luận người nào đều khát vọng trường sinh nó thật sự không muốn chết ta mộ ngôn không nói nhảm trực tiếp bắt đầu bá đạo siêu hồn ác quỷ bóng mờ vốn là một đạo tan niệm g h cái nào chịu đựng được, được ngụ ở như vậy áp lực đợi được mộ n ô n tìm tòi xong xuôi nay ác quỷ bóng mờ liền cũng triệt để tiêu tan hóa thành lấm ta lâm tấm hát quang giờ khắc này mộ ng Tu la chương â n công. Hắn lúc đó liền nhận ma lúc đó đ biết ợ c đ ạ ba t phạm, mình không mặc mọc muốn r trăm tám mươi bảy hoàng thất cầu viện đại lôi ấ m tự m ộ ngôn ở trên trời ma cung hung hăng cướp đoạt một phen thậm chí ngay cả đại điện đất đều đào ba thước cuối cùng mới hài lòng rời đi lấy thiên ma cung phong phú gốc gác những tư nguyên này có thể để cho m ộ ngôn chậm rãi tiêu hóa rất lâu cho tới những tia thiên ma cung đệ tử căn bản vào không được m ẫ n ô n mắt đơn giản lưu bọn họ tự sinh tự diện có lâu thánh địa mấy tháng trước giả lao lâu thánh địa diệt môn hắn đều không coi là chuyện to tát thế nhưng thiên ma cung sở hữu ma đạo đệ nhất cao thủ long dương vũ dĩ nhiên cũng bị người ung dung xóa bỏ đối phương rốt cuộc là ý đồ gì có thể hay không chia sẻ ta hoàng tộc xã tắc giang sơn hoàng đế rất phát s ầ u đối với cái này đột nhiên xuất hiện lam bá tông cũng là không thể làm gì chỉ có ngàn ngày làm kẻ t r ộ n nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý liền hoàng đế mọi cách suy nghĩ bên dưới quyết định phái ra nhị hoàng tử triệu thiên thần hướng thiên khải vương triệu đệ nhất tông môn đại lôi âm tự tìm kiếm c h á trở mộng ngôn bay đến đám mây bên trên tiến vào viêm la thiên cổ thành hắn sai người đem lan tư ngữ nhốt lại ở lạnh leo đóng kín trong phòng giờ khắc này lan tư ngữ đã thất tỉnh nàng hung ác tản nhẫn nhìn mộ n ô n nói rằng ngươi dám không dám nói cho ta biết tên m ộ ngôn nhữ nhữ mày đối phương cho tới bây giờ còn băn khoăn chính mình tên việc này có trọng yếu như vậy sao ta tên m ộ ngôn m ộ ngôn mới vừa nói xong bên hai liền vang lên lan tư ngự tiếng g ầ m g ự m ộ ngôn ta chớ chú ngươi không chết tử tế được các loại hung ác chửi bới từ đây nữ trong miệng nói ra bây giờ lan tư ngự không có một tia thần nữ đoan trang giám vẻ phản phất là phố phường đầu đường bộ tỳ vô lại m ộ ngôn cuối cùng cũng coi như biết tại sao nàng muốn biết tên của chính mình nếu không mắng ai đi uy ta nhớ tới khi đó ngươi nói một ít đường hữu chuyện lẽ nào gần nhất các ngươi gặp m ẫ n ô n hỏi lan tư ngữ đ ỉ n h chỉ chửi rủa nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì thâm trầm nói nguyên lai ngươi không biết ta khả khả ta không nói cho ngươi biết nàng cảm giác mình nắm giữ bí mật rất lớn nhất thời dương dương tự cắt lên m ộ ngôn nhất thời ngữ khí chìm xuống ngươi cho rằng không nói cho ta ta sẽ không có biện pháp sao siêu hồn loại hình phương pháp ta nhưng là rất thám hiểu quả nhiên n g h e được siêu hồn hai chữ lan tư ngữ sắc mặt đ ổ t biến vừa nghĩ tới kinh nghiệm loại này bá đạo thủ đoạn sau khi cả ngươi đều sẽ mất đi thậm chí cùng si ngốc không khác nhau gì cả lan tư ngữ liền một trận sợ hãi có điều nàng nhưng nhắm mắt nói rằng có bản lĩ ngươi liền lục xoát ta Ta mới k h ô n g sợ đây. Mộ ngôn thật sâu đây. đi, đem ngày, Mộ một mới ngôn nhìn nàng một cái, nửa ngày, mới lên tiếng, quên đi, ta còn thật ta là cái, ư ơ i để cho yêu yêu xử lan ý đi, t g nàng h ĩ đối với m ộ tư kẻ ngu、si、sẽ ít đi rất nhiều hứng n g si sẽ đi ít rất thú. ơ i l a ngữ tư n nhất thời c h ọ c tức mộ ngôn rất nhanh sẽ rời đi lúc gần đi căn dặn trước cửa phòng hai cái thị vệ nhất định phải xem trọng nàng hai vị huynh đệ cực khổ rồi vì là trưởng môn bất kể nhảy vào nước sôi l ử a bỏng việc nghĩa chẳng t ừ hai thị vệ chắp tay nói lan tư ngữ hiện tại tu vi hoàn toàn không có dường như phế nhân mộ n ô n cũng không phải lo lắng hắn lập tức triệu tập thân tín bạn tốt chuẩn bị đi đi xuống một cái mục tiêu đại lôi âm tự lạc thiên đồ làm ở trên trời khải vương triều thổ xanh thổ trường võ giả tự nhiên là nghe qua một ít nên tự nghe đồn đại lôi âm tự là phật môn thánh địa võ đạo sương long cùng hoàng thất quan hệ m ậ t thiết có người nói hoàng thất hàng năm đều sẽ giúp đỡ đại lôi âm tự xây dựng thêm t ử miếu thậm chí cung cấp tài nguyên tu luyện nên tự lấy phổ độ thế nhân truyền bá phật hiệu làm chủ trì tự nhiên là danh tiếng vô cùng tốt muốn nói tới vạn cổ ma trải qua dĩ nhiên là đến từ này tự thực sự khiến người ta khó có thể tin lạc thiên đồ nói một hơi rất nhiều để ở đây người rơi vào Công t ô n nhạc nhiên cũng chen v à o một câu, đại lôi âm tự tế thế câu, cứu đại lôi n h h â n n k ô g góc i người, ngươi phải ố n như hạng không ngôn g phụ sư là là lầm. tà ác Mộ i ta ũ n nghe này g là mà cựu u n nói, không này g tổ t sư phải, đại lôi là là hoặc âm chúng c h ta n trên một lần. Trong g góc, quy tiểu phải đi một kiếm tiên vung lên bầu rượu thưởng thức một cái sau đó nói nếu như yêu ma xuất xứ thật sự đến từ đại lôi âm tự như vậy chuyện này chính là thiên khải vương triều sinh ra tới nay rung động nhất đại sự kiện Ký! Mọi người kinh、dị. Nếu như chuyện này th dị! là việc này không thể không nói vô cùng sợ hãi vậy hãy để cho chúng ta cùng đi vạch trần đại lôi âm tự đích thực khuôn mặt đi mẫu nôn nói rằng mọi người nhất thời tinh thần phân chấn có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác mọi người trước tiên tan hợp đi lục minh lưu lại mẫu nôn lại nói lục minh trong mắt mang theo n g h i hoặc những người khác cũng không hỏi nguyên nhân tất cả đều rời đi đại điện đối với mẫu nôn mệnh lệnh mọi người luôn luôn vâng theo về phần tại sao lưu lại lục minh bọn họ cũng sẽ không hỏi đến càng sẽ không suy nghĩ nhiều bởi vì mỗi người đối với m ẫ nôn đều vô cùng tin cậy chuyện gì sư phụ bốn bể vắng lặng lục minh có chút sốt sắng mẫu ngôn cười nói ngươi sợ cái gì ta lại không trách phạt ngươi lục minh ồ một tiếng có điều ánh mắt p h ậ t phủ chẳng lẽ là tối hôm qua đói bụng tỉnh rồi lén lút đi nhà bếp tìm đồ ăn chuyện bị sư phụ phát hiện hắn có chút có tật giật mình nhưng là gần nhất đúng là sức ăn tăng nhiều đặc biệt là chính mình học được đồ ma kinh sau lực lượng ở tăng cường di chứng cũng chầm c h ầ m hiện lộ ra chính là quá dễ dàng đói bụng tìm cho ta một quyển c h ố n g không xếp vỡ m ẫ n ô n đột nhiên nói lục minh vội vàng đi tìm bên trong tòa đại điện này bút mực giấy n h i ê n đúng là đầy đủ hết rất nhanh hắn liền tìm đến một quyển nội dung hoàn toàn không có c h ố n g không sách vợ mộ ngôn đem sách vợ kề sát ở c h á n của chính mình bên trên thân nhiệm giống như đại dương tôn u r a t h ầ m thấu tiến vào sách vợ bên trong lục minh trận to hai mắt không biết mộ ngôn đang làm gì chỉ là xa xa nhìn tới mộ ngôn đầu lâu phụ cận không khí đều nổi lên từng cơn sóng gợn có vô hình gợn sóng một lát sau mộ ngôn đem sách vợ từ giữa c h á n thả xuống sau đó ném đến lục minh trong tay lục minh thuận lợi tiếp được mang theo không rõ mở ra xem trang đầu thình lình viết tu la chân ma công năm cái đại tự trời ơi lục minh vô cùng chấn động hắn rất nhanh liền ngay cả tục lật vải tờ p lục, lục minh vừa nghe nhất thời phấn khởi lên hắn nhưng là cái bất chất bất khấu luyện thể vó giả vừa nghĩ tới nhục thân chi lực có thể lần thứ hai nâng lên không khỏi hết sức kích động Tạ ơn sư phụ ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện không phụ lòng lao ra ngài dày nhìn lục minh làm cái ấp cười nói ta có như vậy lao sao mộ ngôn không nói gì một trưởng đem hắn đánh bay đi ra ngoài phất tay háo mà nói này lục minh chính xác là bị tiểu nguyệt nguyệt mang hỏng rồi nôn hành cử chỉ càng ngày càng giống hắn thời gian cực nhanh đảo mắt lại qua năm ngày giờ k h ắ c này thiên khải vương triệu nhị hoàng tử triệu thiên thần đã xuất lĩnh một nhánh thân binh đi tới đại lôi âm tự đại hùng bảo điện bên trong triệu thiên thần đang cực kỳ cung kính đối với một bạch mi láo tăng nói rằng chuyện đã xảy ra chính là như vậy phụ hoàng hy vọng có thể được quý tự cao tăng bảo hộ này bạch mi l ã o tăng chính là đại lôi âm tự đích đáng đại người trụ trì ở chùa pháp hiệu tông huy tông huy tuyên một câu phật hiệu nói rằng lão nạp đối với thiên ma cùng long cung long c u n g chúa bị giết một chuyện sâu biểu tiếc gối nhớ năm đó long c u n g chúa từng đi tới trong chùa cùng lão nạp trao đổi ba ngày ba đêm phật hiệu hay để ý không nghĩ tới nhiều năm qua đi càng âm dương vĩnh cách thế nhưng này lam bá tông nhìn như chỉ cùng thiên ma cung c ó cựu hoán hẳn là sẽ không uy hiếp được hoàng tất đi hắn đưa ra giải thích của mình triệu thiên thần lộ ra cười khổ nếu như đúng là như vậy cho giỏi nhưng hắn phụ hoàng bệnh đa nghi thực sự quá nặng bây giờ đã là ăn ngủ không yên từ h xưa tới nay lòng nghi ngờ trùng đều là hoàng đế b ệ n h trung có điều cũng có thể lý giải là một m hướng c h i quân nhất định phải đem mọi phương diện cân nhắc đến hai bờ vai áp lực cỡ nào to lớn còn chưa chờ triệu thiên thần mở miệng chặt xông vào tới một người tiểu hòa thượng hấp tấp b m báo người trụ trì ở chùa bất hảo bên ngoài đến rồi một đám võ giả tự xưng là l à m ba tông muốn gặp mặt n g à i cái gì làm đến nhanh như vậy triệu thiên thần nhất thời hai hùng kiếp vĩa hãn còn tưởng rằng đối phương trực tiếp sẽ đi vương thành không nghĩ tới dĩ nhiên đi tới đại lôi l o tự tông huy nói rằng chẳng qua là muốn gặp diện thôi tại sao hốt hoảng như vậy ta bình thường làm sao giáo dục các ngươi muốn x ử chuyện không sợ hãi tiểu hòa thượng bất đắc gì nói nhưng bọn họ nói nếu như một phút bên trong không thấy được người trụ trì ở chùa liền muốn phóng hỏa đốt đại lôi long tự tông huy nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt trong nháy mắt k ỳ biến dựa vào đây cũng quá lớn lối đi hắn cả giận nói tiểu hòa thượng ấp búng nói người trụ trì ở chùa ngài không phải mới vừa còn nói muốn x ử chuyện không sợ hay sao t ô n huy vừa nghe nhất thời ánh hỏa đem một bụng mất tức lại nuốt trở lại trong bụng đây không phải bàn chuyên ném chính mình chân sao giờ khác này cửa chùa ở ngoài. đường tam cùng hưng c phấn trà n sát tay dường như muốn làm một đại sự lúc trước tiểu hòa thượng liên tục lăn lộn lại chạy tới thợ không ra hơi nói chư vị người trụ chỉ ở chùa mời các ngươi đi vào sớm nói không là tốt rồi rồi đường tam cùng đứng núi chịu xảo đẩy ra cửa chùa trước bậy ra trận thế một đám tăng lữ mang trên mặt đắc ý lần này đại lôi âm tự hành trình m ộ n ô n dẫn theo không ít cao thủ có đường nhị vãn phong thi ngâm t i ể u kiếm tiên thập đại tướng quân và mấy tên đồ đệ có thể nói lam bá tông bên trong sức chiến đấu thừa người dốc hết toàn lực rồi tuy rằng số lượng không bằng một nhánh đại quân làm đến khí thế bằng bạc thế nhưng từng cái từng cái cực kỳ cường hãn uy thế bao phủ thiên địa chẳng trách những ngày tăng lữ chúng đều nơm nớp lo sợ lúc này nghe được tiểu hòa thượng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm như được đại xá nếu là thật cùng lam bá tông hợp lại phòng chứng đám người kia còn chưa đủ nhân ra nhét kẻ răng m ẫ n ô n dẫn người một đường đi vào đại hùng bảo điện giờ khác này đại hùng bảo điện bên trong cũng là bóng người vô số đến từ la hán đường đặt ma đường giới luật đường chờ vũ tăng tất cả trình diện thông huy đứng chính giữa bên cạnh chính là nhị hoàng tử triệu thiên thần cả đám như gặp đại địch giống như vậy bên trong cung điện càng là tràn đầy tiêu sát chi khí theo m ộ n ô n đẳng nhân bước vào trong điện chúng t ă n g mới quan sát này làm bá tông đoàn người triệu thiên thần cũng là nhìn chăm chú nhìn lại cao thủ s á t thực không ít còn có thanh chủ nhìn thấy tiểu kiếm tiên một sắt a triệu thiên thần cũng là nội tâm kinh hoàng có điều hắn phát hiện một cái chuyện thú vị đó chính là lam bá tông tất cả mọi người đều có ý v ộ i ý đưa mắt tìm đến phía một bóng người đây cũng là đứng phía trước áo bào trắng người trẻ tuổi người này rất tuổi trẻ khí chất cũng như thiên thượng tiên nhân triệu thiên thần nội tâm cảm khái thông qua quan sát hắn nhìn thấy đám người kia quét về phía mộ ngôn dư quang bên trong đều xuất hiện cực độ kính nghệ lẽ nào người trẻ tuổi này chính là bọn họ người cầm đầu triệu thiên thần phân tích nói hắn có chút không tin tuy rằng mộ ngôn khí chất xuất chúng thế nhưng tuổi trẻ quá đáng hơn nữa nhìn không ra đẳng cấp nào không ngừng triệu thiên thần nghĩ như vậy quen biết bao người phương trượng tông huy cũng phát hiện điều này tông r trẻ ắ n người chính lĩnh bọn Nghĩ g tuổi, tới thủ t của họ. là đây, huy tiến lên một lên b ư ớ cùng nói rằng, không biết quý Tông đến ta tự cái gọi là chuyện、gì. Chúng ta tới đây bên trong muốn chuyện. nhiên, miệng chính là mộ nôn. Hắn dĩ nhiên thực sự là thủ lĩnh của đám người này. Tông biết cái gọi tới quái giày đại điều tra gì. chủ thực thủ Huy yếu ta tự ta một quý Quả đây đám của sự các c là là là là vị sư, mở mộ dĩ triệu thiên thần nhất thời chấn động không gì sánh nổi các người muốn điều tra chuyện gì triệu thiên thần cũng mang theo hiểu kỳ hắn đồng dạng muốn biết mục đích của đối phương mộ ngôn nói năm gần đây thiên khải vương triều liên tiếp xuất hiện nhân loại hóa ma chuyển bón ta hoài nghi việc này đầu nguồn chính là xuất từ đại lôi âm tự cái gì lời này vừa ra bên trong cung điện hết thẻ vũ tăng đều cực kỳ chấn động hóa ma việc kỳ thực bọn họ sớm đã có nghe thấy thế nhưng không nghĩ tới mộ ngôn dĩ nhiên đem đầu mầu chỉ về chính mình tự miếu quả thực là hoang đường chúng ta đại lôi âm tự quản lý nghiêm ngặt quang minh lâm liệt làm sao có khả năng sẽ xuất hiện chuyện như vậy ngưng ngầm máu p h ư n người nói xấu ta tự rất nhiều vũ tăng đều khí phẫn điện lưng phải ra khỏi tay giáo hấn bộ ngôn đều yên lặng đ ồ n g nhiên một thanh âm như oanh lôi nổ vang chuyển khắp cả tòa b ả o điện cửa ra chính là người trụ trị ở chùa t ô n g huy giờ khắc này quanh người hắn bao phủ thần thánh ánh sáng như thánh tăng lâm thế phía sau có vạn trượng v h ậ t quang uy thế không thể xâm phạm vị thí chủ này ngươi đầu tiên là muốn thả hỏa thiêu ta tử miếu s a u lại nói xấu ta đại lôi âm tự thật sự coi ta trong chùa không người sao hôm nay ta dù cho vi phạm trong chùa giới luật cũng phải đưa ngươi chấn áp h ơ thế ta đại lôi âm tự danh tiếng không thể sỉ nhục Tông huy trong Huy chương o n người có điện, có đâm t n g h k h ba trăm tám mươi tám ba đại thủ tọa một cùng tiến lên ăn miếng trả miếng giờ khắc này tông huy sức chiến đấu sôi trào dâu dài vô phong tự lên rộng lớn áo cả sa tăng bảo g ộ lên trong cơ thể hắn đ ấ u khí như h ắ n hải hôn g dương vô cùng vô tận đại hùng bảo điện chính là ta trong chùa thần thánh trang nghiêm nơi bọn ngươi vẫn là đi ra ngoài đi chỉ thấy tông huy chắp tay trước ngực sau đó đột nhiên lên trước đẩy một cái khủng bố gợn sóng bao phủ hình thành vô tận sóng khí đánh rét đi ra ngoài một trường này rung manh không đúc lấy rời núi lấp b i ể n tư thế s u n g kích tất cả phong bạo tàn phá như ác long hút nước đem sàn nhà hất bay nhét đầy ở bên trong cung điện mộ ngôn phía sau mọi người chỉ cảm thấy thân hình lảo đảo muốn ngã t ự a hồ bất cứ lúc nào muốn phá không rời đi lao hòa thượng này đến tột cùng là đẳng cấp nào mọi người kinh hãi đối phương trưởng phong b ằ n g bạc quyết ngang tất cả cũng không hại người chỉ là một sức lực muốn đem bọn họ cuốn bay đi ra ngoài rốt cục bọn họ không chống đỡ được từng cái từng cái người ngã n g a đổ dồn dập bị cuốn phong đẩy lên đại điện ở ngoài vô cùng chật vật được vũ tăng chúng nhìn thấy tình cảnh này tinh thần đại chấn người trụ chỉ ở chùa lớn tiếng dọa người tăng mạnh sĩ khí lúc này phong bảo mới dừng hỗn độn khí lưu bên trong còn có một người đứng tại chỗ kinh nghiệm cùng phong tàn phá vẫn cứ sừng sững không ngã dĩ nhiên là hắn thông huy hơi nhúng mày trong mắt lóe ra kinh ngạc giờ k h ắ c này ở lại bên trong cung điện chỉ còn dư lại m ộ u ngôn đối phương cứ như vậy đứng tại chỗ một mặt nhẹ như mây gió tựa hồ không hề áp lực người trẻ tuổi này không đơn giản hết thể vũ tăng đều vẻ mặt nghiêm nghị bọn họ cũng nhìn ra m ẫ ngôn bất phàm triệu thiên thần cũng là rất được chấn động ngay ở bọn họ cho rằng m ộ u ngôn muốn làm khó dễ lúc chợt thấy m ộ u ngôn làm ra một hành động kinh người chỉ thấy hắn trực tiếp chạm đích hướng về đi ra ngoài điện chuyện này mọi người vô cùng không hiểu ở người trụ t r ì ở chùa tông huy dân trào trường phong dưới vẫn không n ú c đích h i ệ n nhiên là có mấy phần bản lãnh thật sự cao thủ như vậy cứ như vậy chạm đích rời đi mà không phải thừa dịp này phản kích có thể cam tâm sao m ộ u ngôn đi tới cửa lúc đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu đi lộ ra một giống như tiên nhân giống như chết nhan người trụ trị ở chùa đại sư ta mới vừa rồi không có nhúc n í c h chút nào là vì chứng minh thực lực của ta hiện tại chính ta đi ra ngoài là xuất phát người này trương thị có độ không tiêu không nội tâm tính siêu nhiên nhưng coi như như vậy ngươi nói xấu ta đại lôi âm từ trước ta tuyệt đối muốn đòi lại một công đạo hắn mang theo một đám vũ tăng cũng đi ra ngoài triệu thiên thần tùy tùng sau đó lúc này mậu ngôn đã cùng những đồng bạn ở bên ngoài quảng trường chờ trường môn chúng ta thật sự là mất thể diện đ ư ờ n g nhị văn thở dài nói hắn cũng không nghĩ tới này tông huy dĩ nhiên mạnh mẽ đến cái trình độ này trường phong chất p h á t cũng không hại người giống như là tuyệt thế cao thủ đang cùng nhi đồng chơi đ ù a thật sự là lệnh mọi người xấu hổ không chịu nổi m ộ ngôn cười nói không trách các ngươi đại lôi âm tự không thể khinh thường đặc biệt là cái này tông huy là chúng ta hiện nay nhìn thấy mạnh nhất đối thủ mạnh nhất đối thủ trong lòng mọi người dùng mình m ộ ngôn gật c g chuyện tiếp theo liền giao cho ta đi hắn chạm đích mặt hướng đi tới vũ tăng chúng bóng l ư n g hiện lộ hết cao thâm khó g i làm bà tông bên này trong lòng mỗi người đều mang theo lo lắng vừa nãy vừa đối mặt bọn họ bên này đã rơi xuống tiểu thừa sĩ khí suy sụp bây giờ còn muốn đem tất cả giao cho m ộ u nôn đi đối mặt đặc biệt là đối thủ vẫn như thế mạnh mẽ nghĩ tới đây bọn họ càng thêm không đất dung thân nhưng vừa nãy m ộ u nôn có một câu nói chưa nói xong tông huy chỉ là bọn hắn gặp gỡ đối thủ bên trong mạnh nhất mà m ộ u nôn chính mình mới phải trong mọi người mạnh nhất vị kia mộ t h í chủ lão nạp kính nghệ cách làm người của ngươi nhưng nói xấu chuyện này không cho phép nửa điểm mã hổ vì lẽ đó đắc tội rồi tông huy mới vừa mở miệng đông nhiên có ba cái vũ tăng trước tiên đứng ra người chủ trì ở chùa trầm đã người này vẫn là giao cho chúng ta tới đối phó đi ba người này theo thứ tự là đạt ma đường la hán đường còn có giới luật đường thủ tọa tông huy trầm mặc một hồi gật đầu cũng tốt mộ thí chủ thực sự quá trẻ lão nạp xuất thủ e sợ sẽ bị nói thành bắt nạt hậu bối ba vị thủ tọa đều là cao to khỏe mạnh lộ ở tăng bảo ở ngoài cánh tay cơ nhục bắp thịt nô lên tràn ngập sức bùng nổ cảm giác mạnh mẽ bọn họ đứng ở đó giống như là ba đạo thiết tháp khí thế hùng hồn mộ n ô n cũng đi ra trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa chúng ta là đại lôi âm tự ba đường thủ tọa đối phó ngươi còn chưa tới phiên người trụ chỉ ở chùa ra tay n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i chọn lựa một làm đối thủ đi ba vị thủ tọa mở miệng mang trên mặt tự tin mẫu nôn ánh mắt hơi quét qua rất tùy ý nói các ngươi cùng lên đi cái gì không chỉ có ba vị thủ tọa kinh hãi còn lại vũ tăng cũng đều vẻ mặt đại biến tiểu t ử này cũng quá lớn l ố i chứ chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể dựa vào sức một người mạnh mẽ chống đỡ tam đại thủ tọa hắn e sợ còn không biết thủ tọa thực lực đại lôi âm tự là thiên khải vương triều ngoại trừ hoàng thất ở ngoài đệ nhất đại thế lực lịch sử lâu đời bắt nguồn từ xa xưa vo đạo sương long bây giờ trong chùa vũ tăng đâu chỉ mười vạn thế nhưng quy mô khổng lồ như thế tử miếu cũng chỉ có ba tòa cung điện có thể làm được thủ tọa vị trí này nhưng là ở mấy vạn trong cao thủ bộc lộ tài năng không có chỗ nào mà không phải là thiên phú tuyệt đỉnh hàng người lại há có thể bị người ngoài xem thường trong đó la hán đường thủ tọa cười lạnh nói thiếu niên xem ra ngươi thật sự không biết đại lôi lo tự không biết thực lực của chúng ta sau một khắc hắn hét lớn một tiếng như cuồng sư giết đ ả o trong không khí trong nháy mắt có sóng lớn động sản sinh phản phất nộ lãng phong ba kinh sợ vòng trời trên không trường vân trực tiếp bị quất lui khí thế như vậy bên dưới đặt bộ ma, ma đường thủ tọa hiển n g hề che lấp g cấp, nhiên bộ bột ra. Thánh chủ n h hà tính khí nóng nảy không giống như là trầm ồn cao tăng cử chỉ trong lúc đó tựa hồ mang theo giang hồ dân gian phong cách ngay thẳng dũng cảm chúng vũ tăng tuy rằng không giống còn lại thế lực đệ tử như vậy yêu trào phúng bất quá bọn hắn trong mắt cũng tràn đầy vẻ khinh bỉ làm sao đối mặt tam đại thánh chủ ngươi vừa nãy vẻ này h u n g h ă n g sức lực đây còn không phải khiết đảm trong lòng bọn họ né qua ý nghĩ như thế trong đám người triệu thiên thần đánh giá m ộ nôn cùng tông huy không giống hắn đối với m ộ nôn không phải kính nghệ mà là thưởng thức dù sao triệu thiên thần là từ hoàng thất góc độ đến xem như vậy có tài hoa trẻ tuổi người nếu như không phải là đối thủ vậy thì quá tốt rồi triệu thiên thần trong bóng tối suy nghĩ giờ khắc này m ậ nôn ở toàn trường chú ý dưới đ ỗ n g nhiên bước ra một bước trên mặt hắn vẫn như cũ như vậy nhẹ như mây gió tràn đầy ung dung căn b u ồ n không có một điểm đại chiến tướng đến cảm giác nguy hiểm đối mặt hàng trăm cặp mắt đổ r ồ n vào m ộ u nôn nói chỉ là bốn chữ thậm chí so với ban đầu câu nói kia còn muốn ngắn gọn cùng lên đi m ộ u nôn nói cái gì hắn đang nói cái gì mọi người p h ả n phất không nghe rõ tựa như dựng lên lỗ t a i hắn thật giống đang nói để tam đại thủ tọa cùng tiến lên kỳ thực không phải mọi người không nghe rõ chỉ là m ẫ nôn phản ứng thực sự quá lật đổ hoàn toàn rung động bọn họ ai có thể ở tam đại thánh chủ trước người có thể mặt không biến sắp nói ra những lời này e sợ ngang dọc toàn bộ vương triều chỉ có trước mắt người trẻ tuổi rồi thú vị đ ạ t ma viện thủ tọa cười ha ha nói ta sẽ để hắn biết cái gì là hối hận giới luật đường thủ tọa nghiêm túc thận trọng thân là trong chùa cao nhất hình phạt bộ ngành hắn luôn luôn cương trực công chính tính tình cũng là như vậy ba người chúng ta bao lâu không đồng thời liên thủ rồi hả đ ạ t ma đường thủ tọa cũng là có một luồng nhiệt huyết đang của trào hắn không phải là bởi vị mẫu ô n đối thủ này vẫn là nghĩ được trước cao chót vót năm tháng bảy mươi năm trước tà ma xâm lấn ta đại lôi h ó tự ba người chúng ta lúc đó vẫn là cấp thấp vũ tăng trận chiến đó g i ế t đến trong chùa máu chạy thành sông ám vô thiên nhật chúng ta liệu mạng giữ được đại lôi âm tự chúng ta đại lôi âm tự tăng nhân căm hận tà ma tận xương làm sao có khả năng sẽ cùng chúng nó thông đồng làm vậy nghĩ đến bảy mươi năm trước h u y ế t chiến ba người vẻ mặt nhất thời biến đổi ánh mắt đều bắt đầu ác liệt nói xấu chúng ta cái gì cũng có thể chính là không thể đem tà ma ngoại đạo tên giam ở trên đầu chúng ta hôm nay nhất định phải hào hào giáo hấn một hồi tiểu tử này phật tổ ở trên chớ trách chúng ta ra tay tàn nhẫn chúng vũ tăng vừa nhìn tam đại thủ tọa khí thế cao hơn một n ư c thang càng đầy tức đầy dây khí phạt. sát ba người h đồng loạt ra tay chính là trước mặt nằm ngang một toàn núi cao cũng có thể đánh nổ làm ba tông đẳng nhân ngay ở mẫu môn phía sau tuy rằng tam đại thủ tọa mục tiêu không phải bọn họ thế nhưng cũng cảm nhận được cảm giác gáp bách mạnh mẽ n à y to lớn uy thế dương kích thiên địa che đậy tất cả coi là thật thần mà khó chặn trường môn đến tột u cùng nhận chịu bao nhiêu áp bức bọn họ hoàn toàn lo lắng thầm nghĩ giờ khắc này m ộ u ngôn phía trước tức giận chạy tuân ra mỗi một tấc không gian đều rơi vào cắn g i ế t bên trong tràn đầy sát ý vô biên tam đại thủ tọa nhất chỉ, một móng một quyền đã đang áp sát trên đường cắt ra thiên địa ngang dọc bến l chết bọn họ sắc mặt bất chấp như trường thương màu và nóng xuyên qua tất cả m ẫ ngôn rốt cục động chỉ là làm nhân đại hạ tầm mắt chính là mộ ngôn động không phải bất kỳ quyền c ư ớ c vũ khí mà là cúng họng đúng không sai mộ ngôn chỉ là ngẩng đầu lên phát sinh một tiếng kinh thiên kêu thét giống phản phất là một đạo thật dài long âm khủng bố khí bạo phóng lên trời quả nhiên là lôi động t u tiên chấn kinh bách lý lấy mộ ngôn làm trung tâm âm lãng quân quận nhấc lên phấp phới gợn sóng hướng về bốn phương tạm hướng đánh tới v ạ n đạo khí lưu đứng hàng khoảng không hình thành tàn phá phong bạo bao phủ tất cả tam đại thủ tọa còn chưa áp sát lại bị này đột một gợn sóng cuốn lên bọn họ kêu t h ẳ n một tiếng n h ư không có dễ l ụ bình t o à nhưng bộ bị t ổ i là Tại n hắn t u y đối diện đám tia vũ tăng liền thảm từng cái từng cái mất đi trọng tâm người ngã ngựa đổ dãy rủa mấy lần liền ở đầy trời cụ phong bên trong cuốn đến trên không trời ạ tình huống thế nào sư minh cứu ta ta muốn lên trời kéo kéo khe nằm kéo không được ca không biết qua bao lâu tất cả phong bạo mới lắng lại giờ k h ắ c này trên quảng trường đã là khắp nơi bật b ộ n chúng vũ tăng phảng phất là đã trải qua một hồi h ạ o kiếp từng cái từng cái nằm trên đất sắc mặt trắng bệnh tinh thần bề mại đứng yên chỉ còn dư lại người trụ chỉ ở chùa tông huy một người nhưng giờ k h ắ c này tông huy sắc khước không một chút nào đẹp đẽ bởi vì mẫu ngôn khí tức đã buộc phát ra đẳng cấp không chút nào che lấp cao cấp thanh chủ tông huy âm thanh trở nên nặng vô cùng hơn nữa còn cao hơn nhiều bình thường cấp thanh chủ đối phương trẻ tuổi như vậy liên đặt đến cái trình độ này quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên phú yêu nghiệt hắn d i nhiên là cao cấp thánh chủ tam đại thủ tọa chật vật bỏ lên lúc này trên mặt bọn họ không có một tia vừa n ã y hào hùng khí khái toàn bộ lần được đà kích sắc mặt xấu hổ ba người mới vừa rồi còn tưởng một hồi nghiền ép không nghĩ tới đối phương vừa mở miệng trực tiếp đem bọn họ ba cái nghiền ép rồi không thể không nói người trẻ tuổi này khẩu khí thật là lớn ba người trong lòng có sự cảm thông vô cùng vui mừng chúng vũ tăng đông nhiên nghĩ đến một sự thực đáng sợ vừa nãy người trụ trì ở chùa ra tay dụng trưởng phong đem đối phương toàn bộ đẩy ra ngoài điện hiện tại mậu ngôn ngược lại một hơi đưa bọn họ đều hất bay đi ra ngoài quả t lúc này m tông thù thù, trả một i n huy đi n ăn miếng g t ra miếng. Hơn n ngôn hắn n h n g k i n đi y trong lòng bọn họ càng họ thêm sợ hãi rồi. Này một bước khí thế trên người liền tăng cường vừa thành một bước hai bước chờ đi tới bất cứ bảy thời điểm một vòng nóng ánh thánh luân như minh nguyệt giống như vậy từ tông huy sau lưng bay lên thánh luân soi sáng tứ phương như ngang trời lại nhật vô cùng nóng ánh mộ t h í chủ ngươi và ta đều là cao cấp thánh chủ cảnh giới trận chiến ngày hôm nay nếu không thể tránh được như vậy ta sẽ đem hết toàn lực t h í chủ cẩn thận rồi tông huy ánh mắt đ ỗ n g nhiên biến đổi như huy hoàng thần kiếm đâm thủng hư không này thánh xăm xe cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ trên không trung tỏa ra vạn trượng hà quang sau đó ngưỡng mộ nói xông tới giết đúng mà đây bá ỏ hồng phật môn thánh luân chấn áp thế gian tất cả kẻ địch tông huy trong miệm tụng đọc chân môn vẻ mặt trang nghiêm mẫu nôn ngẩng đầu lên đã thấy hóng anh thánh luân đã treo ở đỉnh đầu của hắn âm một tiếng thánh luân trực tiếp đẻ xuống mang theo dâng trào vĩ đại thần lực chỉ một thoáng chư thiên thần phật ba nghìn thế giới bóng mở toàn bộ hiện hiện lạnh lùng nhìn kỹ lấy mẫu nôn đây là một loại thẩm phán lực lượng đã không phải là xúc động thiên địa lại thế mà là một loại c à n g mở ảo vô hình tín ngưỡng chi lực phật hiệu cao thâm người mới có thể triển khai mà ra đại thần thông m ẫ nôn vùng thế giới này bị triệt để bọc lại lấy dưới chân của hắn vì là điểm quanh thân mười mét vì là tròn tiến vào một loại bị triệt để áp chế khu vực phật quang tung xuống mang theo siêu độ hết thể sức mạnh to lớn mộ nôn cảm giác thân thể tựa hồ đang bị lôi kéo hắn long văn bạch bảo bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách ầm ầm ầm mộ nôn dưới chân thổ địa bắt đầu nổ tung hóa thành đầy trời bụi trần siêu độ chính là đem đối phương đưa đi cực nhạc vang sinh trước mắt mộ nôn tất cả xung quanh đều từ hữu hình hóa thành vô hình trở thành hạt tròn thánh luân một đòn cường han đến trình đ ộ như thế này chương ba trăm tám mươi chín lực á p kim cương đại phát trận vô biên v ă quang nhìn như n u hòa thần thánh khí nợ văn ngàn túi rơi và tượng thậm chí phổ độ chúng sinh thế nhưng hào quang nhưng mang theo một luồng không thể ngăn cản ý chí ẩn chứa trong đó không cho phép kẻ khác khi nhận n h không thể n g ỗ nghịch đại uy nghiêm phảng phất lệnh vòm trời phá diện mặt đất sụt lún mang theo tuyệt đối uy hiếp lực lượng m ộ nôn ở trong đó nhìn qua dị thường nhỏ bé giống như bị bắt bí ở trong tay đến đây đi m ộ nôn chậm rãi trôi nổi mà lên hắn cũng không thể không làm như vậy bởi vì bị thánh luân phật quang bao phủ địa phương cũng không còn một tấc đất vỡ vụn đất cắt như đá vụn bắn tung trời trên không trung k u ấ y động chỉ thấy m ậ nôn phía sau thư không xe rách hiện ra một khổng lồ vòng xoáy một luồng bạo ngược lại uy nghiêm đáng sợ khí tức gạo thét mà ra. như địa ngục môn đang đánh mở một đạo dài hơn ba mét hát cám trường mâu từ vòng xoáy bên trong chậm rãi bước lên toàn thân hiện ra một luồng kim loại cảm xúc mỗi một tấc đều tỏa ra khủng bố hoàn g t u y ề n lực lượng ngay cả là minh thần tự t h ầ n tới cũng không có thanh thế kinh người như vậy minh thần chi mâu m ộ ngôn lạnh lẽo mở miệng trong mắt lãnh đ ạ m không hề thay vào đó là một loại lạnh leo cực hàn đông triệt thiên đ ị a nay khủng bố tuyệt thế hung mâu xuất hiện một s á t na liền xúc động thiên địa d i biến không gian g a o động gió lạnh d í c ảo bất kể là trong chùa vũ tăng vẫn là lam ba tông thành viên thấy cảnh này sắc mặt toàn bộ đại biến m ẫ ngôn khí chất tr có thể vừa ra tay đã là như thế tà khí ung tùn hung khí phảng phất là tiên ma giáp tay nhau mang đến lực x u n g kích cực lớn cho dù là trầm ổ n t ô n g huy giờ khác này cũng như những m ả y hắn chưa từng gặp như vậy tà tính vũ khí chỉ là vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng thánh luân phát sinh càng thêm vang dội trang nghiêm phật â m muốn che đậy mà xuống lúc này m ộ ngôn trong tay nắm chặt liền bắt được minh thần chi mâu giờ khác này minh thần chi mâu âu quan g đại t h i ể m quần quận u minh khí tức như là sóng lớn phá phới khoáy động tiên đ i ệ mậu n ô n tóc dài bồng bềnh giữa trán tóc dối phi dương hiện lộ hết tung nhiên bất h a m chỉ là hung mâu n Hán thánh ờ i k h ắ n i ê luân g t h bị minh t thần chi mâu hung hăng va chạm nguyên bản thần thánh hào quang óng ánh nhất thời tối xâm lại không được tông huy kinh hãi hai tay hắn chắp tay trước ngực sau một khắc có vô thượng kinh văn tử trong miệng tụng ra thánh luân vô s o n g lại bắn ra vô lượng v t quang tác động sóng gió bốn phương tám hướng thế nhưng minh thần chi mâu há có thể yếu thế nó tỏa ra hoàng tuyền lực lượng càng thêm bàn g bạc đ e n kỵ thu quang tận n h u ộ n toàn bộ vòng trời ngầm đầu nhìn tới l i ề n nhìn thấy bầu trời rơi vào một vùng tăm tối lấy minh thần chi mâu vì là khởi điểm làm như kéo một cái thật dài dòng sông ô quang ở trong đó lấp lóe như dòng sông bên trong bọn nước ở chìm nổi tựa hồ là hoàng tuyền chi hà xuất hiện tại nhân gian như thế vô số người sau khi thấy chỉ cảm thấy hoảng hốt sợ hãi như là sinh mệnh lúc nào cũng có thể sẽ bị đối phương mang đi như thế chỉ nghe răng r ắ c một tiếng minh thần chi mô ô quan g đại thịnh mênh mông hắc cám thôn vệ tất cả mang theo cực hạn xuyên qua lực lượng xuống phong tới phật quang trực tiếp tiêu diệt thánh luân càng bị xuyên thủng cái gì tất cả mọi người kinh hãi không nghĩ tới nhanh như vậy liền phân ra được thắng bại vốn đang tưởng một hồi sốt ruột phật ma chi tranh xem ra m ộ nôn thực lực vượt xa mọi người tưởng tượng Phúc! tông huy trực tiếp phun ra một ngụ máu tươi khi tức có chút thẻ bài nhìn thấy người trụ trì ở chùa như vậy rất nhiều vũ tăng trên mặt lộ g i vẻ bị thương người trụ t r ì ở chùa không quan trọng lắm đi tam đại thủ tọa vào tới đỡ lấy tô n g huy t ô n g huy lúc này dâu dài nhốn u máu nhìn qua hết sức yếu đớt ta là đại lôi âm tự phương trượng ta không thể ngã dưới t ô n g huy khoát tay háo một cái một lần nữa thẳng người bản tên này lao tăng vào đúng lúc này vẫn cứ không có lùi bước chi tâm vũ tăng chúng trong lòng thay đổi sắc mặt bọn họ hiện tại g i ậ n chính mình không tranh l i ê n l a m ba tông mọi người cũng đều kính nể lên tô n g huy triệu thiên thần cũng âm thầm gật đầu phương này trượng cũng là thẳng thắn cơ nghị đáng tiếc lập trường không giống trung quy muốn phân ra cái thắng bại phật môn đại kim cương pháp trận tông huy chậm rãi nhắm mắt lại phát sinh kinh sợ thế nhân một tiếng h ư n g hát càng nóng ánh vật quang thự sau lưng của hắn phát sinh lúc này tông huy như đ ạ i n h ậ t ngang trời ánh sáng di thiên cái điệm mà phía sau hắn đến mai không hết kim cương phật binh minh vương hộ pháp xuất hiện cứ việc đều là bóng mở nhưng uy thế nhưng hoành ép tất cả những n à y bóng mở cơ hầu ngưng là thực thể kết thành một đạo khủng bố trận pháp lớn m ê n mông quần quận che kín bầu trời mới nhìn như thiên binh thiên tướng hạ phàm tình cảnh hùng vĩ tới cực điểm đó l à bá tông bọn người trợn mắt mất mồm bọn họ cái nào gặp như vậy trợn thế sức mọi người dĩ nhiên cho gọi ra một đội thần minh đông h o a n g võ đạo coi là thật bác đại tinh thâm một bên khác vũ tăng chúng cũng đều trong mắt mang theo chấn động nay c ư ờ n g đại trật pháp trong bọn họ đại đa số cũng là lần thứ nhất gặp phải không nghĩ tới mang cho thị giác lớn như vậy sung kích mộng ô n thật sâu liếc mắt nhìn tông huy lúc này tên này lao tăng như phật đà trên đời thần thánh cực kỳ cũng chỉ có như vậy tinh thông dây để ý phật hiệu mới có thể khiến ra mạnh mẽ như vậy thủ đoạn đi tông huy đích thật là m ộ n ô n bây giờ ở đông hoàng nhìn thấy tối cờ giả mộ thi chủ khổ hại vô biên quay đầu lại là bờ nếu như ngươi thu hồi đối bản tự nói xấu thông a có t ể t h huy đã là nắm chắc phần thắng sau lưng của hắn hết thẻ vũ tăng cũng giống như nhau ý nghĩ lần này mậu nôn thất bại nhưng mà mậu nôn nhưng cười nói đại sư nói nhiều sớm thế nhưng nếu muốn bước ra ta toàn bộ thực lực như thế vẫn chưa đủ cái gì lời vừa nói ra toàn trường gợi ra náo động vô số tăng nhân vẻ mặt đại biến dù cho bọn họ dưỡng khí công phu tuyệt vời từng cái từng cái không tranh với đời nhiều năm giờ khác này cũng đều không nhẫn lại được người trẻ tuổi ngươi cũng quá mức u ò n g vọng chúng ta người trụ trì ở chùa đại lôi âm tự người số một nguyên lao cấp nhân vật há có thể thua ngươi chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể thủ thắng hay sao trong mắt bọn họ mang theo phẫn nộ trách mộ ngôn chỉ tiếc mộ ngôn nhưng hoàn toàn không coi là việc to tát làm bà tông bên này vẻ mặt của mọi người nhưng không có quá nhiều sòng lớn bởi vì bọn họ vô cùng tin tưởng mộ ngôn loại này tín nhiệm là phát ra từ linh hồn nói đã đến nước này vậy thì so tài xem hư thực、đi. tình h y t cảnh g chấn động không có ai sẽ cảm thấy người bình thường này có thể tại biển động nốt hết ra đời còn lại như không có vũ tăng sẽ cảm thấy mậu nôn có thể thắng như thế chỉ thấy m ộ u nôn ở trên hư không một chảo không gian nổ tung một đạo thật dài thần kiếm màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện tại trong tay hắn chính là xa cách đã lâu thánh vương kiếm cầm kiếm này một chốc mẫu mộ ngôn không vì thế sự dao động vẻ mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười lao đầu đã lâu một khắc đó mẫu ngôn k h í chất đại biến hắn cao cao dơ lên thánh vương kiếm dùng sức vung về phía trước một cái trong giây lát màu vàng gợn sóng nối liền đất trời k h u ấ y động mà ra như ngàn trượng màn ánh sáng bổ ra tất cả hoa mỹ kim quang s u n g phong mà đi gột rửa thế gian hết thẻ t h i họa thậm chí so với vô lượng phật quang càng thêm quang minh lẫm liệt dù cho kim cương trận pháp lớn mang theo b có thể tại đây ánh kiếm trước mặt cũng biến thành ảm đạm phai màu ầm ầm ẩm a nhờ kiếm x ẹ t qua không trung phản phất là bản cổ khai thiên tích địa phải đem thế giới này đánh nát cơ hội là trong n g á y mắt l i ề n có đến hàng mấy chục ngàn kim cương minh vương toàn bộ ầm ầm nổ tung t a n xương nát thịt hóa thành điểm điểm ánh sao biến mất ở chiêu kiếm này qua n g ảnh dưới không chung như là nổ tung từng đường pháo hoa kim quang tung tóe không gì xanh k ị tiếng nổ mạnh các kim loại thanh tiếng nổ văn rển liên tiếp mà nghĩ của mọi người nhận lấy một lại một cái xung kích cường quang trói mắt thậm chí để cho bọn họ xuất hiện ngắn ngủi mù. Ngủ. không biết rằng có bao lâu toàn bộ phông làm nền trời bỗng nhiên sạch sẽ một mảnh bất kể l à như nước thủy triều kim cương phật binh vẫn l à phân cách thiên địa tuyệt thế anh kiếm đều biến mất không thấy thế nhưng chúng nó tạo thành chấn động nhưng quanh quẩn ở tất cả mọi người nội tâm lái đi không được tông huy hai mắt dại ra kinh ngạc nhìn lên bầu trời trước khi đại chiến hắn không hiểu m ộ u nôn một người trẻ tuổi đến cùng ở đâu giá sức lực dựa vào cái gì nắm giữ mạnh mẽ như vậy tự tin thế nhưng đại chiến sau khi hắn đã hiểu trên lệch giữa hai bên thực sự quá lớn mẫu nôn căn bản không vận dụng bản lãnh thật sự coi như là vừa nãy thiên địa nhất kiếm cũng bất quá là hắn tiện tay vung ra thực lực như vậy quả thực là lực ép tất cả tông huy lộ ra một nụ cười khổ hắn tuyên một câu phật hiệu rốt cục cực kỳ chân thành nói mộ thí chủ ta thua tuy rằng đây chỉ là một câu nói lại làm cho tất cả mọi người như bị xét đánh thất bại chúng ta phương trượng cứ như vậy thất bại vô số tăng nhân khó có thể tin bọn họ dùng sức rủi rủi con mắt cảm thấy này quá khó mà tin nổi thua chúng ta thua tam đại thủ tọa cảm giác trong lòng từng trận quá đau Coi như là bảy mươi năm trước trường huyết c h i ế n kia tông huy dẫn mọi người chiến đến cuối cùng bị thương nặng cũng không có đã nói một câu chịu thua nhưng là bây giờ tông huy lại nhận thua lẽ nào đại lôi âm tự muốn xa suốt sao đặt ma đường thủ t ọ a trong mắt d ư n g d ư n g tràn đầy tuyệt vọng như thế một đứa xích thiết hán trốn vào phật môn nhiều năm vốn tưởng rằng đã sớm nhìn thấu tất cả hồng trần qua lại nhưng bây giờ vẫn cứ nhịn đau không được khổ c h ả y nước mắt có lúc chịu thua so với tử vong càng thêm đáng sợ tín ngưỡng của hắn đang chầm chậm sụp đổ triệu thiên thần ở hoàng cung nhiều năm tâm tình trên đúng là không có bao nhiều biến hóa thân là người đứng xem hắn biết rõ một cái đạo lý được làm vua thua làm giặc vì lẽ đó hắn lĩnh hội không tới những tia tăng nhân loại đau khổ này bởi vì hắn kinh nghiệm thế giới càng tàn khốc hơn mẫu ngôn yên lặng nhìn tất cả những thứ này kỳ thực hắn đối với tông huy vẫn là rất khâm phục chỉ là sức mạnh của chính mình tự trải qua thiên kiếp bắt đầu liền đã xảy ra biến hóa nghiên trời e sợ này đông h o a n g đại địa đã không có người có thể làm cho hắn chăm chú đối phó rồi hay là cũng có đi m ẫ ngôn đột nhiên có một loại vô địch q u quạng người trụ chỉ ở chùa đại sư nếu ta thắng rồi vì lẽ đó xin cho phép ta trả rõ quý tự tất cả mọi người không được ngăn cản tiếng nói của hắn mang theo không thể n g ố c nghịch trực tiếp mở miệng thông huy hai vai khen run vạn năm đại tự cứ như vậy bị trắng trận không k i ê n rẻ siêu cha hơn nữa còn muốn quan trên cùng tà ma cùng chạy át danh quả thực là vô cùng nhục nhã đáng tiếc thắng bại đã phân hắn thân là người trụ trì ở chùa chỉ là đem thống khổ này hướng về trong miệng n u ố t xuống còn lại vũ tăng đứng người trụ trì ở chùa phía sau mang trên mặt bi phẫn bọn họ cũng là không có biện pháp chút nào liền người trụ trì ở chùa cũng không phải đối thủ lẽ nào mọi người chỗ sung yếu đi tới cùng mậu nôn đánh nhau chết sống mộ t h í chủ bốn vốn tự tuyệt đối không có cùng tà ma làm bạn hy vọng ngươi siêu cha sau khi có thể còn lớn hơn lôi âm tự một thuần khiết thông huy chắp tay trước ngực thành khẩn nói rằng m ộ ngôn g ậ t ngủ cái này tự nhiên bảy mươi năm dòng dã bảy mươi năm ta rốt cuộc đột phá thánh chủ đặt đến trong truyền thuyết đại năng cảnh giới đông nhiên một đạo không ai bằng phật âm từ đại lôi âm tự nơi sâu xa t r u y ề n đ ế n ra mang theo cực hạn chấn động vang vọng đất trời tất cả mọi người ngẩng đầu lên không hẹn mà cùng sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác đã nghĩ là cấp bậc thấp sinh vật đang đối mặt đỉnh chuỗi thực vật bá chủ như thế đây là một loại đẳng cấp trên áp chế cho dù là âm thanh đều mang theo lớn lao cảm giác ngột ngạt ai là ai a đại năng cảnh là cái gì đẳng cấp vô số người phát sinh nghi vấn chỉ có m ộ n ô n hơi h i ế p cặp mắt tựa hồ cảm ứng được cái gì tông huy trực tiếp nói âm thanh là từ bổn vốn tự tàng kinh c ấ c phát ra hắn cũng vô cùng buồn b ự c này người nói chuyện đến tội cùng là ai theo lý thuyết bổn vốn tự đắc đạo lao tăng đã sớm từng cái từng cái viên tịch rồi đại năng cảnh giới tại đây thiên khải vương triều như truyền thuyết nghĩ tới đây hắn có chút bức thiết chúng ta đi xem một chút đi m ẫ n ô n nhàn nhạt mở miệng tông điểm nóng g ậ đầu bọn họ mang theo cả đám hướng về tàng kinh cấp đi đến rất nhanh tòa này trong khi nghe đồn chứa đựng vô số phật môn bí điện kiến trúc liền đập vào mi mắt mọi người xem đi qua bốn bề vắng lặng chỉ có một a n mặc một mã cáo sư tiểu hòa thượng nay tiểu hòa thượng sinh cực kỳ tuân tú nhìn qua rất trẻ tuổi ước chừng một mươi tám m ư ơ i chín tuổi n i ê n kỷ nhưng thấy hắn cầm một cái cũ nát cái t r ộ i đang đánh quét dưới tàng cây lá rụng lời mới vừa nói người kia ở đâu nhi thông huy hỏi hắn xem này tiểu hòa thượng có chút quen mắt chỉ là một thời gian không nhớ ra được tiểu hòa thượng lúc này mới dừng lại quét đất động tác hắn ngẩng đầu lên trong mắt tuy rằng mang theo trong suốt tinh khiết nhưng là cũng không so với thâm thúy người trụ trì ở chùa tàng kinh các nhiều năm như vậy đều là ta đang đánh quét nơi nào còn có người khác hắn cười cận nhìn qua thiên chân vô tả chỉ là m ộ ngôn nhìn về phía tiểu hòa thượng ánh mắt nhưng mang theo ý vị sâu xa tông huy ồ một tiếng đột nhiên hỏi người tên là gì v ớ i người trụ trì ở chùa ta pháp hiệu biển mây này pháp hiệu vẫn là ban đầu ta vào tự thời điểm ngài tự mình ban cho ta không nghĩ tới nhiều năm như vậy ngài ngược lại có chút dễ quên rồi tiểu hòa thượng mở miệ cười Nhiên, đặt n nhiên, g đ ma đường thủ tọa nói xong nhất thời toàn trường mọi người lộ ra ngạc nhiên ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng biển mây nay biển mây bể ngoài tuổi trẻ gắn bó trắng ướt sinh mệnh lực dồi dào nào giống lớn như vậy tuổi người rõ ràng chính là cái một mươi tám một mươi chín tuổi thiếu niên gián dấp người trụ trì ở chùa tông huy cũng nhất thời chấn động biển mây ngươi chính là biển mây năm đó vào tự sau ngươi bởi vì tư chất quá kém các đường đều không có nhận lấy sau đó liền phái đi tàng t i n h các làm tạo địa tăng như vậy tính ra ngươi cũng là một tên chín mươi tuổi lao tăng không nghĩ tới thời gian không có ở trên người ngươi lưu lại một điểm dấu vết vừa nay đạo kia vang vọng toàn bộ tự thanh niên của nhưng là ngươi phát ra rốt cục hắn hỏi nghi ngờ trong lòng không chỉ là hắn những người còn lại cũng đều vô cùng không rõ lẽ nào vừa nay cái kia đáng sợ phật â m thật sự xuất từ cái này biển mây trí khẩu đối phương rõ ràng chính là cái tạo điệu tăng m à thôi bỏ vào trong đám người đều không nhận ra tồn tại đại lôi âm tự lúc nào xuất hiện cao thủ như vậy có phải thật vậy hay không thử xem chẳng phải sẽ biết đông nhiên có một đạo âm thanh vang dội vang lên chỉ thấy một tên quần áo lam lũ ông lao đi ra chính là tiểu kiếm tiên giờ khác này hắn cầm một bình rượu hồ lô đang uống đến thích d h y gia nhập lam bá tông sau tiểu kiếm tiên vẫn là một bộ chán n ạ n ăn mày trang phục đối với hình tượng không để ý chút nào chỉ là rượu ngon có điều nhưng không có bất luận người nào dám coi khinh hắn dù sao tiểu kiếm tiên nhưng là một tên sơ cấp thánh chủ giờ khác này t i ể u kiếm tiên mang theo ba phần men say trên mặt cũng có một vệt đỏ hồng xem ra vừa này không uống ít hắn một bước bước ra lại đột nhiên được một hớt rượu sau đó phù một tiếng rượu dĩ nhiên toàn bộ phun ra ngoài đang lúc mọi người kinh dị dưới ánh mắt bay vụt ra rượu trên không trung ngưng tụ thành một cái khí kiếm giống như dải lụa màu trắng hướng về biển mây ẩm ẩm chèm tới đối phương chỉ là phổ thông tạo điệu tăng các hạ ra tay không khỏi quá ác độc đi la hán đường thủ tọa nổi giận nói bên này lục minh bận đ i u nhảy ra giải thích cựu tiến bối chỉ là u ố n g say rồi mọi người không cần chú ý, ý. chiêu thức ấy khí kiếm e sợ trước mắt biển、mây. sẽ chết không thể chết lại ai ngờ đối diện biển mây nhưng vẫn không nhúc ních chỉ là một mạc tăng bảo hơi g ồ lên tựa hồ có gió nhẹ dần lên khí kiếm như long gào thét mà tới sau một khắc biển mây đưa tay ra nhẹ nhàng lên trước vỗ một cái trong lòng bàn tay nổi lên vô số cồng lan như hãn h ả i như đại dương mênh mông bao phủ mà ra ẩm khí kiếm nổ tung thế nhưng trưởng thế không dứt trưởng phong tựa như nổ lãng phong ba một tầng cao hơn một tầng lấy hung manh không đúc khí thế chém giết tới tự kiếm tiên cảm giác một luồng lệnh trời đã sụp đổ khủng bố uy thế gián lâm hắn trực tiếp bị đánh bay phu một tiếng lần này hắn phun ra không phải rượu mà là máu tiểu tiên bối lục minh mấy người trẻ tuổi xông lên đem rượu kiếm tiên đỡ lấy tiểu kiếm tiên khi sắc có chút hệ hoại nói rằng chính là người này không sai được như vậy lực lượng lao phu vạn vạn không phải là đối thủ lời vừa nói ra toàn trường chấn động vừa nãy tiểu kiếm tiên triển lộ thánh chủ cấp thực lực nhưng lại như gà đất chó sành như thế bị đối phương đánh bay có thể thấy được t r ê n lệch giữa hai bên hoàn toàn cũng không phải là một cấp độ lấy tông huy dẫn đầu từ trên xuống dưới này còn lao tăng trúng từng cái từng cái trận mắt vác mồm án bọn họ từng nói lúc trước này biển mây vào tự lúc nhưng là tam đại đường sân đều cự thu làm sao hơn bảy mươi năm qua đi lắc mình biến hóa liền trở thành tuyệt thế cao thủ bọn họ nghĩ mãi mà không ra đông nhiên ngộ ngôn nhưng cười nói các hạ ẩn cư đại lôi âm tự nhiều năm đến tột cùng làm lưu đồ cái gì này khai môn kiến sơn câu hỏi dĩ nhiên nhắm thẳng vào mục đích của đối phương biển mây trầm mặc một hồi đông nhiên cười nói còn không phải là vì phía sau tòa này rộng lớn tàng k i n h các bên trong hơn một nghìn bộ điện giấu mấy trăm loại bí pháp ta đây bảy mươi năm hết mức d u y t ậ n bây giờ không chỉ có tinh thông hết thể trong chùa võ đạo thủ đoạn tu vi càng là đột phá đại năng trở thành thiên khải vương triều người số một la hỏi bây giờ thời đại này còn có ai có thể ngăn cả ta trên người hắn đột nhiên tỏa ra một loại nghiền nát thiên địa ý chí hoành ép tất cả hóa thành nhân gian đại năng vô địch đương đại một khắc đó tất cả mọi người cơ hồ đều cảm giác hai vai chìm xuống tựa hồ l ư n g beo v ạ n ngàn như núi lớn phải quỳ lệ trên mặt đất tại sao lúc này cảm giác đối phương không phải một phật hiệu cao thâm thần tăng trái lại như một vị cao cao tại thượng đại ma đầu liền ngay cả tô huy đều đầy trước nay chưa có áp lực hai tay hắn chắp tay trước ngực nói rằng biển mây ngơi nhiều năm nghiên cứu phật hiệu tại sao trên người mang theo lớn như vậy ma tính biển mây phản cười nói nghiên cứu phật hiệu à hạ hạ ta học chính là giết người kỹ không phải là các ngươi này q u ầ n c o n lựa chọc những k i a cả ngày giảng kinh kinh văn lời này vừa ra hết thẻ vũ tăng t r ò n váng bọn họ nguyên tưởng rằng đối phương ở lâu đại lôi âm tự là buồn vốn tự ẩn thế cao nhân thế nhưng nghe giọng điệu này nay biển mây tựa hồ đối với đại lôi âm tự có lớn lao hán h ậ n bây giờ ta đã đạt đại năng vẫn kiếm thiên khải hoàng thất thời điểm đến lấy trước các ngươi này q u n hòa thượng khai đao biển mây trong mắt mang theo ý lạnh từng sợi từng sợi khủng bố uy nghiêm sinh ra khí tức sát phạt không dứt h á n quanh thân sóng khí bốc lên kim quan g tỏa sáng dường như thánh tăng giáng thế thế nhưng là mang theo bá đạo tuyệt luân ma tính thiên thủ phật trưởng trang nghiêm lớn lao phật âm vang lên chọc tan bầu trời chấn động trăm dặm từng đạo từng đạo bàn tay màu vàng nóng trên không trung hiện lên như tiên màu vàng chế tạo ngang qua trường khùng thần uy mênh mông mọi người đối mặt ngày này thai tính hình ảnh nhất thời bị chấn động đến nói không ra lời bọn họ đã là đầy đầu n g h i hoặc tại sao này biển mây sẽ đối đại lôi âm tự ra tay những cây hùng vĩ thần thánh phật trưởng tràn đầy trời đất oanh kích mà tới mục tiêu rõ ràng là này quần vũ tăng nhìn đối phương này khí thế quần bạo vô s o n g một trường xuống e sợ này quần vũ tăng sẽ toàn bộ bị đập chết tông huy kinh hãi vừa nãy cùng mậu ngôn một trận chiến hắn tiêu hao rất lớn bây giờ khí lực không ă n thua thế nhưng nguy cấp tồn vong chi k h á c tông huy vẫn như cũ dung cảm đứng ra trên người hắn b ư ớ c lên vô lượng phật quang s u n g kích t h ẳ n g tới ẩm đầy trời cự trưởng nhấc lên khủng bố màu vàng làn sóng gọn sóng nghiền nát tất cả vật chất tông huy có phật quang g a trì che ở phía trước cũng không kiên trì chốc lát liền thịt một tiếng bị đánh bay mà đi người trụ chỉ ở chùa vô số vũ tăng trên mặt mang theo thống khổ vừa nãy tông huy vì bọn họ cản một hồi không phải vậy đám người kia sớm đã chết cả rồi giờ k h ắ c này tông huy áo cả xa phá vụn miệng p h u n mau tươi xương cốt toàn thân không biết nát bao nhiêu dù vậy hắn cũng nỗ lực bỏ lên run rẩy đưa ra nghi hoặc các hạ rốt cuộc là người phương nào c ù n g ta đại lôi âm tự có cái gì huyết h ả i thâm cứu vừa ra tay liền muốn tàn sát chúng ta biển mây cười ha ha hắn đ ỗ n g nhiên đưa tay ở trên mặt một vệt nhất thời sợ hãi một màn xuất hiện chỉ thấy biển mây phân nửa bên phải mặt da rẻ trắng loáng như ngọc tuấn tú cực kỳ nhưng là hắn nửa bên mặt trái nhưng dữ tận cực kỳ trận tròn đôi mắt da rẻ khô gắt phảng phất là khô héo hoa tươi quả thực dường như ác quỷ khí hình ảnh này mang đến lực xung kích thực sự quá lớn cơ hồ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh làm bà tông bên này công tôn nhạc nhiên càng là nghẹn ngào gào lên lên bởi vì biển mây nửa bên mặt trái thực sự thật là đáng sợ tất cả mọi người không nghĩ tới cái này tiểu hòa thượng đích thực khuôn mặt càng là kinh khủng như thế đúng là một nửa tuân thú một nửa ác quỷ trong đám người nãy giờ không nói gì triệu thiên thần đồng tử con ngươi co dù lại nhìn thấy biển mây giá vẻ hắn b ỗ n nhiên nghĩ đến một người biển mây cười ha ha cực kỳ cắn rỡ làm sao sợ hãi bộ dáng của ta có phải là rất khủng bố đúng cũng là bởi vì bộ dáng của ta thật đáng sợ vì lẽ đó ngay cả ta phụ hoàng đều vứt bỏ ta ta hận thế giới này ta hận mọi người tiếng nói của hắn cực kỳ k h ẳ n g khản như gió l ạ n h rít gạo mang theo gạo khóc thảm thiết thanh â m p h ụ hoàng triệu thiên thần nhất thời thất thanh nói ta biết rồi ngươi là hoàng thúc cái gì một câu nhắc nhở người trong đ ộ n g thông huy chợt nhớ tới một chuyện đại khái là một trăm năm trước tiên hoàng hai cái sùng ái nhất hoàng phi đều lần lượt có thai ai trước tiên sinh ra long tử liền trực tiếp lập thành thái tử kết quả một tên hoàng phi tiên sinh ra nam anh chỉ là làm người vạn vạn không nghĩ tới chính là này nam anh dĩ nhiên trời sinh nửa mặt b ạ c quỷ tiên hoàng coi như là không rõ dấu hiệu cho rằng nam anh là ác quỷ truyền sinh không nghiệm tình phụ tử hạ lệnh đem này hoàng phi đẩy vào l ã n h cung chuẩn bị nam anh xử tử kết quả một tên đối với này hoàng phi trung tâm cấm vệ quân liều mạng mở một đường máu đem nam anh đưa đến đại lôi âm tự hy vọng được che chở mọi người nghe đến mê mẩn sau đó thì sao ngươi không có đáp ứng mẫu m u n hỏi thông huy cay đáng gật g ủ hán thở dài đại lôi âm t ử cùng hoàng thất xưa nay giao hảo lúc đó tình huống này đại hoàng tử nhưng là c ủ khoai nóng b ỏ n g tay ta do dự rất lâu vẫn là không đáp ứng cuối cùng tên này thẳng thắn cương nghị cấm vệ quân mang theo đại hoàng tử rời đi lúc gần đi đưa chúng ta một câu nói ta đến nay còn ký ức chưa phai tất cả mọi người vểnh thai lên cẩn thận lắng nghe hắn nói phật môn có lời cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp p h ù đồ các ngươi liền một nho nhỏ nam anh cũng không dám thu nhận giúp đỡ n à y phật không còn cũng được tông huy sâu sắc thở dài hắn rơi vào đối với năm xưa hồi ức trong mắt tất cả đều là hối hận không nghĩ tới bên trong còn có tầng này cố sự mọi người vừa nghe thổn thức không nớt b i ể n mây cười lạnh nói người cấm vệ quân kia nuôi nấng ta lớn lên ta nhận thức hắn làm nghĩa phụ chúng ta bỏ ra ba mươi năm thời gian n u ô i dưỡng một nhóm ma nhân dự định ở nhìn trời khải hoàng thất ra tay trước trước tiên diệt trừ đại lôi l o n tự để phục đối phương năm đó lạnh lùng vô tình cho nên mới có bảy mươi năm trước h ế t chiến tam đại thủ tọa nhất thời sáng tỏ bọn họ tự mình trải qua những n à y tự nhiên cũng hiểu được b i ể n mây tiếp tục nói đáng tiếc nghĩa phụ ta ở đây một trận chiến bị chết ta liền liền mai danh nhận tích thay đổi dung mạo trà trộn vào đại lôi l o n tự đây cũng là sự tình thủy mạng lúc này hắn ánh mắt lạnh lùng ở trong đám người bay lượn triệu thiên thần nhất thời cảm giác mình như bị cái gì đại khinh khủng nhìn c h ầ m c h ầ m như thế hắn sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh run lầy bầy ngươi là một tên hoàng tử biển mây nói triệu thiên thần cúi đầu ớ p đúng nói đúng hoàng thuốc biển mây k h o á t tay áo một cái nói rằng không muốn gọi ta như vậy khi ta bị phụ hoàng phải xử từ thời điểm cũng đã không phải người trong hoàng thất ta chỉ là biển mây thôi triệu thiên thần nhất thời n g ạ c lời hắn đ ỗ n g nhiên có loại nguy cơ sống còn hiện lên ha ha nhắc tới cũng là tuyệt đối dĩ nhiên không tự mình đầm cái kia láo ra hỏa quả nhiên phụ hoàng băng hà sau h ả o đệ đệ của ta t h u ậ n lý thành trương làm hoàng đế nếu không phải ta đây khuôn mặt hoàng vị nhưng dù là của ta biển mây càng nói càng là kích động hắn nửa bên mặt trái càng hiện ra dữ tợn vô cùng hung ác như tới từ địa ngục triệu thiên thần càng là cũng không dám thở mạnh cứ như vậy l ặ n g lặng cùng đợi ta hỏi ngươi nay yêu hậu bây giờ còn sống s ó t sao biển mây nói yêu hậu triệu thiên thần nhất thời minh bạch đối phương đây là đang hỏi năm đó trừ hắn ra m â u thân ở ngoài một cái khác hoàng hậu tam tích chỉ là muốn làm đối phương thất vọng rồi một cái khác hoàng hậu đã sớm mẫu bằng từ gác trở thành hiện nay thái hậu cũng chính là triệu thiên thần bà nội v ề hoa thúc nàng bây giờ là thái hậu triệu thiên thần cẩn thận từng ly từng tí một nói biển mây cười ha ha cho nên ta trở thành cái r ă n g dấp chính là do nàng ban tặng không nghĩ tới nàng hiện tại trải qua như vậy thích c h tận hưởng vinh hòa bảo trùm cái gì mọi người khiếp sợ hiện tại biển mây bán nhân bán quỷ rắn vẻ lẽ nào cùng thái hậu cũng có quan hệ biển mây cười lạnh nói ta nhiều phiên lần tra xét rốt cục bị ta t r a cái cháy nhà ra mặt c h u ộ t ta lúc sinh ra đời vốn là cái bình thường hải tử rắn vẻ nhưng là bị ôm ra sau khi nửa kia mặt liền đã biến thành ác quỷ rắn dấp nay yêu hậu mua được thời đó bà đỡ cho ta rơi xuống kịch độc tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận t r ò n váng sự thật ấy ở quá mức đáng sợ xem biển mây lời thề son sắt thù sâu như biển dáng vẻ nhất thời rõ ràng tất cả những thứ này đều là thật sự cái này cần là cỡ nào độc c ác tâm địa dĩ nhiên đối với một vừa ra đời hải tử ra tay l i ê n vì một thái tử vị trí nàng đem ta trở nên không người không quỷ, mẫu thân ta bị đánh vào lãnh cung sau không mấy năm tự tử ta suy đoán cũng là nàng âm thầm ra tay n à y yêu hậu cùng ta không đội trời chung ngươi là nàng ruột thịt hậu nhân hôm nay ta trước hết giết ngươi trước tiên hảo đòi một ít lợi tức biển mây hét lớn một tiếng một tay dò da giống như rắn độc g a tâm trong đám người triệu thiên thần chỉ cảm thấy chịu đến một luồng kinh khủng sức hút hắn một giây sau liền hai chân cách mặt đất bay lên trời hắn cứ như vậy mạnh mẽ bị đối phương nhiếp đi qua ta còn không muốn chết triệu thiên thần nhất thời sợ đến hồn bay phách tán dù cho thân là cao cao tại thượng hoàng tử triệu thiên thần giờ khắp này cũng mất ngày xưa bình tĩnh hắn còn có quá nhiều chuyện không có làm liền muốn như thế bị r ế t rồi hả lao hoàng l ị chuyện c h cùng ta có quan hệ gì triệu thiên thần cảm giác bất t ư c ự c kỳ đông nhiên một đạo ôn hỏa ánh sáng tung xuống hắn cảm giác chộp vào trên người mình lực lượng nhất thời bung lỏng cả người lại ngã xuống đất ai dám ngăn chở ta biển mây hai mắt đỏ chót lạnh lẽo mở miệng hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía mộng nôn vừa nay đạo kia đột n g ộ t cửa sóng chính là trên người đối phương phát sinh mộng nôn cũng trực tiếp đứng dậy đối mặt hung bi ngập trời biển mây mộng nôn không sợ chút nào hắn chỉ là thản nhiên nói ta đồng tình các hạ tang o ộ thế nhưng ở n g ư ơ i động thủ trước ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi vạn cổ ma trải qua cùng các hạ có quan hệ gì thiên khải vương triều cảnh nội nhiều ngày như vậy bỗng nhiên tuân ra đại lượng ma vật là các hạ tác phẩm sao nghe nói như thế biển mây cười ha ha vạn cổ ma trải qua là ta tung ra ngoài vì là chính là để cầu hoàng toàn chính cầu con dân để đế b ộ cuộc hóa thành Hắn phá hủy ma vợ. đ ờ i của ta, ta m u ố n phá hủy hắn. Như của toàn Trước bộ biên Lai Trưởng, mây bê q u a n đã lâu chính là thần công đại thành thỏa t h u ê mãn nguyện thời gian hắn liếc mắt nhìn về phía mộng nôn làm sao ngươi chẳng lẽ muốn ngăn chở ta giết người sao mộng nôn nói ta chỉ muốn biết vạn cổ ma trải qua có cái gì hóa giải phương pháp b i ể n mây vung tay lên vô dụng công pháp này một khi tu luyện giống như là hoa anh túc như thế dừng không được đến ai cũng không có cách nào chống đối thăng cấp nhanh chóng mê hoặc ngươi không có tu luyện sao mộ ngôn nói biển mây nói tự nhiên không có ta ẩn nhẫn nhiều năm cũng không muốn ở báo thù trước rơi cái tàu hòa nhập ma kết cục còn lại tăng nhân nghe thế lời nói nhất thời sáng tỏ nguyên lai vạn cổ ma trải qua đúng là từ biển mây hướng ra phía ngoài lan rộng ra ngoài không trách đ ề u nói đầu nguồn ngay ở đại lôi long tự xem ra lan bá tông người không có nói láo nghĩ tới đây một đám tăng nhân vô cùng hổ thẹn tông huy đối với mộ ngôn nói mộ thí chủ trước có bao nhiêu đã tội tam đại thủ tọa cũng đều mặt già đỏ ử n g vẻ mặt rất xấu hổ mộ n g ô nói người trụ trì ở chùa chỉ cần điều tra rõ ràng chân tướng là được rồi việc này cũng không trách các n g ư ờ i chỉ là đối phương ở đại lôi âm tự ẩn giấu quá tốt rồi một bên khác biển mây hừ l ạ n h nói làm sao n g u y ê n lai ngươi là theo đuổi cha vạn cổ ma trải qua chuyện m ộ ngôn gật gù cù, ngươi cùng hoàng thất có cửu hoán cũng không nên đem c ử u hận g á n đến người bình thường trên người a h a h a lại là một tự cho là đến chủ trì chính nghĩa biển mây tiêu ngạo n ở nụ cười chút nào không đem m ộ ngôn để ở trong mắt ngươi lĩnh hội không tới n ổ i thống khổ của ta cũng không cần ở nơi đó tự xưng là vì là chính phái nhân sĩ ta bình sinh hận ngươi nhất người như thế ngụy quân tử hiểu ra đến nguy hiểm sẽ không quản không để ý cùng bang này còn lựa chọc một đ ứ a hạnh đúng rồi ngươi là không phải tới bắt ta vậy hãy tới đây đi biển mây không sao cả nhún vai một cái m ộ ngôn nói rằng ngươi là không phải thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch rồi hả tựa hồ bị đối phương vạch trần tâm sự biển mây trong mắt dấy lên một luồng n ộ diễm đại năng cảnh giới toàn bộ thiên khải vương t r i ề u đều không có hắn là vô địch thân thế nhưng cứ như vậy bị m ẫ n ô n nói thẳng ra biển mây cũng cảm thấy sắc mặt tối tam chỉ là đại năng mà thôi liền đem ngươi cuồng đến trình độ như vậy m ẫ ngôn nói lời kinh người lời vừa nói ra toàn trường khiếp sợ chỉ là đại năng phải biết nhìn t r u n g vương triều bao lâu cũng không từng ra đại năng võ giả có thể thấy được đột phá đại năng trình độ khó khăn nhưng mà rơi vào m ộ n g ô n trong miệng này đại năng tựa hồ cũng không làm sao đáng giá d á n g vẻ biển mây ở đại lôi âm tự nhịn bảy mươi năm bây giờ ở m ộ n g ô n trước mặt là một khắc cũng nhịn không được rồi hắn nổi g i ậ n nói ngày hôm nay ta trước hết giết người lại giết sạch đại lôi âm tự ba động khủng bố tự biển mây trên người tôn ra từng đạo từng đạo âm vân từ chân trời xa xôi lao nhanh m ạ tới cấp tốc lan trả tới dĩ nhiên gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tất cả mọi người lo lắng nhìn phía mộ nôn hiện tại bất kể là lam bá tông vẫn là đại lôi âm tự đều đứng ở mộ nôn bên này hoặc là nói bọn họ hiện tại c u ố n vào trên cùng một chiếc thuyền biển mấy lần này l ử a giận không biết mộ nôn có thể hay không chịu đựng thật sao ai ngờ n g h e xong biển mây mộ nôn chỉ là khoe miệng hơi tác động lộ ra một ý tứ sâu xa mỉm cười thế nhưng rơi vào biển mây trong mắt nụ cười này như là thượng vị giả đối với run dế cười nhạo tràn đầy xem thường vô tận trưởng phong quần quận mà ra nhấc lên phong bạo cắn g i ế t tất cả mẫu nôn dưới chân hơi điểm nhẹ không khí nổi lên đại lượng sóng gợn sau một k h ắ c mẫu nôn trực tiếp biến mất không còn tam hơi như bước vào trong hư không không thấy mọi người kinh dị phong bạo bao phủ nhưng vô hụt ai cũng không chú ý tới giờ khác này biển mây s a u lưng không gian xé rách một cái hình người đường biển chậm rãi hiện ra người tới chính là mẫu nôn hắn im hơi lặng tiếng xuất hiện tại biển mây phía sau âm thanh dị thường lạnh lẽo nếu như ngươi không nhìn thẳng vào đối thủ hay là dùng loại kia tam lưu chiêu thức e sợ liền chết như thế nào cũng không biết m ộ u nôn nói chuyện đồng thời một trường hung hãn đập xuống hắn vốn là vô cùng cao to vóc người tho n dài so với biển mây cao một đầu biển mây mới vừa nghe được âm thanh liền chấn động dị thường đông nhiên quay đầu lại kết quả nhưng nhìn thấy một bàn tay lớn đập xuống mặt hắn đều bị âm ảnh bao phủ a biển mây kêu t h ả m một tiếng trực tiếp bị đập tiến vào địa bên trong khói bùi bốc lên tại chỗ hiển lộ hết ra một cái hình người hố mà m ộ u nôn liền đứng bờ hố vẻ mặt lạnh lùng hắn h ừ lạnh một tiếng hiện tại ngươi nghe hiểu sao hí vô số người thấy cảnh này từ m ẫ nôn đột nhiên xuất hiện đến biển mây bị đập tiến vào trong đất có điều trong n g á y mắt biển mây lợi hại bao nhiêu vừa nãy bọn họ đã sớm mắt thấy lại đây đây chính là ung dung lực ép người trụ trì ở chùa tông huy tồn tại là cấp độ đại năng cao thủ thế nhưng hiện tại lại bị mậu ngôn trực tiếp đánh bại hơn nữa nhìn mậu ngôn vẻ mặt là như vậy ung dung thoải mái căn bản là không vận dụng bao nhiêu khí lực lúc này đại điệu nổ tung hố trung phi ra một bóng người hắn rất xa rơi trên mặt đất chính là biển mây giờ khác này biển mây cả người dính đầy cho bụi nguyên bản liền bán nhân bán quỷ khuôn mặt càng lộ vẻ g ữ tợn hung ác hắn miệm vừa nãy là ta nhất thời bất cẩn ngươi nói không sai hiện tại ta muốn tưởng thật rồi trời ạ biển mây phải chăm chỉ rồi mọi người viên này tâm lại treo lên vừa nãy m ộ u nôn đánh đổ biển mây bị trong bọn họ phần lớn người xem thành may mắn dù sao m ộ u nôn đã nói cho mọi người hắn chỉ là cao cấp thánh chủ tuy rằng cự ly đại năng chỉ có một cảnh giới nhỏ thế nhưng trong đó chính lệnh nhưng là như là trời phải không có thể vượt qua h n g c ầ u nghĩ tới đây bọn họ không khỏi vì là mậu nôn cầu khẩn lên hy vọng đối phương có thể trình diễn một kỳ tích dù sao nếu như m ậ nôn nga xuống cái kế tiếp sẽ đến phiên bọn họ vì lẽ đó bất luận từ góc độ nào cân nhắc tất cả mọi người hy vọng người thắng là mẫu ộ môn chỉ thấy biển mây ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt trong tay hắn đông nhiên xuất hiện một đoá kim liên kim liên chậm rãi dựng lên đón gió cùng trướng dĩ nhiên biến thành một đoá to lớn thiên diệp kim liên tỏa ra kỳ dị kim quan g sau một khắc kim liên chứa đựng ngàn vạn cánh hoa đ ồ n g bềnh mà ra bay múa đ lệ trời khung cảnh này vô cùng hoa mỹ màu vàng cánh hoa bay là t ạ như phiên phiên bươm b ù h ở nhân gian múa lên vừa giống như bà sa dưới tẳng cây vạn ngàn hoa rơi t u y ệ t không thể tả chỉ là hoa này cánh hoa nhìn như mỹ l mỗi một đạo cánh hoa sẽ qua đều ở trong không khí sẽ rách ra màu đen tia dài hư không lại bị trực tiếp phá tan mỗi một cánh hoa đều mang theo xuyên t h ủ n g không gian khủng bố vi năng đây chính là đại năng lực lượng sao vô số người kinh ngạc thốt lên nay cực hạn lực phá hoại quả thực là nhân gian vô địch vạn ngàn cánh hoa chậm rãi trôi về mẫu nôn hắn vốn đã tổn hại long văn trường bảo lần thứ hai bị xé thành vô tận m ả n h vỡ mẫu nôn này như bạch ngọc trên người lộ ra hắn mỗi một tấc cơ nhục bắp thịt đều vô cùng cân xứng vừa đúng không có loại tia nổ tùng cảm giác nhưng lại nhưng dường như điêu khắc như thế khiến người ta vui hay vui mắt hiện trường nữ sinh cực nhỏ chỉ có liệu lâm lâm cùng công tôn nhạc nhiên giờ khác này mặt của hai người cũng không tự giác treo lên một tia đỏ ửng trời ạ sư phụ c h u y ệ n này quả thực là tác phẩm nghệ thuật công tôn nhạc nhiên vội vàng dùng tay che mắt chỉ có đ i ề u nhưng lén lút mở ra khẽ hở không nhịn được liếc mắt nhìn lại một mắt làm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là n à y sắc bén cánh hoa cắt vỡ áo b à o trắng rơi vào m ộ u nôn trên người nhưng như là va chạm đến tiên thạch bảo ngọc phát sinh kim loại vang lên tiếng sau đó một mảnh một mảnh bị văng ra rất nhanh dưới chân hắn liền tung khắp màu vàng cánh hoa trái lại m ậ nôn trên người nhưng ngay cả một điểm dấu vết cũng không lưu lại mọi người kinh hãi bọn họ đều từng trải qua này cánh hoa h uy lực cũng không chỉ ăn mặc màu vàng liệt thạch càng là có thể xuyên t h ấ u không gian quả thực có rồi cực hạn sát phạt lực lượng thế nhưng mộ ngôn này thân thể mạnh mẽ đến khó mà tin nổi a mọi người dồn dập cảm khái không nghĩ tới mộ thí chủ không chỉ là cái cường đại võ giả càng là một tên khổ luyện đại sư thông huy kinh ngạc nói lục minh cũng nói sư phụ mạnh không phải cường ở phương diện nào đó mà là mỗi cái lĩnh vực đều đạt tới đỉnh cao thân thể này cường độ mạnh hơn ta nhiều lắm biển mây càng là trợn mắt mất mồm hắn coi chính mình đã đánh giá cao m ộ u nôn thế nhưng đối phương biểu hiện vẫn là xa xa siêu việt chính mình nhận thức m ộ u nôn trong tay chữ vật giới loay lên lại rút ra một bộ long văn bạch bảo bạch quang loay lên hắn nhanh chóng đem khoác lên trên người mình sau một khắc hắn lại biến thành cái kêu phong độ phiên phiên ôn hòa công tử chỉ là làm m ộ u nôn đối thủ biển mây có thể không một chút nào cảm thấy đối phương là cái nhu nhược công tử ta thừa nhận ta xem có mắt không t r ọ n g thế nhưng cảnh giới sự tranh l ệ n h không phải dựa vào thủ đoạn khác để đền bù tiếp đó cho ngươi nhìn ta mạnh nhất chiêu thức biển mây hét lớn xong bỗng nhiên toàn bộ đại lôi âm tự tứ phương góc trận hiện một trận như vân phiêu m i ệ u ánh sáng thần thánh từ mỗi cái đường sân t u ấ â n ra tia sáng này l à như thế thánh k i ế t tẩy rửa lấy trần thế tắm rửa tâm linh người ta kết thành cực kỳ mỹ lệ cầu r ộ n g xảy ra chuyện gì hết thể tăng nhân toàn bộ kinh hãi như vậy thịnh cảnh chính là bọn họ ở đại lôi âm tự sinh hoạt nhiều năm cũng chưa từng gặp tông huy càng là cảm thấy kinh ngạc một đáng sợ suy đoán ở trong lòng sản sinh lẽ nào hắn không dám nói ra bởi vì chuyện này hắn không biết làm sao mở miệng đột nhiên mỗi một cái đường sân lại phát sinh ham thế trang nghiêm h ư n g âm ngay sau đó từng đạo từng đạo tiếp nhận thiên địa phật ảnh dựng lên thả vô lượng q u a n minh trong n h á n mắt phật âm như biển ngàn phật cộng hưởng toàn bộ đại lôi âm tự cũng vì đó chấn động cùng lúc đó biển mây trong tay ngắt một trưởng ấn một đạo hóng ánh phật quang tự hắn trong lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ đầu tiên là một độ cao áp suất điểm sáng rất nhanh liền hóa thành khó có thể miêu tả thần mang hướng về bắt phương k h u y ế t tán ra đến k h ô n g bố gợn sóng tùy theo mà đến sản sinh tàn phá cư ơ n g phong tại thiên địa bên trong vô tình b ạ o phủ trường thế chưa lên cũng đã có như thế đại quy mô dị tượng quả thực là làm người nghe kinh hãi vô số người thấy cảnh này nhất thời run lệ bẫy loại này siêu việt bọn họ mấy cấp độ lực lượng quả huy cảm thực như thiên như giác giống như vậy, mang đến vậy, gáp b á c khắc, h mạnh mẽ. Sau một Sau b i ể n mây từng r r o n lòng bàn tay quang càng g tay ự chữ cùng chu vi đường trường sân ảnh lẫn. cùng bầu trời Phật ảnh lẫn. Vô cùng Phật mênh đến, thần, trưởng. Biển mây từng chữ nói rằng ánh mắt của hắn giờ khắp này mang theo một luồng bệ nghệ thiên điệu ý chí muốn quét ngang tất cả tông huy cũng b ô n g nhiên nói rằng quả thật là như lai thần trưởng nhưng là tại sao hắn trường pháp có thể được đến trong chùa chư phật tán thành gợi ra mãnh liệt như thế cộng hướng đây ngay sau đó biển mây một trường nổ ra đ ầ y trời phật quang ngưng tụ thành một đạo di thiên cực địa màu vàng phật trường lấy c u ầ n bạo vô địch tư thế ngưỡng mộ nói lời tới chu vi thổ địa đã bắt đầu tan vỡ bị phấp p h ố i trời cao chạm được phật trường mép sách l ề sách lập tức tan giã tan giã nay trong n g á y mắt như một vòng quang mang vạn trượng đại nhật ở đầy mạnh có mấy trăm mét cao mặt ngoài tiêu đốt hoa mỹ kim diễm phật quang v ầ n quanh tiếng sấm m á h liệt nổ tung giờ nào khắp nào cũng đang sản sinh chu vi hư không đều ở vạn vẻo dao động có phá diệt xu thế khí tất cả mọi người hít vào một n g u ồ khí lạnh quá mạnh mẽ một trường này quả thực tràn đầy vô, biên, vô hạn hủy diệt khí tức. m ộ ngôn đứng đầu sóng gió bên trên toàn thân đều bị phật trưởng nhấc lên khí lưu xung kích thế nhưng vẻ mặt của hắn nhưng không có bất kỳ biến hóa nào chỉ thấy m ộ ngôn tay phải hướng về nắm vào trong hư không một cái nương theo lấy tiếng s ấ m nổ trong tay thình lình xuất hiện một đạo trường kiếm màu vàng l ó n g chính là thanh vương kiếm đối mặt che đậy thiên địa phật trưởng m ộ ngôn thả người nhảy lên cầm trong tay trường kiếm vồ i ế t tới cái gì m ộ thí chủ đang làm gì thông huy kinh hãi sư phụ chúng đồ đệ cũng đang giết đạo đây không phải nhảy và hố lửa sao các tăng nhân một trận thở dài m ộ ngôn không chỉ có không có thoái nhượng trái lại quyết c h í tiến lên sông lên trên h ã n cao cao nhảy lên vượt lên cựu thiên như thiên đế biển mây cũng là vạn vạn không nghĩ tới m ộ ngôn dám lấy thân mạo hiểm m u ố n chết biển mây hết lớn phật trường giờ khắp này ngay ở m ộ ngôn phía trước còn đang c u ầ n bạo đẩy mạnh không gian xung quanh đều đầy dây cắn rết lực lượng chém m ộ ngôn mặt không hề cảm xúc dơ lên cao trường kiếm không có bất kỳ động tác dư thừa nào chiêu kiếm này ở trên cao nhìn xuống liền ánh kiếm đều không có thả thậm chí ngay cả kiếm ý đều không có nhiễm chỉ là m ẫ n ô n làm ra một cái chém vào mà xuống động tác rất nhanh m ộ u nôn liền nhất kiếm c h é m tới như phi nga như thế quăng vào kim diễm c u ộ n quận phật trong lòng bàn tay phật quang vượt quanh rất nhanh liền che mất m ộ u nôn bóng người m ộ thí chủ hết thể tăng nhân đều trận mắt mắt mồm n à y một chốc m ộ u nôn rất có một loại hùng hồn phó nghĩa hào hùng biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ s ớ n được phong tiêu tiêu h ề dịch thủy hàn t r ắ n g sĩ một đi không trở về m ộ u nôn cử động mang theo bi tráng tâm ý liền hình ảnh đều như vậy thêm mỹ tựa hồ thân thể đi vào phật trương trong n h y mắt hắn là phát g a quang ngay ở tất cả mọi người cho rằng m ẫ nôn đi tới tuyệt lộ thời gian chật thấy này to lớn phát t r ư ờ n phát sinh ra biến、hóa. tự cho tới dưới xuất hiện một đạo thâm thúy vết n ư ớ c rất nhanh sẽ hướng phía dưới lan tràn ra mấy trăm mét độ cao rất nhanh sẽ đạt đến đ ấ y nguyên bản dũng manh vô địch một trưởng đ ỗ n g nhiên bị cắt ra sau đó ẩm ẩm nổ tung sóng khí trung thiên sóng chấn động động bao phủ mộ thí chủ thành công vô số tăng nhân hô to thời khắc này bọn họ rất được xúc động trong mắt tràn đầy kích động tất cả mọi người hoan hô lên chỉ có một người thấy rõ mộ ngôn động tác đó chính là biển mây hắn nhìn thấy mộ ngôn chiêu kiếm đó nối liền trời đất trực tiếp chém phá như lai thần trưởng ngay cả là biển mây cũng không khỏi đến há to miệng hoàn toàn không thể tin được mãi đến tận thần trưởng nổ tung hóa thành lưu h ì n h nát quang hắn mới nhìn đến trùng thiên trong ánh lửa đi ra một tên cầm kiếm trẻ tuổi người giờ khắc này đối phương trường bảo vẫn thánh khiết như mới không nhiễm một hạt bụi đối phương khí chất càng tựa như không thuộc về cái này trần thế dường như trích tiên mộ mộ ngôn biển mây thanh âm của mang theo run dày hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn mộ ngôn đi tới trước mặt mình ngay cả ra tay đều không thể làm được chỉ có thân thể bởi vì cực độ hoảng sợ mà sinh ra có giận sau đó biển mây nhìn mộ ngôn đem trường kiếm vung lên trên mặt ngậm lấy tự tin mỉm cười nhẹ nhàng nói ra một câu m ộ ngôn nói cái gì biển mây nghe được đặc biệt rõ ràng hắn nói ta đã thấy càng vâu ngần bầu trời càng rộng lớn đại đ ị a đại năng chỉ là bắt đầu giống như ngươi vậy v õ giả ta biết đánh nhau một trăm ẩm biển mây như là mất đi tất cả khí lực trực tiếp quỷ trên mặt đất hắn tất cả tự tin vào đúng lúc này tan giã giờ k h ắ c này trên chiến trường hôn loạn mới đình chỉ trung gian đại đ ị a toàn bộ không cánh mà bay lưu lại một như hẻm núi một loại đại liệt p h ù n g ta tự sinh ra bắt đầu liền l ư n g đeo c ử hận ta ẩn nhẫn bảy mươi năm học được tàng kinh các tất cả công pháp liền vì sẽ có một ngày có thể đạm phá h o à n thất nhưng là bây giờ ta mới biết chính mình căn bản không xứng luyện võ liên nguyên đều đánh không lại ta còn có tư cách gì đi báo thủ b i ể n mây nằm ở trên đất thời khắc này chính là thân là cường giả tuyệt thế hắn cũng không nhịn được khóc ròng ròng hắn từ đầu đến cuối đều mang theo mục tiêu rõ rệt chính là trở nên mạnh mẽ cùng báo thủ nhưng bây giờ lại gặp nhận lấy trước nay chưa có đả kích mộ ngôn hai tháng một tiếng mình là không phải quá ưu tú đem đối phương đả kích thảm kỳ thực hắn rất muốn an đ u ổ i đối phương một câu ở nơi này vương triều ngươi kỳ thực đã là tối cường giả rồi nhưng là lời này đến bên mép làm thế nào đều nói không mở miệm mẫu môn thực sự không phải một hội an an u ổ i người đ ỗ n g nhiên bên người lặng yên dối ra một đôi tay hắn bay đầu nhìn lại chính là tông huy tông huy nhẹ nhàng đem biển mây nâng dậy nói rằng h ả i tử ngươi cả đời này sống được quá mệt mỏi kỳ thực quên đi tất cả ngươi sẽ trở nên rất dễ dàng biển mây còn là một trẻ c o n lúc tông huy cũng đã là đại lôi âm tự phương trượng so với lớn tuổi nhiều lắm biển mây lắc đầu một cái ta không bỏ xuống được tông huy bỗng nhiên cười nói ngươi đang ở đây tàng kinh tắc tu hành nhiều năm tuy rằng mỗi ngày học đều là vó kỹ thế nhưng ngươi lại không phát hiện đại lôi âm tự mỗi một bộ công pháp mặc dù có sát phạt lực lượng nhưng lại là mang theo một luồng phổ độ thế nhân từ bi cho ngươi phật môn võ kỹ tinh thần thế nhưng vũ kỹ này cùng phật hiệu không cách nào phân cách không phải vậy vừa nãy ngươi sử dụng như lai thần trưởng lúc cũng sẽ không được đường trong viện chư phật tượng thần tán thành l i ê n chư phật đều nhận rồi ngươi ngươi vì sao không đông tha chính mình đây khổ h ạ i vô biên vô hạn chỉ có tự độ mới có thể giải thoát tông huy nói mỗi một câu nói đều ẩn chứa vô thượng hay để ý kinh phật vốn là có bất khả tư nghị đại thần thánh đại tử bi đại cứu rỗi cùng đại giải thoát lời nói này xác thực phát người suy nghĩ sâu sắc biển mây sau khi nghe xong nhất thời không nói gì chính mình phát động như lai thần trừng lúc vì sao lại được chư phật tán thành lẽ nào thật sự bởi vì mỗi ngày tu hành tâm tình của chính mình cũng biến thành như chân chính phật môn đệ tử giống nhau cứu hận thật có thể thả xuống khổ hại thật sự có thể tự độ đống nhiên một đạo hào quang r ự c r ỡ chiếu vào biển mây trên mặt xảy ra chuyện gì biển mây kinh hãi tất cả mọi người nhìn thấy mộ ngôn sau lưng không biết khi nào hiện ra một đạo đại đế bóng m ở tỏa ra bảng bạc đế uy đại đế nhất chỉ đâm ra có dồi rào sinh cơ tuôn ra biển mây lúc này nửa bên mặt trái bắt đầu phát sinh biến hoa kỳ dị nguyên bản khô héo cơ nhục bắp thịt chậm rãi r ồ i dào lên tràn ngập sinh cơ khủng bố dung mạo đã xảy ra thay đổi rất nhanh hắn này một mặt mặt quỷ trở nên bóng loáng như mới da rẻ nhắn nhụi cùng bên phải không có khác nhau chơi ạ mọi người ngạc nhiên nghi ngờ biển mây vào đúng lúc này khôi phục bình thường nhìn qua chính là cái tuấn tú tiểu hòa thượng dáng vẻ ta đây nửa bên mặt là trẻ con lúc phá hủy cơ nhục bắp thịt toàn bộ hoạ i tử vì lẽ đó coi như ta trở nên mạnh bao nhiêu cũng không cách nào trị liệu ngươi dĩ nhiên trị hết ta biển mây vẻ mặt hết sức kích động mộ n ô n cười nhạt một tiếng khổ hại vô biên nếu không thể thả xuống ta đến dẫn độ ngươi chương ba trăm chín mươi hai vân hải lại bị đạ kích ta đến dẫn độ ngươi m ộ u nôn nói xong vân hải không chỉ có ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh mắt của đối phương giờ khác này m ộ u nôn trong ánh mắt tràn đầy khiến người ta tin cậy ánh mắt vân hải bỗng nhiên chắp tay trước ngực thật sâu t ớ i mình nghiêng mình bắt đầu từ bây giờ hắn đối với m ộ u nôn là vui lòng phục tùng m ộ u nôn tiếp tục nói từ nay về sau ngươi sẽ theo ta đi thôi gia nhập lam bá tông ta dẫn ngươi đi thiên khải vương thành tự mình thay ngươi lấy lại công đạo nghe xong những n à y vân hải bỗng nhiên cả người r u lên từ khi nghĩa phụ chết rồi hắn coi chính mình sẽ biến thành một máu lạnh vô tình người nhưng bây giờ hắn viên này đóng băng đã lâu tâm lại dần dần ấm áp lên cảm tạng chị liệu tình cứu rỗi tri ân đ ờ i này không cần báo đáp từ nay về sau ta đồng ý đi theo ở các hạ k h o ả n g trường trung tâm bất nhị vân hải kích động nói người như hắn chấp niệm tự sâu đối với báo thủ vô cùng kiên quyết nhưng là m ộ ngôn dĩ nhiên chủ động đưa ra phải giúp hắn lấy lại công đạo ngoại trừ nghĩa phụ ở ngoài vân hải lần thứ nhất cảm nhận được đến từ người khác trợ giút m ộ ngôn giúp hắn dĩ nhiên là thu hoạch hắn trung thành giờ k h ắ c này thấy vậy chuyện đã xong rất nhiều tăng nhân đều thở phào nhẹ nhõm bọn họ chỉ lo đại lôi âm tự trở nên máu chạy thành sông ở tông huy tam đại đường sân thủ tọa đái động hạng hết thể tăng nhân toàn bộ chắp tay trước ngực hành đại lễ đại lôi âm tự cảm tạ m ộ thí chủ cứu chúng ta với thủy hỏa ân cùng tái tạo phật tâm vác dội trang nghiêm long trọng tông huy càng là nói rằng sau đó m ộ thí chủ chính là chúng ta ân nhân có yêu cầu địa phương cứ mở miệng m ẫ n ô n gật g ủ cũng không có lập dị làm, làm bà tông bên này cả đám đều lộ ra vẻ vui thích lần này đại lôi âm tự hành trình có thể nói thu hoạch rất lớn không chỉ có thu rồi vân hải như vậy đại cao thủ còn chiếm được đại lôi âm tự toàn bộ tự trên giới kính yêu không hổ là sư phụ a đồ đệ chúng đều mang theo sùng bái ánh mắt nhìn về phía m ộ n ô n lúc này m ộ n ô n với tay trong đám người lập tức có một đạo bóng người bị nhiếp lại đây phí một tiếng người này cứ như vậy rơi vào m ộ n ô n trước mặt chính là vẫn không dám hé răng triệu thiên thần lúc này đứng m ộ n ô n cùng vân hải hai đại tuyệt thế cao thủ trước mặt triệu thiên thần sợ đến sắc mặt tái n h u ậ cả người run r u y nguyên bản hắn còn muốn lôi kéo m ộ n ô n trở thành hắng tất mạch này khắc bởi â y vậy, nhục nhã mộ người, chuyện giờ cùng không gì nghiến năng người, ngươi vương hoàng giả mạnh hơn, cũng không người. lại, đại thiên khải triều coi Triệu thiên biết, nổi đối diện nhiều nhìn như nhục nhã nôn nhau thần mạnh hơn, cách khác thể thất chịu làm là cả. có cấp các mộ Một đem võ độ sao. to tắt ép sẽ b vậy vừa bắt đầu triệu thiên thần vẫn rất có sức lực trừ phi v õ giả đạt đến một độ cao hoàn toàn mới chân chính ngự trị ở một ư ơ i triệu người bên trên vừa đọc là có thể quyết định sự sống chết của bọn họ mà bây giờ mộng nôn chính là chỗ này sao một nhân vật n g tiên hắn mới mặc kệ ngươi là cái gì hoàng tử thân phận có cỡ nào hiển hách cao quý để hắn không thoải mái trực tiếp xóa bỏ coi như vương triều làm sao vừa nãy vân hải một người liên ép tới toàn bộ tự trên dưới cũng không dám thở mạnh càng khỏi nói có thể nghiền ép vân hải m ộ u nôn rồi vì lẽ đó bây giờ triệu thiên thần đối với m ộ u nôn vô cùng sợ hãi vân hải liếc mắt nhìn hắn nói rằng ngươi không cần sợ sệt năm đó việc cùng ngươi không hề quan hệ ta hiện tại quy thuận mộ trưởng môn sẽ không l à m sát kẻ vô tội triệu thiên thần nghe nói như thế trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm thế nhưng hắn lập tức rõ ràng hiện tại chân chính chủ nhân là m ậ nôn nghĩ tới đây triệu thiên thần vội vàng đối với m ậ nôn chắc tay vãn bối triệu thiên thần không biết mộ tiền bồi có cái gì dặn dò xem hoàng tử đem t ư thái thả đến như vậy chi thấp mộ ngôn có chút thấy buồn cười người đúng là cơ linh triệu thiên thần nỗ lực bỏ ra vẻ mỉm cười hắn không biết mộ ngôn gọi hắn tới là vì cái gì trong lòng không khỏi loạn tung t u n g khéo mộ ngôn nói rằng chúng ta chạm tiếp theo chính là đi vương thành ngươi dẫn chúng ta đi hoàng cung đi triệu thiên thần vừa nghe trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn tự nhiên biết mộ ngôn lần này đi hoàng cung mục đích là cái gì đó là muốn đi tìm thái hậu cùng hoàng đế hưng binh v ấ n tội một khi cái này bê bối công bố hậu thế e sợ hoàng thất danh tiếng đem chịu đến trước nay chưa có sung kích vừa nghĩ tới lam bá tông ng triệu thiên thần thì có một loại bán đi hoàng tất h cảm giác đây là buộc chính mình làm phản đồ a triệu thiên thần vô cùng bất đắc dĩ bất quá nghĩ đến bà nội làm sự kiện kia đích thật là nhân thần cộng phẫn có thể này dù sao cũng là chính mình bà nội cùng phụ hoàng chẳng lẽ mình muốn dẫn người đi giết bọn họ sao quả thực là hưởng là hậu thế nhìn thấy triệu thiên thần do dự dáng vẻ m ộ ngôn nói rằng nếu như ngươi cảm thấy m i ễ n cưỡng ta có thể biến thành người khác dẫn đường dù sao vương triều trung không bao giờ thiếu chính là người triệu thiên thần lập tức quyết tâm ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định nói tiền bối yên tâm ta nhất định sẽ đem bọn ngươi thuận lợi mang vào hoàng cung hắn tự nhiên biết vàng lam bà tông bản lĩnh đừng nói ra vào hoàng cung chính là quét ngang qua đều là dễ như ăn cháo mộ ngôn làm như thế nghĩ đến cũng là không muốn liên lụy đến người vô tội ta cũng cảm thấy ngươi là thâm minh đại nghĩa người mộ ngôn cười vỗ v ỗ b ả vai của đối phương lại như đại lao đang cổ vũ tiểu đệ như thế triệu thiên thần cũng cười cười chỉ có điều nụ cười này mang theo cay đắng thâm minh đại nghĩa mặt sau chính là đại nghĩa diệt thân đi mộ ngôn lại nói yên tâm ta sẽ không để cho ngươi không công bị liên lụy với một khi sự tỉnh kết thúc ta sẽ cho ngươi một ý tưởng thường nghe nói như thế triệu thiên thần tinh thần đại trấn hắn nhất thời có một ít suy đoán nghĩ tới đây triệu thiên thần lập tức ngưỡng mộ nói lại lệ bái đa tạ tiền bối vạn bối nhất định tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ của ngươi mộ ngôn rồi hướng tông huy nói rằng người trụ trì ở chùa bản tông còn muốn ở cho ngươi trong chùa q u ấ y dày mấy ngày ta nghĩ nhìn một chút này tàng kinh c á t được không tông huy vội và nói g n đương nhiên có thể quý tông bất luận chờ bao lâu cũng có thể tàng kinh c á t đối với mộ thí chủ toàn bộ mở ra vốn là tàng kinh các là đại lôi âm tự quý giá nhất bảo địa bên trong chân quý xây tự tới nay các đời tăng nhân tu luyện phật công bí tịch thế nhưng mộ n ô n đối với đại lôi âm tự có đại ân vì lẽ đó Tông Huy m ớ i có thể hào phóng h u ngôn các tăng nhân thập mấy là nước l u nói nhập ra tùy tục nếu ở nơi này liền ý theo nơi này quy củ không cần đặc thù chăm sóc hắn mới vừa nói xong lục minh liền không nhịn được đeo dây lên không có thịt sống thế nào m ộ u ngôn trên chết liếc mắt nhìn hắn lục minh nước da miệng rộng lập tức nhắm lại vô cùng ngoan ngoãn ha ha mọi người không nhịn được cười lên mẫu ngôn đối với vân hải nói rằng ngươi theo ta cùng đi tàng kinh cấp đi dù sao ngươi đối với nơi này vô cùng hiểu rõ vân hải nói là trưởng môn hai người hướng về nơi xa hùng vĩ tầng gác đi đến x ó g vai mà đi trên mặt như gió xuân ấm áp nhìn bọn họ càng đi càng xa bóng lưng mọi người không khỏi trở nên hoảng hốt trước đây không lâu bọn họ còn như cựu nhân ở đây đánh nhau chết sống không nghĩ tới ngăn n g ắ n chốc lát dĩ nhiên trở thành một chiến tuyến chiến hữu không thể không nói tất cả những thứ này đều phải quy công cho m ộ nôn thu phục một người so với đánh giết một người phải khó khăn hơn nhiều vậy đại khái chính là m ẫ nôn nhân cách mị lực đi một luôn có thể vì là người khác suy nghĩ người lãnh đạo đại thể có thể được đến thuộc hạ trung tâm liền lam bá tông liền ở đại lôi âm tự để ở thời gian cực nhanh năm ngày rất nhanh sẽ trôi qua tàng kinh các cửa bị đột nhiên mở ra mộ ngôn từ trong đi ra đón mặt trời hắn chậm dài xoay người lập tức mộ ngôn trên mặt lười biếng vẻ mặt lập tức tươi cười dạng dỡ lên hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nói rằng lão vân chúng ta là thời điểm khởi hành rồi mặt sau vân hải vội vội vã vã gật đầu là là mộ ngôn nói xong cũng ống tay hào vung một cái tiêu sái mà đi chỉ để lại vân hải mình ở trong gió xót xét bởi vì này năm ngày vân hải quả thực chứng kiến cái gì gọi là quái vật mộng nôn đọc sách tốc độ cực nhanh mà vân hải công tác chính là lệ sách hắn gần như mới vừa đưa tới một quyển mộng nôn liền đem trên một quyển xem xong xuôi này l à sách tốc độ tay vô cùng tần số cao khiến người ta c h ố mắt kết thúc vân hải nhìn ra rơi vào trong sương ngủ nhìn như vậy sách nhớ được sao hắn không khỏi hoài nghi mộng nôn chỉ tốn hai ngày liền đem tàng kinh các công pháp bí tịch đâu chỉ hơn một nghìn bộ tốc độ như vậy quả thực là thân tích còn dư lại thời gian chính là để vân hải làm bồi luyện hai người không dùng tới đ ấ u khí chỉ là khoa tay chiêu thức ở đây diễn luyện ra nhất làm cho vân hải giật mình cũng chính là kinh khủng nhất mậu nôn dĩ nhiên đem đang nhìn công pháp bí tịch toàn bộ nắm giữ hơn nữa ở đối với những chiêu thức này lý giải trên thậm chí so với mình cái này tiềm tu bảy mươi năm người cao thâm hơn rất nhiều nhất thời vân hải không nghi ngờ mậu nôn bắt đầu hoài nghi mình nhân sinh rồi chẳng lẽ mình này bảy mươi năm còn không bằng mậu nôn đọc sách hai ngày nay ta là không phải sống đến cầu trên người vốn là ngày thứ ba kết thúc bọn họ liền muốn kết thúc bế quan bỗng nhiên mậu nôn ở lúc gần đi lại có phát hiện trọng đại ở tàng kinh các c u n g phụng phật tượng trước mặt có một khối hoàn toàn không hợp sàn nhà bên trong lại vẫn cất giấu một bộ công pháp vân hải kinh h ả i hắn ở đây đ ợ i bảy mươi năm cũng không phát hiện làm sao mậu ngôn vừa đến đã phát hiện nhưng thật ra là mậu ngôn ở chạy theo bản năng thả ra chính mình khổng lồ thần nghiệm thần nghiệm không lọt chỗ nào như nước biển lan tràn t h ẩ m thấu tàng kinh các mỗi một hẻo lánh hắn này lơ đãng cử động không nghĩ tới vẫn đúng là có thu hoạch phật tượng trước vẫn còn có hoa quả khô công pháp này không biết để ở chỗ này đã bao nhiêu năm mặc dù đang nhu bị chỉ bên trong khỏa đắp gió thổi không lọt thế nhưng cũng lộ ra một luồng cảm giác tăng thương tràn đ ầ y lịch sử dày thấy nặng mặt trên thình lình viết một hàng chữ lớn bắt bộ thiên l n g công ở vân hải trước mặt m ộ ngôn cũng không có bất kỳ dấu làm của riêng hắn thoải mái mở ra hai người đồng thời nghiên cứu lên làm đọc lấy đến vân hải mới cảm khái bộ công pháp kia khó khăn cùng dườm ra trình độ quả thực siêu việt trong tàng kinh các bất kỳ một bộ thế nhưng không biết bị đại lôi âm tự vị tiền bối nào trốn ở chỗ này nhất định rất bất phàm liền m ộ ngôn như vậy kỳ tài ngũ trời xem tốc độ đều chậm lại hạ xuống bộ công pháp kia tổng cộng có tám tầng mỗi tu luyện thành một tầng liền có thể cho gọi ra một thần hộ pháp so với kia chút hiếm thấy thân ngoại hóa thân còn cường đại hơn vốn là vân hải đã bị mậu ngôn đà kích q u a n rồi kháng ép năng lực rõ rệt tăng cao có điều hai ngày sau là mậu ngôn đem bắt bộ thiên long công tu đến tầng cao nhất vân hải liền đệ nhất trọng kinh văn còn không có cân nhắc rõ ràng đây vậy thì như là tham gia một hồi rất khó thi mậu ngôn đã đem bài thi đắp xong vẫn là điểm tối đa khả vân hải nhưng ngay cả đạo thứ nhất lựa chọn cũng không xem hiểu thực sự quá đà kích người vân hải nhận lấy hai lần tấn công dữ dội bọn họ tổng cộng ở tàng kinh các đợi năm ngày vì lẽ đó chờ mậu n ô n tinh thần thoải mái ra cửa vân hải vẫn là một mặt trắ hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao m ộ u nôn trước đánh chính mình như đánh nhi tử l i ê n chỉ là này học công pháp tốc độ ai có thể so với a mộ trưởng môn thực sự là một yêu nghiệt vân hải thật sâu thở ra một hơi lập tức theo đôi u m ộ u nôn mà đi m ộ u nôn đem bắt bộ thiên long công vì là vân hải sao chép một phần lấy lưu ngày khác sau chậm rãi tìm hiểu nhất thời để vân hải rất là cảm động tiếp đó m ộ u nôn đem nguyên bản giao cho tông huy tông huy cũng không biết nguyên lai、like、trong tàng kinh các còn cất dấu xấu như vậy công pháp lúc này đối với m ậ nôn thiên ân và tạ an dòng ã năm ngày thức ăn chay la bá tông đoàn người bước lên rời đi đường trở lại vân trên viêm la thiên cổ thành lục minh đẳng nhân trực tiếp chạy về phía b ế p sau hảo hảo bồi thường một hồi mấy ngày nay thống khổ l i ê n luôn luôn trầm h ồn đường nhị văn gió h em dịu thương âm cũng không khỏi đến vào tới khiến cho một mực phụ thành chủ lạc thiên đồ trận mắt mất mồm, t r ư ở n g môn các ngươi n g ữ n g người này là đi chạy n ạ n sao từng cái từng cái như quỷ chết đói tở như vũ lượng nói rằng nghĩa phụ vẫn là trong nhà cơm ăn ngon mấy ngày nay mỗi ngày hành lá phan đậu phụ ta đều mau ăn nói ra lục minh càng là hết lớn một tiếng vần tăng rốt cục hoàn tục rồi mẫu mắt dĩ đã biết năm ngày mất ăn mất ngủ so với bọn họ trải qua kham xem ra những người này còn cần tôi luyện lúc này trường vân thổ cổ thành mênh mông quần quận trên không t r u n g tiến lên mục tiêu kế tiếp chính là vương thành triệu thiên thần mấy ngày nay cũng muốn thông bởi vì tông huy đẳng nhân một mực trước mặt hắn tụng niệm phật trải qua cảm hóa giáo dục nhân quả gì luân hồi đại từ bi đại giải thoát nói tới triệu thiên thần đều phải xuất ra rồi chớ nhìn hắn bề ngoài tuổi trẻ kỳ thực số t u ổ i cũng không nhỏ dù sao phụ hoàng đều một trăm tuổi đông hoàng võ đạo s ư long võ giả đều có vẻ rất trẻ tuổi có lúc ở trên đường cái gặp phải tháng một năm hai không tuổi g á n g vẻ tuấn tú công tử trước tiên đừng có gấp định luận không chừng nhân gia làm ra ra người đều thừa sức triệu thiên thần bị m ộ nôn mang tới cổ thành vẫn ở tại phủ thành chủ nhân gia cũng không coi hắn là con tin trái lại sành ăn hầu hạ tháng này trải qua rất thoải mái ngay hôm đó vương thành bầu trời bị vô tận trường vân báo phủ to lớn âm ảnh bỏ ra mang đến cảm giác gác bách mạnh mẽ m ộ nôn mang theo thân tín của chính mình còn có vân hải cùng triệu thiên thần bay hạ xuống bọn họ hướng về hoàng cung bay lượn mà đi đến cửa thị vệ nghiêm ngặt bọn họ nhìn thấy lập tức xuất hiện nhiều như vậy người nhất thời vẻ mặt cảnh giác hoàng cung cấm địa không được đi vào thị vệ nói rằng triệu thiên thần đứng ra lạnh lùng nói ngay cả ta cũng không hứa đi vào sao những ngày qua ở m ộ ngôn đẳng nhân trước mặt sợ đầu sợ đôi u thế nhưng đừng quên triệu thiên thần nhưng là một vị hoàng tử ở trước mặt thủ hạ loại kia cao cao tại thượng chấp t r ư ở n g giả khí thế lập tức hiện lộ mà ra ngươi là người phương nào có thị vệ q u á t lên triệu thiên thần nhất thời giận dữ ngắm nghĩa cẩn thận ta chính là nhị hoàng tử ngay cả ta cũng không nhận ra sao ngay ở tất cả mọi người cho rằng này không có mắt thị vệ muốn xui ô xẻo lúc đ ỗ n g nhiên thị vệ nhưng cười nói thật không tiện thái tử đã phân phó chỉ cần là xem nhị hoàng tử cấm chỉ tiến vào hoàng cung thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu hiện tại ngươi cũng không phải cái gì nhị hoàng tử rồi hoàng đế đã hạ lệnh ngươi này nhị hoàng tử t h â n p h ậ n bị phế rồi cái gì triệu thiên thần nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng hắn kích động hai vai đều đang run dày không thể ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn cái gì triệu thiên thần xông lên tóm chặt thị vệ cổ áo lớn mật lại dám đối với hoàng cung thị vệ ra tay sau một khắc bên này vô số thị vệ lấy ra trưởng thương nhất thời sáng như tuyết mũi thương dường như màu bạc dao lòng uy nghiêm đáng sợ mà đứng Trước ta, ta giết Nhìn thấy này thế tới hung hăng thương lâm, chính là triệu thiên thần, cũng đã biến Các dám đối với ta ra tay. Triệu thiên thần trong tới tin tưởng, trước một giây, hắn vẫn là thân phận hách nhị hoàng tử. Thời khắc này, lại trở thành ra ngươi ngươi. ngươi với chúng chúng chính cũng sắc. Các còn cơn chấn Cho còn hách khắc nghị không muốn Nhìn này hung hăng biến động. hắn không hắn vẫn phận hiền nhị hoàng này, giờ, giây, đối đối lại phó hay ho đã sao làm lâm, là là dám dám bây Hắn này không chỉ này ha ha, buồn cười, buồn cười. Đường đường l triệu, triệu thiên thần vô cùng nghi hoặc a b u buồn tương đối vu thiên khải hoàng thất ngươi là hư phạm thế nhưng đạp phá này quy tắc diện tuyệt hoàng thất ngươi vẫn là cái gì h g phạm mẫu môn quét đối phương một chút thản nhiên nói triệu thiên thần nhất thời như bị xét đánh đúng hoàng thất phế bỏ hắn nhị hoàng tử vị trí đưa hắn xóa tên đây đều là hoàng thất định r a quý củ hiện tại lam bá tông muốn bắt hoàng thất v ấ n tội hoàng thất tự thân cũng khó khăn bảo đảm còn có thể quản được hắn triệu thiên thần sao nghĩ tới đây triệu thiên thần nắm thật chặt nắm đấm vốn là ta mang lam bá tông vào hoàng cung ta còn có chút lương tâm bất an bây giờ nhìn lại là các ngươi trước tiên đối với ta bất nhân đừng trách ta vô nghĩa nhìn thấy triệu thiên thần trong nháy mắt biến hóa m ẫ nôn hải lòng đặc cụ hắn đối với phía sau mọi người khiến cho một hồi ánh mắt lục minh cười hì hì cơ thiết quyền liền chém giết tới. giống như m á n h hổ xuất l u n g cuốn phong phần phật các ngươi còn dám phản kháng bọn thị vệ kinh hãi ngân thương xuất kích đánh vào lục minh trên người lại bị đàn hồi trở về đánh đánh tới trên người mình lục minh ánh mắt lộ ra bạo n g ư ợ c v ẻ như lang vào bể cửu song quyền v u n g mạnh như gió thu cuốn hết lá vàng rất nhanh liền đem đối phương toàn bộ nệ cũng đối phương này c u ầ n bạo khí thế nhưng đem triệu thiên thần sợ hết h ồ n không nghĩ tới n à y mộ n ô n thủ hạ chính là người đều như thế vô cùng c ứ n g hãn sư phụ chứng ngại vật đã thanh lý xong xuôi lục minh cung kính nói mộ n ô nói đi thôi mọi người theo ta đi thưởng thức một hồi thiên khải vương triều hoàng cung giờ k h ắ c này trong hoàng cung kim loan đại điện có một người trung niên ngồi ở trung gian bảo tọa hắn tóc mai điểm bạc khí chất không tầm thường vẫn như cũ có thể nhìn ra khi còn trẻ là tuấn lãng nam tử người này chính là thế hệ này thiên khải hoàng đế niên hiệu thiên đức tuy rằng chỗ ngồi cao cao tại thượng thế nhưng thiên đức hoàng nhưng đối diện trước một ông lão một mực cung kính khiến người ta không thể không suy đoán người lao giả này rốt cuộc là thân phận gì bối cảnh dĩ nhiên có thể làm cho một khi quân túi đầu không biết làm ba tông khi nào sẽ đến đến thời điểm vẫn cần tiền bối bảo hộ thiên đức hoàng đạo lao giả k i ê nói bọn họ đã rời đi đại lôi âm tự rồi cái gì thiên đức hoàng vừa nghe sợ đến suýt chút nữa từ chỗ ngồi té xuống ông lão thấy cảnh này trong mắt lõe ra vẻ khinh bỉ nặng nề hứa nói ngươi sợ cái gì thiên đức hoàng có chút thương cảm nói có tiền bối ở ta ngược lại thật ra không lo lắng chỉ là khổ ta này còn thứ hai rồi lão giả nói muốn bảo vệ đại nghiệp nhất định phải có người hy sinh ngươi ngồi nhiều năm như vậy hoàng đế nhưng ngay cả đạo lý này cũng không hiểu ở ông lão xem ra ngày n à y đức hoàng tính cách quá mức nhu nhược không có khí sát phạt căn bản không xứng với hoàng vị ông lão là trong lòng không lọt mắt đối phương lúc này thiên đức hoàng nói rằng ta nghe nói tiền đại hạ hoàng triều cầm ý vệ nghe n i nói mỗi một cái đều có không tầm thường lực lượng tiền bối mau mau triệu đòi bọn họ đi vào ta muốn rất khoản đại những ngày anh hùng thiên đức hoàng kích động nói hạ đăng anh gỡ một hồi dâu dài cười nhặt nói bọn họ đã sớm ở chỗ này thiên đức hoàng trận to hai mắt hắn nhìn t r u n g quanh không có phát hiện bất luận người nào bóng người đ ỗ n g nhiên bên trong cung điện im hơi l ặ n g tiếng xuất hiện một đạo âm ảnh có thích khách thiên đức hoàng rít gào lên tiếng sau một khắc bóng ma này liền hiện lộ ra thân hình trên người mặc áo cá c h u ẩ n eo đeo tu xuân a o chân đạp truy phong d à i hắn cầm đao mà đứng chỉ là này cố lẫm liệt khí t ứ c liền đủ để kinh sợ bọn đạo trích chính là một tên cầm ý vệ t h á n h chủ cấp cao thủ thiên đức hoàng bật thốt lên phải biết vương triều cảnh nội ngoại trừ gốc gác phong phú đại lôi âm tự cao thủ xuất hiện lớp, lớp chính là thiên ma cung rồi cung chủ long dương vũ cũng chỉ là một tên thánh chủ thôi không nghĩ tới này đột nhiên tới cầm ý vệ dĩ nhiên là cao thủ như thế có thể cùng một cung chi chủ sánh vai nhưng mà n à y chỉ là vừa mới bắt đầu ngay ở thiên đức hoàng ngạc nhiên vạn phần thời điểm trong hư không lại bước ra lần lượt từng bóng người giống như hát cám thủy chiều cấp tốc nhấn chìm đại điện tầng tầng lớp, lớp lớp lít nha lít nhít có tới hơn trăm rất nhanh liền chật ních đại điện ký thiên đức hoàng hít vào một n g ụ m khí lạnh đầu của hắn giống như nổ tung giống như vậy chật mắt ngóc m ồ này trang nghiêm thần thánh kim loan đại điện ở giữa ban ngày dưới dĩ nhiên lộ ra không nói ra được gầm u hà khí dĩ nhiên ẩn tàng nhiều như vậy cầm ỹ vệ hơn nữa còn đều là thánh chủ cấp có tới trên t r ă m vị khó có thể tin khó có thể tin a thiên đ ứ c hoàng trực tiếp từ chỗ ngồi đứng dậy cả người run dậy một nhánh đáng sợ như thế lực lượng nếu như muốn san bằng bọn họ thiên khải vương triều quả thực là tới tấp trung chuyện thế nhưng cấp bậc như vậy đội ngũ cũng chỉ là đại hạ hoàng t r i ề u vạn ngàn trong sức mạnh một phần nhỏ có thể tưởng tượng đại hạ chấn áp đông h o a n g văn năm không phải là không có lý do không trách nói đông hoàng hết thẻ vương triều liên hợp cùng nhau đều đánh không lại đại hạ lực lượng cách biệt như vậy cách xa đánh như thế nào làm sao so với thiên đức hoàng trong mắt dần hiện ra phấn khởi lần này lam bá tông coi như hung hăng đến đâu cũng chắc chắn chết h i u ở ta trong hoàng cung người lam bá tông diệt thiên ma cung thì lại làm sao nay đội cẩm ý vệ có thể diệt hơn trăm cái thiên ma cung thiên đức hoàng nhất thời có sức lực sau một khắc hắn nhìn về phía hạ đăng anh ánh mắt càng định mặt rồi hạ đăng anh cũng là dương dương tự đắc nói thật hắn ở đại hạ hoàng triều địa vị cũng không cao nói trắng ra là chính là cái phân phối đến nơi khác tiểu quan phụ trách giám sát thiên khải vương triều vạn vạn không nghĩ tới lần này giết chết lam bá tông trong chiến đấu hạ hoàng có thể điều tới đây sau một nhánh mạnh mẽ cầm ý vệ những cầm ý dạy vệ này đối với hạ hoàng trung tâm cực kỳ người bình thường không có tư cách ra lệnh cho bọn họ thế nhưng lần này hạ hoàng điều đi quyền lợi muốn cầm ý vệ toàn lực phụ tá hạ đăng anh nhất định phải đem lam bá tông triệt để giết chết bởi vì đại hạ hoàng t r i ề u một vị hoàng tử nghe nói gần nhất bỏ mình thử vong địa điểm ngay ở thiên khải vương triều cảnh nội khiến người ta không thể không đem vị hoàng tử này nguyên nhân cái chết hướng vệ như mặt trời ban trưa lam bá tông liên tưởng vì lẽ đó hạ hoàng lần này cũng là nổi giận để hạ đăng anh lập xuống quân lệ trạng thế nhưng ở hạ đăng anh xem ra có này một đội cầm ý vệ giúp đỡ cái gì thế lực san bằng không được lần chiến đấu này nhìn qua hết sức trịnh trọng nhưng thật ra là một cơ hội một lần có thể dựa vào công lao trở lại đại hạ hoàng cung nhậm chức cơ hội dù sao ai cũng không muốn cả đời đều ở nơi khác nghĩ tới đây hạ đăng anh không nhịn được muốn cười như điên hắn bỗng nhiên trên mặt lộ ra một tia cười gằn lam bá tông thêm vào đệ đệ ta thủ lần này chúng ta thủ mới hận cũ cùng tính một lượn không nghĩ tới ngay ấy ở thần phong vương triều hoàng cung chết đi hạ chính hùng chính là hạ đăng anh đệ đệ ngay ở hạ đăng anh hăng hái thời gian bỗng nhiên bên ngoài có một đạo tiếng gầm cử và vọng hoàng cung yêu h ậ u lan ra đây cái gì thiên đức hoàng cả kinh chẳng lẽ là l a m bá tô người n g bọn họ làm đến nhanh như vậy hạ đăng anh ống tay h á o vung lên ra ngoài xem xem giờ khắc này trong hoàng cung vô số thị vệ nắm thương mà đứng chỉ có điều bị bức ép liên tục lùi về phía sau lục minh hóa thân thần ma chi thể chiều cao ba mươi mét giống như cự nhân giống như vậy sừng s n g ở trong thiên đ ị a hắn hai mắt mang theo khát máu vẻ một c ư ớ c mạnh mẽ đã đến nhất thời đại đ ị a n ổ tung vô số thị vệ bị hất bay thiên khải h o à thất không một biết đánh nhau sao lục minh hét lớn một tiếng quần quần âm lãng xuyên thủng vân tiêu lúc này một khí độ bất phàm nam tử mang theo một đội cấm vệ quân đi tới hắn đứng cấm vệ quân sau khi cười h í p mắt nói ta còn tưởng rằng là ai hóa ra là hảo đệ đệ của ta nhìn ngươi nọ triệu thiên thần hận đến nghiến răng đại ca ngươi vì sao để cửa hoàng cung thị vệ ngăn cả ta ngươi tới chính là thái tử triệu thiên tinh nghe được triệu thiên thần triệu thiên tinh cười lạnh nói cấu kết tà mang o ạ i đạo y đồ lật đổ hoàng thất ngươi đây là tội lớn còn có mặt mùi đến hoàng cung xem ở ngày xưa đích tinh phần không đuổi theo giết ngươi là tốt lắm rồi triệu thiên thần cả giận nói ngươi đây là nói xấu triệu thiên tinh nhún vai một cái vậy ngươi chính mình đến xem mang nhiều như vậy hình thù kỳ quái người đến hoàng cung làm cái gì triệu thiên thần nhất thời n g ẹ lời được rồi đừng tìm hắn nhiều lời lục minh một đường dết tiến vào kim loan địa mẫu muốn nói lục minh giờ khắc này đ ầ y giữ tợn thần giác trong mắt đầy dây yêu dị hưởng mang cả người ma diễm c u ộ n cuộn. hắn tức giận kêu lên ngươi quản ai kêu hình thù kỳ quái lục minh vừa lên tiếng ngưng tụ thành to lớn bạo phong gào thét mà đến quả thực là bao phủ thiên địa triệu thiên độ sáng tinh thể người chỉ cảm thấy tiếng g i như mạnh mẽ đau điên cuồng ở trên mặt đánh ra hắn vô cùng không nói gì liền ngươi bộ dáng này còn không gọi hình thù kỳ quái đ ồ n g nhiên xa xa bay tới từng đạo từng đạo bóng đen hình như quỷ mị rất nhanh đầy trời chính là những ngày bóng người tràn ngập ở tầm mắt của mọi người bên trong trợ giúp đến rồi triệu thiên tinh đại hỷ hãn vội vàng điều động chính mình cấm vệ quân chạy về phía xa tìm một chỗ an toàn quan chiến vốn là triệu thiên tinh sẽ không hy vọng người cấm vệ quân này có thể chống lại cái gì có thể kéo dài lập tức được xem ra vị kia đại hạ hoàng triều tiền bối rất ra sức nhanh như vậy đã tới đó lục minh suy nghĩ xuất thần tràn đầy trời đất bóng người toàn bộ ăn mặc áo cá c h u n cầm trong tay tu xuân nào lộ ra tiêu sát chi khí có tới hơn trăm người thấy cảnh này tất cả mọi người tê cả ra đầu m ẫ u chốt là những người này khí tức trên người toàn bộ m ê n n g ô n g vông ngẩn còn mang theo một luồng chém chết hết thẻ khủng bố ý chí chết ở trong tay bọn họ v õ giả tuyệt đối không phải số ít thánh chủ lại toàn bộ là thánh chủ lục minh sợ đến nghẹn ngào g à o lên vừa n ã y uy phong nhất thời quét đi sạch xanh xanh thân hình của hắn trong nháy mắt thu nhỏ biến trở về nguyên dạng ảo náo chạy đến mộ ngôn phía sau giờ khác này la bá tông người cũng đều là trợn mắt mất mồm bọn họ vạn, vạn không nghĩ tới thiên h ả i bên trong hoàng cung còn có như thế một nhánh sức mạnh đáng sợ trên trăm vị thánh chủ cấp cao thủ đủ để ngang dọc đông hoang đi chính là lấy hiện tại lam bá tông gốc gác so sánh cùng nhau cũng là xa xà không đủ tiệu kiếm tiên đều ở chỗ mắt mắt mồm bên trong hoàng cung cao thủ có nhiều như vậy sao lẽ nào ta ở lâu phố phường tin tức đều bế tắc rồi h ả biện mây cũng tuyên một câu phật hiệu thở dài nói xem ra là ta đánh giá thấp thiên khải hoàng thất bọn họ khẳng định tại đây trăm năm bên trong bí mật nuôi dưỡng này chi thế lực thần bí nhưng là việc này nói không thông a bồi dưỡng nhiều như vậy thánh chủ phải cần bao nhiêu tài nguyên thiên khải hoàng thất như thế tài đại khí thô sao cùng bọn họ so với phong thi ngâm đúng là bình tĩnh nhiều lắm lập tức phân tích ra chỗ mấu chốt triệu thiên thần vô cùng mờ mịt hoàng cung có nhiều như vậy cao thủ sao ta làm sao không biết dưới cái nhìn của hắn hoàng cung sức chiến đấu kém xa đại lôi âm tự nay cung phụ hoàng tính cách có quan hệ thiên đức hoàng tính cách nhu nhược vô cùng nhát gan không thích bồi dưỡng võ đạo thế lực thiên khải hoàng thất càng là thờ phụ n g phật đạo vì lẽ đó vẫn cùng đại lôi âm tự giao hảo một khi có việc thì sẽ hướng về đại lôi âm tự phát sinh viện trợ đông nhiên đường nhị vãn chỉ nói các ngươi mau nhìn y phục của bọn họ mọi người nhìn sang giờ khắc này này hơn trăm người toàn bộ rơi xuống đất áo cá chuẩn trước ngực thình lình t h e o một hạ chữ đại hạ hoàng triều tất cả mọi người trong đầu đều bản g ra cái từ này phong thi ngâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì kinh hô là đại hạ hoàng triều cầm ý vệ bọn họ thiếp thân bảo vệ hạ hoàng không trách từng cái từng cái có thánh chủ cấp thực lực cái gì tất cả mọi người vô cùng giật mình n g à y nữa khải hoàng cung đòi cái công đạo làm sao gặp phải đại hạ cầm ý vệ rồi hả mẫu ngôn càng là hai mắt hiếp lại h ạ n t ộ hồ đánh hơi được chuyện này sau l ư n g đích thực cùng lúc này cầm ý vệ sau khi đi tới hai người một người mặc long bảo chính là thiên khải vương triệu thiên đức hoàng một người k h á c áo bảo đen ông lão chính là hạ đăng anh nhìn thấy thiên đức hoàng một khắc đó triệu thiên thần hết sức kích động hắn lôi kéo cổ hoàng hô phụ hoàng ngươi vì sao hủy bỏ ta hoàng tử vị trí hắn lòng tràn đầy không hiểu cũng không phục lắm thiên đức hoàng nghe nói như thế trong mắt mang theo h ổ thẹn thế nhưng cục diện này lại không tốt b ạ c h trần thần nhi người mỗi người có mệnh bây giờ này tiếp nạn chính là mạng ngươi mấy hắn cũng rất hối hận ngàn vạn lần không nên phái triệu thiên thần đi đại lôi âm tự cầu viện kết quả bị hạ đăng anh cho an bại lên g ụ c ra chi tội húng chi là cái này mấu chốt đại hạ hoàng triều vốn làm h i đao soàn soạn sẽ đối lam b á tông ra tay hiện tại vừa v ẫ n có một cái cớ nhị hoàng tử người cầu kết lam b á tông nhìn trời khải vương triều ý đồ bất chính trong ứng ngoài hợp chứng cứ xác thực ta đại biểu đại hạ hoàng triều đối với các ngươi chấp hành bắt giữ bỏ tay chịu trói đi hạ đ ă n g anh đứng cầm ý vệ trước người nghĩa tránh ngôn tử nói rằng nhìn hắn nói tới trang trọng như thế mọi người suýt chút nữa sẽ tin rồi bất quá vẫn là có người nhịn không được bật cười chính là công tôn nhạc nhiên lập tức toàn trường ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng công tôn nhạc nhiên nhất thời sắc mặt hơi ngưng lại nụ cười đông lại ở trên mặt mậu nôn vui vẻ hỏi đ ồ nhi ngươi vừa n ã y tại sao cười công tôn nhạc nhiên nói rằng chính là ta cảm thấy đại hạ hoàng t r i ề u thật không biết xấu hổ rõ ràng chính là muốn đối với chúng ta làm bá tông ra tay còn đi vòng một vòng lứa tử cần phải thêm vào rất nhiều có lẽ có tội danh cô bé này vốn là tuổi con nhỏ như vậy đem chân tướng nói ra hơi có chút đồng nôn vô kỵ cảm giác toàn trường lập tức n ở nụ cười đây chính là lời nói thật ta mậu nôn cũng cười ha ha nói đ ộ nhi ngươi nói đến không sai thế nhưng bọn họ khả năng không biết đại hạ muốn đối phó chúng ta chúng ta làm sao không muốn tiêu diệt hắn ông lão kia ta cho ngươi biết cái gì cấu kết ý đồ bất chính trong ứng n g o à i hợp ngươi đều nói đúng rồi ta không riêng muốn bình thiên khải vương triều còn muốn đạp phá các ngươi đại hạ chương ba trăm chín mươi bốn làm cho cả vương triều run dày cái gì hạ chính anh bên này tất cả mọi người giật nảy cả mình vốn là những kia tội danh chính là mạnh mẽ thêm ở lam bá tông trên đầu thế nhưng đối phương không chỉ có không tức giận trái lại vui cười hớn hở thu nhận thậm chí còn thẳng tắp sống lưng cực kỳ kiên cường nói chính là ta ý đồ bất chính chính là ta muốn đánh các ngươi nhất thời hạ chính anh cảm giác mình trong lòng có vô số dê đà gào thét mà qua hắn đột nhiên cảm giác được mậu ngôn vướng tay chân bởi vì đối phương căn bản không dựa theo lẽ thường ra bài thế nhưng hạ chính anh dư quan g quét qua phía sau hàng trăm cầm ý vệ cầm đao mà đứng uy phong ả o ảo nhất thời để hắn có sức lực cái gì chó má lam bá tông tại đây tranh luận miệng lưỡi không có bất kỳ ý nghĩa gì trực tiếp quét ngang chính là nay chi cầm ý vệ chính là hạ chính anh dựa dẫm ngươi d á n to gan khẩu nói sỉ nhục đại hạ hôm nay chính là lam bá tông tận thế hạ chính anh nổi giận gầm lên một tiếng tiếp đó sau lưng của hắn cầm ý vệ tất cả đều ngẩng đầu lên từng cái từng cái ánh mắt lạnh l é o tựa hồ không giống như là có cảm tình gợn sóng nhân loại mà là thiết huyết sát phạt cô m á y chiến tranh khi thế kinh khủng sung phong mà ra gột rửa trong thiên địa trường môn trận chiến này biển mây đồng ý xin đi dết giặc xuất chiến đông nhiên biển mây chắp tay trước ngực hơi ngưỡng mộ nói cúi đầu mẫu ngôn ngặt cù cũng được cần để cho toàn bộ thiên khải hoàng thất run r u dày không cần lưu thủ nghe được không cần lưu thủ bốn chữ biển mây nguyên bản ôn hỏa ánh mắt đột nhiên bắn ra một luồng niềm tin vô địch hắn khẽ cười nói như ngươi mong muốn sau một khắc biển m một thân một mạc a o sư hơn nữa tuấn tú tuổi trẻ mặt rõ ràng chính là cái xuất r a không lâu tiểu hòa thượng hạ chính anh từ trên xuống dưới đánh giá biển mây còn tưởng rằng lam bá tông phái ra cái gì cao thủ đây không nghĩ tới là tiểu hòa thượng đến đánh trận đầu ha ha lam bá tông trưởng môn ngươi đây là đưa bia đỡ đ ạ n sao hạ chính anh càn dỡ nợ nụ cười lập tức hắn ra lệnh một tiếng liền có hàng chục cầm ý vệ hóa thành hắc cám huyết ảnh đâm thùng không khí đánh giết tới đ ê m này tiểu con lựa chọc đưa lên tây tiên hạ chính anh trong mắt mang theo phấn thời để hắn đắc ý không phải nhìn thấy đối thủ suy nhược mà là loại này chỉ huy cầm ý vệ tươi đẹp cảm、giác. chỉ ả i i b ế là tiếp đó biển mây nhẹ nhàng lên trước đánh ra một trường một trường này xem ra thường thường không có gì lạ nhưng mang theo khóe lên phân vân hỏa loạn thương sinh đại khí phách đại thần thông trong nháy mắt trong không khí trải rộng vạn ngàn ánh đao dường như kính như thế toàn bộ nổ tung nay mười tên cầm ý vệ càng là cảm giác một luồng dâng trào sức lực q u a n h đến d ầ m d ầ m d ầ m trên người bọn họ bạo phát s ó n g khí bị đánh bay mà đi toàn bộ đập xuống trên mặt đất cái gì hạ chính anh trợn mắt mất mồm ban ngày bên trong hắn đột nhiên cảm giác được gắt gao khí lạnh chẳng lẽ đây là gặp ủy tình huống thế nào hàng chục thánh chủ còn không đánh lại một tiểu hòa thượng sau đó hắn ngạc nhiên thời gian vẫn chưa tới một giây biển mây động tác kế tiếp lại để cho hắn hầm mất chỉ thấy biển mây nhất chỉ do ra tùy ý trên không trung x ả qua lập tức ngưng ra một đạo màu vàng gợn sóng vồ rét mà đi chỗ đi qua, Đại điệu bên ị đ ra một cạnh tiên h đức hoàng đã ở chấn động còn lại những tia mặt không hề cảm xúc cẩm ý vệ sắc mặt rốt cục thay đổi người này làm sao mạnh như vậy trong đầu của bọn họ đều né qua này một ý nghĩ không riêng bọn họ cảm giác khiếp sợ lam bá tông bên này tâm tình cũng gần như đều là liên tiếp kích động trong lòng biển mây thực sự quá mạnh mẽ vừa ra tay liền có thể ngự trị ở đông đảo cao thủ bên trên chỉ có thể khiến người ta ngước nhìn như không có mộng nôn biển mây xác thực chính là ngày này khải vương triều người số một thực đến tên vệ may là hắn là chúng ta bên này người làm bá tông mọi người đều ở thầm nghĩ giờ k h ắ c này biển mây lại đi về phía trước mấy bước hạ chính anh theo bản năng muốn lùi về sau dù sao tu vi của hắn cũng không cao tuy rằng so với mình huynh đệ cường rất nhiều miễn cưỡng đạt đến thánh chủ thế nhưng một chọn một hắn liền một tên cầm y vệ đều đánh không lại nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến bên cạnh mình còn có chín mươi tên cầm y vậy đây nhân số ưu thế hạ chính anh không tin ép bất tử này biển mây hơn nữa hạ chính anh đại biểu chính là đại hạ hoàng triều đây chính là toàn bộ đông h o a n g bá chủ há có thể tại đây q u ầ n ở nông thôn lao trước mặt r i r ẻ hãn thân là đại hạ người trong lòng vẫn có không gì sánh kịp cảm giác yêu việt nghĩ tới đây hạ chính anh sống lưng cũng thẳng tắp lên hắn run r i ọ n g nói ta thật giống không quen biết ngươi thiên đ ứ c hoàng cũng không phải cảm giác mình sẽ nhận thức như thế một hôn g nhân biện mây cười lạnh nói ngươi tự nhiên không quen biết ta khi đó ngươi còn đang yêu hậu trong bụng tự nhiên không biết có một so với ngươi ra đời sớm trẻ con còn đang trong tã lót sẽ bị tiên hoàng x ử tử hình lời vừa nói ra toàn trường bầu không khí trở biến thiên đ ứ c hoàng đồng tử con ngươi co giùt lại đ ỗ n g nhiên nghĩ tới trong miệng lẩm bẩm ta biết bởi vì này trẻ con mọc ra nửa mặt mặc quỷ bị tiên hoàng tưởng ác quỷ truyền sinh mới chịu hạ lệnh xử tử việc này bị coi là hoàng thất to lớn nhất bê bối rất nhanh bị che giấu đi ngươi là làm sao mà biết được lẽ nào hắn đoán được một khả năng tính thế nhưng cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy không thể bởi vì biển mây dáng dấp như vậy khi hắn tôn tử đều thừa sức hơn nữa hắn bề ngoài tuân tú nào có cái gì đáng sợ nửa tấm mặt quỷ ai ngờ biển mây hừ lạnh một tiếng nói rằng chính là ta năm đó cái kia trẻ con lời nói này xong thiên đức hoàng chỉ cảm thấy một trận t r ò n váng vạn vạn không nghĩ tới năm đó cái kia trẻ con lại vẫn sống sót bây giờ còn đứng ở trước mặt chính mình nếu không phải yêu hậu năm đó đón mua bà đỡ đối với ta này vừa ra đời trẻ con hạ độc ta ha có thể sẽ bị xử tử ta mẫu hậu lại há có thể bị đánh vào lanh cung bị yêu hậu trong bóng tối hại chết ngươi lại há có thể ngồi trên người hoàng đế này vị trí t r ă m năm qua một mực hưởng thụ vốn nên thuộc về cuộc đời của ta biển mây từng bước áp sát khí thế liên tục tăng lên như một thẩm phán người chu vi có ba động khủng bố sản sinh thiên đ ứ c hoàng p h ị c h một tiếng trực tiếp dọa ngồi phịch ở địa trong miệng liên tục nói rằng hạ tiền bối cứu ta cứu ta hạ chính anh đều sắp nghe đến mê mật rồi nội tâm hắn cũng là rời sông lấp biển không nghĩ tới ngày này khải hoàn thất còn có bực này m ị mờ bí mật vốn nên trở thành thái tử trẻ con lại bị một cái khác hoàng hậu hạ độc do đó mất đi tất cả mà hoàng hậu con trai trưởng nhưng trở thành thái tử kế thừa hoàng vị chuyện này quả thật là vừa ra vợ cực lớn tiền bối thiên đức hoàng cơ hồ đều phải ôm lấy hạ chính anh đuổi khóc ròng ròng hạ chính anh lúc này mới phản ứng lại cảm giác đầu tiên chính là này đều cái gì nát chuyện bị chính mình đuổi tới rồi có điều ngày nay đức hoàng đối với mình đúng là cung kính rất nhiều hạ chính anh cũng không có thể ngồi yên không để ý đến nghĩ tới đây hạ chính anh nói rằng việc nhà của các ngươi chuyện ta mặc kệ thế nhưng đừng chậm trễ ta tiêu diệt lam bá tông biển mây q u á to hoàng đế ta hiện tại tập trung vào mộ trưởng môn lam b á tông đối với n g ư ơ i tính mạng không có hứng thú ta chỉ muốn cùng yêu h ậ u đối chất nhau đòi lại một công đạo hạ chính anh cảm giác mình bị không để ý tới vô cùng không nói gì uy n g ư ơ i đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện b i ể n mây chừng hạ chính anh một chút câm miệng n g ư ơ i hạ chính anh cả giận nói chư vị cầm ý vệ các anh em đưa cái này hòa thượng đầu chọc cho ta véo hạ xuống giết này chín mươi tên cầm ý vệ đã sơm nóng lòng muốn thử rồi lúc này nghe được mệnh lệnh từng cái từng cái rút đao mà lên tiếng hô rết rung trời xung kích lại đây biện mây chấp tay hành lễ trên người không ngừng chuyển đến trang nghiêm hùng vĩ hương âm từng đạo từng đạo phật quang tuấn l â n ra chiếu rọi thiên địa giờ khắc này hán phảng p h ấ t thánh tăng g i á n g trần thần thánh cực kỳ như lai thần trưởng c h i phật quang sơ hiện biển mây trong lòng bàn tay hội tụ vô lượng phật quang hào quang rực rỡ sông thẳng lên trời thông thiên trật địa tia sáng này rừng rực đủ để lệnh phong vân biến sắc đất dung núi chuyển trong thiên địa đều rơi vào một loại tận thế chi cảnh q u ầ n quân phạm âm vang vọng tứ phương lệnh hết thể sinh linh đều cảm thấy một loại sùng kích tâm linh chấn động ngay sau đó mọi người phát hiện trên bầu trời nguyên bản soi sáng nhân gian mặt trời dĩ nhiên trở nên vặt mèo một chừng phải mặt này hình, ba, l hùng vĩ thanh thế lệnh mọi người bãi phục này chín mươi tên cầm ý vệ cùng thời khắp đó toàn bộ ngẩng đầu lên vẻ mặt kinh dị nhìn kinh khủng này một màn quả thực như n ê n tiếp tử vòng đến chém bọn họ cùng kêu lên hô to đấu khí như trường hồng có nhật n phóng lên trời vạn ngàn nói ánh đao bắn ra hội tụ thành một cái vóng ánh tinh h à mỗi một tấc đều mang theo sắc cơ cắt đứt tất cả ẩm không trung đông nhiên chuyển đến tiếng nổ mạnh to lớn sóng khí di thiên cực địa vỡ bờ hết thảy chín mươi tên cầm ỹ vệ toàn bộ bị trùng kích cực lớn sóng bao phủ từng cái từng cái người ngã ngựa đổ ngã trái ngã phải biển mây cũng không thiệt quá đại năng mạnh hơn đối mặt nhưng là chín mươi tên thánh chủ đầy trời sóng khí bên trong hắn bị đánh bay bắn ngược mà đi đông nhiên hắn cảm giác mình đánh vào một người trong lòng xung kích sức mạnh dĩ nhiên toàn bộ bị hóa giải biển mây ngẩng đầu lên nhưng nhìn thấy này đột nhiên tiếp được chính mình chính là m ộ ngôn nhất thời biển mây trong lòng rất là xúc động đang muốn nói cái gì đông nhiên hắn dư quan g bên trong nhìn thấy đối diện chín mươi tên cẩm mỹ vệ đang c h ậ m chậm đứng lên biển mây đồng tử con người c o r ụ t lại xem ra chính mình một trường kia bị sự công kích của đối phương trung hòa một phần dư âm lại đồng thời phân tán đến chín mươi người trên người cũng không có tạo thành vết thương trí mạng trường môn vừa nãy một đòn thực sự tiêu hao quá lớn ta e sợ vô lực tài chiến biển mây thở g i i nói mộng nôn cười nói tiếp đó giao cho ta đi biển mây gật ngủ lúc này mộng nôn mang cho người ta vô cùng tin cậy cảm giác hắn thả xuống biển mây giao cho mọi người chăm sóc lập tức lưng tự hướng về chiến trường đi đến vừa nãy nổ tung trong nháy mắt hạ chính anh cuốn lên thiên đ ứ c hoàng nhanh chóng cướp đến xa xa hiểm hiểm tránh thoát một tiếp hắn lòng vẫn còn sợ h a i nói nay tiểu hòa thượng không nghĩ tới cường đại như thế hoàng đế ngươi nhưng là chịu một đại địch thiên đ ứ c hoàng sắc mặt khó coi hy vọng hạ tiền bối trông năm một hai ta thiên khải vương triều chắc chắn hậu lễ e m t ặ n lúc này hạ chính anh nhìn thấy biển mây bay ngược ra ngoài khí sát vẻ vải mà chín mươi tên cầm y vệ lần lượt đứng lên nhất thời trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng tiếp đó hắn giả vờ thâm trầm nói ta mang đến cầm y vệ mỗi một người đều là tinh anh bây giờ cũng đang ngươi nơi này hy sinh mười người ngươi cần phải hào hào bồi thường ta đó là tự nhiên thiên đức hoàng như con gà con mổ t ó c tựa như vội vàng gật đầu hạ chính anh nội tâm mừng như đ i ê n nay tiểu hòa thượng đổ ra dưới lam bá tông không uy hiếp nữa rồi tiểu hòa thượng khủng bố cỡ nào hắn là đã được kiến thức một người n g ạ n kháng chín mươi tên thánh chủ còn chiến cái cân sức ngang tài sức chiến đấu cỡ này đặt ở đại h ạ đều là tuyệt thế cao thủ h ắ n n u i không tin cái này mới quật khởi t ô n g môn có thể tái xuất một hôn g nhân đông nhiên hạ chính anh nhìn thấy mộ n ô n đi tới chiến trường nhất thời cười nói lam bá tông lần này không ai bọn họ trưởng môn rốt cục đứng không yên một nhóc con miệng còn hôi sữa có thể có bản lãnh gì thiên đức hoàng chen vào một câu ta vị hoàng huynh kia cùng hắn xem ra như thế tuổi trẻ hạ chính anh lường hắn một cái nào có mấy cái như con l ử a chọc cao thủ như vậy ngươi cho rằng cao thủ đều là chợ bán thức ăn rau cải trắng khắp nơi đều có thiên đức hoàng nhất thời n g ạ lời mộ n ô n trầm rãi đi tới long văn bạch bảo theo g i chập trờn xem ra không tranh với lời khí chất như tiên chín mươi tên cầm ý vệ tuy rằng đã trải qua vừa nay đại chiến bề ngoài có chút chật vật thế nhưng từng cái từng cái ngang nhiên mà đứng trong mắt hung mang càng tăng lên làm bá tông những người còn lại cái này so với kia con lửa chọc kém hơn nhiều mau mau thanh lý đi hạ chính anh ở phía xa hô cầm ý vệ nhất thời ánh mắt càng thêm lạnh leo tràn ngập sát khí n h a ngươi nói chúng ta kém m ộ ngôn đ ô n g nhiên nói hạ chính anh cười gằn làm sao lẽ nào các ngươi rất lợi hại phải không con lửa chọc đều thất bại làm bá tông cũng là chút thực lực này m ẫ n ô n nói nếu không cho ngươi mở mang kiến thức một chút làm bá tông thực lực chân chính lời vừa nói ra hạ chính anh cho mày đừng khót lác ta cũng không tin lam bá tông còn có những khác cao thủ mộ ngôn cười nói vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta lam bá tông còn lại cao thủ nghe nói như thế lam bá tông những người còn lại hai mặt nhìn nhau vũ lượng nói chúng ta lam bá tông ngoại trừ biển mây tựa hồ cũng không có ai có thể cùng bọn họ đấu một trận rồi sư phụ nói cao thủ sẽ không nói đến chính là hắn chính mình đi công tôn nhạc như nói lục minh nói hẳn là chúng ta thực sự không có loại cao thủ cấp bậc này rồi mọi người một mặt phiền muộn như vậy quy mô chiến đấu tựa hồ thật không có cao thủ có thể ra trận lúc này m ộ ngôn cười nói trận to con mắt của các ngươi nhìn chúng ta cao thủ phải ra khỏi trận rồi tất cả mọi người nhìn đi qua chỉ thấy nguyên bản bích không vạn dằm t r ư ờ n g tiên h đột nhiên cồn u phong g à o thét mây đen giảm kín một luồng phong vân nổi lên nghiêm nghị cảm giác quanh quẩn thiên địa ẩm một tia chớp đánh xuống giống như màu vàng trường long trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn bóng người ở chấp bên trong như ẩn như hiện cái gì thật sự xuất hiện một người lẽ nào phụ cận thật sự ẩn tàng một cao thủ mọi người kinh hãi chỉ thấy mới ra phát hiện người này chiều cao năm mét một con cứng cắp tóc bạc từng chiếc dựng thẳng Ở chương n ba ắ trăm h như t chín mươi năm thu la trường toàn bộ khai hỏa a tu la vương nhìn về phía đối diện chín mươi tên cầm ỹ vệ trong mắt hỏa viêm càng thêm máy liệt sợi tóc màu bạc cũng bốc cháy lên theo gió phiêu lãng như một đoàn ma hỏa hắn hét giận dữ một tiếng khi tức kinh khủng quần quận mà đến chấn áp tất cả một luồng vượt xa cấp độ đại năng bàng bạc q u y thế bao phủ trong thiên điệm hí tất cả mọi người cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác n ộ t ngạt lam ba tông vẫn đúng là tồn tại một đại cao thủ những k i ê u c ẩ m ý vệ trên mặt đều lộ ra ngưng trọng vẻ mặt chính là hạ chính anh cũng trận mắt mất mồm lam ba tông còn có cao thủ hắn vốn cho là đứng ra một biển mây chính là lam ba tông cực hạn không nghĩ tới cái này mới ra phát hiện và nhân khi tức so với biển mây càng n a n g tàng nghĩ tới đây hạ chính anh chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh h ắ n dư quan quét qua nhìn thấy mộ ngôn s ẽ ở đó trên mặt mang nụ cười như có như không tựa hồ đang trào phúng chính mình vô tri như thế coi như cái này mới ra người tới mạnh hơn cũng không chịu nổi chúng ta nhiều người mọi người cùng nhau t i ế n lên hợp lực đập chết hắn hạ chính anh khoang n g ư ợ c tất cả đều là l ử a giận lập tức phát tiết mà ra cùng bọn họ so với lam bá tông bên này chịu đến kinh ngạc không một chút nào thiếu t r ư ờ n g môn lúc nào lại thu rồi một giúp đỡ đường nhị vãn vô cùng kinh dị phong thi ngâm nói nhìn đối phương hình tượng này cùng trong khi nghe đồn phật môn thần linh co tương tự chỗ ta suy đoán trưởng môn có thể hay không ở đại lôi v ă tự lại có kỳ ngộ không hổ là kiến thức rộng rãi quốc sư rất nhanh liền đoán được nguyên nhân b i ể n mây trên mặt càng là mang theo kinh hãi người nơi này ở trong chỉ có hắn biết c h â n tướng trường môn dĩ nhiên thật sự luyện thành b á t bộ thiên long công a tu la vương b á t đại hộ pháp thần một trong dũng manh hiếu chiến hơn nữa cái này đẳng cấp còn siêu vieta môn công pháp này thật sự là người tiên hắn cảm khái không khỏi đối với lần này công mơ tưởng mong ước đáng tiếc nhìn hai ngày hắn liền b á t bộ thiên long công đệ nhất trọng kinh văn đều không có xem hiểu chớ nói chi là triệu hoán thần hộ pháp rồi nghĩ tới đây biện mây đối với m ậ ngôn càng thêm kính phục giờ k h ắ c này ngộ nôn thản n h i ê nói n đi thôi a tu la vương thử xem sức mạnh của ngươi a tu la vương gật g ù thân thể to lớn tiến lên lục đạo cánh tay trên không trung vung v ậ y dường như muốn bóp nát tất cả lúc này chín mươi tên cầm ý vệ đã nhào lên ánh đao ngăn g dọc cắt kim loại thiên địa sắc ý di thiên vô số sắc bén ánh đao trên không trung đan r ệ t hình thành kim trúc phong bạo cắn rết mà tới giống a tu la vương trong mắt hung viêm t r ù n g thiên có thể tưởng tượng ra hắn giờ khác này bạo ngược nội tâm hắn vốn là hiệu chiến giờ khác này chiến ý sôi trào từng đạo từng đạo vân đào sóng biển giống như gợn sóng sản sinh oanh kích vào trời ngay sau đó a tu la vương đấm ra một quyền vẽ ra trên không t r ú n g kim quang bắn mạnh quy tích to lớn quyền ảnh thôn thiên vệ địa hung hăng đập tới kim trúc phong bạo thừa thiên tiết đất như trên biển l n g q u y ề n đại điệu bị hất bay chỉ là quyền ảnh gào thét mà đến trong nháy mắt đem phong bạo đập cho v ậ n mẹo một quyền xuyên thủng mọi người kinh hãi không nghĩ tới a tu la vương một quyền kích lại như này cường hãn phải biết chính là biển mây cũng khiêng không được chín mươi vị thánh chủ hợp lực công kích tiếp đó a tu la vương đạp chân xuống như đạn tháo như thế xung phong đi ra ngoài đại đ i ệ giãn n ư ớ tức giận lang thang lên cầm ý vệ kinh hãi bởi vì a tu la vương trên không trung nhắc lên một đạo huyết ảnh giống như vô địch thần kiếm xuyên qua mà tới chín mươi tên cẩm ý vệ cầm đao mà đứng bày ra trận thế chuẩn bị n ê n địch đáng tiếc a tu la vương khí thế thực sự quá mức của bạo biến thành huyết ảnh xẹt qua không trung mênh mông ma diễm dâng lên mà ra không khí trung banh cũng hóa thành hư vô chỗ đi qua toàn bộ b ă n g diệt dĩ nhiên bị trở thành một mảnh địa ngục c h i cảnh có vài tên cẩm ý vệ trực tiếp bị ma diễm thốt vệ ở trong tiếng kêu gào thê thảm hải cốt không còn làm bà tông bên này bầu không khí nhiệt liệt từng cái từng cái tinh thần phần chấn quá mạnh mẽ quả thực là sát thần không nghĩ tới bản tông còn có cao thủ như thế vẫn là trưởng môn lợi hại lại nhận lấy một cường lực đồng đội cùng với ngược lại chính là hạ chính anh nơi đó nhưng như mất h ồ n hoàn toàn t i n h mịch thiên đức hoàng nửa ngày mới nói ra một câu nói hạ tiền bối chúng ta có thể hay không thua hạ chính anh vừa nghe nhất thời cả giận nói nói hưu nói vượn cái gì hạ hoàng cẩm ý vệ ngươi cho rằng là hạng dễ nhằn sao vừa dứt lời liền có một đạo bóng người màu đen bay tới trực tiếp va về phía hạ chính anh hạ chính anh ai u một tiếng hét thảm bị đập trên đất hắn hùng hùng hổ, hổ b ạ lên nhưng nhìn thấy bay tới chính là một tên cầm ý vệ đáng tiếc đối phương đã bị a tu la vương giết chết nhất thời hạ chính anh đầy mặt trắng bệnh lúc này trên chiến trường càng khốc liệt a tu la vương như thần ma ở trong đó g i ế t tới g i ế t lui sau cái cánh tay vung mạnh ma diễm liệu này không thể chống đối rất nhiều cầm ý vệ khổ không thể t ả bọn họ nâng đao vung chém ở trong không chiến đao khí như cầu vồng nhưng lại như n g bi ai phát hiện chỉ có thể ở a tu la vương thân thể trên lưu lại nhợt nhạt màu trắng vết cấp bậc sự t r ê n l ệ n h dường như lệ trời căn bản là không có cách vượt qua không nghĩ tới đối phương thân thể cũng cường đại như thế quả thực là công phòng một thể không gì phá nổi cứng rắn không thể phá vỡ m ộ u ngôn đem tất cả những thứ này thu hết đ á y mắt đáng tiếc hiện nay chỉ có thể cho gọi ra cấp độ đại năng thần hộ pháp m ộ u ngôn lắc đầu bắt bộ thiên long công cùng tự thân đẳng cấp cùng một nhịp thở trừ phi hắn cũng trở thành cấp độ đại năng mới có thể cho gọi ra hư thần trở lên a tu la vương có điều lời này rơi vào hạ chính anh trong thai liền vô cùng trói thai rồi làm b a tông trưởng m ô n cũng quá lớn lối đi một cấp độ đại năng liền giết đến chúng ta không còn manh giáp hắn vẫn còn muốn tìm đến đẳng cấp càng cao hơn giúp đỡ giờ khác này hạ chính anh áp lực rất lớn giống như là hai quân giao chiến hắn thân là chiến trường sĩ quan chỉ huy c sách, sách. trong mắt bọn họ không có sợ hãi cho dù là chết cũng phải đem mệnh lệnh quán triệt xuống nhưng bọn họ như là hạ hoàng bên người tinh nhuệ nhất chiến sĩ bồi dưỡng lên không biết tiêu hao đại hạ hoàng triều bao nhiêu tài nguyên nhưng là bây giờ kiểu chết này không khác nào tặng người đầu h á hạ chính anh muốn rách cả mí mắt hét lớn mau lui lại trở về đường đánh hắn đã nghĩ được xấu nhất quyết định đó chính là trốn tuy rằng rất mất mặt thế nhưng dù sao cũng hơn toàn quân bị d i ệ t thân thiết bây giờ có thể bảo vệ một cầm ý vệ là một giờ k h ắ c này tàn dư mấy chục tên cầm ý vệ nghe được mệnh lệnh l ậ p tức nghiêng đầu qua chỗ khác không chút do dự xông về đến hạ chính anh trong mắt lộ ra một chút t a n ủi xem ra vẫn là bảo vệ rất nhiều người lập tức một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến hiện tại muốn chạy trốn cũng quá chậm đi người nói chuyện chính là mẫu ngôn hạ chính anh bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía đồng dạng ở chiến trường ở ngoài người trẻ tuổi kia giờ khắc này mộ nôn đứng chắc tay tay áo phiêu phiêu lộ ra không nói ra được tiêu sái thoát t ụ n đặc biệt là trên mặt hắn ngậm lấy một vệ cờ ư i nhạt giống như đang dếo cợt hạ chính anh như thế cười đối phương vô c h i cười đối phương không tự l ư ợ n g sức ẩm hạ chính anh cảm giác đầu lâu đều phải nổ tung bởi vì hắn nhìn thấy trước tiên chạy tới cầm ý vệ dưới chân dĩ nhiên b ư ớ c lên một luồng trùng thiên d i ễ m trụ cấp tốc đem nhấn chìm tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở trong ngọn lửa vang vọng cầm ý vệ bóng người đang d ã r ủ vặt mẹo bên trong rất nhanh liền bi mọi người nhất thời rõ ràng sẽ ra chuyện gì rồi bọn họ nhìn về phía a tu la vương giờ khắc này a tu la vương toàn thân ra rẻ hiện ra hở mang trong mắt hắc viêm lẩn trốn sáu cái cánh tay hiện nâng bầu trời hình dáng như là đang sử dụng đại sát chiêu gì dầm dầm dầm xa xa từng đạo từng đạo mênh mông ma diễm từ khắp mặt đất lao ra giống như kình thiên t i ê n trụ rất nhanh liền đem cái này chiến trường vây quanh mấy chục tên cầm ý vệ hãm sâu hỏa diễm lao tù trong mắt mang theo tuyệt vọng đây là hắn chế tạo tu la trưởng có người kinh ngạc thốt lên giờ khắc này a tu la vương đạp lên biển lửa trên người có từng mảnh từng mảnh hỏa vũ bay lượn hỏa tinh ở sợi tóc phiêu linh hắn chậm rãi đi tới giống như tu la địa n g ụ c bên trong ma vương mang theo to lớn cảm giác ngột ngạt cùng hắn liều mạng cầm y vệ hết lớn đang m u ố n phát động xá thân nhất kích nhưng lại quỷ dị phát hiện trên người đấu k h í hoàn toàn điều động không đứng lên cũng bị thật sâu cầm cố ở đây tu la trường c h ủ n g bố hiện tại mới bày ra mà ra lúc này a tu la vương đã đứng trước mặt bọn họ thân thể to lớn như núi nhỏ như thế hùng vĩ bàn bạc uy thế tiêu diệt tất cả mọi người ở trước mặt hắn có vẻ như vậy nhỏ bé thấp kém tiếp đó a tu la vương vung tay lên nạn ra một đạo hỏa long g i t gào mà tới bọn cẩm ý vệ bị vô tình thôn p h ệ hết thể đều kết thúc hạ chính anh sợ đến cả người run cầm cập so với ở trong biển l ử a sừng xứng thiên địa a tu la vương cái kia đứng ở đằng xa miệng hơi cười trẻ tuổi người tăng thêm sự kinh khủng đi hạ chính anh rốt c ụ c ý thức được m g ộ nôn mới thật sự là chúa t ể nhìn thấy a tu la vương nói gì nghe nấy dáng vẻ hắn đông nhiên có một loại đáng sợ suy đoán chẳng lẽ người trẻ tuổi này so với càng mạnh mẽ hơn nghĩ tới đây hạ chính anh dùng mình một cái một cơn gió thổi qua khiến người ta hai mắt mê ly a tu la vương biến mất không còn t ă m hơi rồi ngoại trừ trên mặt đất tàn dư ma diễm ở chứng minh hắn đã từng tới đem sắt lục mang cho người ta m ộ nôn chậm rãi đi tới hạ chính anh bản năng muốn chạy trốn nhưng là một cái mãnh liệt ý nghĩ nói cho hắn biết hết thể đều là phí công làm m ộ nôn đứng ở trước mặt hắn lúc hạ chính anh mới rõ ràng rõ ràng người trẻ tuổi này mang đến áp bức so với a tu la vương còn muốn lớn hơn vô số lần ẩm hạ chính anh trực tiếp hai đầu gối mềm lún nằm ở trên đất cầu xin đại nhân lượn quanh ta một mạng hạ chính anh khẩn cầu nói vừa n ã y khoai phong lẫm liệt toàn bộ quét đi sạch xanh xanh bên cạnh thiên đ ứ c hoàng sợ hết hồn hắn so với hạ chính anh càng thêm sợ sệt còn đang cân nhắc đường lối lúc lại bị hạ chính anh c á i này tao thao t ắ c rung động điều này cũng có thể sau một khắc thiên đ ứ c hoàng cũng phịch một tiếng quỳ trên mặt đất hô to cầu xin đại nhân bông tha ta xa xa đã sớm dọa sợ thái tử triệu thiên tinh nhìn thấy phía trước hai người cũng như này cũng mang theo cấm vệ quân toàn bộ quỳ xuống khung cảnh này thực sự làm cho người ta không nói được lời nào làm bà tông bên này triệu thiên thần thấy cảnh này trong lòng ngũ vị hôn tạp trần lúc trước gặp phải mậu n n từng bức họa ở trong đầu nẹ qua bắt đầu hắn vốn là muốn lôi kéo mộ ngôn trở thành chính mình k h á c khanh nếu là k h á c khanh trong lòng tự nhiên thấp chính mình một đầu nhưng là một chuyện một chuyện phát sinh để triệu thiên thần không khỏi cảm khái chính mình lúc trước ý tưởng kia có cỡ nào b u ồ n cười thậm chí cùng tìm đường chết không khác nhau gì cả mộ ngôn người như vậy nhất định là bay lượm cựu thiên thần lòng ngự trị ở vô số sinh linh bên trên chính mình một người phan tục dĩ nhiên mưu toan đối với thần linh có ý nghĩ chính là quá ngu xuẩn rồi thiên thải hoàng thất ở vương triều cao cao tại thượng bây giờ còn không phải như run dế như thế bị mộ n ô n đạp ở dưới chân đại hạ cố nhiên hùng bá đông h o a n g nhưng là hạ hoàng bên cạnh cầm ý vệ còn không phải bị mộ ngôn chính là thủ hạ lập tức giết chết đ ỗ n g nhiên trong lúc đó triệu thiên thần tựa hầu nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện ánh mắt bất chi bất giác cũng thay đổi cao chính mình giấc mơ ban đầu bất quá là muốn cùng đại ca của chính mình tranh nhất quốc chi quân thôi nhưng là coi như ngồi hoàng đế thì lại làm sao bây giờ thiên đ ứ c hoàng vẫn là quỷ gối mộ ngôn dưới chân thậm chí có khả năng mất đi sinh mệnh nghĩ tới đây triệu thiên thần bỗng nhiên rất ước ao làm bá t ô n người bọn họ theo đúng người cùng mộ ngôn như vậy minh chủ sóng a i tương lai sẽ có cỡ nào đặc sắc lữ đồ sẽ cỡ nào ẩm sau đó lam ba tông cùng đại hạ chi tranh triệu thiên thần sẽ trực tiếp áp lam ba tông thắng bởi vì có mộ ngôn ở lúc này hoàng thất bên này người còn quỳ dạp dưới đất mộ ngôn khẽ cười nói các ngươi đều quỳ làm gì thiên đức hoàng đám người nhất thời nghe lời thế nhưng cũng không dám mở miệng ta chỉ có điều muốn thay bằng hữu đòi lại một công đạo đối với các ngươi mệnh không có gì hứng thú mộ ngôn nói thiên đức hoàng đại h ỉ đại nhân lời nói này có đáng tin hay không sẽ không giết chúng ta triệu thiên tinh cũng mặt lộ vẻ mừng rỡ có thể hảo hảo sống sót ai ngờ chết đã mộ ngôn ngữ khí chìm xuống làm sao ngươi đang ở đây nghi vớ ta t không dám, không dám. hạ i ê n đ chính anh nhất g thời sắc mặt tái nhận như cha mẹ chết mộ ngôn vẻ mặt dần lạnh ta đến hoàng cung giúp bằng hữu lấy lại công đạo chuyện này vốn là không lớn nhưng là không biết từ nơi nào bảng ra cái con bọ xít nhất định phải đem sự tình làm cực kỳ chứ ta không phản ứng các người đại hạ hoàng triều kết quả nhưng từng cái từng cái đuổi tới đến cho ta quay dối Các c ngươi vẫn đúng đã là hạ o ta bữa là là lớn, này quả Câu câu hứng như đúng. nói, m n h hạ mẽ gõ chính anh nội Hắn đến hoang mang lo sợ, vội vàng trên vội lại, tâm. mặt đất, ấm ấm sợ sợ, đầu lo quỳ dập cũng ầ u tiểu xin đại nhân tham mạng, tiểu nhân tham c là phụ ngoan ra, ra trận mắt mộng. này hạ chính anh, cũng n Cái là hạ nhân a mộ ngôn nhưng đối với tất cả những thứ này như không thấy hắn bỗng nhiên nói rằng đứng lên đi ngươi có thể đi trở về rồi đại nhân ý của ngươi là không giết ta hạ chính anh khó có thể tin ta cần một sao nói m ộ ngôn cười nói nhìn thấy m ộ ngôn cái này cười nhạt hạ chính anh không biết vì sao trong lòng hồi hộp một tiếng không hề tốt linh cảm thiên khải vương triều cự ly đại hạ có bao xa m ộ ngôn đột nhiên hỏi nửa nửa tháng lộ trình hạ chính anh run rẩy nói ân rất tốt trở lại nói cho các ngươi hoàng đế liền để hắn trước tiên đem đầu ở trên cổ lại ký gửi nửa tháng đi ta xử lý xong chuyện bên này thì sẽ đích thân tới đại hạ hạ hoàng mệnh ta dự định chương ba trăm chín mươi sáu chân chính thái hậu gặp mặt hạ hoàng cái gì muốn hạ hoàng mệnh m ộ ngôn lời vừa nói ra toàn trường khiếp sợ hạ chính anh càng là đầu hoàng long hắn run lập c ậ p nói đại nhân ngươi không phải đang nói đ ù a chứ hạ hoàng là người phương nào đại hạ hoàng triều c h ỗ tể toàn bộ đông h o a n g nhất có quyền lực thượng vị giả m ộ ngôn dĩ nhiên trực tiếp mở miệng lấy mạng của hắn quả thực là hoang đường buồn cười thậm chí là ngông cuồng làm sao ngươi cho là ta đang giảng chuyện cười m ẫ ngôn trên chết nhìn về phía hắn ánh mắt lạnh lẽo hí nhìn thấy m ẫ ngôn ánh mắt hạ chính anh tự dưng sinh ra một loại đáng sợ ý nghĩ mẫu ngôn nói tuyệt đối là thật sự hắn là thật sự muốn giết hạ hoàng nghĩ tới đây hạ chính anh bận bịu túi đầu nói tiểu nhân không dám suy đoán lung tung hắn chỉ là không biết làm sao hướng về hạ hoàng thuật lại chuyện này ôi đại nhân vật trong lúc đó đánh cờ tạo thành l ử a giận không phải là hắn tiểu nhân vật này có thể thừa nhận mẫu ngôn nói ngươi bây giờ có thể đi rồi hạ chính anh run r à y đứng lên hồn bay phách lạc rời đi hắn một điểm không có sống sót sau hai nạn vui sướng trái lại đẩy vô số áp lực nếu không cứ như vậy chạy từ đây mai danh nhận tích trải qua nhàn vân giá h ạ sinh hoạt hạ chính anh trong đầu xuất hiện ý nghĩ như thế thế nhưng lập tức hủy bỏ vô dụng đại hạ hoàng triều sẽ không bỏ qua chính mình bọn họ bắt người thủ đoạn có khi là hạ chính anh ai thán một tiếng hóa thành lưu quang bay về phía đại hạ hoàng triều phương hướng con đường phía trước chưa b i ế ta t chờ hạ chính anh đi rồi mộ ngôn mới đem ánh mắt tìm đến phía thiên đức hoàng để thái hậu đi ra đi thiên đức hoàng ập ú n g đang muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên mộ ngôn lắc lắc đầu quên đi ta tự mình xin nàng đi ra a thiên đức hoàng một mặt mộng sau một màn sợ đến hắn hồn đều phải bay ra rồi chỉ thấy mộ n ô n giương tay một cái trên bầu trời lập tức hiện ra một đạo trăm mét bàn tay lớn chu vi có bảng bạc uy thế hội tụ k h u ấ y lên phong vân sau một khắc bàn tay khổng lồ phát động khủng bố khí lưu hướng về một chỗ thâm cung tìm kiếm h o a n g tất h tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn bởi vì bọn họ biết này chính là thái hậu chỗ ở cung điện bàn tay lớn di thiên phủ xuống lật đổ hoàng lòng cung điện nổ tung dựng lên đẩy trời bụi mù ngay sau đó bàn tay lớn một trận quản đất chờ lần thứ hai bay lên lúc đã nắm thành một hình quả đấm trong tay thình lình cầm lấy một cung trang nữ nhân chính là hiện nay thái hậu giờ khắc này thái hậu khuôn mặt kinh、hoàng. tuy rằng nàng tuổi vượt qua trăm tuổi thế nhưng bởi vì nhiều năm bảo dưỡng xem ra như là trung niên quý phụ mau tới người hộ giá có thích khách thái hậu còn đang cồn u loạn d í t đạo bàn tay khổng lồ đã cầm lấy nàng c h ậ m dãi hướng về không trung đẩy mạnh đi tới mộ n ô n đảng nhân trước mặt phí một tiếng thái hậu bị vứt trên mặt đất vô cùng chật vật lúc này thiên đức hoàng cùng thái tử triệu thiên tinh còn quỳ trên mặt đất bọn họ biết mộ n ô n có thừa biện pháp để thái hậu đi ra có thể vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là lấy phương thức này cũng thật là dùng tay xin mời ra tới thái hậu liếc nhìn bên cạnh con cháu nói rằng chúng ta thị v ậ y đây ta làm sao bị đâm khách bắt tới đây rồi hả tiên h đức hoàng cùng triệu thiên tinh vô cùng bi ai nhìn phía thái hậu e sợ đối phương còn không biết sắp đến thê thảm vận mệnh đi mộng ô n cười khẩy nói xem ra này lao yêu bà còn chưa hiểu tình hình thái hậu nghiêng đầu qua chỗ khác vừa nhìn đứng trước mặt chính là cái người trẻ tuổi nhất thời cười lạnh nói lớn mật tích h khách dám to gan ám sát b ả n c u n g ta xem ngươi là c h ẳ n g sống đúng mộng ô n một cái tắt lăng không rút ra thái hậu trực tiếp bay ngược ra ngoài đập ra một cái hô to chờ nàng bỏ lên lúc thóc hai rối bởi như phong ma người rốt cuộc là ai ta nhất định phải giết người thái hậu dị thường tức giận nói rằng đầy mắt đỏ chót tỏa ra cửu hận phong mang lúc này biển mây đứng ra đi tới m ộ u nôn bên người xem biển mây tư thế e sợ sau một khắc sẽ để thái hậu hồn bay phát tán ta cảm thấy có chút kỳ quái như thế giỏi về tâm kế độc phụ tại sao hiện tại bất t ứ c như thế m ộ u nôn đông n h i ê nói n biển mây vừa nghe nhất thời cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi hắn tuy rằng chưa từng thấy thái hậu thế nhưng trong nhận t h ứ c biết đối phương phải là một tâm cơ rất sâu thủ đoạn tàn nhận nữ nhân thế nhưng trước mắt thái hậu ngoại trừ hương n g ạ n một điểm cùng những kia phố phường chua ngoa đanh đá không khác nhau gì cả biển mây đưa tay ra ngưng tụ thần lực sau một khắc thái hậu liền bị nhếp lại đây nổi giữa không trung các ngươi này q u ầ n cầu thích khách b ả n cung một điểm muốn tiêu diệt các ngươi cựu tộc nàng còn đang thét lên ở mỹ biển mây một tay kia dối ra cách không một vệt tiếp đó hình ảnh không thể tưởng tượng xuất hiện nay thái hậu mặt lập tức bóc ra đi một tầng lộ ra một nữ nhân xa lạ dáng vẻ thái hậu dĩ nhiên là đồ giả tác phẩm r ộ m lúc này nữ nhân này rốt c ụ c đình chỉ dích o tràn đầy hoảng sợ nàng là ai mẫu ô n hỏi hướng thiên n ư c hoàng thiên n ư c hoàng cũng đầu g ó mơ hồ ta chưa từng thấy người này phía sau triệu thiên tinh cũng lắc lắc đầu ngươi là người phương nào chân chính yếu hậu đi nơi nào b i ể n mây hét lớn một tiếng giống như hồng trung đại lữ kinh sợ vòng trời hắn hiện tại có chút phẫn nộ dù là ai biết chính mình truy t r a cả đời hung thủ lại bị người dâu ông nọ cắm cảm bạ kia tâm tình e sợ cũng sẽ không tốt ta là xa lạ kia nữ tử vừa mới mở miệng đ ỗ n g nhiên cả người da rẻ h n g hồng cả người dường như lò nung như thế bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên a ở liên tiếp trong tiếng kêu gạo thế thảm nữ tử ở đầy trời trong ngọn lửa hóa thành c h ó bụi nay kinh biên thực sự đột nhiên tất cả mọi người không phản ứng lại biện mây càng là vừa kinh vừa sợ thái hậu phá hủy hắn cả đời quay đầu lại hắn thậm chí ngay cả đối phương bóng dáng cũng không tìm tới đầu mối duy nhất lại cắt đứt nghĩ tới đây vẻ mặt của hắn khá là thống khổ người khác ở trong cơ thể nàng loại lại cầm chế đây là giết người diệt khẩu a mộng nôn chân mày hơi nhữ lại trong lòng hắn cũng có rất nhiều nghi vấn chân chính thái hậu đến cùng ở nơi nào cái này cô gái xa lạ thì là người nào đông nhiên hắn ánh mắt quét về phía còn quỷ trên mặt đất thiên n ư c hoàng lạnh lùng nói hoàng đế chuyện này liền giao cho ngươi điều tra trong vòng ba ngày ta muốn một kết quả thiên n ư c hoàng nhất thời một mặt tay đắng chỉ có thể nhắm mắt nói ta ta tận lực liền mộ nôn đảng nhân liền ở trong hoàng cung để ở đã trải qua cái này phong ba biển mây đúng là tính táo không ít trong lòng lệ khí chậm rãi xô tan tìm gian phòng bắt đầu bế quan ngay hôm đó mộ nôn cùng thân hữu trung chính đang trong phòng nghiên cứu bước kế tiếp kế hoạch không nghĩ tới thiên đức hoàng tới chơi mộ đại nhân mộ đại nhân có manh mối rồi thiên đức hoàng cười t ù n g tìm nói mộ nôn nói không nghĩ tới ngươi hiệu suất còn rất cao như thế hy vọng chúng ta bắt được lao nương ngươi sao thiên đức hoàng cười ha hà đối mặt mộ nôn trào phúng không có một tia không khỏe hắn nói nay mấy chục năm mẫu hậu đều ở nàng trong cung ít giao du với bên ngoài ngay cả ta cũng không gặp mấy lần mỗi lần gặp mặt nàng cũng vô cùng lạnh lùng tình huống như vậy chính là lại dạy tình thân cũng phai nhạt mẫu ngôn gật ngủ ra hiệu hắn tiếp tục cái kêu n g ụ trang mẫu hậu nữ tử là của nàng thiếp thân cung nữ có điều năm mươi năm trước liền mất tích thái giám cùng cung nữ còn tưởng rằng nàng từ t r ư ớ c trở về quê nhà không nghĩ tới lắp mình biến hóa thành thái hậu không trách lao ở trong thâm cung không muốn thấy ta đây là sợ ta nhìn ra đầu mối a thiên đức hoàng cảm khải nói m ẫ n ô n bên này lam bá tông mọi người đều vô cùng tinh dị nay thiếp thân cung nữ chẳng phải là mang ý nghĩa đối phương ngụy trang thành thái hậu dòng dã năm mươi năm rồi mộ ngôn trầm ngâm một tiếng nói năm mươi năm trôi qua chân chính thái hậu liền sống hay chết đều được b thiên đ ứ c hoàng nói ta nghĩ mẫu hậu nên còn sống nha bởi vì chúng ta ở siêu cha thâm cung phế tích lúc phát hiện một ít thú vị gì đó thiên đ ứ c hoàng vô cùng thần bí nói món đồ gì a nói mau đường tam cùng thúc giục lao treo người khẩu vị lục minh cũng g ấ p nói thiên đ ứ c hoàng ho nhẹ một tiếng nói đó là một phong tỏa dương nhỏ đập ra vừa nhìn bên trong tất cả đều là mặt người đủ lít có tất ớ i m y chục ấ tất m Dĩ nhiên tất cả đều là thái hậu, không giống độ Hậu, tuổi. là là hàng Thái ta tích, thể không Chúng phân giống n có ă mọi đều đưa có cho cùng cả người này nữ nạ tới Hiệp là một tấm, mặt nạ là Ký. Tất Lám. m Ký. người hít vào một n g ụ m khí lạnh nói như thế tuy rằng không biết chân chính thái hậu ở nơi nào thế nhưng đối phương khẳng định còn sống năm mươi năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì dĩ nhiên để thái hậu tìm người ngụy trang chính mình phong thi ngâm hỏi thiên đức hoàng suy tư một lúc nói rằng ta nhớ tới năm mươi năm trước trong hoàng cũng đã từng tới một vân du liệt quốc lão đạo la hét thiên khải hoàng thất làm thương thiên hại lý đại sự sẽ gặp báo ứng mỗi một cái vương triều kiến công lập nghiệp không có chỗ nào mà không phải là đạp đầy giấy bạch cốt tự vị muốn nói tới cũng coi như thương thiên hại lý này từng làm thực sự nhiều lắm ta sợ lao đạo kia nói hưu nói vượn g lập tức tìm người đem đối phương đánh ra ngoài sau đó thái hậu cũng c h ậ m chậm làm hình ảnh âm thanh tăng dần hoặc giảm dần độ nét tầm mắt của mọi người quanh năm ở thâm cung không ra hắn nói vẫn không mở miệng mộng nôn rốt cục c h ả y tóc ra tất cả sự kiện ta nghĩ tên kia lao đạo lẽ ra có thể bói toán thiên cơ biết thái hậu từng làm ác ở việc phải gặp báo ứng thái hậu mình cũng là làm tà tâm hư vì lẽ đó sớm bố c mà bản thân nàng nhưng lặng lẽ bảo lộ không nghĩ tới này thái hậu vì mạng sống làm ra như thế một hồi vợ kịch lớn m ộ ngôn nói xong mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ từng cái từng cái không khỏi cảm thán này thái hậu tâm tư sâu người thường là tuyệt đối không thể cùng thế nhưng đón lấy làm sao tìm được đến chân chính thái hậu đây đường nhị vãn đã hỏi tới nơi mấu chốt nhất m ộ ngôn thở dài thế lực của bọn họ tương đối v u toàn bộ đông hoàng vẫn là quá mức nhỏ bé như vậy tình huống tìm một đang lẩn c h ó n người thực sự khó khăn không khác nào mò kim đáy biển hơn nữa người này còn vô cùng có tâm cơ mấy ngày nay mọi người khổ cực điểm ở vương thành phụ cận cũng tìm một chút đi làm hết sức mình nghe thiên mệnh m ộ n ô n nói rằng mọi người gật đầu đ ỗ n g nhiên một thanh em bay tới mộ trưởng môn ta t h ủ chỉ là việt tư không muốn làm trễ mãi tông môn đại sự đi vào gian phòng người chính là biển mây chuyện này bình tĩnh mà xem xét m ộ n ô n làm được cái trình độ này vì hay tất cả mọi người rõ ràng trong lòng vì lẽ đó trong biển mây lòng tham cảm động thế nhưng hắn lại rất bất văn không muốn làm phiền mọi người m ẫ n ô n lại nói các ngươi là chúng ta lam bá tông thành viên mỗi người v i tư đều là tông môn đại sự biện mây vừa nghe đ n g nhiên có chút miệng nào muốn mở miệng lại nói không ra nói đến nửa ngày hắn mới chậm rãi nói rằng biện mây ở đây cảm ơn mọi người sau đó trong tông có chuyện gì xin cứ việc phân phó ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy trong lòng ta k i ự u hận đã không sâu như vậy rồi k i ự u hận sở dĩ trở thành ta chấp nghiệm là bởi vì ta lập tức không có ngoài hắn ra mục tiêu thế nhưng gia nhập lam bá tông sau đó ta phát hiện được ta nhân sinh lại có phương hướng mới nhìn thấy tông môn càng ngày càng tốt gia nhập người càng đến càng nhiều tại đây đông hoàng đại địa trở thành hùng b á một phương tồn tại những này đều được ta mục tiêu mới nhìn thấy biển mây phát ra từ phế phủ mọi người cũng rất được xúc động lúc trước cùng biển mây vẫn là chết địch không nghĩ tới bởi vì mẫu nôn khoan dung trong nháy mắt bọn họ lại thêm một người hiếu chiến hữu phong thi ngâm tiếu a a ôm lấy biển mây vai cười nói lao vân chúng ta là một thể thống nhất chuyện của ngươi chính là lớn ra sự không muốn quá k h á c h khí biển mây cũng g ậ t g ủ lộ ra một nụ cười ở đây hắn hòa vào rất nhanh cảm nhận được t r ư ớ c nghĩa phụ cho hắn ấm áp được rồi mọi người nhanh đi ra ngoài tìm người đi đỡ phải đêm dài lắm ngộng nói rằng mọi người tràn đầy nhiệt tình từng cái từng cái đi ra khỏi phòng mọi người liên tiếp tìm ba ngày đáng tiếc vẫn không có bất cứ kết quả gì mộ ngôn cũng không có nét mực lúc này hủy bỏ siêu t r a cùng mọi người thương lượng lên trạm tiếp theo mục tiêu mọi người chợt nhớ tới mộ ngôn đã từng đối với hạ chính anh đã nói nửa tháng sau muốn lấy hạ hoàng tính mạng bây giờ đã qua chừng mấy ngày bọn họ còn không có lên đường chuyển động t â n thể đã như thế chẳng phải là đổi không tới đại hạ hoàng triều rồi thế nhưng mộ ngôn nhưng vẫn rất bình tĩnh thậm chí bình tĩnh quá mức bình thường rồi lẽ nào sư phụ bông tha cho giết chết hạ hoàng việc này ngày đó công tôn nhạc nhiên lặng lẽ hỏi lục minh nói có thể dù sao đây chính là đại hạ hoàng triều quốc quân lại há lại là thiên đức hoàng người như vậy có thể so sánh vũ lượng nói ta cảm thấy sư phụ khẳng định có kế hoạch của chính mình chúng ta không cần quan tâm rồi liệu lâm lâm đúng là rất tò mò không biết mộ nôn ở trong lòng là thế nào an bài đối phương không giống như là nói mạnh m i ệ n g người đặc biệt là loại này không hề nắm chặt càng sẽ không đưa ra không nghĩ tới vẫn không chịu cho mộ nôn làm đồ đệ người dĩ nhiên là đối với mộ nôn nhất có lòng tin người giờ k h ắ c này cự l i cùng hạ chính anh ước định tháng này còn còn lại m ư ơ i ngày tất cả mọi người còn đang thiên khải hoàng cung tu dưỡng sinh lợi t hạ ờ i gian một chút trôi qua. một chút h chính, ra ra chính anh trong lòng vô cùng không chắc chắn thậm chí vừa nghĩ tới muốn gặp mặt đối phương hạ chính anh thân thể liền một trận run cầm cập rốt c u ộ c nửa tháng trôi qua rồi hạ chính anh một đường lặn lội đường xa rốt cục chạy tới hoàn thành bước vào hoàng cung chỉ là bị một loạt thị vệ ngắt cản đại hạ hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt liền những n à y trong cửa thị vệ đều là siêu phàm cấp bậc cao thủ nhanh thông báo hạ hoàng ta có chuyện quan trọng muốn b mở báo hạ chính anh vội la lên việc này bị một tầng một tầng truyền đi tới rất nhanh thì có đáp lại hạ chính anh bị thả vào hoàng cung chiếm diện tích cực lớn vì thể hiện đối với hoàng thất tôn trọng ở trong đó là không cho phép phi hành hạ chính anh xuyên qua từng đạo từng đạo đình đài lâu tạng nước chạy cầu nhỏ rốt cục thấy được hoàng cung chính điện càng cốt điện còn chưa đến liên có một l u ồ n hùng vĩ trang nghiêm khí tức phả vào mặt khiến lòng người sinh quỷ lệ chi tâm nhìn hùng vĩ cao to c à n k h ô n điện hạ chính anh hít sâu một hơi quét tới tâm tình thất t h o n g chậm rãi đi tới này ba tầng bảo ngọc nền đá ánh mắt của hắn bay lượn tựa hồ nhìn thấy cao cao tại thượng trong đại điện đủ loại quan lại trúng bóng người n g ồ i ở chính giữa chính là toàn bộ đại hạ hoàng triều cao nhất kẻ thống trị hạ hoàng chương ba trăm chín mươi bảy đế vương cái chết m ộ ngôn rốt cục ra tay bãi kiến hạ hoàng hạ chính anh bước vào này c à n k h ô n điện bên trong giờ k h ắ c này rất nhiều quan chức đều đưa ánh mắt đưa lên ở hạ chính anh trên người trong mắt mơ hồ mang theo xem thường đối với những người này tới nói hạ chính anh loại này ở tại dư vương hướng công tác người cùng ở thâm sơn cùng cốc không khác nhau gì cả căn bản không có cách nào cùng trong hoàng cung bọn họ đánh đồng với nhau hạ hoàng ngồi ở trung gian giống như một vị cổ lao t h ầ n linh trong mắt có n h ậ t nguyện tinh thần diễn biến dung mạo anh tuấn nhưng là vừa mang theo vô biên uy nghiêm không có ai biết hạ hoàng đích thực thực tu vi bởi vì hạ hoàng đã có mấy chục năm không có ra tay rồi lần trước ra tay là bởi vì có một cấp độ đại năng kẻ thù ô m đồng quy v u tận tâm thái đến ám sát hạ hoàng lúc đó tình huống nguy cơ v ạ phần vô số cầm ý vệ dốc hết toàn lực chỉ tiếp thích khách đã sớm ẩn nút ở hạ hoàng bên người bất động thì thôi hơi đ ộ n g chính là trực tiếp lấy mạng hắn đã liều lĩnh chỉ vì giết chết hạ hoàng thời khắc kia cơ hồ tất cả mọi người cho rằng hạ hoàng muốn ngã xuống tại chỗ dù sao cự ly thực sự gần quá ra tay lại đột ngột hơn nữa còn là cấp độ đại năng cao thủ nhưng mà làm người khiếp sợ một màn xuất hiện hạ hoàng chỉ là dùng tay phất một cái đường nhẹ nhàng phá tan thích khách công kích sau đó giương tay vỗ một cái phí một tiếng thích khách trực tiếp hóa thành một đoàn sương máu tất cả mọi người giật nảy cả mình bọn họ vạn, vạn không nghĩ tới hạ hoàng dĩ nhiên mạnh đến trình đ ộ như thế này một trưởng vô chết cấp độ đại năng cao thủ mặc dù đối phương chỉ là sơ cấp đại năng thế nhưng tại đây minh mông đại t r o n g t r i ề u cũng là nhất lựu cao thủ rồi thế nhưng cao thủ như vậy dĩ nhiên không địch lại hạ hoàng một trưởng có thể tưởng tượng ra hạ hoàng thực lực khủng bố cỡ nào hiện tại hạ chính anh quỷ dạp dưới đất cả người run l ờ y bày hắn không nghĩ tới hạ hoàng uy thế cường đại như thế chỉ là tới gần đối phương năm mét bên trong liền cảm giác không khí đều trở nên động lại liền hô hấp đều vô cùng khó khăn hơn nữa hạ hoàng rõ ràng không phải cố ý gây ra bởi vì hắn tu vi thực sự quá mạnh vì lẽ đó quanh thân tự nhiên vờn quanh một loại khủng bố khí tức gợn sóng giống như lao uy ta biết ngươi hạ chính anh hạ hoàng nhàn nhạt mở miệng trong con ngươi né qua vàng rực quang hạ chính anh lo sợ tắt m é t mặt mày gật đầu chính là ta nói đi sự tình làm được thế nào rồi hì hạ chính anh trong lòng hơi hồi hộp một chút thực sự là gần vui như gần gọp hạ hoàng hỏi thẳn g rồi kết quả không hỏi bất kỳ quá trình hạ chính anh nhất thời sắc mặt tái n h u ậ hắn nỗ lực tổ chức ngôn ngữ đang suy nghĩ làm sao biểu đạt mới có thể làm cho hạ hoàng lựa dận giảm xuống đến mức thấp nhất thất、bại. một trăm tên i cầm ý vệ đều chết hết không nghĩ tới không chờ hắn trả lời hạ hoàng trước tiên nói ra kết quả hạ chính anh ngượng ngùng nói không nghĩ tới lam bá tông cường đại như thế ban g này cầm ý vệ đều bị giết hạ hoàng đ ỗ n g nhiên nói chấm cầm ý vệ thân kinh b á c h chiến mỗi một cái lây ra đi đều là có thể một mình chống đỡ một phương cao thủ nhưng bọn họ dĩ nhiên chết hết rồi nhưng là người tại sao còn sống hạ chính anh trong nháy mắt mặt xám như cho tàn đúng vậy a bọn họ đều chết hết tại sao mình còn sống đúng rồi lam bá tông mộng nôn để ta cho ngài mang câu nói hạ chính anh bỗng nhiên nghĩ được nguyên nhân vội và nói hạ hoàng dễ dàng một tiếng hắn cũng rất tò mò cái này đ ỗ n g nhiên quật khởi tông môn rốt cuộc là người phương nào một tay khai sáng vì sao lại có như thế cường thực lực nói vậy chính là cái này gọi m ộ ngôn người rồi hắn sẽ đối với tự mình nói cái gì hạ hoàng đạo nói cái gì hắn lộ ra ánh mắt tò mò n g h i ê n g t h a y lắng nghe hạ chính anh nhất thời n g ẹ lời không phải là không muốn nói chỉ là không biết nói ra lời này chính mình sẽ đối mặt ra sao vận mệnh giờ khác này ở cự ly đại hạ hoàng thành không biết bao nhiêu vạn dặm xa thiên khải vương triều vương thành trong hoàng cung m ộ u ngôn còn đang một cái phòng bên trong ngồi q u a n h chân trước mặt trải phẳng một tờ bản đồ đối diện nhưng là lam bá tông mọi người hai phe vẻ mặt bất tận tương đồng m ộ u ngôn vô cùng bình tĩnh nhưng là những người còn lại nhưng dường như con kiến trên c h ả o nóng đứng ngồi không yên sư phụ ngày hôm nay nhưng là ước định bên trong ngày cuối cùng rồi lục minh nói ta biết m ộ u ngôn nói lục minh vô cùng không nói gì nhất thời không biết làm sao nói tiếp người biết người biết vẫn ngồi ở nơi này ngắm phong cảnh đã quên lúc trước như thế nào cùng hạ chính anh nói tới sao lục minh thở dài lục sư minh ngươi đ ừ n g sốt ruột sư phụ khẳng định có biện pháp gì vũ lượng hay là đối với m ộ nôn có lòng tin hắn cảm thấy đối phương sẽ không làm không nắm chuyện tình trường môn nếu như ngươi cần giúp đỡ xin cứ việc phân phó biện m â y cho rằng m ộ nôn không hề chắc khí vì lẽ đó chậm chạp không nhúc đích thân xin mời trường môn hạ lệnh chúng ta đồng ý xuất chiến thập đại tướng quân cùng kêu lên nói khí thế chủng tiên h trường môn đừng quên ta ta l á o khiếu hóa tử cái gì đều sợ nhưng lại không sợ chết không phải một đại hạ hoàng triều sao ta dùng rượu phun chết hắn tự kiếm tiên hô nhìn thấy mọi người từng cái từng cái thấy chết không sờn dáng vẻ m ộ ngôn thấy b u ồ n c ư ờ i mọi người không cần lo lắng lần này ta thật sự có tự tin xin tin tưởng ta nhưng là ngày hôm nay đều là ngày cuối cùng rồi mọi người nói rằng m ộ ngôn ánh mắt buông xuống rơi vào bản đồ bên trên trong miệng lẩm bẩm bấm chỉ tính toán này hạ chính anh nên đã đến hạ hoàng trước mặt đi sau một khắc một màn kinh người đã xảy ra m ộ ngôn trực tiếp xé rách hư không lộ ra một khủng bố vòng xoáy mơ hồ có thể thấy được trong đó đường hầm không gian để mọi người lo lắng kỳ thực ta ở cảm lộ nơi đây đến lớn hạ không gian vị trí m ẫ n ô n khẽ cười nói ta liền biết sư phụ khẳng định có biện pháp công tôn n h ạ c nhiên nói rằng mọi người sáng mắt lên đã như thế ngày hôm nay nhất định có thể đến đại hạ không tính thất t ư ớ c nhưng người là đến nhưng là giết hạ hoàng cũng không dễ dàng như vậy trời mới biết đối phương bên người có bao nhiêu cao thủ trong bóng tối bảo vệ biển mây trực tiếp nói trưởng môn ta theo người đi đại hạ hắn trong con người bắn ra thần mang chiến ý xôi trào muốn cùng mậu nôn sóng vai mà chiến thế nhưng mậu nôn lại nói không cần mọi người chờ ta tin tức rất nhanh sẽ trở về sau một khắc hắn trực tiếp bước vào vòng xoáy bên trong theo lối vào khép kín không khí lần thứ hai khôi phục nguyên dạng mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút trong mắt tất cả đều là lo lắng hạ hoàng nhưng là toàn bộ đông h o a n g nhất có quyền lực người trưởng môn lần đi vận mệnh thăng trầm á thậm chí đồ đệ chúng bắt đầu yên lặng cầu nguyện giờ k h ắ c này đại hạ hoàng cung nơi nào đó trong hư không dĩ nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo sóng nước c h ạ m g gợn sóng theo gợn sóng tăng cường trực tiếp phá tan một cái lô t h ủ n g to m ộ ngôn từ trong bước ra đứng trên bầu trời giống như một vị thiếu niên trích tiên trường phong phần p ậ t khí chất xuất trần thế nhưng lần này m ẫ n ô n là vì rét người mà đến m ẫ n ô n ở trên cao nhìn xuống ánh mắt quan sát hoàng cung than nhỏ nói không nghĩ tới đại hạ hoàng cung quy mô khổng lồ như vậy lời nói như vậy sau một khắc một luồng khổng lồ thần niệm tự mẫu ngôn mi tâm lao ra như nộ lãng p h o n g ba cấp tốc hướng về xa xa l à n tràn m ộ ngôn thần niệm cỡ nào mênh mông cơ hồ trong nháy mắt hoàng cung hết thẻ sinh linh đều ở trong mắt hắn tất cả những thứ này cũng không có thanh k h ô n g t ứ c không ai phát hiện m ộ ngôn thần niệm đã sớm ngự trị ở đông hoàng võ giả bên trên loại này đến từ đỉnh đầu kim tự tháp dò xét trừ phi tự thân cũng là cường đại thần niệm người nắm giữ không phải vậy căn bản sẽ không phát hiện giờ khắc này m ẫ n ô n đã biết rồi hạ hoàng vị tr căn c u ớ n điện đúng dịp hạ chính anh dĩ nhiên đã ở nay hạ hoàng đẳng cấp dĩ nhiên là cao cấp đại năng hơn nữa chu vi còn ẩn giấu đi nhiều như vậy cẩm m vệ ở mẫu nôn mạnh mẽ thần n i ệ m nhìn q u é t giới tất cả bí mật đều liếc mắt một cái là rõ một một thậm chí những t i u tinh thông ẩn thân bí thuật cẩm m vệ cũng thu hết đáy mắt mẫu nôn ước l ư ợ n g một chốc cự ly trong lòng có định đoạn xạ thủ tòa đấu hồn sau một khắc một luồng màu vàng s ó ắ n nước tự mẫu nôn dưới chân bắt đầu lan tràn lên phía trên rất nhanh liền bao trùm ở toàn thân chính là xạ thủ tòa hoàng kim chiến giáp mẫu nôn phía sau dài m ư ơ i mét cánh thần giống như tiên màu vàng thân thiết có lạnh leo h à n quang bốc lên giờ khắc này mộ ngôn anh tư vô song càng hiện ra thần võ hoàng kim chiến giáp càng thêm l ó a mắt phình một tiếng mộ ngôn đưa tay ra ở trong hư không dùng sức một chảo không gian tùy theo nổ tung phụ cận hư không đều ở lay động mộ ngôn dĩ nhiên lấy ra một đạo trường cung may là giờ khắc này còn đang trên không phụ cận không có gì người có điều cho dù có người cũng chạy không thoát mộ ngôn vừa nãy thần n i ệ m nhìn quét mộ ngôn cũng không phải sợ gây ra động tính quá lớn hạ hoàng ngày hôm nay chính là ta ước định tháng này thời gian đã đến mộ n ô n đem trường cung kéo thành trăng trọn hình dây cung đang điên cuồng rung động trong cơ thể hắn năng lượng như mênh ngông tinh hà đang điên cuồng điều động dưới kịch liệt chập trùng ngay sau đó toàn bộ hóa thành một cỗ dòng lũ hướng về dây cung trên cùng u giúp tới dây cung bên trên có khủng bố năng lượng đang hương tụ một luồng diệt thế khí tức bao phủ xuống lúc này trong hoàng cung người đều ở các đợt việc ai cũng không ngờ tới đỉnh đầu bọn họ trên thậm chí có người nhắm ngay cản k h ô n điện lộ ra m á n h liệt sắc ý hơn nữa khoảng cách này là như thế xa c à n k c u n điện bên trong. Hạ hoàng lắng nghe, trong mắt mang theo cảm thấy hứng thú thần thái hắn rất muốn biết này m ộ u ngôn sẽ đối với tự mình nói cái gì chu vi đủ loại q u o n lại cũng đều vểnh t h á i lên đối với cái này lực lượng mới xuất hiện làm ba tông bọn họ cũng là đã sớm nghe thấy không biết đối phương trưởng môn sẽ đối với bệ hạ của mình nói cái gì đồng thời bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hạ chính anh nội tâm kinh hoàng rốt cuộc hắn vẫn là ấp a ấp búng nói rằng m ộ u ngôn hắn nói hắn nói để ngài trước tiên đem đầu ở trên cổ lại ký gửi nửa tháng hắn thông ra gặp nhau lâm đại hạ n g à i mệnh hắn trước tiên dự định lời vừa nói ra toàn trường lập tức yên lặng như tờ bầu không khí đều đọc lại đủ loại quan lại chúng vẻ mặt trong nháy mắt đều đông cứng trên mặt hạ hoàng nguyên bản cảm thấy hưng thu ánh mắt đã ở cùng thời khắc đó trở nên dại ra sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh hạ chính anh gương mặt vô tội đây chính là các ngươi nhất định phải ta nói chuyện không liên quan đến ta a cái này mộng nôn thật là to gan không biết cái nào đại thần trước tiên mở miệng chỉ là hợp nhất một chút tiểu quốc liền không biết trời cao đất rộng dám khiêu chiến chúng ta làm bá tông thực sự càn rỡ chúng ta nên đưa bọn họ triệt để dâm chết nhìn thấy chu vi đủ loại quan lại từng cái từng cái căm phẫn sụp sôi hạ hoàng đông nhiên nợ nụ cười thú vị thú vị c hạ ấ chấm, chấm m cám sớm muốn cho chấm có điều chuẩn bị sao. Cái này mộng từ tới tuy sát, từ từng tình thật lớn tự tin. khi kế nhưng chưa huống như cho cho chuẩn h nói điều Cái vị vậy. bị lớn nay, rằng này nôn, qua sao. Đây gặp gặp được có là là hoàng tuy rằng trong miệng cười thế nhưng trong mắt ý lạnh cấp tốc kéo lên không khí t r u n g quanh đều đông ra từng đạo từng đạo s ư ơ n g lạnh quỳ trên mặt đất hạ chính anh chỉ cảm thấy một luồng vô biên ý lạnh tập kích lại đây hạ hoàng nổi giận hắn không phải không lưu ý đối phương chỉ là loại này sao nói phương thức thực sự để hắn cảm giác được một luồng sỉ n h ụ giết người còn muốn sớm thông báo đối phương đây là đối với mình lớn bao nhiêu tự tin hạ hoàng trong mắt đang diễn hóa s â m la địa ngục vô tận thâm nguyên hắn hận không thể xuyên thủng hư không giết chết m ộ n ô n nếu là muốn c h ấ m đầu người cứ đến nắm ta ngược lại muốn xem xem cái này m ộ n ô n có cái gì ba đầu sáu tay dám nói chuyện như vậy chỉ là một hạng b é t tông m ô n nơi nào tới sức lực hạ hoàng đế bảo hơi gộ lên k h í tức kinh khủng không ngừng v ư n quanh chu vi đủ loại quan lại đại thần từng cái từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh không dám hé răng giờ k h ắ c này cự li c ả n khôn điện rất xa trên cao không ai cũng không dự liệu được bị hạ hoàng ghi hận trên m ộ nôn đã đứng ở chỗ này mộ n ô n trong tay lôi kéo trăng tròn trạng cung cung huyền trên sinh ra năng lượng l o ạ n lưu chấn áp thiên địa. dị tượng rốt cục sinh ra trên mặt đất đã có cao thủ chú ý tới tình cảnh này bởi vì không ngừng tức giận chạy đứng hàng khoảng không cùng lan nổi lên một phía bọn họ kinh dị ngẩng đầu lên nhưng nhìn thấy một người mặc hoàng kim chiến giáp trẻ tuổi người cầm trong tay trường cung nạo nghệ v u thiên địa trong lúc đó lần đi càng h u n điện ít nhất có hai km trở lên cự ly cách xa như vậy mộ n ô n liền bắt đầu thủ thế chờ đợi đây là cỡ nào tự tin giờ khắc này cung huyền bị khé động một cái vô song tên thần triệt để k h u ấ động mà ra đồng thời Mộ lúc này k h n hạ hoàng đẳng nhân còn chìm đắm ở m n u nôn của ngôn u bên trong dị thường tức giận chờ chút mẫu nôn nói nửa tháng sau cách hắn nói với ngươi lời này trải qua bao lâu có đại thần nhìn rõ chân tơ cái tóc vội vàng hỏi hạ chính anh trong lòng tính toán nhất thời run lẩy bẩy run dẩy nói không nhiều không ít vừa vặn qua nửa tháng chính là ngày hôm nay cái gì trong lòng mọi người dùng mình giờ khắc này hạ hoàng c a o mày hắn ngẩng đầu lên hắn cảm giác có một cô năng lượng khổng lồ đang hướng phương hướng này xung kích lại đây đến rồi hạ hoàng nhất thời kinh hãi không nghĩ tới đối phương làm đến nhanh như vậy như thế đột nhiên hạ chính anh mới vừa đem lời sao đến đối phương trực tiếp sẽ giết lại đây liền cơ hội thở lấy hơi cũng không cho người nơi nào làm đến tự tin hạ hoàng đứng thẳng người lên cả người có thể bố khí tức ngưng tụ dưới cái nhìn của hắn mộ ngôn cử chỉ này quả thực là đang làm đ ư hắn đầu tiên là tìm người tiện thể nhắn hiện tại lại cứng rắn sinh g i ế t tới môn một điểm đều không có che giấu sự tồn tại của chính mình chu vi đủ loại quan lại dù sao không có hạ hoàng cao như vậy tu vi chỉ là cảm giác bầu không khí không đúng có người ngẩng đầu lên đông nhiên trợn mắt n m a t m ộ n bởi vì hắn nhìn thấy chân trời xa xôi xông lại một đạo phi hỏa lưu tinh giống như thần mang khí thế vô song kinh sợ tất cả có thích khách hắn lớn tiếng gào t h é t nói nhưng là này thần mang tốc độ quá nhanh đã đánh tan cản khốc điện chỗ đi qua tất cả kiến trúc đổ nát hạ hoàng đã sớm nhận biết được này uy hiếp vô tận đấu khí lao ra che ở trước người hắn không tin này đông hoang bên trong còn có người có thể ám sát hắn cùng lúc đó ẩn giấu ở phụ cận cầm ý vệ tất cả hiện thân tay cầm trường đao chém giết tới nhưng mà dầm dầm dầm thần mang bay lượn tỏa ra sóng năng lượng cắn giết tất cả những cầm ý gì hệ vệ này kêu thảm một tiếng hóa thành m ư a máu hạ hoàng kinh hãi bởi vì hắn nhìn ra này trước mặt xung lại là một cái tuyệt thế tên thần không có ai có thể ám sát chấm giờ khắc này hạ hoàng trước người đấu khí cuồn cuộn hội tụ thành một mặt không gì phá nổi khí tưởng tứ ngược cương phong đưa hắn tóc dài thổi bay giống như điên cuồng c h m tên i ế t t giải đem hạ hoàng đóng ở sau lưng tường cao bên trên khủng bố năng lượng còn đang như bẹ cành khô lan tràn tiêu tan hạ hoàng sinh cơ t h ứ n g cứ như vậy chết rồi hạ hoàng trong mắt mang theo vô tận không cam lỏng hắn nỗ lực ngẩng đầu lên chừng lớn hai mắt nóng nhìn viết vương mẫu nôn người rốt cuộc là ai đáng tiếc tầm mắt của hắn đã biến thành màu trắng đen cái gì không nhìn thấy một đời đ ế vương cứ như vậy chết tất cả mọi người sợ ngây người tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh bọn họ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì liền nhìn thấy một mũi tên bay tới đánh vỡ cản c u n điện tiêu diệt cầm ý vệ cuối cùng một mũi tên đem hạ hoàng đóng đinh Này chính là đại hạ hoàng、triều、thành lập tới nay, phát sinh rung động nhất chuyện.、Lúc、này, nôn còn đang 2 km ở ngoài trên không.、Khi、hắn ở khắp mọi nơi thần nhập là Lúc hạ phát Khi khắp lập đại triều tới mọi mộ km ở ở dư� mộ ngôn cũng căn bản không nghĩ tới che giấu chính mình thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành đó là thích khách đại hạ hoàng triều chỉ thường thôi mộ ngôn dễu cợt một tiếng thiện tay vung lên xa xa một đạo kiến trúc nhất thời bị từ mặt đất tuân ra vô tận thần mang thối vệ thần mang trùng thiên hình thành tiếp thiên thần trụ cảnh tượng kinh hãi nổ tung và sóng khí ở hoàng cung bầu trời vỡ bờ tình cảnh hỗn loạn mộ ngôn chạm đích x é rách hư không một bước bước vào lưu lại một cao thâm khó g i bóng lưng đây chỉ là một giáo huấn đợi được chúng ta lần sau gặp lại chính là ta đạp phá đại hạ thời gian Chương đ hạ, hạ hoàng kiếp Đáng tu vi ngọc h trời dĩ nhiên chết rồi hình như là bị đâm thướng rết không thể đi nghe nói hạ hoàng bên người có vô số hộ vệ như vậy bảo vệ cường độ làm sao sẽ bị đâm g i ế t nghe nói là bị một cái từ trên trời giáng xuống tên thần bắn giết cái gì từ trên trời giáng xuống chẳng lẽ là thần linh gây nên vô số người đang điên cuồng thảo luận hạ hoàng rốt cuộc là bị người phương nào ám sát gợi ra quảng đại bách tính bàn tán sôi nổi nhưng mà lúc này sáng tạo kỳ tích này người khởi s ư ớ n g mậu nôn đã an nhiên trở lại thiên khải hoàng cung giờ k h ắ c này lam bá tông mọi người chính mục t r ừ n g ngây mồm nhìn hắn trường môn trở về nhanh như vậy kết quả làm sao sư phụ không phải là thất bại đi m ậ nôn đối mặt mọi người hỏi g i tùy ý nói hạ hoàng đã chết cái gì tất cả mọi người đem con mắt trận lên trong chĩa phải biết hạ hoàng nhưng là đông hoàng kẻ thống trị tối cao trước tiên không nói tu vi của hắn chính là đại hạ trong hoàng cung sở hữu vô số cao thủ phòng ngự càng là gió thổi không l ọ t liền con rồi cũng không phải là không tiến vào không nghĩ tới đối phương dĩ n h i ê n c ứ như vậy bị mộ ngôn giết sư phụ người quá mạnh mẽ lấy lục minh cầm đầu vài tên đồ đệ trong mắt đều lộ ra sùng bài ánh mắt phong thi ngâm cười nói ta p h ỏ n g chừng hiện tại đại hạ hoàng cung đã loạn tung lên rồi hạ hoàng cái chết đủ để gợi ra lũ bất ngờ biển động mộ n g ô nói lần này ở trên trời khải hoàng cung nếu không phải bọn họ quấy dối chúng ta sẽ thuận lợi rất nhiều bọn họ thật sự cho rằng hùng bá đông hoang nhiều năm không ai dám trêu chọc bọn hắn sao lần này ám sát chỉ là cho bọn họ một chút giáo huấn nếu như trở lại khiêu khích ta ta để đại hạ hoàng vị không người nối nghiệp hắn nói tới hời hợt nhưng những này r ứ t lời ở mọi người trong hai nhưng là vô cùng chấn động vạn năm tới nay đại hạ hoàng triều chính là nằm ngang ở rất nhiều vương triều bên trên bitma ạ không nghĩ tới nhân vật như vậy lại bị mậu nôn tiện tay bắt bí cùng đại hạ so với mậu nôn càng thêm đáng sợ thật một câu để đại hạ hoàng vị không người nối nghiệp sư phụ thực sự quá dữ thận bất quá ta yêu thích công tôn nhạc nhiên cười nói tất cả mọi người gật đầu thừa nhận m ộ ngôn thủ đoạn dõi như ban ngày hắn cách làm cũng rất hạ giận đặc biệt là phong thi ngâm chờ đông hoang bản thổ người cảm xúc rất sâu đại hạ hoàng triều ức hiếp bọn họ thực sự quá lâu là nên có người đứng ra trừng phạt một hồi bọn họ đông nhiên cửa phòng bị lấy ra một bóng người vội và chạy vào m ộ đại nhân phát sinh đại sự người tiến vào chính là thiên đức hoàng giờ khắc này thiên đức hoàng đâu còn có một quốc tri quân dáng vẻ này hô to gọi nhỏ dáng vẻ h o ạ c thoát thoát tùy tùng tiểu đệ mẫu nói chuyện gì thiên đức hoàng kích động nói hạ hoàng băng hà rồi hắn cho rằng nói xong trong phòng tất cả mọi người sẽ một mặt khiếp sợ c ả m khái liên tục nào có biết tất cả mọi người vô cùng bình tĩnh liền một điểm kinh ngạc vẻ mặt đều không có m ộ ngôn càng là trên mặt không đau khổ không vui thiên đức hoàng còn tưởng rằng mọi người không nghe rõ lại hô to nói hạ hoàng chết rồi ân chúng ta biết rồi còn có những chuyện khác sao m ộ ngôn ngữ khí rất bình tĩnh không không sao rồi thiên đức hoàng như rơi mây mù vô cùng nghi hoặc xảy ra chuyện gì mọi người không phải nên rất khiếp sợ sao tại sao mỗi một người đều yên tĩnh như thế chẳng lẽ là mình phương thức biểu đạt có vấn đề thiên đức hoàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì nói rằng nghe nói hạ hoàng là bị một đạo từ trên trời giáng xuống tên thần bắn giết mẫu nôn g ậ t ngủ ta biết chuyện này à nguyên lai mộ đại nhân đã sơ miết ta ta liền nói mọi người làm sao cũng không cảm thấy được kinh ngạc thiên đức hoàng lộ ra một bộ thì ra là như vậy vẻ mặt bởi vì này tiễn chính là ta thả ra mẫu nôn cười cợt ẩm thiên đức hoàng trực tiếp chân mềm lún co có cắp trên mặt đất t h i t hay giả thiên đức hoàng chịu đến trước nay chưa có sung kích cảm giác đại não có chút không nghe sai khiến thế nhưng Hắn phát hiện mọi người vẫn như cũ bất biến biểu hiện, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hóa ra là thật、sự. Hạ hoàng, dĩ nhiên là bị mộ ngôn giết chết. Nghĩ người vẫn biến trong lòng ngôn bất một giết tới mọi biểu mộ cũ bị ra là là sự. dĩ được â y thấy quay thiên trời đất hoàng chỉ h cùng, n đức cảm bị xét đánh. đ ư ai ngờ hắn đột nhiên bùng nổ ra một đạo tiếng ủng hộ nhưng thấy thiên đức hoàng kích động đứng lên nói rằng mộ đại nhân g i ế t đến được thực sự quá p h â n chấn lòng người phải biết chúng ta những n à y tiểu vương triều bị đại hạ chèn ép bao nhiêu năm thậm chí hàng năm đều phải dâng không ít bảo vật quý giá hắn một mặt đau lòng vẻ m ặ đó xem ra bị bóc lột rất t h ư n g khổ mộ ngôn nói bọn họ trêu chọc ta trước việc này không trách ta thiên đức hoàng vội và ngật đầu không sai không sai hắn đ ỗ n g nhiên rất vui mừng mình có thể gặp phải m ộ ngôn không khỏi kiên định hơn một ý nghĩ muốn làm m ộ ngôn trung thực t i ể u đệ đúng rồi mộ đại nhân đại hạ hoàng triều phát tới tin tức để mỗi cái vương triều phái người tới tham gia hạ hoàng tăng lễ thiên đức hoàng nói m ộ ngôn cười nói tin tức về bọn họ lưu truyền đến mức thật nhanh như thế cấp tốc liền thông báo các vương triều rồi thiên đức hoàng cười khổ nói đại hạ vạn dặm đùa truyền âm làm đến rất nhanh mỗi lần cũng giống như dưới thánh trì t ự như ngôn ngữ của hắn bên trong để lộ ra thấp kém xem ra trong ngày thường không ít chịu đến đại hạ hoàng triều chen ép nghĩ cũng phải liên hạ chính anh như vậy chú ngoại tiểu quan đều xem thường thiên đức hoàng chớ nói chi là đại hạ những đại thần khác rồi được đã như vậy chúng ta cũng đi đại hạ tập hợp tham gia trò vui m ộ ngôn đ ố n g nhiên nói rằng cái gì lần này những người còn lại đều ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ trường môn đây là muốn tham gia hạ hoàng tăng lễ sao vừa nghĩ tới người chính là m ộ ngôn dết đến mọi người chỉ cảm thấy á khẩu không trả lời được thiên đức hoàng nói bọn họ yêu cầu chúng ta trong vòng một tháng chạy tới lâu như vậy hạ hoàng sắc chết không phải xấu m ộ nôn trâm trọng nói có điều hạ hoàng loại thân phận này tôn quý người sát chết nhất định sẽ đặt ở trong quan tài băng lâu dài bảo tồn vốn là mẫu nôn còn muốn chậm rãi từng bước xâm chiếm đại hạ hoàng triều quanh thân tiểu vương triều thế nhưng đại hạ lặp đi lặp lại nhiều lần t r e o chọc chính mình m ộ nôn đ ố n g nhiên quyết định hay là trước đi đại hạ đi đi trước chinh phục cái này đông hoang lớn nhất bá chủ hạ hoàng tuy rằng bị chém giết thế nhưng m ộ nôn biết bọn họ gốc gác rất sâu nhất định có càng nhiều ẩ ầ n dấu thủ đoạn mặc dù mình có thể bày tiến vào thất sát nhưng nếu nói là đến thống trị đại hạ còn rất sớm một tháng này lại lớn mạnh một hồi lam bá tông m ộ n ô n không khỏi suy nghĩ hiện tại làm ba tông thiếu nhất chính là thành viên hơn nữa thực lực tranh lệch không đồng đều cấp thấp võ giả chiếm phần lớn cùng phụ thân thắng ba hứa ư hẹn trước tiên lấy tốc chiến tốc thắng chiến thuật đi không có thời gian bồi dưỡng lượng lớn võ giả bắt đông hoa n g sau lại cẩn thận chuẩn bị chiến một năm sau tả dị xâm lấn m ộ n ô n trong lòng quyết định tất cả liền an bài xong xuôi mọi người chuẩn bị sẵn sàng liền chuẩn bị hướng về đại hạ hoàng triều xuất phát lúc gần đi triệu thiên thần bất ngờ xuất hiện m ẫ đại nhân ta sau đó muốn đuổi theo theo ngươi bên người cùng ngươi trinh chiến tư phương triệu thiên thần nói thật m ẫ n ô n ngạt như ở h lắc lắc trước u đó vài m h o ngày thiên thần đức hoàng đã từng đi tìm biển mây biểu thị muốn đem hoàng vị tặng cho hắn dù sao dựa theo tiên hoàng định gia quý củ này hoàng vị vốn là thuộc về biển mây thế nhưng biển g đế n mây lúc đó liền cự tuyệt ở đại lôi âm tự tu hành nhiều năm ngoại trừ chấp nghiệm giống nhau cửu hận hắn đã sớm khám phá hằng trần hiểu rõ cuộc đời ảo huyền không thèm để ý cái gì hoàng vị giờ khắc này mộ n ô n đem vấn đề vứt cho biển mây là sợ hắn và hoàng thất trong lúc đó còn có cái gì khúc mắc biển mây nói trường môn chủ mưu là này yêu hầu ta sẽ không đồng e m cửu h thời triệu thiên thần liếc mắt nhìn biển mây cảm kích nói rằng đa tạ vân thuốc lời vừa nói ra toàn trường khiếp sợ biển mây càng là mặt đều tái rồi sớm nói không nên như vậy gọi ta biển mây có chút không nói gì triệu thiên thần cười nói ngày đó ngài không cho ta gọi hoàng thúc thế nhưng chúng ta có giống nhau máu này thanh vân thúc vẫn là phải làm gọi phong thi ngâm cũng phụ hòa nói lao vân triệu thiên thần nói như vậy cũng không thành vấn đề dù sao các ngươi huyết mạch tương đồng biện mây suy nghĩ một chút hắn biết rõ nhận cái này con cháu sau khi liền có ràng buộc hắn thở dài được rồi hy vọng tương lai ta chu diệt yêu hậu lúc chớ có trách ta triệu thiên thần lặng lẽ biểu thị chính mình sẽ không tham dự đến chuyện này ở trong dù sao thái hậu độc ác thật là làm người giận sôi coi như triệu thiên thần không làm được đại nghĩa diệt thân cũng sẽ không ngăn cản biện mây báo thù đúng rồi trưởng môn ta chiếm được phụ hoàng cho phép dẫn theo năm mươi ngàn hoàng thất thân binh triệu thiên thần lại nói mậu nôn vừa nghe cười nói bản tông chính là dùng người thời khắc người h ữ u tâm rồi triệu thiên thần trong lòng rất cao hứng mình ở hoàng cung nhiều năm cũng là mạnh vì gạo bạo vì tiền hy vọng tương lai có thể giúp mậu mộ nôn một chút sức lực trên bầu trời trường vân tung bay mậu nôn điều động viêm la thiên cổ thành bắt đầu hướng về đại hạ hoàng triều xuất phát giờ khác này đại hạ hoàng cung đã ở phát xanh c ự biến hạ hoàng nga xuống ảnh hưởng rất lớn hơn nữa huyên náo lòng người bàng hoàng nước không thể một ngày không có vua hoàng vị trực tiếp từ đại hoàng t ử hạ long nguyên kế thừa giờ khắc này càng k h ô n điện phá vụn tất cả đã chữa trị không thể không nói võ giả thế giới tất cả kiến tạo làm đến đều rất hiệu suất hạ long nguyên ngồi ở hoàng vị trên hai bên đều là đủ loại quan lại đại thần hán dài đến cùng tiên hoàng giống nhau đến mấy phần có điều tuổi còn nhỏ nhiều lắm xem ra vô cùng anh tuấn mặc dù không có tiên hoàng thô bạo uy nghiêm thế nhưng ngàn ngày d ư ỡ n g khí tin tưởng không lâu hạ long nguyên cũng sẽ trưởng thành lên thành một bá đạo vô song đế vương tuy rằng trở thành một đời mới hạ hoàng thế nhưng hạ long nguyên tâm tình cũng không tốt nhị đệ hạ long vi không minh bạch chết ở thiên khải vương triều bây giờ phụ hoàng lại bị người đánh giết đại hạ hoàng triều thống ngự đông hoang vạn n ă m m ê n h mông đại triều khi nào trải qua loại này ảm đạm tháng này g quả thực là đại hạ khuất đ ủ ta đại hạ hoàng thất lúc nào bị trở thành bị người làm thịt hạ long nguyên ánh mắt tâm hàn cầm lấy tay vịn song trưởng đều đang run dậy bên trên có khói xanh bốc lên lúc đó mấy người bọn ngươi ở đây có từng nhìn thấy hung phạm hạ long lạnh lùng lạnh nói rằng âm thanh giống như ngàn năm huyền băng đông triệt thiên địa chúng đại thần hai mặt nhìn nhau bọn họ cái nào thấy cái gì hung phạm g á n g vẻ chỉ là thấy đến chân trời ánh sáng lóe lên một nhánh thần kiếm liền phá không mà đến trực tiếp đóng đinh tiên hoàng liền những kia nhô ra bảo vệ đối phương cầm ý vệ cũng toàn bộ bị tiễn uy giết chết nghĩ đến ngay lúc đó hình ảnh những đại thần này đến nay lòng vẫn còn sợ hãi cả người run rẩy thấy không có người trả lời hạ long nguyên hử lạnh một tiếng đem cái kia chuyển tin người dẫn tới hai cái thị vệ điều khiển chó chết giống nhau hạ chính anh kéo vào đại điện hoàng thượng hoàng thượng tha mạng a hạ chính anh nhìn thấy hạ long nguyên trong nháy mắt lập tức kêu g ê n xin tha mấy ngày nay hắn trải qua cũng không tốt bởi vì trực tiếp bị coi như người giết người đồng loá cho nhốt vào trong thiên lao ngủ chính là lạnh leo sàn nhà ăn là heo thức ăn g a súc tháng ngày cực kỳ thê thảm hạ chính anh bao nhiêu lần ở trong ác ngộng thất tình vốn tưởng rằng mang một nhánh cầm ý vệ đi thiên khải d i ệ t trừ lam bá tông dễ như ăn cháo nào có biết gặp phải lam bá tông thời điểm mới phải ác ngộng bắt đầu nghĩ tới đây hạ chính anh hối hận ruột đều màu xanh rồi hắn cũng biết h á m sâu lao ngục không phải là bởi vì mọi người cảm thấy hắn là đồng l o a mà là tiên hoàng chết làm cho cả hoàng thất đều giận chó đánh mẹo cho hắn bởi vì thực sự không tìm được hung thủ hành tung chỉ có thể cây bốc rơi tại trên người hắn ta thực sự là lương nổi h i a hạ chính anh thống khổ và phần giờ khắc này hắn lại bị mang tới cản c h ú c điện trong nháy mắt cảm giác sống tiếp hy vọng lại tới nữa rồi chỉ là nhìn thấy hạ long nguyên trong nháy mắt hạ chính anh cảm giác dị thường sợ hãi trước mắt một đời mới hạ hoàng tựa hồ so với tiên hoàng còn muốn tàn nhẫn vô tình hạ long nguyên nói rằng ngươi tên gì? quên đi tên gì không trọng yếu đem ngươi biết đến đều nói cho ta biết hạ chính anh kêu d â y nói hoàng thượng đều là cái k i a mộ ngôn n hắn nói sẽ đ ố i tiên hoàng ra tay để ta truyền tin ta vừa tới đến hoàng c u n g tiên hoàng đã bị chết nhất định là mộ n g ô làm hạ long nguyên nhịu, nhịu mày lời nói tương tự mấy ngày nay hắn không biết nghe xong bao nhiêu lần thật là có chút mệt mỏi vậy ngươi cùng ta nói nói m ộ ngôn là cái gì đẳng cấp hạ long nguyên nói cao cao cấp t h a n h chủ hạ chính anh có chút mộng không biết đối phương tại sao hỏi như vậy cao cấp t h a n h chủ cha ta hoàng nhưng là cao cấp đại năng trên lệch dòng dã nhất đại cảnh giới ngươi nói cho ta biết m ộ ngôn làm sao giết dựa vào nằm mơ sao hạ long nguyên trong mắt mang theo n ộ diễm hung hăng quát lớn nói chương ba trăm chín mươi chín xin mời thần khí dò xét thi ê n cơ hạ chính anh nhất thời trận mắt mất mồm đúng vậy a cao cấp thánh chủ làm sao giết cao cấp đại năng ở đông hoang loại này liền nhóc con miệng còn hôi sữa đều biết là không thể nào chuyện hạ long nguyên mặt càng tối tăm lên hắn biết tuy rằng hiện tại ngoại giới một mảnh ă n bình có thể đó chỉ là mặt ngoài hiện tượng trên thực tế đã sớm sóng ngầm phun trào rồi tiên hoàng cái chết gợi ra chấn động mạnh còn đang kéo dài phố lớn ngõ nhỏ đều ở nghị luận chuyện này đặc biệt là những kia vương triều tiểu quốc đừng xem mỗi lần đối với đại hạ đều một mực cung k í n h thế nhưng này bên trong hoàng thành ẩn tàng bọn họ bao nhiêu mật thám một khi tiên hoàng chết cứ như vậy không minh mạch xuống đại hạ sẽ bị trở thành đông hoàng đế xem ra cũng là một đống phiền lòng chuyện chư vị ái khanh các ngươi thấy thế nào hắn mở miệng nói những đại thần kia vừa nghe rốt cuộc hăng hái nhi rồi hoàng thượng chúng ta nhất định phải nghiêm t r a tới cùng đúng không phải vậy khó có thể cảm thấy an ủi tiên hoàng trên trời có linh thiêng cái kia lam ba tông nhất định phải tiêu diệt mậu ngôn cũng nhất định phải g i ế t thế nhưng trước đó cha được không phạm là người phương nào tất cả mọi người nhìn về phía hạ long nguyên đang đợi đối phương quyết định đã như vậy hạ long nguyên quyết định giống như vậy nói rằng như vậy chúng ta xin mời quốc sư thượng thần khí khám phá thiên cơ cái gì mọi người vừa nghe Đều biến sắc. p hạ ả phải i biết, phá thiên cơ, nhất định phải hy sinh tuổi thọ để đánh đổi. nhất thọ khám phá định hy đánh cơ, Quốc để đ sư vì là i Triều người, hạ Hoàng、Triều、trọng yếu người, vốn yếu long à tuổi tắc c đa ế u như vận n d ụ t h ầ nguyên khí, phi h t ư ờ n có thể n g khí t ổ nói thương thượng, nghề. Hoàng nặng tạ ý đã quyết rất nhanh đại điện một bên Đi bởi vì này quốc sư dung mạo cùng mất tích thiên khải vương triệu thái hậu giống như lúc trên thế gian lại có trùng hợp như thế việc vẫn là nói trong đó không có ai biết bí mật giờ khắc này quốc sư bỗng nhiên mở miệng âm thanh vô cùng bình tĩnh mọi người không cần kinh hoàng việc này là ta trước cùng long nguyên thương lượng tốt lắm đừng xem nàng dung mạo chỉ là trung niên nhưng thực tế tuổi tác lớn đáng sợ hạ long nguyên đăng cơ sau quốc sư vẫn như c ũ gọi thẳng tên của đối phương có thể thấy được quan hệ của song phương cực kỳ hòa hợp tiên hoàng đối với ta có ân đời ta đang tiếp nhất chính là tiên hoàng khi chết ta không có ở bên người ngăn cản tất cả những thứ này vì lẽ đó dù cho hy sinh tuổi thọ ta cũng ở đây không chối tử nàng tiếp tục nói chúng đại thần vừa nghe hoàn toàn kinh phục hoàng thượng cùng quốc sư đều là toàn tâm toàn ý vì là đại hạ suy nghĩ chúng ta những n à y lao thần từ trên xuống dưới toàn bộ cảm ơ n đại đức bọn họ cùng kêu lên nói rằng quốc sư gật đầu càng là đến nơi này loại thời khắc nhất định phải có người đứng ra lắng lại táo bạo lòng người tiên hoàng cái chết ảnh hưởng quá lớn phải cho tất cả mọi người một câu trả lời chỉ cần thần khí xuất hiện như vậy tất cả liền chân tướng đại bạch nghĩ tới đây quốc sư cũng không còn do dự nàng lớn tiếng nói đại hạ hoàng triều quốc sư muốn xin mời thần khí tìm thiên kính d ò xét t h i ê n cơ điều tra rõ giết chết tiên hoàng hung thủ hy vọng đại hạ các đời đế vương tát thành quốc sư mới vừa nói xong toàn bộ càng cốt điện đ ô n g n h â n trào hiện ra đáng sợ khí tức ầm ầm bên ngoài càng là mây đen bao phủ c ú n phong hét giận dữ từng đạo từng đạo chớp như trường long phá không bổ xuống kinh khủng bầu không khí đang n g ư n g tụ thần khí sắp sửa giáng thế mọi người còn không mau mau nên tiếp quốc sư hét lớn một tiếng tóc dài bay lên ở trên hư không loạn lưu bên trong khuấy động nàng trước tiên đi ra đại điện chúng đại thần theo đôi phía sau ngay sau đó hạ long nguyên cũng đi xuống bảo tọa đi ra ngoài to lớn càn k c ô n điện trong nháy mắt không có một bóng người ngoại trừ co q u ắ p trên mặt đất giống như chó chết hạ chính anh bốn bề vắng lặng h ắ n giờ khắc này cũng chầm chậm bỏ lên mang theo tò mò tâm tình hướng về đi ra ngoài điện hạ chính anh cũng muốn chứng kiến thần khí này phong thái hơn nữa chỉ cần biết rằng hung phạm là ai như vậy hắn cũng không phải là cái gì đồng l õ a không cần lương nổi rồi lúc này phía ngoài trên không phong vân biến đổi dường như tận thế c h i cảnh cho phép một đạo uy nghiêm trang trọng thanh âm của vang lên giống như trên chín tầng trời mà đến lay động đất trời càng thêm làm người khiếp sợ là thanh âm này mang theo quần quận đế uy gây nên không khí nổ t u n g lôi âm không dứt tiên đế chúng đồng ý càng k h ô n điện ở ngoài từng vị đại thần ánh mắt lấp lóe biết quốc sư thỉnh cầu lấy được đại hạ tiên đế đồng ý tìm thiên kính xuất thế thế gian này lại không có bất luận cái gì bí mật giết chết tiên hoàng đích thực hung chắc chắn bại lộ chúng ta nhất định phải tập nã h u n g phạm báo thủ rửa hận trong mắt tất cả mọi người mang theo chờ đợi nhìn về phía trên không này uy nghiêm hồng âm sau khi biến mất không trung đông nhiên xuất hiện một vệ kim quan g vô cùng c h ó i mắt thư không trực tiếp bị phá mở một cái lỗ thùng to ngay sau đó một to lớn thần kính chậm rãi hạ xuống phảng phất đến từ tiên liên giới thần kính banh thân càng là bao quanh lôi đ ỉ n h t h i ề m điện bên trên khắp gió dườm giả vô cùng nói văn lộ ra bất p h ả m là tìm thiên kính mọi người đại hỷ đa tạ tiên đế quốc sư đứng ra quần dài kéo địa phong hoa tuyệt đại giống như thiên cổ nữ đế nàng dơ lên cao phát trượng tiếp dẫn tìm thiên kính bằng vào ta chi tuổi thọ tế hiến thần khí quốc sư mới vừa nói xong rất nhiều đại thần rất được xúc động hoàn toàn cảm động vì điều tra rõ tiên hoàng nguyên nhân cái chết quốc sư không tiếc hy sinh tuổi thọ của mình nàng vì là đại hạ thực sự là cúc c u n g tận tụy đ ỗ n g nhiên hạ long nguyên mở miệng nói quốc sư c h ầ m đã quốc sư treo ở giữa không trung phát trượng đột nhiên dừng lại nghi hoặc nói long nguyên vì chuyện gì bây giờ chân tướng đang ở trước mắt không được đánh gãy ta hạ long nguyên nói ta cảm thấy quốc sư đối với đại hạ tầm quan trọng cùng phụ hoàng không khác nhau chút nào đại hạ có các ngươi tồn tại mới có thể vẫn duy trì cường thịnh sương long hiện tại cha ta hoàng đã tiên đi ta cũng không muốn quốc sư cũng bởi vậy nguyên khí tổn thương nặng nề vì lẽ đó ta đang nghĩ có thể hay không dùng người khác đến thế thân quốc sư lời vừa nói ra chúng đại thần có chút tán thành không sai quốc sư tầm quan trọng thực sự quá lớn thiên hoàng đã qua n à y đại hạ còn cần quốc sư đến hảo hảo phụ tá tân hoàng nếu như quốc sư không cần hy sinh tuổi thọ vậy thì quá tốt rồi đại hạ có quốc sư tồn tại nhất định sẽ vĩnh bảo huy hoàng lúc này quốc sư nhưng lắc đầu một cái lo nguyên lời ấy sai rồi mặng của ta là trọng yếu mặng của người khác sẽ không trọng yếu sao ngày h ư u ta đại hạ vào năm thiếu hưu ta cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì quốc sư xin mời cân nhắc ta chúng đại thần vừa nghe rất được cảm hóa vội vàng phất tay ngăn cản hạ long nguyên vội vàng nói quốc sư trước mắt còn có một tên tội nhân tựa hồ cùng hung phạm liên hệ rất lớn có hắn tế hiến tuổi thọ không thể thích hợp hơn rồi lời vừa nói ra mọi người trong nháy mắt minh bạch cái gì lúc này hạ chính anh vừa mới đi ra đại điện nhưng nhìn thấy mọi người đồng loạt phóng tới ánh mắt tình huống thế nào chính là ta muốn kiến thức một hồi thần khí mà thôi tại sao đều ở nhì ta trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút có dự cảm không tốt chỉ thấy hạ long nguyên chỉ vào hắn quát to ngươi bang này hùng trợ trụ vi ngược hạ chết cha ta hoảng còn chưa lên linh tội ta hạ chính anh vô cùng t ạ n bỡ không phải muốn cha ra chân tướng sao làm sao còn đem n ồ i giam ở trên đầu hắn lẽ nào hắn thật sự rất giống lưng n ồ i hiệp hắn vừa muốn giải thích đ ỗ n g nhiên hai bên thoát ra vài tên thị vệ mọi người cùng nhau tiến lên càng làm hạ chính anh cho bắt rồi chính là ta muốn nhìn cái náo nhiệt mà thôi tại sao lại bị bắt rồi hạ chính anh vô cùng phiền muộn đầu của hắn bị nhấn trên đất nét mặt giàn mua cùng đại địa thân mật tiếp xúc dáng vẻ vô cùng chật、vỡ. bọn thị vệ đưa hắn lại nâng dậy giải đến quốc sư trước mặt giờ khắc này quốc sư màu rất khó xem ngươi chính là đồng đoá hạ chết tiên hoàng người cùng ngươi có quan hệ lớn lao mặt nàng càng âm h à n chỉ là xa xa nhìn liền cảm thấy được có một luồng vô hình sát khí phả vào mặt hạ chính anh bận bịu giải thích không phải ta không phải ta ta chỉ là sao tin l ờ i còn chưa nói hết hắn cảm thấy có một luồng khí lưu vỡ bờ lại đây sau một khắc hạ chính anh trong miệng ấp úng liền không nói ra được một câu miệng nó đây là muốn làm gì vu o a n giá hoa sao hạ chính anh khuôn mặt oát nước thầm nghĩ nói quốc sư cả giận nói đã như vậy ta liền lấy cho ngươi tuổi thọ đến tế hiến tìm thiên tính cái gì hạ chính anh vừa nghe nhất thời như bị xét đánh không phải nói hy sinh tuổi thọ chính là quốc sư sao làm sao chỉ trước mắt liền đã biến thành chính mình đây rốt cuộc là cái gì thần tiên kịch bản chỉ thấy quốc sư cách dùng trượng chỉ về hạ chính anh hét lớn một tiếng tìm hiểu chân tướng tế hiến này tội nhân tuổi thọ tiếp đó hạ chính anh liền cảm giác tim đập nhanh hơn dòng máu khắp người không nghe sai khiến nghịch lưu lên đau cảm giác này là ở quá thống khổ rồi quả thực là ngàn đau bầm thây hạ chính anh muốn giống to lên nhưng lại như bị điểm á ã huyệt liền một câu nói đều bảng không ra vô cùng đáng thương lại bất lực Dầm dầm dầm. dịch một mang, tìm mặt thêm mắt, Một đem Trên tựa huyết tung, huyết từ trên người bị tách ra ngoài, hóa thành trùng thiên kính trên.、Đồng、thời, Nét bắt tóc trắng tán trí ít tuổi. thể thổi tựa ra rung phiêu người hắn quản nổ người ngoài, hờng đánh không kính Đồng chính anh dung bạo, nhanh chóng giả yếu xuống. Nét mặt giả nuôi nếp nhăn càng thêm bắt mắt, tóc trắng phơ tán loạn phiêu linh, nhìn cơn hắn ngã như giả giả giả gió đi hồ hóa hạ phơ qua có có có yếu bị bạo, đạo vào là lâu dài cực kỳ. thế nhưng cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao nay tìm thiên kính nguyên bổn chính là dò xét thiên cơ tìm hiểu thời không mạnh mẽ năng lực thế nhưng muốn điều động cũng là vô cùng khó khăn đánh đổi vượt qua tưởng tượng giờ k h ắ c này hạ chính anh chậm rãi quỳ xuống trên mặt tất cả đều là thống khổ trong mắt rừng rừng há lại là một thảm c h ữ là có thể hình dung lúc này bầu trời thần khí tìm thiên kính hấp thu hạ chính anh máu sau khi hào quang trói lọi nay chân bóng mặt kính giờ khác này nổi lên từng cơn sóng gợn dường như mặt nước tất cả mọi người đưa ánh mắt đưa lên ở trong đó chỉ thấy trong gương dần dần xuất hiện hình ảnh xuất hiện mau nhìn trong mặt gương đó là một mảnh hư không dần dần xuất hiện một bóng người hắn người mặc hoàng kim chiến giáp sau l ư n g trường rực lộ liễu giống như thiên thần hạ phàm thế nhưng mặt của đối phương nhưng là vô cùng mơ hồ quả thực là h ô n độn một mảnh mặc dù biết là có người ám sát tiên hoàng thế nhưng bây giờ cái này h u n g phạm mọi người ở đây trước mắt mọi người vẫn là cảm thấy một trận hồi hộp tiên hoàng tu vi đã là đại hạ hoàng triều trần nhà thế nhưng cũng không chịu nổi người này một mũi tên a tưởng tượng hình ảnh nào có tận mắt nhìn làm đến xung kích tính đại vừa nghĩ tới cái này tu vi càng đáng sợ đích thực hung đang ở trước mắt mọi người cũng không khỏi đến nội tâm kinh hoàng có điều một lát sau mặt mũi của đối phương vẫn là không thấy rõ chờ một chút đi quốc sư nội tâm cũng rất lo lắng theo thời gian trôi đi chỉ thấy trong mặt đường cái này ăn mặc chiến giáp người từ hư không lấy ra một cái cung thần ngay sau đó liền ngưng tụ sức mạnh có một đem c h ó i lọi bắt phương tên thần bị bắn ra cũng thật là một mũi tên bắn g i ế t tiên hoàng mọi người cực kỳ hoảng sợ đây thật sự là sức lực của một người hơn nữa còn là vô cùng trắng trợn hành hung bởi vì nhìn thấy hư không quanh thân cảnh sắc thình lình chính là hoàng cung bến trên mũi tên kia chỉ là cách mặt kính xem liền cảm thấy hung uy vô sòng như thần một trong tay chớ nói chi là ở trên thực tế rồi thật là đáng sợ đối phương đẳng cấp nhất định là tại cao cấp đại năng bên trên nay cảnh giới trong truyền thuyết thế gian này còn có cao thủ như thế rốt cuộc là cựu hận gì dĩ nhiên hắn không tiếc bước vào hoàng cung đột kích giết tiên hoàng chúng đại thần cảm khái trong lòng theo bản năng đối với người này sinh ra rất lớn sợ hãi bây giờ trong mặt gương thân ảnh của đối phương đã càng rõ ràng mọi người thậm chí có thể nhìn rõ ràng hắn hai cánh trên từng chiếc dựng thắng t h i ế h vũ dường như thần mỏ vàng rèn đúc áo giáp cực kỳ rõ ràng hơn nữa dung mạo của đối phương tựa hồ cũng không lại mơ hồ nay mãi tóc g i i Giống như tại i n bông xuống, h hà n phần. khí Phải mười sao khỏi h từ hiện. Mỗi người đều t r、so、chân, chân vừa ngay bắt đầu hắn thì có một loại bị dò xét cảm giác loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác rất tồi tệ mộ nôn theo bản năng thả ra thần niệm bàng bạc như đại giang đại hà thần niệm phát tiết mà ra cấp tốc sung kích rất nhanh phương viên trăm dặm đều bị hắn thần niệm bão phủ đừng nói cái gì chim nhỏ phi trùng chính là không khí chính là lưu động vân bên trong hơi nước đều chạy không thoát mộ nôn nhận biết bốn phía không có ai rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đ ỗ n g nhiên mộ nôn cảm giác một trận kỳ quái gợn sóng hơi thở này tựa hồ đến từ thời không có người ở càng xa hơn cự ly ở ngoài khóa hắn nghĩ tới đây mộ nôn bỗng nhiên đứng dậy hắn tinh thông không gian chi lực có thể nói ở toàn bộ đông h o n g không người nào có thể cùng không nghĩ tới thậm chí có người lợi dụng thủ đoạn này đem chủ ý đánh tới trên người hắn chẳng phải là trước cửa lỗ ban làm lớn cái dịu đóng cửa trước mặt đùa bỡn đại đao sao đã như vậy trung pi h phải cho đối phương một điểm giáo hơn khó quên mộ ngôn trong con ngươi né qua một vệ tinh mang khỏe miệng cười gằn hắn rất nhanh liền bắt lấy vô hình trong hư không không gian kia lực lượng khởi nguồn chỉ là lệnh mộ ngôn n g o à i ý liệu là dĩ nhiên đến từ đại hạ hoàng cung lại là các ngươi trước giáo hân còn chưa đủ sao chờ cho ta chương bốn trăm một trưởng đập nát thần khí mộ n ô n cấp tốc xe rách hư không có điều lần này hắn không có mặc thoa đi vào mà là một trưởng h u n g h ă n g đập vào khủng bố năng lượng chạy ngược trong đó nhấc lên một trận mãnh liệt rung động sau một khắc đại hạ hoàng cung thìm thiên kính trên m ặ n g tiếng hình ảnh vẫn còn đang biến hóa tất cả mọi người đang chờ mong hung phạm con mắt bọn họ một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm m ặ t k í n h đ ỗ n g nhiên bầu trời phát sinh một trận ầm ầm ầm nổ v a n g giống như sấm mùa xuân nổ t u n g kinh sợ cửu thiên vòng trời trực tiếp bị phá mở hiện ra một đạo to lớn bàn tay màu và nóng một luồng hủy thiên diện địa uy thế đang n g n g tụ đó là ai đang công kích không được thìm thiên kính có người kinh ngạc thốt lên c h nữ quốc sư n g kinh hãi như là bị phản vệ đột nhiên phun ra một vùng máu giờ khác này cựu trưởng vẫn như cũ tiếp tục đập xuống rất nhiều đại thần thấy tình thế không ổn lập tức tứ tán thoát đi hạ chính anh sợ xanh mặt lại hắn hiện tại đã là cụt mắt lao nhân khí lực hoàn toàn không có giờ khác này chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này ẩm cự trường đập xuống trên mặt đất không biết đẻ chết bao nhiêu người màu đất đá mây m hình nấm b ố c lên đại địa nổ tung ra sóng khí cuốn cuộn phóng lên trời giờ khác này càng không điện trước nguyên bản rộng lớn trang trọng kiến trúc đã biến thành một vùng phế tích chết đi không ngừng hạ chính anh còn có một chút tuổi già tu vi không cao đại thần nhìn thấy tất cả những thứ này hạ long nguyên mặt đều tái rồi quá kiêu n ạ o quả thực là không coi ai ra gì hắn hận đến nghiến răng đáng tiếc hắn không có tiên hoàng mạnh như vậy đẳng cấp cùng lúc trước hạ long hơi dạng vẹn vẹn mới vừa đột phá thánh chủ lúc này nữ quốc sư đi tới sắc mặt cũng rất trắng bệnh long nguyên tiên đế thần k h í đã hủy đón l ấ y chúng ta nên làm như thế nào nhìn thấy tìm t i ê n kính phá vụn một khắc đó nữ quốc sư vô cùng đau lòng thế nhưng nhiều như vậy đại thần bị đập chết có thể nói đại hạ hoàng triều lại một cái bi kịch trước đây không lâu tiên hoàng vừa băng hà bây giờ lại chết nhiều như vậy thần tử còn đều là ở trong hoàng cung hành hung hung thủ thực sự vô pháp vô thiên hạ long nguyên cắn răng nói rằng mặc kệ hung thủ là không phải lam bá tông n ộ n ô n chúng ta trước hết bắt hắn khai đao chuyện này nhất định phải mau chóng giải quyết không phải vậy chúng ta đại hạ bộ mặt đem triệt để quất đất xin mời ma võ đại tướng quân xuống núi nữ quốc sư nghe được ma võ đại tướng quân mấy chữ này nhất thời hoàn toàn biến sắc trong mắt lóe ra vẻ kiên rẻ long nguyên ngươi nhất định phải làm như vậy sao ma võ đại tướng quân tính cách cổ quái không bị q u ả n hạn lúc trước tiên đế còn đang lúc còn có thể cùng hắn địa vị n a g nhau bây giờ tiên đế đã qua đời hạ long nguyên nói ta ý đã quyết dù cho chết trên ta đây hoàn vị cũng phải báo thủ rửa hận nhìn thấy đối phương thái độ kiên quyết như thế nữ quốc sư gật g ủ đã như vậy chúng ta lập tức lên đường chuyển động thân thể Đi bởi vì mộ ngôn vừa nay thấy được một cô gái dĩ nhiên cùng thiên khải thái hậu giống nhau đến bảy tám phần không thể nào là một người đi thiên khải thái hậu làm sao sẽ chạy đến đại hạ quên đi trước tiên mặc kệ hiện tại cách đại hạ càng ngày càng gần đến thời điểm thì sẽ chân tướng đại bạch hắn điều động trường vân đang chạy như bay tốc độ rất nhanh đã rời đi thiên khải vương triều cảnh nội cự ly đại hạ biên giới cũng càng ngày càng gần lần này từ biên cảnh bắt đầu hắn muốn cho đại hạ lĩnh hội một hồi cái gì gọi là tuyệt vọng sau một ngày hạ long nguyên ở nữ quốc sư cùng đi dẫn theo đại đội nhân mã đi tới hoàng thành ở ngoài năm trăm dặm phong ma hồ trên đời trong mắt người phong ma hồ được gọi là tử vong cấm địa nghe nói đi vào người không có sống sót mà đi ra ngoài chỉ có người của hoàng thất biết cái này kinh khủng địa phương còn ở lại một vị cường đại võ giả được gọi là ma võ đại tướng quân bọn họ đi rồi nửa ngày đường rốt cục mơ hồ nhìn thấy phong ma hồ lối vào xa xa phiêu đáng trắng xóa hơi nước xem ra bị mờ tựa như ảo ộ n g long nguyên chờ chút này sương ngủ không đúng nữ quốc sư đột nhiên nói hạ long nguyên cưới ở thần tuấn cao đầu đại mã trên giờ khác này vội vàng tìm lại dây cương hỏi làm sao vậy nữ quốc sư nói ai chủ động đi dò đường sau đó tầng tầng có p h â n thưởng quả nhiên nghe được trong t h ư ờ n g rất nhiều thị vệ đều mù quáng rốt cục có một người may mắn tranh thủ đến cơ hội này hắn cười nói tiểu nhân đi trước dò đường đi cái này thị vệ cầm t r ư ờ n g thương chậm rãi đi về phía trước hắn trời sinh c ă lớn không sợ tà ma ở tại xem ra thế nhân đối với phong ma hầu nghe đồn quá mức giả tạo Cái gì cấm gì vong tử t địa, hắn u túy là nghe sai đồ bậy. Vệ đi vào t vòng vòng, ra. Đi. Đi ra mê à vụ nhìn thấy hạ long nguyên và người vật hưng cao thải liệt nói rằng về hoàng thượng trong sương mù nguy hiểm gì đều không có phần cuối là một cái đường nhỏ người thị vệ này đang cùng đợi hạ long nguyên ca ngợi có thể nào có biết đối phương vẻ mặt tựa hồ có hơi không đúng hắn bốn phía cuốn quét phát hiện mỗi người vẻ mặt đều hết sức kỳ quái không đúng không phải kỳ quái mà là đang căng thẳng ở sợ hãi cái gì các ngươi đang nhìn cái gì bên trong thật không có cái gì không tin một lúc ta dẫn đường thị vệ nói rằng rốt cục có người run r à y nói ngươi làm sao biến thành bộ này quỷ dáng vẻ hình dáng gì thị vệ rốt cục cảm giác được không ổn hắn theo bản năng sờ sờ gương mặt nguyên bản to mọng khuôn mặt sờ dĩ nhiên một mảnh khô c á t không đúng không đúng ta đến cùng làm sao vậy thị vệ kinh hãi ký tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh vì vậy nguyên bản hơi mập thị vệ đi vào mê vụ sau trở ra lại như biến thành người khác khắp toàn thân huyết nục toàn bộ không cánh mà bay chỉ còn dư lại ra bọc xương giống như một bộ k h ô lâu không thị vệ bỗng nhiên cảm giác toàn thân không có khí lực trường thương rơi xuống đất hắn run dày đi về phía trước môi đi một bước trên người liền bốc lên một tia khói đen cả người giống như là bị hòa tan giống như vậy rất nhanh liền hóa thành một thác nước thật là đáng sợ có người kêu sợ hãi còn có người muốn đến gần tìm tòi hư thực lại bị nữ quốc sư ngăn trở đương tới hắn thi hải cũng mang theo kịch độc nàng q u á t lên nhất thời tất cả mọi người một kích linh sau một khắc bọn họ ngẩng đầu lên nhìn phía mê vụ ánh mắt càng thêm sợ hãi rồi vừa tới phong ma hồ liên nhập khẩu cũng không vào được sao hạ long nguyên sắc mặt cũng rất phức tạp vừa nghĩ tới muốn thất bại tan tác mà quay trở về hắn liền vô cùng không căm lòng ta nhất định phải vi phụ hoàng báo thủ trước mắt nhưng là cơ hội duy nhất hạ long nguyên từ trên lưng ngựa nhảy xuống chầm dài hướng về mê vụ đi đến long nguyên không muốn đi nữ quốc sư kích động nói không chỉ là nàng chu vi chính là thủ hạ cũng đều cùng kêu lên nói hoàng thượng phải nghĩ lại à hạ long nguyên lại giống như không nghe thấy giống như vậy chạy tới này mê vụ trước mặt sương mù bàn g bạc thường k i a từng sợi đồng b ề n ở giữa không trung nhìn kỹ lại chỉ là phổ thông hơi nước mà thôi cũng không có tổn thương gì tính nhưng nếu không phải cái kia đi trước đi thị vệ ai có thể nghĩ tới đây mê vụ như thế quỷ dị chỉ thấy hạ long nguyên hít sâu một hơi sau đó hét lớn một tiếng đại hạ hoàng triều tân hoàng hạ long nguyên xin mời ma võ đại tướng quân xuống núi hắn liên tiếp hô ba lần quần quận lãng âm chỉ ơ ổ thổi tan trước phía h xương c mù. là đợi i ề u x ư ơ đã lâu vẫn như cũng không được ma võ đại tướng quân đáp lại ma võ đại tướng quân thật sự ở tại nơi này quỷ dị địa phương sao nay phong ma hồ là chúng ta đại hạ nổi danh tử vong khu vực cấm ai dám ở tại nơi này khả năng ma võ đại tướng quân đã sớm qua đời việc này chỉ là nghe đồn mọi người bắt đầu khe khe bàn luận lên nữ quốc sư cũng một mặt lo lắng nhìn hạ long nguyên giờ k h ắ c này hạ long nguyên còn đứng ở mê vụ trước mang trên mặt một loại chấp nhất một canh giờ trôi qua rồi hai canh giờ trôi qua vẫn không có bất kỳ đáp lại tất cả mọi người bắt đầu ngồi ở tại chỗ chỉnh đốn giải lao thậm chí dấy lên làm cơm coi b ế t mà hạ long nguyên vẫn như cũ đứng ở đó giống như tôn tượng đá sừng sững không ngã trong mắt hắn kiên định nhưng càng lóng ánh nữ quốc sư đoan bưng lại đây một bát cháo thân thiết nói long nguyên ăn một chút gì đi khả năng ma võ đại tướng quân đã sớm chết rồi này thật sự chỉ là một truyền thuyết hạ long nguyên lắc lắc đầu quốc sư ta chờ một chút đi bởi vì ta thật sự không có biện pháp ma võ đại tướng quân là ta hy vọng duy nhất ta nhất định phải vi phụ hoàng báo thủ nữ quốc sư giật mình nàng có thể hiểu được hạ long nguyên trên vai gánh vác áp lực chủ yếu là cái k i a hung phạm thực sự thật lợi hại vẹn vẹn hai lần ra tay thế nhưng là tạo thành trước nay chưa có khủng hoảng lần thứ nhất ám sát tiến hoàng phải biết tiên hoàng đẳng cấp ở toàn bộ đại hạ đều là trần nhà cấp bậc đối phương không chỉ có trăng trận đi tới hoàng cung còn lớn hơn đung đưa đại bãi giết người rời đi lần thứ hai đập nát tìm thiên kính một cách không chừng kia nữ quốc sư đến nay nhớ lại còn lòng vẫn còn sợ hãi thần khí ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bị đánh nát còn bỏ mình rất nhiều đại thần vấn đề mấu chốt nhất là đối phương hai lần ra tay bọn họ liền đối với mới con mắt cũng không thấy quá đây là cỡ nào thực lực lại như chơi cờ lúc hai phe đánh cờ mọi người đầu tiên là chậm rãi từng bước xâm chiếm tiểu minh lại từng cái đánh tan cuối cùng nhất quyết tử chiến nhưng này hung thủ hoàn toàn không dựa theo hệ thống bài v õ đến hắn vừa ra trận liền trực tiếp đem đại hạ cho sắp chết rồi bàn cờ này còn làm sao dưới nữ q u ố c sư than nhỏ một tiếng nàng không biết đại hạ khi nào đắc tội quá như thế một đáng sợ đối thủ đối phương rõ ràng có đứng đầu nhất thực lực nhưng như m i u trêu con chuột tựa như không phải một cái nhi khí ăn đi ngươi đúng là quá sầu lo người nữ q u ố c sư đều có chút phiền muộn trước đây nàng chưa bao giờ tin tưởng một v õ giả có thể cường đại đến cùng một cái nước chống lại bây giờ nhìn lại hoàn toàn là chính mình kiến thức có ích võ giả đạt đến một trình độ đáng sợ sau khi thật sự có thể cùng một hoàng triều bài thủ đoạn mặc dù không thể đối kháng chính diện thế nhưng như vậy thỉnh thoảng làm cái đánh lén cũng làm cho người cả ngày hai hùng khiếp vía chỉ có ngàn ngày làm kẻ t r ộ n nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý ngay ở mọi người chậm dai rơi vào tuyệt vọng thời gian đông nhiên có người cả kinh kêu lên mọi người mau nhìn tất cả mọi người ngẩng đầu lên liền túi đầu suy nghĩ sâu s ắ c hạ long nguyên cùng nữ quốc sư đã ở cùng thời khắc đó ngẩng đầu nhìn lại nguyên bản dày đặc mê vụ giờ khác này dĩ nhiên trở nên mỏng manh hơn nữa có tản đi xu thế quá tốt rồi vụ tản đi mọi người kinh hỉ Lẽ nào ma võ hạ i t long nguyên n h trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng quá tốt rồi long nguyên chúng ta vào đi thôi nữ quốc sứ nói ân hạ long nguyên lập tức tràn đầy tự tin hắn một lần nữa nhảy lên cao đầu đại mã cả người hăng hái đại quân c h ậ m dại hướng về trong đó đẩy mạnh mê vụ trước bao phủ khu vực không lớn rất nhanh đi tới phần c u ố i liền xuất hiện một đường hẹp quanh co đạo này đường nhìn qua thường thường không có gì lạ chỉ có điều gì thường chật hẹp hai mặt đều là cao cao vách đá giống như là trong hẻm núi nhất tuyến thiên tiên nơi này sẽ không có vấn đề gì chứ có người nghi hoặc nói có điều có trước người thị vệ kia kinh nghiệm mọi người không khỏi có chút nghi thần n g h i quỷ hạ long nguyên ánh mắt mang theo k i ê n nghị trầm giọng nói lần này ta tới trước đi hắn điều động chiến mã không để ý mọi người ngăn cản hướng về tiểu đạo khởi xướng xung kích dọc theo đường đi không có bất kỳ cạm bẫy cùng cơ quan rất nhanh thân hình của hắn liền nhấn chìm ở trong vách đá thật giống không có gì chuyện nữ quốc sư lại hỉ bọn họ vội vàng theo đôi phía sau cũng theo v à o tới bởi con đường quá chật tiểu chỉ có thể chứa được hai ba người thông qua mọi người chỉ có thể xếp hàng ở trong đó c ấ c bước hạ long nguyên vẫn là xa xa phía trước đông nhiên t r u n g quanh bọn họ chuyển đến một trận di động xảy ra chuyện gì có người ngạc nhiên nghi ngờ sau một khắc bọn họ tựa hồ phát hiện cái gì khủng bố đại sự từng cái từng cái tóc gáy dựng lên chỉ thấy hai bên cao vóc vách đá chính đang ầm ầm gì động lên hơn nữa là hướng về bọn họ tất cả mọi người chậm rãi giặc công chạy mau a phía trước vẫn là lùi về sau đi trong lúc nhất thời bên trong hỗn loạn một mảnh vốn là chật hẹp tiểu đạo bởi vì hai bên vách đá hợp lại duyên cớ trở nên càng thêm nhỏ hẹp mọi người vốn là dựa vào là rất gần lúc này đều vô cùng lo lắng thậm chí đã xảy ra dẫm đạp bi kịch hạ long nguyên trọng đích nhìn rất nhiều thị vệ dáng vẻ chật vật trong lòng cảm thấy lạnh lẽo này phong ma hồ rốt cuộc là cái, cái gì quỷ dị địa phương phương hướng không thống nhất nhất thời đụng phải người ngã ngựa đổ toàn bộ chạy về phía trước hạ long nguyên hét lớn một tiếng l ô i âm cuộn cuộn kinh sợ lòng người dưới cái nhìn của hắn này phong ma hổ là nhất định phải đi vào nếu như về phía sau chạy một lúc còn làm sao bước vào phương hướng nhất định phải thống nhất hắn nói xong liền xông lên trước lên trước lao đi người phía sau cũng một kích linh nghe theo hoàng lệnh có thứ tự lên trước chạy đi cũng còn tốt lối ra rất gần hạ long nguyên lao ra sau vội vàng chạm đích hét cao nói ta đại hạ các chiến sĩ nhanh trùng nhanh trùng cố lên các ngươi là khỏe mạnh nhất lên trước vẫn lên n trước. hô ấ t hô ờ tất cả mọi người co cắp trên mặt đất miệng lớn thở dốc bất quá bọn hắn trong mắt đều mang theo sống sót sau hai nạn m ù n g rỡ hạ long nguyên cũng rất cao hứng không nghĩ tới này cửa hải thứ hai như vậy hung hiểm không có hao binh tổn tướng đã là vận hạnh long nguyên ngươi thật sự trưởng thành không ít so với cho ngươi phụ hoàng sẽ càng thêm xuất sắc nữ quốc sư đi tới cười nói hạ long nguyên nói ta chỉ là muốn liều một phen ta không cam lòng cứ như vậy thất bại nữ quốc sư nói chúng ta sẽ thành công trời xanh sẽ không phụ lòng liều mạng người bọn họ tại chỗ tu sửa một lúc liền lại xuất phát lần này tất cả mọi người tinh thần chấn hưng tựa hồ từ vừa nãy cửa ả i kia bên trong đề cao tự tin trong lòng bọn họ đối với hạ long nguyên vị này tân hoàng cũng càng thêm bài phục có thể lần này ông trời thật sự quan tâm bọn họ tiếp đó cũng không còn gặp phải nguy hiểm gì mọi người một đường hữu kinh vô hiểm đi tới một chỗ phúc địa trước mắt là một vũng hồ nước khổng lồ bốn phía tất cả đều là cao vấp v á c đá xuyên thẳng vân tiêu chỉ là nhìn thấy mặt hồ máy mắt mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ bởi vì này hồ nước dĩ nhiên tất cả đều là màu đen này màu đen làm người ta sợ hãi giống như là mực nước đổ như thế giống như cục diện đáng buồn chu vi càng không có sinh vật đang sống khí tức đây cũng là phong ma hồ sao có người cả kinh têu lên trên mặt hồ đồng b ệ n không giống như là hơi nước có chút giống ma khí vô cùng tạ ác mọi người nghị luận sôi nổi đều rất kiên g kỵ hạ long nguyên tung người xuống ngựa thu dọn thật váo đi tới mặt hồ cao giọng nói đại hạ hoàng triều hạ long nguyên b á i kiến ma võ đại tướng quân k í n h xin tướng quân hiện thần gặp mặt âm thanh nhầm ầm ở trên không trong cốc văn vọng chỉ là không có bất kỳ đáp lại đây là hạ long nguyên lần thứ hai xin mời ma võ đại tướng quân rồi lần thứ nhất ở lối vào mê vụ nơi hai lần đều là như vậy nay thỉnh cầu một đi không trở lại mọi người nhìn ma khí phun trào mặt hồ không khỏi suy nghĩ xuất thần vẻ thất vọng dần dần hiện lên ở trên mặt xem ra chúng ta lần này là bật lai、like. ma võ đại tướng quân trung quy chỉ là một truyền thuyết hay là hắn đã chết ở chỗ này hồ này bên trong không chừng chính là của hắn nơi t ă n g thân bọn họ dồn dập suy đoán nữ quốc sư đi tới hạ long nguyên trước mặt nói rằng long nguyên nếu không chúng ta trở về đi thôi khả năng ma võ đại tướng quân thật sự đã chết hạ long nguyên lắc đầu một cái ánh mắt kiên quyết hắn chết không được chỉ là không muốn hiện thân vì sao lại không chết được nữ quốc sư kinh dị nói thế gian này tất cả mọi người sẽ chết liền ngay cả đại hạ hoàng triều sức chiến đấu trần nhà tiên hoàng cũng không phải bỏ mình sao hay là ngươi dám không nói bại thế nhưng ai dám nói mình nhất định sẽ không chết cao cấp võ giả tuổi thọ dài lâu tuy nhiên trốn không thoát thiên đạo luân hồi thế nhưng hạ long nguyên dĩ nhiên nói thẳng đối phương sẽ không chết trong đó đến cùng có cái gì bí mật nữ quốc sư hết sức tò mò hạ long nguyên cười hì hì nói rằng bởi vì ma võ đại tướng quân vốn là cái người chết cái gì lời vừa nói ra nữ quốc sư chỉ cảm thấy phía sau lưng sáng ngời ma võ đại tướng quân là người chết vậy bọn họ ngàn dặm xa xôi tới làm chi cho đối phương hóa vàng m ã sao hạ long nguyên nói ta vừa nãy chưa nói rõ ràng cái này ma võ đại tướng quân tu chính là quỷ đạo đã sớm trở t hạ à càng là thành Nàng n vĩnh sinh nhập luân Nữ trong chấn động nồng nặng Đến cùng mình người sống biến nhìn h hồi. thêm chút không thấu. h quỷ quốc quỷ vật, võ vật. bất diệt, bất nhập luân hồi. Nữ quốc sư trong mắt tột một một sư sao sẽ sờ sờ, rồi. giả, có ra đem long nguyên nói rằng liên quan với ma võ đại tướng quân cố sự rất dài hắn vốn là chính là chúng ta đại hạ c h ấ n quốc tướng quân ở một lần đại chiến bên trong bất hạnh trọng thương liên tiếp chết thời khắc đến cao nhân chỉ điểm chuyển tu quỷ nói mới tiếp tục sống sót hắn trung thành tuyệt đối bảo vệ vài mặt cho hạ hoàng chỉ là ở cha ta hoàng thế hệ này bởi vì lý niệm không hợp hai người k h á nhau hạ ắ n mới c h y tới phong ma hồ ma long á quái n không、ra. Nữ quốc sư nghe đến mê mẩn, h hỏi, đời bởi kỳ ra. a quốc sư s mê vì sao lý i hiện ệ m dẫn đến bọn họ xuất hiện phân n Đó họ Hạ xuất kỳ. là, l o nguyên vừa muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên trong hồ phát sinh một đạo n ổ tung tiếng ha ha ha hạ hoàng tiểu tử kia không đồng ý ta thành lập quỷ linh quân ta liền trong cơn tức giận mới chạy tới bên này không nghĩ tới nhiều năm như vậy sau còn có người nhớ tới ta thanh âm này thực sự chấn động phảng phất là gió lạnh dứt gạo khiến người ta không rét mà run tất cả mọi người cảm giác một trận run dày lại như bị một luồng lạnh lẽo khí âm hàn tập kích trong lòng tràn đầy hoảng sợ chỉ có hạ long nguyên lộ ra nét mừng m a võ đại tướng quân ngươi quả nhiên vẫn còn ở nơi này ta ở đây trải qua khỏe mạnh ngươi là hạ hoàng cái nào nhi tử tại sao chạy đến nơi đây tới q u ấ y dày ta thanh âm kia ầm ầm mang theo phẫn nộ hạ long nguyên trả lời ta là hắn con lớn nhất hạ long nguyên cố ý phía trước xin mời ma võ đại tướng quân xuống núi hừ hạ hoàng tại sao không tự mình đến nhưng phái một mình ngươi tiểu tử vắt muối chưa sạch một điểm thành ý không có hạ long nguyên có chút thương cảm nói cha ta hoàng mấy ngày trước đã chết ta bây giờ là một đời mới hạ hoàng nghe được tiên hoàng vừa chết thanh âm kia trầm mặt một hồi bỗng nhiên quắc to Cái thành ê n này, k i c âm kia cùng t không phân n u h i tại nhưng đất c h Hừ, nói hắn biết cái gì chó này hoàng đế lại không lên trận đánh trận không biết có bao nhiêu chiến sĩ anh linh tiếp nối ngã xuống bọn họ đều khát vọng sống sót vì là đại hạ tái chiến vì là người nhà p h â n đấu ta thành lập quỷ linh quân chính là cái này mục đích để những n à y chiến sĩ đã chết chúng có thể cùng người nhà đoàn tụ có thể tiếp tục ở chiến trường chiến đấu mà không phải cứ như vậy vương tay nhân gian hạ long nguyên lại nói p h ụ hoàng nói thế gian tất cả chuyện vẫn là giao cho người sống đi làm từ chân người cũng không cần lại ghi nhớ những thứ này hắn không hy vọng quấy dối đến bọn họ mặc dù chuyển sửa trước q u ỷ đạo thế nhưng người quỷ thủ đồ vẫn như cũ không thể cùng người nhà giống như trước như thế làm sao không thể làm sao không thể thanh âm kia bỗng nhiên trở nên cuộn đoạn có điều nói rồi hai câu sau dần dần âm lượng nhỏ đi hắn nghĩ tới rồi chính mình từ trước khi hắn chuyển tu quỷ nói sau khi đã biến thành một từ đầu đến đuôi quỷ tướng quân lần thứ hai về đến nhà tuổi trẻ vợ nhìn thấy hắn ngay lúc đó dáng vẻ nhất thời dọa ngất đi qua tiểu nhi tử cũng khóc lóc h ô ngươi không phải ba ba ta ngươi không phải những n à y hồi ức đến nay nhớ lại vẫn như cũ đâm nói h tim của hắn biến thành quỷ tướng quân sau khi tất cả thật cùng trước đây như thế sao vì lẽ đó hắn lúc đó liền thất kinh rời nhà như một đánh tơi bởi binh lính như thế coi như ở trên chiến trường đối mặt vạn ngàn quân địch mà võ đại tướng quân cũng không như thế chật vật quá càng không có làm qua cái gì đạo binh nhưng khi nhìn đến người nhà ma võ đại tướng quân đột nhiên bỏ chạy rồi hắn bỗng nhiên có chút sợ sệt sợ sệt người nhà biết hắn biến thành bộ dáng ngày sau sẽ định thế nào hắn vì lẽ đó sau đó hắn nói cho biết chân tướng người nhất định không muốn đưa hắn phục sinh c h u y ệ n tự nói với mình người nhà những ngày kế tiếp ma võ đại tướng quân chỉ có thể lén lút đến xem người nhà làm hắn vui mừng chính là vợ vô cùng t r u n g trình cho là hắn chết rồi vẫn nhớ ký hắn nhi tử cũng từng ngày từng ngày lớn lên giữa hai lông mày cùng hắn năm đó giống như lúc vô cùng oanh ù n g nhiều năm sau đó nhi tử cũng tố quân vì phụ thân tâm nguyện hắn biết hoàng triệu bên trong có một tướng mạo kỳ lạ ma võ đại tướng quân d ũ n g manh thiện chiến chỉ là không biết đó là cha của chính mình sau đó nhi tử bất hạnh chết trận x a trường một ngày kia ma võ đại tướng quân tự mình mai tặng hắn ở trước mộ phần đợi rất lâu hắn rất khó vượt qua rất muốn khóc thế nhưng bây giờ vóc người này khu hoàn toàn không có nước mắt càng không cách nào uống rượu mãi đến tận hắn nhìn thấy tuổi già vợ khóc lóc chạy tới lúc hắn lại sợ đến t r ỗ n g i n g g i chỉ có thể lén lút nhìn vợ ở nhi tử trước mộ phần khóc đến chết đi sống lại nhiều năm sau đó vợ bởi vì sầu não hất ức cũng qua đời đến đây ma võ đại tướng quân trên thế gian cuối cùng một điểm lo lắng cũng không có hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên chiến trường hắn muốn mở rộng đại hạ bản đồ muốn thành lập quỷ linh quân cho tới cùng tiên hoàng náo loạn rất bất cần thấy vừa mới đến này phong ma hồ có thể cha ngươi hoàng nói không sai rốt c ụ c ma võ đại tướng quân phát sinh một tiếng thăm thẳm thở dài hạ long nguyên nói rằng sinh tử luân hồi vốn là thiên ý người thường đều là thuận theo tự nhiên nhưng là ngươi tại sao tới tìm ta các ngươi đã phản đối quỷ linh quân thành lập vậy còn tới tìm ta một kẻ đã chết làm cái gì mà võ đại tướng quân quát hạ long nguyên nói bởi vì chúng ta cần ngươi đại hạ cần ngươi hay là đại hạ không cần quỷ linh quân thế nhưng đại hạ cần mà võ đại tướng quân vì lẽ đó ta hôm nay tới đến này sinh tử cấm địa chính là xin mời ma võ đại tướng quân xuống núi ma võ đại tướng quân nói cha ngươi hoàng là thế nào chết hạ long nguyên nói bị một mới quật khởi tông môn giết chết ma võ đại tướng quân dếu cận một tiếng lẽ nào cái tên này ở trong cung thấy chán đi bên ngoài quay một vòng bị người vây g i ế t rồi hạ hạ long nguyên cười khổ một tiếng sự thực so với tưởng tượng làm đến càng thêm có lực sung kích phù hoàng ở trong cung lâm triệu lúc bị người ám sát đối phương chỉ có một người hắn chậm rãi nói xong sau một khắc ma võ đại tướng quân cả kinh kêu lên làm sao có khả năng tuy rằng ta cùng hắn không hợp nhau nhưng hắn thực lực ta còn là rất tán thành hay là đang thủ vệ nặng nề hoàng cung đối phương một người đến làm sao có khả năng giết hắn hạ long nguyên than thở bất luận ai nghe nói cũng sẽ không tin tưởng nhưng này chính là sự thực cha ta hoàng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới bị đối phương một người giết chết đ ỗ n g nhiên nguyên bản bình tĩnh mặt hồ nổ ra từng đạo từng đạo sau nước chỉ nghe ma võ đại tướng quân tức giận nói rằng đáng ghét sát thủ đây là khiêu khích ta đại hạ uy nghiêm đây là đang sỉ nhục đại hạ hạ long nguyên g ậ t g ù quả nhiên tuy rằng ẩn cư ở đây thế nhưng không có ai so với ma võ đại tướng quân càng thêm yêu quý cái này hoàng t r i ề u hắn làm ấy đời nguyên lão phụ tá vài vị hạ hoàng có thể xương tụng trung thành tuyệt đối một khi nghe được đại hạ mất hết thể diện ma võ đại tướng quân so với bất luận người nào đều phải phẫn nộ nói cho ta biết tên của đối phương ta muốn giết hắn đưa hắn đầu treo ở cửa hoàng cung gian đe ta muốn tàn sát hết hắn tông môn để đạo thống của hắn tuyệt diệt hóa thành cho b ụ i ma võ đại tướng quân tức giận giết đạo hạ long nguyên lớn tiếng nói hắn gọi mộ n ô n hắn tông môn gọi là lam bá tông bọn họ hiện tại ở nơi nào ở trên trời khải vương triệu đến đại hạ trên đường được được được ma võ đại tướng quân liên tiếp nói rồi bà chữ hảo ngay sau đó một luồng bàng bạc hung lệ chi k h í từ trong hồ hướng ra phía ngoài không ngừng quyết tán âm một tiếng to lớn thủy mạc bị nhấc lên dường như cuốn lên mấy trăm mét biển động xông thẳng tới chân trời một người cao lớn bóng đen từ trong hồ xông ra chọc lăng đứng hàng khoảng không hồ nước tung tóe đầy trời nước lại hạ xuống p h ả n phất rơi xuống một cơn mưa lớn vô tận trong màn mưa tất cả mọi người chừng lớn hai mắt bọn họ nhìn thấy một người cao lớn vô cùng đường v i ể n nửa người trên giò ra mặt nước khí tất cả mọi người hít vào một n g ụ m khí lạnh bọn họ vạn vạn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên khổng lồ như thế chỉ là lộ ở trên nước thân thể liền cao tới trăm mét giống như ma thần đối phương người mặc chiến giáp cùng mũ bảo hiểm lộ ra tăng thương cổ lao k h í tức càng làm cho người ta sợ hãi chính là hắn dĩ nhiên không có huyết m ụ đầu lâu là một to lớn đầu lâu chỗ trống trong hốc mắt liều linh á n h á n h u minh chi hỏa phản p h t đó chính là hắn con mắt tràn đầy màu đỏ hưng mang chuyện này đây chính là ma võ đại tướng quân g á n g vẻ sao mọi người run rẩy nói l i ê n hạ long nguyên cùng nữ quốc sư đều trận tròn mắt ai cũng không ngờ tới này ma võ đại tướng quân dĩ nhiên có được khổng lồ như thế như thế làm người chấn động cả h ớ n p h á c h mộng ô n làm bà tông nạp mạng đi đi ta muốn dùng các ngươi để tế điện tiên hoàng ma võ đại tướng quân lánh lánh mở miệng to lớn miệng phát sinh ham thế h ư n g âm trong mắt hắn minh h ỏ a đột nhiên một chỗ ôi t h i ê u đốt càng thêm kịch liệt đa tạ đại tướng quân lấy hạ long nguyên dẫn đầu tất cả mọi người thi lễ một cái bởi vì bọn họ đều biết ma võ đại tướng quân chính là bọn họ hy vọng trận chiến này nhất định phải thắng lợi không phải vậy đại hạ mất hết mặt m ũ i âm một tiếng ma võ đại tướng quân hướng về bên bờ đi tới thân thể càng ngày càng cao tủng như một tòa từ từ bay lên thần sơn chu vi hồ nước đang phập phồng như lũ bất ngờ cùng tạ bị đăng xuất thời khắc này ma võ đại tướng quân thần uy vô s o n g chương bốn trăm linh hai tấn công thiết huyết thành rất cao lớn hơn tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phía này cao tới trăm trượng ma võ đại tướng quân hắn chỉ là đứng ở đó liền như một cây trường thường nối liền trời đất thần uy huy hoàng to lớn mũ bảo hiểm càng là chạm được đám mây ta ta sẽ đi ngay bây giờ diện bộ nôn mọi a võ đ người vừa nghe vô cùng chấn động đại hạ trần nhà sức chiến đấu rơi vào ma võ đại tướng quân trong miệng dĩ nhiên không đáng nhắc tới này ma võ đại tướng quân rốt cuộc là thực lực ra sao chẳng lẽ là đại năng bên trên cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới hạ long nguyên vừa nghe trên mặt hiện ra kinh h ỉ cái này ngược lại cũng đúng long nguyên lỗ mãng đại tướng quân chuẩn bị khi nào lên đường chuyển động thân thể ma võ đại tướng quân nói ta đây liền đi sau một khắc dưới chân hắn đột nhiên đặt xuống cuốn lên khủng bố cắt bay đá chạy đại địa ở lay động ở chìm nổi tất cả mọi người ngã xuống đất từng cái từng cái ngã trái ngã phải vô cùng chật vật nhưng bọn họ như nhìn thấy ma võ đại tướng quân như to lớn đạn pháo như thế bắn ra đến trên không điều động quần quận ma khí trên không trung lôi ra một đạo quỷ dị hát man rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời quá mạnh mẽ không trách ma võ đại tướng quân vì là đại hạ đệ nhất tướng quân chỉ là khí thế cũng đủ để nghiền ép tất cả mọi người chúng ta cũng nên đại tướng quân kỳ khai đã thắng tất cả mọi người hoan hô nói hạ long nguyên nhìn về phía nữ quốc sư hai người trong mắt đều mang theo mừng rỡ hy vọng lần này chính là lam bá tông t ậ n thế hạ long nguyên nói nữ quốc sư nói long nguyên yên tâm đi nếu như ngay cả ma võ đại tướng quân đều thất bại ta thực sự không nghĩ ra thế gian này còn có ai có thể trị được lam bá tông hạ long nguyên là cụ nhớ tới vừa nãy ma võ đại tướng quân nhấc lên khủng bố thanh thế đến nay lòng vẫn còn sợ hãi giờ k h ắ c này m ộ n môn đ ẳ n g nhân rốt c ụ c đi tới đại hạ hoàng triều biên cảnh nơi này đứng sừng sững một tòa khổng lồ cổ thành thiết huyết thành tường thành cao tới trăm mét giống như nước thép đúc không gì phá nổi chu vi binh lính san sát thủ vệ nghiêm ngặt thiết huyết thành làm đại hạ hoàng triều biên phòng tuyến chế tạo như thùng sắt như thế gió thổi không l o ạ n cũng là một tòa cường đại quân sự cứ điểm bên trong tinh nhuệ cường binh trí ít mười vạn người cất bước có thể so với một đại tông môn đệ tử tổng sản lượng con số này vô cùng khủng bố lúc này trong phủ thanh chủ mẫu ô n thân tin chúng đều nổi vây trùng một chỗ cái gì trường môn ngươi thật sự nghĩ được chưa đường nhị vãn bất khả tư nghị hỏi làm như vậy nguy hiểm lớn quá rồi đó phong thi ngâm cũng lắc lắc đầu mộ ngôn nói ta đã quyết định được rồi từ khi chúng ta đặt xuống viêm la thiên lấy được sắp tới hai trăm ngàn nguyên cư c h ú dân khi đó liền nói muốn cho bọn họ ra chiến trường vẫn không có thực tiễn quá ngày hôm nay chính là một cơ hội không trải qua máu tươi lễ r ử a tội thì sẽ không trưởng thành mọi người thấy ra mộ ngôn chủ ý đã định không khỏi gật g ủ không hề k h u y ê n bảo bất luận mộ ngôn đưa ra kế hoạch gì bọn họ đều sẽ vô điều kiện thuận theo mộ n ô n đẳng nhân đi ra phủ thanh chủ giờ khác này khắp thành người đều đứng ở bên ngoài nhiều đội từng nhóm ngay ngắn có thứ tự viêm la thiên nguyên cư c h ú dân phía trước đứng một người tuổi còn trẻ già dặn tiểu tử hãn gọi hồng tiểu xuyên là m ộ ngôn bắt viêm la thiên sau bổ nhiệm một nhóm lâm thời người chủ trì bên trong một thành viên đã trải qua mấy tháng chứng kiến hồng tiểu xuyên hiển nhiên trưởng thành c o n g d trở nên trầm ồn bình tĩnh rất có phong độ của một đại tướng tu vi tuy rằng xa xa không ăn thua thế nhưng cũng có chân nhân cấp bậc hồng tiểu xuyên thiên phú cực cao chỉ có có tài nguyên bảo đảm thăng cấp thiên tôn chỉ là vấn đề thời gian các vị các bằng hữu chúng ta đã tiến vào đại hạ lãnh địa tin tưởng không cần ta nhiều lời mọi người cũng biết chúng ta cùng đại hạ hoàng chiều quan hệ hiện tại đã như nước với lửa nói cách khác không phải bọn họ chết chính là chúng ta vong mất vì lẽ đó chúng ta sau đó phải làm liền đem đại hạ thành trì từng tòa từng tòa tàn sát hầu như không còn mộ ngôn đứng phía trước nhất đối mặt mấy trăm ngàn người h a n g hái chỉ điểm g i a n g sơn giống như một vị đế vương tất cả mọi người đang l ặ n g lặng lắng nghe bọn họ biết sắp m u ố tới là một hồi trận đánh n g ác liệt đại hạ rất mạnh thế lực rất lớn thống trị đông hoang vạn năm trở lên là chân tránh bít m á mà lam ba tông là một thất mới quật khởi hắc mã từ khi sau khi xuất thế một đường quét ngang chưa bao giờ gặp phải đ ị t ủ đây là mới cũ chi tranh lập trường chi tranh một vì kiến nghiệp một vì giữ vững sự nghiệp cuối cùng kết cục chỉ có thể sống hạ số một vì lẽ đó tất cả mọi người rất thận trọng m ộ u nôn đón lấy lại nói hiện tại chúng ta muốn đối mặt là đại hạ biên phòng tuyến thiết huyết thành nơi này có mười vạn đại quân tinh nhuệ chúng ta nhất định phải công phá hắn mới có thể dẫn tới cái kế tiếp thành trì lập tức hắn nhìn về phía một phương hướng quát to hồng tiểu xuyên ra khỏi hàng chỉ thấy hồng tiểu xuyên đứng ra đối với m ậ nôn trào theo tiêu chuẩn quân lễ lần chiến đấu này t h ừ ngươi xuất lĩnh viêm la thiên bản thổ phân bộ là hồng tiểu xuyên lớn tiếng đáp lại trong mắt tất cả đều là chiến ý vũ lượng ra khỏi hàng thứ ngươi xuất lĩnh thiên phủ tông phân bộ là vũ lượng cũng là vang dội đáp lại lạc thiên đồ cũng ở đây phân bộ bên trong t h ầ n s á c hắn kích động nhìn vũ lượng trên mặt lộ ra cha giảm một loại vui mừng từ khi lam ba tông thu nhận rất nhiều thành viên sau khi để cho tiện quản lý dưới trướng cũng phân chia mấy đại phân bộ mỗi người đều mang đặc sắc công tôn nhạc nhiên ra khỏi hàng thứ ngươi xuất lĩnh đội giáp môn phân bộ công tôn nhạc nhiên a một tiếng đầy đầu chấn động sư phụ tại sao phái ta chỉ huy tại sao không sớm cho ta biết ta thật sự có thể không thiếu nữ trong lòng tất cả đều là nghi vấn nhiều hơn là căng thẳng bất quá vẫn là ở l i ê u lâm lâm cổ vũ dưới nàng vẫn là lớn tiếng đáp lại khi thế phương diện này nhất định phải đúng chỗ liêu lâm lâm nói ta sẽ trợ giúp cho ngươi công tôn nhạc nhiên là cụ từ khi kinh nghiệm trời âm u thành một trận chiến hai người quan hệ cấp tốc kéo lên cùng thân t ỷ m bội như thế lục minh ra khỏi hàng thứ ngươi xuất lĩnh thần phong phân bộ là lục minh cũng đứng ra hắn này phân bộ có chút đặc thù tuy rằng nhân số có điều trăm người nhưng cơ hồ cùng một màu là đến từ thần phong vương triệu thiên tiêu có thể nói phải một nhánh kỵ binh triệu thiên thần ra khỏi hàng thứ ngươi xuất lĩnh thiên khải phong bộ là triệu thiên thần đại giống một tiếng nhiệt huyết đang tiêu đốt hắn rốt c ụ c đợi được thời khắc này ra trận tác chiến mới phải nam nhi tốt phải làm uy lý am ra khỏi hàng thứ ngươi xuất lĩnh hộ minh phủ phân bộ là uy lý am l à lớn hộ minh phủ hội tụ thập đại tướng quân còn có một nhóm anh dũng trưởng kiếm sứ tuy rằng nhân số không nhiều nhưng này phân bộ thực lực là mạnh mẽ nhất ngoài ra mộ ngôn bên người còn có đường nhị vãn phong thi ngâm tửu i kiếm tiên cùng biển mây hai tên cao cấp hiền giả một tên sơ cấp thánh chủ còn có một vị sơ cấp đại năng hơn nữa mộ ngôn năm người là lam bá tông mạnh nhất người có thể nói phải tông môn lá bài t ẩ y được chúng ta bây giờ lên đường đi công phá thiết huyết thành mộ ngôn vung cánh tay hô lên hào khí ngất trời mọi người cùng kêu lên hò hét đều mặc áo giáp cầm binh khí còn có người mang theo chiến kỷ cùng chống trận tăng cường sĩ khí trường vân hạo quần của đảng bay tới cách thiết h u ế t h à n h còn có mấy cây số địa phương chỉ để lại số ít mấy người trị thủ những người còn lại toàn bộ từ vân đoan bưng bay xuống bọn họ đều phải tham dự chiến đấu sau khi hạ xuống người cùng một con đường như nước thủy triều đen kịt hướng về thiết huyết thành tiến lên giờ khắc này thiết huyết thành cao tầng đã biết được lam bá tông phải tới tin tức trên thành tường đã đứng đầy võ trang đầy đủ cường minh thành chủ hạ thụy kim mang theo một nhóm cao tầng đang thương lượng đối sách các ngươi thấy thế nào hạ thụy kim có chút s ố t sáng bởi vì hắn không chỉ một lần nghe nói qua lam bá tông chuyện tích thậm chí biết hoàng cung phong tỏa tin tức cái kia giết chết tiên hoàng hung thủ cũng xuất từ lam bá tông hắn làm biên giới thành chủ trên vai áp lực có thể tưởng tượng được thiết huyết thành là đại hạ hoàng triệu biên phòng tuyến một khi bị phá m ặ t sau kết quả có thể tưởng tượng được sau mấy tòa thành trì sức phòng ngự đều kém xa tít tắp thiết huyết thành dựa theo lam ba tông tình khí nhất định là một đường thế như t r ẻ tre hạ t h ủ y kim là mấy m thập niên thành chủ cũng trải qua kích thước chiến sự rất nhiều lần thế nhưng lần này không giống nhau đối phương nhưng là mang đạp phá đại hạ khí thế mà đến hơn nữa thực lực không tầm thường trở về thành chúa thuộc hạ cho rằng binh lính của chúng ta thực lực mạnh mẽ kinh nghiệm tác chiến phong phú hơn nữa chúng ta thủ thành có tiên thiên y u thế trừ phi làm ba tông có bao nhiêu ra chúng ta gấp mười lần trở lên binh lực nếu không thì hao tổn bất tử chúng ta một xem ra như làm mưu sĩ nho bảo người trung niên cầm l ô n g vũ định liệu trước phân tích hạ thụy kim gật g ụ viên phi ngươi nói có đạo lý nhưng chỉ sợ cái kia giết chết tiên hoàng người ra tay a hạ thụy kim thực lực của chính mình cũng là t h á n h chủ cấp đ ư ờ n g thế nhưng loại này đại quy mô chiến đấu thực lực của hắn cũng không phải sử dụng đến dựa đều là chiến thuật cùng đội quân viên phi lắc l ô n g vũ nói rằng thành chủ lo xa rồi kỳ thực hung thủ kia là ai vẫn là một điều bí ẩn sở dĩ cho r i n g xuất từ lam ba tông là bởi vì hoàng thượng đã sớm muốn ngoại trừ bọn họ chỉ có điều tìm lời giải thích thôi coi như bọn họ sẽ vượt qua cấp độ đại năng cao thủ cũng đừng quên chúng ta thủ thành đại trận thân là đại hạ biên phòng tuyến chúng ta thành lập sức phòng ngự nhưng là siêu nhất lưu hạ thủy kim g ậ t ngủ trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm như vậy xem ra bọn họ bảo vệ thiết huyết thành sát xuất không chỉ không thấp hơn nữa cao đáng sợ lúc này bọn họ nghe được xa xa truyền đến tiếng gieo họ trên tường thành tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn thấy phía trước cảnh tượng nhất thời tê cả ra đầu chỉ thấy hhhh là người giống như là thủy triều hướng về thiết huyết thành v à o tới nhiều người như vậy có đến mấy chục vật đi hạ thụy kim cảm khái hiện nay làm bá tông có viêm la thiên bản thổ cư dân gần hai trăm n g à n thiên phủ tông đệ tử mười vạn độn g i á p môn đệ tử năm mươi ngàn thiên khải binh lính năm mươi ngàn hơn nữa thần phong vương t r i ề u thiên tài cùng hộ minh phủ người có bốn trăm n g à n nhân số giờ khắc này bốn trăm ngàn đại quân cùng nhau đẩy mạnh tiếng gieo hỏi t r ù n g tiên coi là thật khí thế kinh người nhanh mau thả tiễn hạ thụy kim cốn quýt nói rằng hắn cũng không muốn nhìn thấy bốn trăm ngàn đại quân binh đến dưới thành trên tường thành rất nhiều binh lính dương cung bắn giết vô số tên giải xét qua từng đạo từng đạo quy tích lít nha lít nhít tràn ngập ở đầy trời như một hồi lòng trọng tử vong c h i vũ không được dừng hạ xuống một bên chặn một bên tiến lên hồng tiểu xuyên lớn tiếng quát viêm la thiên bản thổ phân bộ người tuy rằng tu vi thấp nhất thế nhưng sĩ、si、khí mạnh nhất bọn họ khát vọng dùng một hồi đại chiến để chứng minh chính mình để cho mình triệt để hòa vào lam bá tông zta không chung không ngừng có đấu khí lao ra hóa thành t ấ m chắn ngăn trở vồ zết tới tên giải bọn họ người ở trong chân nhân cấp bậc không phải số ít từng cái từng cái hãn không sợ chết sông vào phía trước mặc dù có người trong bất hạch tiễn đánh đổ trên mặt đất thế nhưng bước chân của bọn họ không có rừng vẫn lên trước đẩy mạnh công thành trên đường mỗi tiến lên trước một bước đều gian nan cực kỳ thế nhưng mỗi tới gần một điểm đều sẽ cho thủ thành kẻ địch mang đến áp lực cực lớn lên lên lên theo ta đồng thời trùng cho dù chết cũng chết cho ta ở s u n g phong trên đường hồng tiểu xuyên hét lớn một tiếng rót vào lực lượng âm thanh r u n g trời hắn r ơ i lên cao trường kiếm giống như một vô địch thường thắng tướng quân mang cho người ta không gì sánh kịp niềm tin cùng hy vọng mọi người cùng nhau sống a viêm la thiên bản thổ phân bộ võ giả từng cái từng cái tinh thần chân hưng không ngừng bước nhưng nhìn đã có chút những đồng bạn tử vong cũng đều mù quáng cự ly tường thành chỉ có khoảng cách mấy trăm mét thế nhưng này ngăn ngắn cự ly lại giống như là trời d ế ta đông nhiên trong đám người b ư ớ c lên một cao mấy chục mét đại cự nhân bắp thịt cả người nổ t u n g mang theo uy nghiêm đáng sợ lợi g i á c ma khí của cuộn chính là sau khi biến thân lục minh giờ k h ắ c này hắn trực tiếp liều lĩnh xung phong đi ra ngoài mũi tên như mưa thế nhưng này dọn mưa nhưng mang theo sắc bén phong mang có thể cắn giết tất cả lục minh hét lớn một tiếng không sợ chết đi theo tà mặt sau nhất thời hắn khí lực tăng nhiều cơ nhục bắp thịt nô lên cao vút giống như từng cái từng cái hùng vi dây núi mang theo tràn trề sức lực tên giải bắn g i ế t ở trên người hắn dường như gãi ngơ ngỡ như thế chỉ nghe được một trận vũ đánh chuối tây thanh nhắm của thế nhưng trái lại lục minh dĩ nhiên lông tóc không tổn hại trên người liền dấu vết đều không có lưu lại hắn cơ cánh tay hơi nhung chân lên trước bước đi không được n à y đại khối đầu không sợ chúng ta tiễn trên tường thành có binh lính kinh ngạc t ố t lên đáng ghét hạ thụy kim nổi giận hắn giàu gì cũng là cái sơ cấp thánh chủ một chút liền nhìn ra này lục minh chỉ là hiền giả tuy rằng n ụ c t â n tri lực mạnh mẽ vô cùng vượt xa cung cấp nhưng hiền giả chính là hiền giả cho ngươi đem thần khí cũng chọn bất động thánh chủ để cho ta tới hạ thụy kim từ một người lính trong tay t ú m lấy cung tên hắn lập tức kéo mãn trường cung cung huyền trên có tên giải vô cùng sống động đồng thời n à y tên giải còn bị quán chu thánh chủ cấp đấu khí đang không ngừng ngóng ngóng dường như muốn phun ra không phải một cái tiễn mà là một con hung mánh vô cùng a thú có thể đâm thủng tất cả sau một khắc veo một tiếng hạ thụy kim trực tiếp thả ra tiễn n à y tiễn mang theo phá không tiếng h é t như một đạo óng ánh lưu tinh xung phong mà tới mục tiêu nhắm thẳng vào lục minh lục minh nghe được trong không khí tiếng n ộ tung vừa ngầm đầu nhưng nhìn thấy một cái vô địch tên dài mạnh mẽ đâm tới h ã n theo bản năng mà cảm thấy một luồng nguy cơ sống còn giáng lâm không được lục minh đang muốn né tránh thế nhưng thật giống bị một luồng nghiền ép tiên h địa sát ý khóa căn bản thay đổi không được chính mình tiến lên phương hướng đáng ghét lục minh hét lớn một tiếng lòng tràn đầy không phục chương bốn trăm linh ba giống chỉ nghe lục minh ngầm đầu lên tức giận rít gào một tiếng khi thế dung chuyển trời đất như sấm vang chín tầm trời tên dài gào thét phá tan tất cả cắt ra không khí lục minh dỏ ra một đôi bàn tay lớn trên cánh tay cơ nhục b ắ p thị t p h ồ n g lên có vạn ngàn lực lượng hội tụ phí một tiếng hắn tay không đập tới thẳng tắp bắt được tên giải tình cảnh này rung động tất cả mọi người lục minh quá mạnh mẽ làm bá tông bên này không ít người hô to thiết huyết thành trên tường thành rất nhiều binh lính trợn mắt mất mồm không nghĩ tới cái này ma thần giống nhau nam tử dĩ nhiên có thể tay không tiếp được thành chủ tiễn chỉ có hạ thụy kim đang cười lạnh quá ngây thơ rồi thanh chủ cùng hiền giả trong lúc đó nhưng là có không thể vượt qua h n g câu hắn vừa dứt lời chỉ thấy chi kia tên giải cũng không có đình chỉ bứt lên lục minh cảm giác lòng bàn tay nóng lên thậm chí buốc lên từng sợi khói xanh tên giải giống như độc long toàn như thế ở cao tốc xoay tròn cắn g i ế t tất cả một giọt giọt máu tươi tự lục minh trong tay rơi xuống vô cùng khốc liệt không được lục minh muốn không chịu nổi làm b á tông bên này có người kinh ngạc t ố t lên công tôn nhạc nhiên cũng thập phần lo lắng lục sư huynh tay sẽ không phế bỏ đi liệu lâm lâm m ặ t không hề cảm xúc nói chúng ta đi giúp hắn giờ khắc này tên giải đã từ lục minh trong tay toát ra một nửa sắp bén mũi tên nhắm thẳng vào lục minh lồng ngực cửa này kiện thời khắc lục minh càng không thể vung tay một khi v chính mình là được mục tiêu sống đến thời điểm lồng ngực nhất định sẽ bị bắn thủng hạ thụy kim cười nói không bung tay đôi tay này liền phế bỏ nếu như bung tay mệnh sẽ không có chu vi binh lính vừa nghe không khỏi đối với thành chủ rất là kính nghệ chỉ là một t h i ê n giả cũng dám đi đầu sung phong đáng tiếc phải trả sinh ra mệnh giá cao đ ờ i sau làm người biết điều một điểm kẻ nổi tiếng thì dễ bị len ghét bọn họ vô cùng không n lỡ lục minh dù sao cái này đại gia hỏa bọn họ căn bản không đánh nổi hiện tại thành chủ ra tay một mũi tên liền đem đối phương phế đi quả thực hả hê lòng người lúc này tên giải đã muốn triệt để từ lục minh trong tay tránh ra rồi thời khắc nguy cấp lục minh hai mắt tràn ngập bạo ngược vẻ hét lớn một tiếng chớ xem thường ta a sau một khắc lục minh dày rộng trên lưng phù một tiếng đột nhiên lại dò ra một cánh tay ngay sau đó là hai cái ba cái mãi cho đến bốn cái mới mọc ra bốn cái cánh tay nhanh như tia chớp dò ra h u n g hăng đem tên giải nắm chặt cái gì đây là cái gì công pháp dĩ nhiên mọc ra bốn cái cánh tay vô số người kinh ngạc t ố t lên bọn họ chỉ ở thần thoại sôi thai đã nói loại thủ đoạn này giờ khác này lục minh như sáu tay kim cương như thế tràn đầy uy nghiêm khí tức lục đạo cánh tay đồng loạt phát lực sức mạnh khổng lồ mạnh mẽ rót xuống tên giải rốt c ụ c ngừng lại chuyển động sau đó bị lục minh trực tiếp đứt gãy lục minh giơ mũi tên gãy sáu tay hương thiên không ngừng phát sinh gào thét hắn giờ phút này vô cùng phân chấn không nghĩ tới dĩ nhiên đỡ được thánh chủ một đòn tu la chân má công m ộ ngôn ban cho công pháp của hắn tuy rằng lục minh nộ tính không được chỉ luyện được cái mô hình thế nhưng hắn rất chăm chỉ đã có thể sử dụng sáu tay mai quá mạnh mẽ sư phụ cho công pháp thực sự quá mạnh mẽ bây giờ ta tương đương với lực lượng bỗng dưng tăng cường đến gấp ba lục minh phía bên phải thân thể ba cái cánh tay d ơ lên thật cao c ắ c dội ra một ngón tay chỉ về thiết huyết thành các ngươi xong đời lục minh quát loại này thủ thế không thể nghi ngờ là đối với kẻ địch tràn đầy miệt thị mà bây giờ lại thêm hai cái cánh tay miệt thị trình độ đã ở tăng lên gấp b ộ i đối diện các binh sĩ từng cái từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm đặc biệt là hạ thùy kim vẻ mặt thật giống ăn cái gì buồn nôn gì đó như thế vừa nay hắn liên tiếp cằn nhằn đem lục minh nói tới như cái run dế mà cái này run dế dĩ nhiên thật sự chặn lại rồi hắn con này voi lớn cái tên này thực sự quá kiêu ngạo rồi hạ thụy kim sắc mặt â m chầm nói chu vi binh lính xem thành chủ tâm tình không tốt từng cái từng cái cũng không dám thở mạnh viên phi lắc lâu vũ nói rằng thành chủ không cần nóng ruột chiến đấu vừa mới bắt đầu chúng ta còn có ném đá khí cũng không tin không ngăn được bọn họ hạ thủy kim vật c ụ tâm tình hơi hơi được rồi một điểm lúc này trên t ư ờ n g thành các góc đều đẩy ra đại hình vũ khí ném đá khí nó là cần rất nhiều nhân lực mới có thể điều khiển chiến tranh lợi khí uy lực càng là vô cùng mạnh mẽ giờ k h ắ c này các binh sĩ trên mặt đều mang theo phẫn nộ lần này phải cho làm ba tông điểm màu sắc nhìn từng trận tiếng xe gió vang lên chỉ thấy không trung bỗng nhiên xuất hiện to lớn hòn đá vô cùng trầm trọng thế nhưng phi hành cự ly rất xa tràn đầy cảm giác mạnh mẽ ngay sau đó tảng đá càng ngày càng nhiều tràn đầy trời đất như trên trời hạ xuống vô số mưa đá nhưng đây là phóng to vô số lần mưa đá dầm dầm dầm hòn đá đập xuống không ít người bị đè ở phía dưới phát ra tiếng tê u thảm có người vô cùng bất hạnh bị đập khắp cả hòn đá trầm trọng thể tích lại lớn khó có thể đón đỡ làm bá tông bên này gặp phiền phái lớn nhất thời dòng máu một mảnh hy sinh người càng ngày càng nhiều lục minh này liền âm quyền Đã đá kích bên trong một khối chạy bên trong tảng một tới làm ớ n nhưng không chịu nổi tảng đá nhiều、lắm. Kinh khủng kia thanh thế, như núi nát, Thế thế, t chịu hóa h kia cao đổ đá lắm. n nát tan như sùng cường. h thế, kích đá ra lắp lực l bắp vô vụt, số cực à sao bây giờ đã chết rất nhiều người rồi viêm la thiên bản thổ phân bộ thương vong nặng nề có người thở dài hồng tiểu xuyên cũng là sức đầu mẹ chán vừa nãy tên bay còn có thể miễn cương đối phó hiện tại độ khó lập tức tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần đ ỗ n g nhiên một thanh n i bay tới ngày phù phân bộ nghe lệnh toàn bộ ném mạnh của chú phát sinh chỉ huy chính là vũ lượng ngày phù phân bộ m ư ơ i vạn đệ tử toàn bộ lấy ra bừa chú từng đạo từng đạo bừa chú ở tại bọn hắn quanh thân vân quanh quan g mang kỳ lại trùng thiên như trường long hỏa d i ễ m phủ hàn băng phủ lôi điện phủ bừa chú trùng thiên mang theo đáng sợ uy năng trên không trung hoặc hóa thành rừng rực ngọn lửa hoặc biến thành lao nhanh băng long ở trên không cùng đá tảng chạm vào nhau dồn dập nổ tung bầu trời chỉ một thoáng đạo biến thành kịch đấu chiến trường âm âm tiếng nổ mạnh tuyên truyền rất lộ vô số bay tới tảng đá lớn bị bừa chú nổ m h t n t r u ấ n vô i t n g n ổ mạnh tuyên i ố n g như pháo hoa chứa được ra vu lượng khá lắm ngày phù ph làm bá tông bên này tất cả mọi người tinh thần chấn hưng ơ thiết huyết thành bên này rất nhiều binh lính vừa nhìn ném đá khí không nổi tác dụng gì nhất thời đều trận mắt n g o ắ t mồm thậm chí những tia dỡ hàng đá tảng binh lính cũng dừng lại động tác trong tay ném đá khí cũng không còn sự bọn họ còn chuẩn bị cái gì ngay ở bọn họ dừng lại một hồi này làm bá tông đã đi tới dưới tường thành không được hạ thủy kim kinh hãi làm bá tông bên này đã có người lên phía trên bay khoảng cách gần như thế không cần lại kiêng kỵ thiết h u ế t h à n h những tia không chung vũ khí mọi người lập tức sẽ tiến hành cận chiến rồi đơn giản có thể bay vó giả toàn bộ thả người nhảy lên hướng về trên thành tường bay đi hết thảy binh lính ngay lệnh chuẩn bị n ê n địch viên phi thu hồi lông vũ cũng đổi một bộ mặt khác hạ thủy kim thì lại núp ở phía sau như thế kịch liệt tiền tuyến hắn cũng không muốn tự thân xuất mã vạn nhất bất hạnh bị giết nhưng là thảm tuy rằng hắn là thánh chủ thế nhưng loạn côn đánh chết lao sư phụ loại này đại quy mô chiến tranh một thánh chủ không được tác dụng gì giờ khác này binh lính một tay cầm t h u ẫ n một tay cầm thường vẻ mặt lạnh lẽo đều chuẩn bị kỹ càng bọn họ cơ bản đều là chân nhân cất bước thiên tôn cùng siêu phàm cũng rất nhiều thực lực không thể khinh thường giờ k h ắ c này ngoài thành đã là tiếng g à o rung trời vang vọng phía chân trời mọi người nghe lệnh dành trước lên thành từng người thưởng ngàn khối nguyên thạch chém giết thành chủ người thưởng vạn khối nguyên thạch cho ta x ố n g a bắt thiết huyết thành giết phát sinh này hào nôn chính là hồng tiểu xuyên hắn đã sớm lấy được mộ nôn gợi ý có thể chi phôi trong tông p h o n g thưởng đã như thế mọi người si khí tăng nhiều l a m bá tông đại quân như như thủy triều xôi trào manh liệt n h ắ m phía tường thành trên tường thành viên phi sắc mặt cũng thay đổi rồi không nghĩ tới làm bá tông người nhiều như vậy vừa này khoảng cách xa xem vẫn không có như thế chấn động hiện tại binh đến dưới thành đối phương số lượng quả thực làm người g i ậ n x ô i lít nha lít nhít như lũ bất ngờ biển động mang cho người ta không gì sánh kịp thị giác lực xung kích hắn phản ứng đầu tiên chính là tuyệt đối không thể để cho những người này tới không phải vậy lấy thiết huyết thành binh lực khẳng định không thủ được các anh em không cần quan tâm đến tương h âu cho ta hung hăng đánh ở tại bọn hắn bay lên trước toàn bộ đánh chết viên phi h é t lớn rất khó tưởng tượng hắn bình thường xem ra như cái văn nhược nho sinh thời khắc mấu chốt cũng phát sinh len ken mạnh mẽ tiếng gạo đúng là lửa cháy đến nơi rồi từng cái từng cái binh lính đem trường thường ném rót vào cường đại sức mạnh trường thương lạnh lẽo vô tình cắt phá trời cao bay tới mà tới làm bà tông bên trong bay đến giữa không c h u n g người có trực tiếp bị đâm lật nặng nề té bay ra ngoài thế nhưng bọn họ không ý kỵ tí nào toàn bộ đẩy trường thương s ô n g lên phía trên dù cho chiến h ư u bên cạnh bị đâm đâm thủng thân thể bọn họ cũng như không thấy như thế điên cuồng xung phong hãng không sợ chết các anh em cho ta trùng cho ta dùng sức bay leo lên tường thành hồng tiểu xuyên gọi cuống họng đều m ạ o yên hắn mới vừa lấy hơi bên cạnh vũ lượng tiếp nhận đồng dạng lớn tiếng gào khét lên lên lên không được dừng hạ xuống loại này mạnh mẽ sĩ khí cổ vũ dưới lam bá tông thấy chết không sợn dũng cảm tiến lên thiết huyết thành binh lính mới vừa xóa sạch đợt thứ nhất thế tiến công thế nhưng là trơ mắt xem lại một vòng người bay lên một điểm không cho bọn hắn lưu lại thờ dốc chỗ trống bọn họ không sợ chết mã cũng quá điên cuồng chúng ta cũng không cần dừng lại bọn binh lính gào thét mắt cũng đỏ nhiều như vậy kẻ địch một khi leo lên thành tường hậu quả có thể tưởng tượng được đ ỗ n g nhiên đã có người tránh thoát tầng tầng t h ư vũ bay lên tường thành rồi không được bên này binh lính nhìn thấy lòng như lửa đốt cùng nhau tiến lên đem đối phương phách đến nát tan bọn họ mới vừa thở phào nhẹ nhõm đã thấy mỗi cái cửa ải cũng bắt đầu có kẻ địch lần lượt bay lên giết bay lên một cũng không muốn bông tha vài tên nhảy lên tường thành người thành người mở đường đều bị vây giết dù vậy thiết huyết thành binh lính cũng đều bắt đầu h o n g rồi bởi vì bọn họ biết có cái thứ nhất sẽ có thứ hai bây giờ bay lên càng ngày càng nhiều binh lực đã không đủ khiến cho không để ý tới hết thẻ cửa ải viên phi càng là vô cùng x u ấ t sáng lòng bàn tay đều ở chạy mồ hôi hạ t h ụ y kim nút ở phía sau thỉnh thoảng trợ giúp các binh sĩ、si、bủ một hồi lao thế nhưng người sự chú ý là có hạng b n g nhiên ngoài thành q u á t to một tiếng chỉ thấy một quái vật khổng lồ vọt tới giữa không trùng bóng đen to lớn che khuất mặt trời phóng đến trên tường thành tất cả mọi người trợn mắt ngoắt mồm nay đại gia hỏa lập tức rơi vào trên tường thành to lớn b à n chân trực tiếp g i ấ m chết vài tên lính kinh k h ủ n g lực xung kích càng là đem phụ cận người đều đụng phải ngã trái ngã phải chính là sáu tay trạng thái lục minh chịu chết đi lục minh nổi giận gầm lên một tiếng sáu tay vung mạnh như cùng chết v o n g mất phong bạo bao phủ tất cả hết thể đập tới binh lính toàn bộ bị hắn đập chết cái này cửa h i giữ không được viên phi kinh hãi nhanh đi trợ g ú t hạ thụy kim cũng đứng ra muốn đi hiệp trợ đông nhiên một đạo mê ngông n sóng lựa từ ngoài thành phun lại đây dường như hỏa long như thế lao nhanh trong nháy mắt cắn nuốt quanh thân thật nhiều binh lính một bóng người xinh đẹp nhảy lên đầu tường quanh thân hỏa vũ bay tán loạn hồng mang l ư ợ n l ờ chính là liễu lâm lâm giờ k h ắ c này nàng một tay cầm kiếm đứng trên thành tường anh tư hào h à o giống như nữ chiến thần sơ cấp hiện giả ta tới đối phó có một tên thiên phu trưởng đứng ra hàn tu vi không tầm thường cũng là hiện giả tay hắn nắm c h i n mâu vỗ dết tới quần quận đấu khí như đại giang đại hà điên quần vận chuyển khí thế kinh khủng gào thét mà tới. liêu lâm lâm lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn cái nhìn này như vạn niên huyền băng đông triệt lòng người thiên phu trưởng chỉ cảm thấy tim hồi hộp một tiếng cả người loạn tung t u n g kẹo không cũng chỉ là hiền giả sao vì sao lại để ta cảm thấy khủng hoảng chỉ thấy liêu lâm lâm một chiêu kiếm k é o tới thân kiếm đột nhiên hóa thành mênh mông thần diễm đốt sạch c ử u thiên không khí chung quanh tại đây cực kỳ nhiệt độ cao độ dưới u u đọc sách vê đốt vê đốt vê đốt vô cản xù cơn toàn bộ trở nên vật mẹo thiên phu trưởng nhất thời sắc mặt đại biến hòa diễm r ừ n rực xung phong mà đến rất mau đem hắn nhân chìm không hắn kêu thẳ trực tiếp bị sinh ra vô biên song khí đánh bay thân thể càng là một mảnh c h á y khét sinh cơ tiêu tan người thiên phu trưởng này vạn vạn không nghĩ tới trước mắt cái này mỹ đến kinh tâm động phép thiếu nữ dĩ nhiên cường đại như thế đồng dạng là h i ế n giả tại sao trên lệnh lớn như vậy thiên phu trưởng trước khi chết đều không rõ ràng l i ê u lâm lâm giờ k h ắ c này phong thái vô song quanh thân hỏa diễm phu n trào đưa nàng làm nổi bật đến như hỏa diễm nữ vương quả thực là bạo lực mỹ học bởi vì nàng như là đại tông môn ra tới thanh nữ lục minh ở một bên khác cười hát hát nói như thế nào thanh nữ thiên p h yêu nghiệt mười vạn người bên trong chỉ có nàng số một đây chính là liễu lâm lâm thực lực lục minh bên này chứng cứ thượng phong đông nhiên một đạo khủng bố cổ sáng đánh tới đánh vào trên người hắn bạo phát quần quận bụi mù lục minh bạch bạch bạch rút lui v à i bước cũng còn tốt thành này tưởng chống g ô n g rộng lớn không phải vậy cần phải đem hắn này đại khối đầu đánh bay ra ngoài là ai ở đánh lén lục minh phẫn nộ là ta đi ra một người mặc áo giáp người trung niên một thân tu vi vô cùng khủng bố chính là thành t r ù i hạ t h ủ y kim lục minh một chút liền nhận ra đối phương lúc trước hướng về hắn bắn tên trong ư ờ i chính là người này nguyên lai、like、chính là người a lục minh nhớ tới việc này liền cảm thấy khoang ngực n ổ tung dường như có vô số h ỏ a diễm ở cùng thời khắc đó nhét lửa hắn phẫn nộ và phần hạ thủy kim cười lạnh nói vừa n ã y không bắn giết người hiện tại sẽ là của ngươi giờ chết hắn đưa tay ra trong lòng bàn tay có thể bố năng lượng ở hội tụ không khí chung quanh đều tạo nên tảng lớn sóng vợn thanh thế hết sức kinh người lục minh nói vậy thì nhìn chúng ta ai chết trước chương bốn trăm linh bốn hộ thành đại trận mở ra luân phiên phá trận lục minh hét lớn một tiếng cả người khí lực phun trào toàn bộ ngưng tụ bên phải quyền bên, bên trên hạ t h ủ kim bên này cũng nhắc lên khủng bố sóng năng lượng hai người thù sâu như b i ể n rất đúng coi một chút đều hận không thể đem đối phương thuấn vệ giết tiếng h gieo hò t r ù n g tiên hạ thủy kim hóa thành một vệt sáng p h ả n phất xuyên qua hết thẻ hung m âu chém giết tới một quên kéo tới giống như muốn ném xuyên vùng thế giới này lục minh trong mắt mang theo bạo ngược vô cùng to lớn năm đấm xung kích giống như lớn mài trên không trung đẩy mạnh nghiền ép tất cả ẩm hai cái hoàn toàn bất tương xứng đôi n ắ m đấm chạm vào nhau cuốn lên một luồng cường hãn vô cùng sóng chấn động b a phủ q u a n thân to lớn màu vàng gợn sóng rung động thấy phụ cận hết thẻ binh lính toàn bộ đáy càng có bất hạnh người trực tiếp bị chấn động thành một màn mưa máu. quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ có binh lính trận tròn mắt cái kia đại khối đầu làm sao sẽ lợi hại như vậy lại cùng thành chủ đánh hòa nhau chúng ta thành chủ nhưng là thứ thiệt thánh chủ đối phương bất quá là một kẻ hiền giả hắn rốt cuộc là làm thế nào vô số thán phục từ bọn họ trong miệng phát sinh giờ k h ắ c này rung động nhất chính là hạ thùy kim hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình vô cùng xem thường lục minh dĩ nhiên chặn lại rồi hắn một quyền không thể hạ thùy kim cấp tốc thu quyền sau đó lại đánh ra xuyên thủng hư không khủng bố một quyền ẩm lần này lục minh lại dùng quyền đầu đón đỡ ở hắn to lớn năm đấm cơ hồ che lại hạ thùy kim như là cự nhân cùng hài đồng khác biệt sóng khí trung thiên như cao vót thần trụ cái gì hạ thụy kim như là bị kích thích cùng l o ạ n gào thét lục minh lạnh lùng nhìn hắn nói rằng không có gì là không thể nào bởi vì tu la chân ma công trạng thái ta chính là chỗ này sao vô địch sau một khắc lục minh phía sau lưng lại một nói cánh tay giơ lên thật cao n ắ m đấm hung hắn đệ xuống p h í n một tiếng hạ thụy kim cứ như vậy không hề phòng bị bị vỗ vào trên đất hắn ngẩm đầu lên rơi đầy mặt đều làm á u vừa nay đòn đánh này tuy rằng thương tổn không lớn thế nhưng xỉ đục tính cực cường bằng ở dấm tên này thành chủ mặt ta muốn giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i hạ t h ụ y kim cắn răng trong mắt đều là điên của vẻ thời khắc này cái gì thủ thành cái gì bảo vệ thiết huyết thành đều bị hắn ném ra sau đầu hắn ý niệm duy nhất chính là tự tay đánh đổ lục minh còn muốn phá tan thành từng mảnh lên hạ t h ụ y kim đột nhiên vỗ một cái mặt đất cả n g ư ờ i như đạn pháo như thế bắn lên như một mặt kéo mãn trưởng cùng bắn ra tên thần phá tan tất cả hắn đón lục minh liền khởi xướng toàn lực nhất kích lục minh trong mắt lại hết sức bình tĩnh hắn chỉ là trên không trung dỗi g a đạo kia già thiên bàn tay lớn nhắm ngay hạ thủy kim lại như đang đánh con rồi tựa như một cái tắt đem hạ thủy kim rút về mặt đất ẩm mặt đất nổ tung hạ thủy kim vô cùng thê thảm nằm ở mặt trên nguyên bản oai hùng chiến giáp đã trải rộng vết dạn nứt xem ra cực kỳ chật vật chết đi lục minh trong mắt lóe ra một đạo hung mang hắn to lớn b ả n chân hung h ă n g đạp lên mà xuống đông nhiên một đạo tàn phá cương phong vào tới đem hạ thủy kim thân thể c u â n lên liền cấp tốc rút về lục minh một cước đạp ở c h ố n g chân trên mặt đất nhất thời toàn bộ tường thành đều ở lay động hắn ngẩm đầu lên nhưng nhìn thấy viên phi lúc này đang nâm dậy hạ thủy kim vừa nay xuất thủ chính là viên phi、Mở. mở lên hộ thành đại trận hạ t h ụ y kim có chút suy yếu nói viên phi gật cù trước mắt giờ khắp này nhảy lên tường thành lam bá tông thành viên càng ngày càng nhiều hắn không thể không làm như vậy chỉ thấy một màn ánh sáng tự trên tường thành bắn ra mà ra cấp tốc hướng về trên không lan tràn toàn bộ thành trì bị bốn phương tám hướng màn ánh sáng bao phủ ánh sáng trên không trung hội tụ hình thành một trừ lại trần lớn đem tiết huyết thành bao ở trong đó đến đây hộ thành đại trận rốt c ụ c mở ra những kia còn không có b ò lên mọi người trợn mắt mất mồm đã nhảy lên tường thành người càng làm ộ t mặt g i i ra Cái này n t r o đều là cùng một mẩu các phân bộ người dẫn đầu bởi vì trong chiến đấu bọn họ trùng cao nhất này lồng pha lê thật sự không đánh tan được sao ngoại giới có người nóng lòng muốn thử bọn họ dùng vũ khí hung hăng bổ vào bên trên Phát cấp hiện lồng ánh sáng lại như bong bóng như thế, hãm hồi sáng tốc Tất mắt t lại đi lại mọi người lồng bong bóng đàn sau cao vào, đó cả quay mà về. rất ò n váng. Vật này Vật thể có h p h u c ô nhiều g k í c sao? Ta t cũng không n cần lực lượng đầy đủ, nhất định có thể đánh tan. n Chỉ lực có thể h đầy đủ, Rất i người không tin t a các loại thủ đoạn cùng xuất hiện ngũ thải ban lan quang mang kỳ lạ ở trên không đan dệt cùng lồng ánh sáng phát sinh kịch liệt va chạm chỉ tiếc lồng ánh sáng là bị này một trận cùng oanh lạng đánh đập cho biến hình nhưng ngay lúc đó lại khôi phục nguyên dạng chơi ạ này cái gì tà môn đại trận sẽ không có công kích có thể phá giải sao nhanh để trong tông cao thủ thử một lần mọi người rồn rập nói rằng lúc này lồng ánh sáng bên trong càng là nguy cơ từ phía rất nhiều binh lính nhìn về phía lục minh đằng nhân trong mắt cũng không nghi ngờ h ả o ý giết bọn họ đem bọn họ đều làm thịt tế điện huynh đệ đã chết m à u lam ba cầu tặc ngày hôm nay liền muốn bắt các ngươi cho hạ giận bên này lục minh đám người sắc mặt k ị c biến công tôn nhạc nhiên càng là sợ sệt muốn khóc bởi vì các góc vây tới được binh lính càng ngày càng nhiều hh một mảnh mang cho người ta rất lớn cảm giác n g ộ ngạt m n h huyết quang tung tóe một người trực tiếp bị bọn họ chém chết ngay sau đó lại một cái nga xuống vốn là lam ba tông sĩ khí đại trấn nhảy lên tường thành người càng ngày càng nhiều chỉ lát nữa là phải công phá thiết huyết thành nào có biết này mấu chốt sẽ sinh ra như vậy biến cố hơn nữa cái này biến cố khả năng dẫn đến trước tất cả nỗ lực đều trôi theo dòng nước những này dành trước sơn thành t ư ờ n g người khả năng toàn bộ phải chết ở chỗ này không được chúng ta đợi ở chỗ này nhất định sẽ bị vây rết nghĩ biện pháp lao ra liêu lâm lâm nói rằng trong tay nàng nắm thật chặt trường kiếm thân kiếm đang kịch liệt tòng l n g muốn bún máu muốn giết địch lục minh nói ta ở mắt trước cho các ngươi chặn công kích các ngươi theo ta mọi người gật đầu Lúc này, lại tránh ra vài tên lính nhìn chằm chằm nhìn kỹ lấy hồng tiểu xuyên đi chết đi đời sau ném tốt thai bọn họ thâm chầm cười d ơ lên t r ư ờ n g thương hồng tiểu xuyên trong mắt lóe ra tuyệt vọng có điều nhiều hơn phải không khuất tâm ý chết thì lại làm sao lớn t r ừ n g miệng chén một xẻo m à thôi tiểu ra đời sau còn muốn theo mộ trưởng môn giết địch hồng tiểu xuyên n i t môi âm ý nợ nụ cười hoàn toàn không ý kỵ tử vong người trẻ tuổi này trên người đ ỗ n g nhiên toát ra một loại hùng hồn phó nghĩa bi tráng giết một vệ bột vốn giết hai cái chính là kiếm lời tuy rằng hồng tiểu xuyên là chân nhân nhưng là vô cùng có thiên phú chỉ là thiếu hụt tài、nguyên. vũ khí của hắn cũng là t r ư ờ n g thương giờ khắc này thương r a như long l ạ n h leo đầu súng đâm thủng tất cả lúc này đâm vào một người lính b ù ồ n g tim trên rết rết rết hồng tiểu xuyên tóc dài bồng bềnh rết đến mắt đều đỏ một cây t r ư ờ n g thương quyết ngang bắt phương hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp mùi thương lạnh lẽo lại cắt ra một người lính cái cổ máu chảy ồ ạt cách xa hắn một chút ném mạnh t r ư ờ n g thương có binh lính sợ hãi vội vàng mở miệng những người còn lại chậm rãi lui về phía sau đồng thời cánh tay nắm thương rót vào lực lượng chuẩn bị khoảng cách xa ném mạnh đáng ghét hồng tiểu xuyên nổi giận gầm lên một tiếng trong tầm mắt vô số đạo mũi thương xa xa chỉ về hắn ở ánh mặt trời khúc x ạ ra b ư ớ c người hàn mang hồng tiểu xuyên nắm thật chặt n ắ m đấm hắn chuẩn bị ở thời khắc cuối cùng tung trường thương có thể bắn giết một là một đông nhiên chân trời bay tới một to lớn quyền ảnh mạnh mẽ đánh vào đám binh sĩ k i a trên người nhất thời n à y quân binh lính như đ ó n g cắt như thế bị đánh đến chung quanh bay loạn hồng tiểu xuyên một mặt ngộng hắn ngầm đầu lên nhưng nhìn thấy lục minh mắt đỏ đối với hắn quát còn lo lắng làm gì cùng chúng ta lao ra hào hảo hồng tiểu xuyên lập tức đại hỉ bây giờ lam bá tông này chi chỉ có mười người tiểu đội chuẩn bị rút đi Đối mặt t hôm ủ y Triều g nay g n u thiết h t thành binh lam giết ba tông thế tới hung hăng nếu không này hộ thành đại trận thiết huyết thành ngày hôm nay liền luân hãm ở lục minh hãn không sợ chết nỗ lực rốt cục đánh xuyên qua một đạo lỗ thủng mọi người từng cái từng cái thả người nhảy một cái điên cùng sung kích rời đi từng thành hướng vào phía trong thành chạy đi chạy đi đâu có vô số binh lính ở tại bọn hắn sau l ư n g truy đuổi liệu lâm lâm bay đầu lại chính là một chiêu kiếm kiếm thật lớn mang hóa thành m ê n n g ô n g sóng lửa đem phụ cận hóa thành biển lửa đốt diệt tất cả a vài tên đi đầu binh lính trực tiếp bị đốt thành cho bụi những người còn lại vừa nhìn này liệu lâm lâm hung mạnh như vậy nhất thời bước chân hơi ngưng lại nhân cơ hội này liệu lâm lâm đẳng nhân mấy cái lắp mình liền biến mất ở nội thành bên trong tương thanh ở ngoài thập đại tướng quân đã giáng lâm nhìn bọn họ trên mặt biểu tình thất vọng Hiển nhiên đường ã t tam cùng vén tay náo lên đang ngôn ấp ủ làm sao mắng trở lại bỗng nhiên đường nhị văn xuất hiện nói rằng đường xính miệng lưới khả năng đường tam còn vốn là khâm phục có thể vừa ngầm đầu thấy là nhị ca nhất thời tới cổ họng cũng đều trở lại trong vụ lúc này mậu ngôn mấy người cũng đều đã tới bọn họ vốn là ở phía sau lượt trận bất cứ lúc nào bù vị thế nhưng không nghĩ tới sẽ đại chiếm t h phong tuy rằng hy sinh một ít thành viên nhưng là từ cuộc chiến tranh này đến xem mọi người trở nên càng có huyết tính rồi hơn nữa trên chiến trường quan trọng nhất là sĩ khí cùng dũng khí hiện tại mọi người hoàn toàn có điều này làm cho m ộ ngôn cảm thấy rất vui mừng không hổ là lam bá tông người mỗi một người đều là thẳng thắn cương nghị thế nhưng đối mặt bất thình lình hộ thành đại trận mọi người rơi vào một mảnh trầm tư ta đến thử xem đi tiểu kiếm tiên nói rằng tay hắn nắm một thanh dị xét loang lộ kiếm nặng sau đó một cái tay khắc cầm bầu rượu một trận uống ngừng ngực、Ấm. Tiểu kiếm t i ê n đem rượu ấm mức trên mặt đất sau đó cả người khí thế lại biến p h ả n phất từ một đại mơ hồ với thị người lập tức hóa thành kiếm ý l ỗ liêu sử dụng kiếm cao nhân giết tất、cả. kiếm nặng mang theo một luồng không gì không xuyên thủng ý chí hung hăng bổ vào màn ánh sáng trên nhất thời ánh sáng mãnh liệt chiêu kiếm này p h ả n phất xuyên qua rồi thời gian để phụ cận màn ánh sáng kịch liệt s ụ p lui nguyên bản kiên cố mặt ngoài cũng bắt đầu hư hóa thậm chí có tán loạn xu thế có môn không hổ là tiểu kiếm tiên quay đầu lại cho ngài lão mang mấy ấm rượu ngon mọi người lại hỉ có thể sau một khắc n à y từ từ tán loạn màn ánh sáng trong nháy mắt như đã trải qua thời gian qua lại lập tức từ k ề bên băng diệt trạng thái cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu cái gì mọi người nhất thời ngẩn ra mắt tiểu kiếm tiên vẻ mặt cũng biến thành hết sức nghiêm túc nếu không cho ngài lao trở lên chút rượu có người thử thăm dò hỏi mọi người có chút không nói gì tiểu kiếm tiên mắng nết nết nói cái gì c h ó má đại trận thực sự là thiếu đạo đức trò chơi đánh không ra đánh không ra mọi người c u ồ n g mồ hôi biện mây tập hợp tới một bàn tay dường như nóng đỏ bàn đ i nhẹ nhàng kề sắt ở màn ánh sáng trên nhất thời màn ánh sáng giống như là bị cực kỳ nhiệt độ cao nhen lửa như thế xì xì l i ề u lĩnh khói xanh lửa này g hắn mới rút về giành tay trưởng mẫu ngôn nói thế nào biển mây lắc lắc đầu cái này hộ thành đại trận lịch thiên chỗ chính là có thể hấp thu hết thẻ năng lượng ngươi càng là sức mạnh to lớn nó hấp thu càng là cấp tốc có chút khó giải quyết mẫu ngôn than nhỏ một tiếng sau đó hỏi chúng ta là không phải còn có người ở trong thành đúng lục minh ở ta nhìn thấy còn có l i ê u lâm lâm công tôn n h ạ nhiên vu lượng hồng tiểu xuyên triệu thiên thần mọi người từng chuyện mà nói ra những tên này m ộ ngôn sắc mặt biến đổi liên tục làm sao tất cả đều là thân tín của hắn cùng thủ hạ đắc lực hơn nữa còn là một đám rất trẻ tuổi đội ngũ đ ồ n g nhiên trên thành tường lại truyền tới các binh sĩ tiếng la các ngươi những n à y lam bá tông man gì, vừa nãy rơi vào trong tay chúng ta mấy chục người toàn bộ bị chúng ta g i ế t sạch rồi mau tới nhận thức thi đi đây chính là khiêu chiến chúng ta thiết huyết thành kết cục sau một khắc cao cao trên tường thành đ ồ n g nhiên treo lơ lửng ra mấy chục người đầu trong nháy mắt trên mặt đất lam bá tông tất cả mọi người đồng tử con ngươi có rút lại một cổ vô hình sự phẫn nộ ở trong lòng bọn họ sản sinh đây chính là chiến h ư u của bọn họ a cứ như vậy bị g i ế t hơn nữa còn lấy vô cùng khuất nhục phương thức bị động ở tường thành chết rồi cũng không đến an bình mẫu môn nhìn tường thành trong mắt đầy dây phẫn nộ có điều may là n à y mấy chục người ở trong không có lục minh c ả m nhân bọn họ không ở liền có rất lớn hy vọng còn sống thiết huyết thành ngày ni tổ tông một mươi tám t u i đường tam cùng mù quáng chửi ầm lên n à y mấy chục người đại diện cho mười mấy tươi sống sinh mệnh cứ như vậy chết đi rồi rất nhiều người cũng đều căm phẫn sụp sôi trường môn nhanh ngẫm lại biện pháp đi chúng ta nhất định phải vì là chết đi chiến hưu báo thủ dừa hận nhất định phải đạp diện thiết huyết thành m ộ ngôn ánh mắt từ từ lạnh lẽo thiết huyết thành thực sự hơi quả đáng đây là đang khiêu chiến hắn đường biên ngang thế nhưng này hộ thành đại trận đến tột cùng làm sao phá đây trên thành tường những binh sĩ kia lại bắt đầu cười nạo ha ha đừng nghĩ phá trận nói thiệt cho các người biết coi như cao cấp đại nam đến đều không đánh tan được muốn phá trận chính là nằm mơ ngoan ngoan ở ngoài thành chờ xem